Trước một, chuyển nhượng mở ra, giao dịch tiến hành bên trong. Trước một, chuyển nhượng mở ra, giao dịch tiến hành bên trong. Ta biết, chúng ta mùa giải trước hợp tác không phải rất vui vẻ hả? Ha ha, đương nhiên, có điều chuyện cụ thể hay là muốn tỉ mỉ tán gẫu một hồi. Đây là Itoan chủ đạo lần thứ 2 chuyển nhượng mùa hè. Lần trước chuyển nhượng mùa hè, Itoan đẩy nghi vấn Hào Quang tiên Kim, tiến cử không ít tiềm lực, tiêu tốn không ít tài chính. Mà ở mùa giải này, bạ bạ giả ám chỉ Itoan. Nếu như có thể lời nói, hy vọng có thể bán ra một ít không trọng yếu cầu thủ, sau đó đem này một bút tài chính dùng làm dẫn viên. Đối với Milan cao tầng lựa chọn. Itoan biểu thị có thể lý giải. Tuy rằng mùa giải trước Milan đang chăm chú độ trên có tăng lên rất nhiều, kinh tế thu vào cũng là dâng lên 50% vẫn như cũ có hao tổn nguy hiểm. Dù sao Cgia nội tình đặt tại nơi đó, kinh tế hoàn cảnh lớn cũng đặt tại nơi đó. Dù cho Milan thu được Cgia quan quân, tiếp sóng thu vào cũng có điều là cùng tờ giờ mi ở tên cuối cùng gần như thậm chí còn ít đi mấy chục hơn trăm euro. Mới vừa cho Itoan điện thoại là Atletico Madrid Diego Simon, hai người ở 1314 mùa giải hiểu biết, khi đó Itoan mới vừa tiếp nhận Milan, đối mặt khá là ngây ngô Atletico Madrid ăn trộm thành công. Cuối cùng một đường rết tới trang Di trận Chung kết. Sau đó ở 1415 mùa giải chuyển nhượng mùa hè hoàn thành rồi án đời ủy hội chuyển nhượng giao dịch. Hơn nữa Atletico Madrid sau lưng cổ đông biến hóa dẫn đến hai chi câu lạc bộ thành lập không sai quan hệ. Lại như là cùng MU, Inter, Real Madrid như thế, chỉ ít ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện là có đàm luận. Diego si gọi đến nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Nhìn gần nhất chuyển nhượng phương diện tin tức liền biết rồi. Cái gì Atletico Madrid có ý định tiến cử họ gì thì cái gì họ gì gì. Ta đối với ở Milan thắng ngày phi thường hài lòng cái gì Milan họ gì gì là đội bóng hàng không bán. Tạm thời không có bán ra họ gì gỉ dự định. Người ngoài khả năng cho rằng đây chính là một cái đơn giản Atletico Madrid muốn mua và họ gì đi Sau đó họ gì gỉ không muốn đi. Milan cũng không muốn bán. Thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ Atletico Madrid cầu mua họ gì ghi là chân thực, cái khác đều cũng không có như vậy chân thực. Họ gì gỉ cũng không có truyền thông đưa tin như vậy trung thành. Hắn hướng về câu lạc bộ tạo áp lực. Nếu như đội bóng ở mùa giải sau không thể để cho hắn trở thành đội bóng chủ lực cầu thủ, như vậy hắn sẽ tìm kiếm chuyển nhượng. Hắn cần đợi được một phần bảo đảm, được liên quan với vị trí chủ lực bảo đảm. Khả năng là bởi vì ở UEFA Europa League trận chung kết hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ ngả người móc bóng, họ gì gì cảm giác mình có tư cách cùng Milan bàn điều kiện. Đứng ở họ gì gì thị giác, có thể lý giải hành vi của hắn, thế nhưng ở Eton thị giác đến xem, hắn chỉ có thể nói, ta không chấp nhận bất luận người nào đối với ta cơ tay múa chân, ở Milan sẽ không có tuyệt đối chủ lực cầu thủ, thuần xem trạng thái. Có điều họ gì gì cùng Milan cũng không có nháo bài, ba bên, cầu thủ, câu lạc bộ, huấn luyện viên, còn ở vào rằng có giai đoạn, dù sao họ gì gì cũng không hy vọng hiện tại liền mở ra một cái không biết cuộc đời. Hắn cho rằng ở chính Milan có thể thu được càng to lớn hơn trường thành, câu lạc bộ cũng không hy vọng hiện tại liền bán ra họ gì đi, bọn họ cho rằng họ gì gì còn có rất lớn thăng trị không gian, y toàn đối với họ gì gì có thể không lưu lại có chút lưu ý, bởi vì hắn đúng là một cái rất có thiên phú cầu thủ. chỉ là ở tính cách phô diện, có chút kiêu căng khó thuần. Đương nhiên, Milan cũng không phải liền nói nhất định phải lưu lại họ gì gì, dù sao tin tức cũng đưa tin, họ gì gì là hàng không bán mà không phải bán phẩm ý tứ là, hiện tại báo giá, giá cả không đủ. Cho tới hiện tại báo giá là bao nhiêu? Cao nhất chính là Liverpool, báo giá 19 triệu euro. Nếu như liền hiện tại cầu thủ Đức định giá cả mà nói, này đã là một cái không sai giá cả, nhưng cân nhắc đến tương lai thăng trị không gian, cái giá này thì có chút không đáng chú ý. Căn cứ tin vệ tin tức, Man City chính đang nỗ lực tiến cử góc bất bẹn trùm giữa sân. Kevin De Bruyne, vị này cầu thủ thu được 1.415 mùa giải nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. ở 1.415 mùa giải là Bundesliga vua kiến tạo. Đồng thời vì là đội bóng thu được siêu cúp Đức, bổ cản quan quân, 10 bóng, 21 trợ biểu hiện vô cùng mắt sáng. De Bruyne hiện tại giá trị con người đại khái ở 54 triệu bảng Anh khoảng chừng trái phải được biết, này một vụ giao dịch đem vượt qua 70 triệu euro, thậm chí có khả năng đạt đến 80 triệu euro, rất có khả năng trở thành 1.516 mùa giải chuyển nhượng mùa hè tiêu vương. Từ đoàn thể vinh dự góc độ nhìn lên, họ gì ghi là làm muốn vượt qua Jeber Dù sao Milan ở 1.415 mùa giải là Cagliari quán quân, Uefa ở Rio quán quân. Chỉ tiếc, họ gì ghi cũng không phải Milan chủ lực cầu thủ, hơn nữa ở cá nhân vinh dự và số liệu trên cũng là cách biệt rất xa. Tuần nữa cầu thủ Seji tại đây một quãng thời gian phổ biến tiện nghi nguyên thời gian điểm bên trong ba li gia nhập Liên minh Liverpool cũng là 22 triệu euro, cái điểm thời gian này bên trong Liverpool đồng ý ra 19 triệu euro mua và họ gì đi, đã là một cái phi thường có thành ý giá cả. Họ gì nghỉ tuy rằng chợt có tiếc chớp, nhưng không có ở trọng yếu thi đấu bên trong chứng minh chính mình năng lực, không có một cái thời gian dài ổn định biểu hiện, trừ phi là cần gấp vị trí này cầu thủ, bằng không rất khó gặp có câu lạc bộ dùng giá cao mua vào. Dù sao, tại đây cái thời gian điểm, giới bóng đã chuyển nhượng giá cả vẫn không có quá mức bình thường. Ước nguyên tiên sinh vẫn như cũng là cực kỳ ít đòi, có thể đến được trên đầu ngón tay. Cao vẽ sổ số chuyện như vậy còn chưa lưu hành. Madrid vẫn như cũng là yêu thích tiến cử công thành danh toại cầu thủ. Cái này cũng là họ gì vì tại sao còn muốn cùng Milan rằng có nguyên nhân. Hắn hiện tại tiếng tâm liền phảng phất cây không dễ. Nếu như muốn so sánh lời nói, đại khái chính là Moda ta. Ừ ừ, loại này nhất thời nóng này cảm giác. Ngóng rồi Simbanh điện thoại. Hiện tại Simbanh hy vọng tiến cử một cái tương tự với Diego Costa cầu thủ. Vị này được gọi là thế mỹ nhan Tây Ban Nha tiền đạo. Hiện tại chính hiệu lực với Chelsea mà họ gì gì cùng costa loại hình giống nhau đến mấy phần. Atletico Madrid hiện tại ở phe phòng thủ diện có thể xưng là trần nhà cấp bậc, thế nhưng ở trước sân mũi tiến công vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa lực. Mà họ gì gì ở trọng yếu thi đấu bên trong biểu hiện, hắn xuất sắc thân thể tình hình để Atletico Madrid có chút động lòng. Có điều Atletico Madrid sẽ không trả giá quá to lớn đánh đổi. Tỷ như in trong ký ức Atletico Madrid dẫn vào Felix, tiêu tốn 126 triệu euro, nhưng này là griezmann gia nhập liên minh Barcelona nắm giữ một số lớn thu vào, hơn nữa cần bù cường hàng tiền đạo tình huống cào vẽ sổ số, số hành vi. Hơn nữa. Vào lúc ấy, giới bóng đá chuyển nhượng bánh trứng đã đến trình độ nhất định, ước nguyên tiên sinh bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Mà hiện tại Atletico Madrid dù cho là tiến cử họ gì đi cũng là thành tựu phong phú đội bóng tấn công thủ đoạn một loại thử nghiệm, một loại khác loại cào vé sổ số hành vi tiêu tốn giá cả chỉ sợ sẽ không quá cao, thế nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua 21 triệu euro. Có điều chuyện này vẫn phải là để Gagliani đi mày chuyện chuyên nghiệp hay là muốn người chuyên nghiệp tới làm? Khoảng thời gian này, Gagliani cũng là làm thành mấy đơn chuyện làm ăn. Nói thí dụ như sở ti phản xạ giả ỷ, vị này Balotelli tùy tùng quyết định rời đi Milan. Tin tức này xuất hiện thời điểm, chấn kinh rồi vô số Milan fan bóng đá, Iton cũng có chút chóng váng. Dù sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem xạ dạ ý bán đi. Thanh tiểu ban đầu tập trung vào dưới tay hắn đoàn thể nhỏ một trong, càng thành tiểu mát điểm độ thiện cảm cầu thủ một trong, Sạ dạ ý tuy rằng năng lực cũng không thể hoàn toàn đạt đến Iton yêu cầu. Thế nhưng hắn cần cụ cùng nỗ lực, hắn ngoan ngoãn cùng nghe lời, vẫn để cho Iton ký ức sâu sắc. Nghe tới Sạ dạ ý muốn rời khỏi Milan thời điểm, Iton còn cố ý cùng vị này Italy tiền đạo cánh tiến hành rồi nói chuyện nhưng là nhìn xạ dạ y thành khẩn con mắt cùng chân thành lời nói y con làm sao cũng không nói ra được giữ lại lời nói đến thủ lĩnh ta yêu thích ở thủ hạ ngươi đã bóng phi thường phi thường yêu thích nếu như ngươi cần ta lời nói ta đồng ý lưu lại dù cho là đá hậu vệ cánh thế nhưng ta cảm thấy được xạ dạ ý trong lời nói ý tứ rất rõ ràng hắn cảm giác mình năng lực đã theo không kịp milan dạ tâm hơn nữa milan cũng không phải đặc biệt cần hắn hắn cũng không phải không thể thiếu hơn nữa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong có nhiều như vậy tiểu yêu gào khóc đòi ăn hơn nữa cái khác câu lạc bộ cùng hắn tiếp xúc cùng thẳng thắn hắn, hắn động lòng nếu như ngươi cần ta lưu lại, vậy ta liền lưu lại. đây là Sạ Dạ ý lần thứ hai nói ra lời nói này, hắn thành khẩn nhìn Iton, đáy mắt có một tia chờ mong. dù cho một nhà khác câu lạc bộ đồng ý hắn sẽ trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực, thế nhưng chỉ cần Iton một câu nói, như vậy hắn liền sẽ lưu lại, trở thành một khối, nơi nào cần nơi nào chuyển gạch. cho nên nói, Iton cũng không phải một cái hợp lệ huấn luyện viên trưởng. khi thấy Sạ Dạ ý như vậy tình chân ý thiết thời điểm, hắn đồng ý Sạ Dạ Y chuyển nhượng xin. ở Milan hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nhìn mình bị thay thế được, thậm chí trở thành chính mình cũng không phải như vậy yêu thích hậu vệ cánh. Thế nhưng đi tới cái khác câu lạc bộ, hắn sẽ trở thành đội bóng bắt đuổi. Cuối cùng, Sa Dã ỷ lấy 24 triệu euro gia nhập liên minh Liga 1 đội bóng Monaco, làm y tôn biết Sa Dã ỷ cuối cùng lựa chọn thời điểm, không khỏi cảm thán một câu vận mệnh đĩnh chính mạnh mẽ. Ở trong ký ức, Sa Dã ỷ vốn là 1516 mùa giải chuyển nhượng mùa hè thuê gia nhập liên minh Monaco, chỉ có điều khi đó Monaco không có trực tiếp bán đức Sa Dã ỷ, vẹn vẹn là ở thuê điều khoản bên trong gia tăng rồi một mùa giải xuất chiến 15 chẳng, liền lấy 16 triệu euro bán đức điều khoản, sau đó tiêu tốn 2 triệu euro thuê phí, đem Sa ỷ mang đi tới Monaco. Chi tiết, Sa Raì vẫn chưa chịu đến trọng dụng, khả năng là bởi vì bán đứt điều khoản ràng buộc. Monaco đối với Sa sử dụng tương đương cẩn thận, cuối cùng ở thật là ít ỏi cơ hội dưới. Sa Raì vẹn vẹn vì là đội bóng đánh vào ba bóng, cống hiến một lần kiến tạo, sau đó âm mưu rời đi Monaco. Có điều hiện tại không giống nhau, dựa vào ở Italy thủ hạ một năm rưỡi biểu hiện, Sa Raì coi như không phải tuyệt đối chủ lực, cũng coi như là bán chủ lực. Monaco đối với Sa Raì coi trọng trình độ lên một nấc thang, này từ trực tiếp tiêu tốn 24 triệu euro một cái giá, không theo giai đoạn, trực tiếp bán đứt là có thể nhìn ra. Thế giới bóng đá chuyển nhượng. Rất nhiều lúc, cũng không phải nói bao nhiêu tiền bán đứt liền một lần trả hết, một cái giá, không theo giai đoạn trường hợp, thật sự phi thường ý hỏi. Milan vì là xạ dạo ý tổ chức cuối cùng cáo biệt nghi thức. Sân San Siro vô số Milan fan bóng đá tụ hợp lại một nơi, bọn họ hô hoán xạ dạo ý tên, xã dạo ý ở nghẹn ngào bên trong cáo biệt fan bóng đá, đồng thời biểu thị Milan sẽ là hắn vĩnh viết nhà. Xã dạo ý rời đi cũng không phải ví dụ, cái thứ hai rời đi chính là tổ bị đời Vị này bèn chủ trung vệ ở trên cái mùa giải gia nhập Liên Minh Milan là đội bóng trên hàng hậu vệ chủ lực cầu thủ, tuy rằng cung Eton đã xảy ra một ít khoe miệng, nhưng cũng rất nhanh hòa hảo rồi. Vị này cầu thủ rời đi lý do cũng rất đơn giản, hắn muốn một cái tuyệt đối vị trí chủ lực, mà đây là Milan không thể cho dư, ở trên cái mùa giải, hắn ở tuyệt đối chủ lực vị trí ra ra vào vào, chưa bao giờ ngồi vững vàng quá. Đang nói biết đội bóng muốn rời khỏi trước gãn Dery -E từng đơn độc xin mời Eton ăn một bữa cơm. Đang dùng cơm thời điểm, hắn đầu tiên là nửa đùa nửa thật nói, có thể hay không để cho hắn ở mùa giải sau ngoại trừ bị thương không muốn lại bị thay phiên, lại bị từ chối sau. Hắn suy nghĩ chốc lát, ở muốn ăn cơm xong trước, lại là dùng đùa dở giọng nói, cái kia có thể hay không trướng dâng lên tiền lương. Cân nhắc đến Milan kinh tế tình huống, hơn nữa đội bóng tiền lương hệ thống, Ito vẫn như cũ từ chối. Ở mấy ngày sau, Ito liền thu được án đời ý về chuyển nội sinh, còn có mấy nhà câu lạc bộ báo giá đơn. Lúc đó án đời ý về còn gọi điện thoại nửa đùa nửa thật nói, thủ lĩnh, nếu như ngươi muốn ta lưu lại lời nói, ta sẽ lưu lại. Chuyện cười, chuyện cười, chuyện cười, đều là chuyện cười. Tiếp theo đùa dở nước khí, nói chân thành nhất lời nói, Ito không có để án đời ý về giữ lại. Dù sao chuyện như vậy tiêu hao chính là ân tỉnh, cầu thủ là An Thanh Xuân cơm, Nếu như hắn rời đi sẽ không tổn hại đến câu lạc bộ, có thể kiếm lời càng nhiều lại càng ổn định vị trí. Như vậy Hà Tất làm cái kẻ áp đây? À đợi Y Vệ rời đi, tiếp nhận hắn chính là Tottenham Ken một Nay cùng hắn nguyên bản trải qua phù hợp, Yon trong khoảng thời gian ngắn có chút bừng tỉnh, thế nhưng rất nhanh lại hoàn hồn. Này cũng không phải cái gì thần kỳ sự, dù sao hắn mặc dù là cái tiểu hồ đẹp thế nhưng một số câu lạc bộ nên nhưng vị trí sẽ không bởi vì hắn đến mà giảm bớt, chỉ có thể bởi vì hắn đến mà càng thiếu. Dù sao. Nhìn hiện tại Milan trung tâm vấn luyện cầu thủ trẻ cùng đội chủ lực đi. Có bao nhiêu vốn nên là là cái khác đội bóng nguyên bản chủ lực, hạt nhân, hy vọng đi. Giêu, Barca. Án đợi ý quay đầu Raihland tiêu tốn ở 23 triệu euro, này một phần giá cả ở trung vệ trên người, có vẻ là như vậy đã giá, nếu như không phải Tottenham vừa ở gần nhất mấy cái mùa giải phát tài rồi. Nói thí dụ như ba lê gia nhập Liên minh Giêu 100 triệu euro. Cái giá này bọn họ mua người cũng thật là đau lòng. Có người nói, bọn họ buộc đang nằm mơ đều đang gọi a, tạt tiền. Nguyên bản dòng thời gian bên trong Ahn ý Yi bây sang luyện một năm sau, lấy 13 triệu Euro khoảng chừng, trái phải gia nhập Liên minh Tottenham vừa. Nhưng thời điểm này Ahn De Yi, bởi vì gặp thương bệnh máy nhiêu có mầm họa, vì lẽ đó giá cả đánh không lên đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn hiệu lực chính là Milan, hơn nữa vẫn duy trì khỏe mạnh cùng không sai trạng thái. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trên người hắn còn có y on chứng thực nhắn mát. Phải biết, theo Milan ở trên mùa giải bắt xong quân vương, những người chịu đủ nghi vấn các cầu thủ từng cái từng cái tỏa ra hào quang của chính mình, ít chứng thực cái này nhắn hiệu, xem như là bước đầu đánh ra một chút tiếng tăm hai cái cầu thủ rời đi, để Milan chuyển nhượng tài chính có thêm 47 triệu euro, hơn nữa câu lạc bộ nguyên bản liền chuẩn bị 10 triệu euro, Milan trong tay có thể dùng chuyển nhượng tài chính đạt đến 57 triệu euro, này ở chỗ CGA đã là đỉnh cấp tài chính dự trữ. Phải biết, mùa giải trước CGA kỳ chuyển nhượng, tỉnh tập trung vào vượt qua 10 triệu euro hầu như là số 0. Dù cho là Juve tú, ở xóa bán người tiền sau đó, tỉnh tập trung vào cũng là 7 triệu euro khoảng chừng. trái phải, cái này mùa giải Milan vừa bắt đầu liền chuẩn bị 10 triệu euro tỉnh tập trung vào đã tương đương học phóng. chi. Đội bóng còn chưa từ chuyển nhượng tài chính bên trong đánh tiền. Ai nhìn, không phải nói một câu. bộ đại khí, chương 2, ta tuy láo rồi, hùng tâm vẫn như cũ. Chương 2, ta tuy láo rồi, hùng tâm vẫn như cũ. Bại mẹ ta, ngươi nói chính là thật sự hay là giả? Giáp lại bại mẹ ta, Ito chuyên trách người đại diện, giải ổ là đắc lực tướng tài. Trong tương lai giải ổ là chết bệnh sau sẽ trở thành giải ổ là người nối nghiệp. Đồng thời ở 2022 năm tháng 11, bị bầu thành 2022 năm châu Âu tốt nhất bóng đá người đại diện. Trải qua sắp tới một năm rèn luyện, mẹ ta cùng Ito đã có tương đương hiểu ngầm. Như không tất yếu sẽ không phải dối Ydon, mà lần này bại mẹn tạ này một trận điện thoại có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ Milan phòng thay đồ. Nói thật, Ydon không quá lý giải tại sao vào lúc này bại mẹn tạ gặp tung tin tức này, dù sao ở trong trí nhớ của hắn, người đàn ông kia còn chưa tới lúc rời đi. Hơn nữa, gần nhất Milan danh tiếng nhưng là ghê gớm quá game 2A. Năm 2015 chuyển nhượng mùa hè, Milan trước tiên tung 2 bút nặng cân giao dịch, thu vào gần 50 triệu euro. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ, dù sao giàu có giá tâm đội bóng sẽ không ở cái thứ hai mùa giải liền bán đi chính mình chủ lực cầu thủ. Trừ phi bọn họ là Bato, Robertson, Ajax như vậy nổi danh hắc điểm vốn là lấy đầu cơ cầu thủ làm chủ giai điệu. Không phải vậy, phan là có dã tâm dốc lòng mùa giải sau thắng lợi đội bóng, đều sẽ tận lực bảo đảm đội bóng đại cương, ở không ảnh hưởng đội bóng thực lực tổng hợp điều kiện tiên quyết, ở chuyển nhượng thị trường tiến hành tập trung vào đối với đội bóng tiến hành bổ cường. Nhưng là Milan hành vi lại làm cho rất nhiều người nghi hoặc, dù sao hiện thực không phải trò chơi, mọi người đối với một cái cầu thủ phán xét, đặc biệt là ở video ngắn hưng khởi nên đại, khả năng tiếng chim cứ tương đối lớn tỷ lệ. Saka, ý, ý đều là rất nổi tiếng cầu thủ ở một ít fan bóng đá trong lòng vẫn rất có phân lượng, đặc biệt là một ít ở trên mùa giải mới nhập hố Milan fan bóng đá trong lòng, những thứ này đều là đội bóng hòn đá tặng a. Điều này cũng dẫn đến, chuyển nhượng mùa hè còn chưa tới bộ phận cao trào, vẹn vẹn chỉ là trước món ăn, Liên quan với Milan thì có một ít không tốt ngôn luận bắt đầu truyền lưu. đương nhiên, những này ngôn luận bên trong đối với toán đoán giận là số ít, đại đa số vẫn là ở đoán giận Milan cao tầng keo kiệt. Dù sao ở 1314 mùa giải bọn họ thì có quá tỷ lệ keo kiệt buồn xin không muốn vì là đội bóng tập trung vào, bọn họ cho rằng đội bóng cao tầng bởi vì keo kiệt chính đang lôi toán lùi về sau. Như vậy ví dụ ở trong giới bóng đá không phải số ít. Lại như sau đó Mourinho dạy học Roma thời điểm, Roma cao tầng cũng đối mặt đồng dạng cảnh cồn khó. Các cổ động viên chống đỡ Mourinho, thế nhưng đối với cao tầng keo kiệt nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí. Cuối cùng dĩ nhiên biến thành câu lạc bộ cao tầng cùng fan bóng đá trong lúc đó đối lập. Khả năng này cũng là sau đó Mourinho sa thải một cái dây dẫn lửa. Zoma buột tình huống thế nào? Đội bóng biểu hiện không được, huấn luyện viên không sai, tất cả đều là ta sai. Dưới tình huống như vậy, ý ra Movit trước tiên muốn gia nhập liên minh Milan, chính là một cái phi thường thái quá mà ly kỳ sự tình. Iton một lần không thể tin vào thay của mình, thậm chí trong điện thoại hỏi ngược lại. Giờ La Tan biết hiện tại Milan tình huống sao? Hắn vì sao lại lựa chọn vào lúc này gia nhập liên minh? Phải biết, hiện tại bên ngoài có thể đều đang nói Milan không có gia tâm, mùa giải tiếp theo khả năng muốn hạ tiến vào Vũng Bùn A. Đối với này, ngoại mẹn tạ cũng là tỉ mị tự thuật gần nhất phát sinh trải qua. Phát, Arj, giải ố là kiên trì chính mình bụng nhỏ cười cùng Irahi chào hỏi. Irahi bọn nhỏ cũng chạy đến ngoại mẹn tạ bên người, thân thiết tiêu đối phương Arj. Ngoại tạ cùng cầu thủ duy trì hòa hợp quan hệ bí quyết chính là làm cho đối phương người nhà cùng hài tử đều yêu thích hắn, dựa vào nữ giới nhắn nhủi ưu thế, đều là có thể lặng yên không hề có một tiếng động trở thành đối phương thân mật người nhà. Điểm này ở ngày sau siêu tầm bên trong cũng là bị người liên tiếp nhắc lên. Giờ Latin, ngươi xác định sao? Dại là hơi kinh ngạc nhìn Ira hắn không nghĩ đến dĩ nhiên ở đối phương trong miệng nghe được như vậy một cái kinh bạo tin tức, liền ngay cảm ái mẹ ta đều có chút ngất ngất ngây ngây. Nàng nghe được cái gì? Nàng nghe được Ira muốn gia nhập liên minh Milan, muốn trở lại CGA tin tức Ta xác định. Ira Himovit Ngược lại chúng ta hợp đồng cũng chỉ còn một năm, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, lại nói Milan đã thể hiện rồi thành ý của chính mình. Thành ý? Zajo là có chút sửng sở, hắn lần này tới là vì xử lý Ýahimovic gia hạn hợp đồng sự tình, Gazi Senzerman cùng vị này thụy điện ngôi sao bóng đá hợp đồng sẽ ở năm 2016 tháng 6 đến kỳ. Năm 2012, Gazi Senzerman lấy 20 triệu Euro phí chuyển nhượng ký xuống giờ Latani Ýahimovic. Lúc đó Ýahimovic cùng đội bóng ký xuống chính là một phần thời hạn 3 năm hợp đồng, lương 1 năm lên đến 15 triệu Euro là Ligue 1 đệ nhất lương cao cầu thủ. Ở Lít một, hắn thắng được fan bóng đá yêu thích, đủ loại khác nhau không thể tưởng tượng nổi. Ghi bàn càng làm cho thanh danh của hắn đại chấn. Có thể đồng dạng tùy theo mà đến còn có nghi vấn. Lít một hàm kim lượng để Irahi bản thân thực lực đều chịu đến hoài nghi. Hơn nữa đội bóng ở Tramtiol Lít giải đấu chậm chạp không cách nào mở ra cục diện. Điều này cũng làm cho Irahi Movit bắt đầu sinh rời đi tâm tư. Năm 1981 sinh ra thụy Điện thần phong, hiện tại cũng không tuổi trẻ. Hắn đã 33 tuổi. Nếu như dựa theo một ít khu vực phép tính, sinh ra chính là một tuổi lời nói. Hắn hiện tại đã 34 tuổi hắn cần ở chính mình số lượng không nhiều nghề nghiệp cuộc đời bên trong cuối cùng lại điên cuồng một lần tiền đã không phải hắn quan tâm nhất trên thực tế ở nguyên bản dòng thời gian bên trong khi Himovit cũng là có rời đi Bajisender mẩn tâm tư ở năm 2016 Bajisender mẩn toàn lực giữ lại hắn thời điểm vị này thụy điện thần phong nói ra câu kia danh ngôn nếu như đem tháp phèo đổi thành ta pho tượng như vậy ta liền cân nhắc lưu lại mà ở hắn đến tiếp sau nghề nghiệp cuộc đời bên trong bất kể là gia nhập liên minh MU đi đến Los Angeles Galaxy trở lại Milan cũng có thể chứng minh một chuyện vậy thì là ta tuy láo rồi hùng tâm vẫn như cũ, rời đi mở đi đến Los Angeles Galaxy là bởi vì ngay lúc đó Ira cảm giác mình thực lực đã đi rồi đường xuống dốc, khả năng ở năm giải đấu lớn đã không thái thượng đến đến rồi, không muốn giải nghệ, lại muốn đá bóng, liền đi đến MLS, gia nhập liên minh Los Angeles Galaxy, có thể xưng là thả làm đầu gà, không vì là đôi vượng chân thực khắc họa. Sau đó, Ira liền phát hiện, ở MLS, một cái có thể đánh đều không có, ta thực lực vẫn là mạnh phi thường sức lực, liền hắn liền lại trở về năm giải đấu lớn, trở lại Cria, trở lại Milan, tiêu hao hết hắn cuối cùng năng lượng, mà hiện tại. 33 tuổi Irahimovic đã không muốn tiếp tục ở Elite một tiêu hao chính mình thanh xuân. Từ lúc 1415 mùa giải, hắn liền bắt đầu chú ý tới Milan, nhìn những người tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, nhìn Milan quan tâm độ, nhìn Serie hào quang, Champions League quân, UEFA Europa quân. Dù về tú, Milan phân biệt xung vào Champions League cùng UEFA Europa League trận chung kết. Điều này làm cho thân vị 8x Irahimovic phản phất nhìn thấy lúc trước được gọi là tiểu đất cục CJA. Liên ở Milan bán đi xạ dạ ủy, đồng thời có tin tức truyền ra, Tozet, họ gì nghỉ cũng phải rời đi MilantoByteArray. Iza Khimovic cho là mình trở về thời điểm đến. Hắn đem lấy thượng đế tư thái dáng Lâm Milan, xuất lĩnh cái kia một đám bọn nhỏ, đoạt được vô địch Trang League, cuối cùng lấy Milan huyền thoại thân phận giải nghệ. "A, nam nhân, hành vi của ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Ta tiếp nhận rồi ngươi thỉnh cầu, ta sẽ gia nhập liên minh Milan, dáng Lâm San Siro." Giải ổ La Môi có chút phát khô, hắn nhìn thần thái sáng láng ý Iza lúc trước người này từ một cái ngông quần tự đại vô danh tiểu tốt, bị hắn một đường lôi kéo thành hiện tại cái này giống như rằng Hắn không thể giải thích được cảm thấy thôi, Iza Khimovic gia nhập liên minh Milan. Khả năng cũng không phải một cái chuyện tốt. Hắn sợ sệt, Yon có chút ép không được Yra Đây là một thanh kiếm hai lưới, dùng tốt. Bất kể là ở sân bóng, ở phòng thay đồ, hắn cũng có là đội bóng trụ của tinh thần. Tiếng nói của hắn kích động lực, hắn tự tin, hắn ngông cuồng, đều sẽ cho cầu thủ mang đến sức mạnh. Nếu như dùng không tốt, hắn chính là một cái bom, gặp làm nổ phòng thay đồ mâu thuẫn, đem huấn luyện viên trưởng uy nghiêm đạp ở trên đất đặt lên. Được rồi, giờ La Tan. Giải là cuối cùng vẫn là không có phản bác Izahimovic yêu cầu. Quan hệ của hai người là thân mật, từ hướng này mà nói có thể Milan đúng là Iza kết quả tốt nhất, thế nhưng xuất phát từ nghề nghiệp của chính mình đạo đức, hắn vẫn là lựa chọn cho Iton một cơ hội. Thế nhưng ta cần cùng Iton câu thông một chút, hoặc là để mãi mệt tại trước tiên câu thông một chút. Hắn sẽ đồng ý, không có ai gặp từ chối nắm giữ ta. Zlatan Iza Himovit cười đáp ý, sau đó tiếp tục đấu nhạc, tiếp tục múa. Zlatan Iza Himovit, Iton trong miệng lẩm bẩm danh tự này, Milan hiện tại khiếm khuyết một cái chân chính lãnh tụ, cả cả có thể đảm nhiệm, thế nhưng tính tình của hắn vẫn là yếu ớt. Hơn nữa, bởi vì ở Real Madrid phí thời gian, cả cả tiếng tâm có không ít tổn thương. Tuy rằng ở trên mùa giải có phi thường biểu hiện xuất sắc, nhưng nếu như đảm luận thế giới đỉnh cấp cầu thủ lời nói, cả cả kỳ thực là không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng Izahemovic liền không giống nhau, hắn thì tương đương với sau đó lít 1 bên trong Neymar, Messi, Mbappé. Là lít 1 lóng lánh nhất siêu sao, là lít 1 lưu lượng chỉ vương, là rất nhiều fan bóng đá xem lít 1 lý do. Nếu như Izahemovic rời đi lít 1, như vậy lít 1 sức hấp dẫn sẽ giảm xuống, vậy thì xem sau đó Mbappé cùng Paris Saint-Germain cùng Liga 1 quan hệ như thế. Luận lịch sử địa vị, ý ra khi khả năng muốn sau này bài, thế nhưng ở năm 2015, nếu bản về giới bóng đá ngôi sao bóng đá hàng đầu, ý ra khi tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mặt khác, ý ra khi cũng bị người ca tụng là thế giới người thứ ba. Mà đang làm rõ ràng thế giới này người thứ ba trước, chúng ta đầu tiên muốn lý giải, cái này hình dung từ là ở Messi và Ronaldo thời đại mở ra sau. Messi cùng Czitiano Ronaldo vì là đương đại tuyệt thế, nghiền ép cái khác cầu thủ trở thành độc nhất đương sau một loại thô bạo phép tính. Rất nhiều Messi cùng Crtiano Ronaldo fan bóng đá có thể sẽ hô hát đối phương, thế nhưng hai vị siêu sao đối với lẫn nhau, kỳ thực vẫn là rất tôn trọng, tỉ như Messi, ở một cái nào đó đương tiết mục bên trong đối với đương đại cầu thủ tiến hành xếp hạng, thế nhưng là không có đem Crtiano Ronaldo đứng vào đi, làm phóng viên dò hỏi thời điểm, hắn hồi đáp, hắn đem Crtiano Ronaldo cùng hắn đặt ở đồng nhất đẳng cấp. Mà lúc đó cái này xếp hạng tiền đề là, Messi không tiến hành cấp bậc này xếp hạng, hắn là độc nhất đương. Hiểu rõ cái này khái niệm, vậy chúng ta hiện tại liền muốn chọn một thế giới điểm Lúc nào là hai vị này độc nhất đương cầu thủ vượt lên trên chúng sinh thời điểm. Iton cá nhân cảm thấy phải là từ 0910 mùa giải bắt đầu. 0708 mùa giải là Cristiano Ronaldo đại thành một năm. 0809 mùa giải là Messi lần thứ nhất đại mang quán. Từ vào lúc này bắt đầu, Messi cùng Cristiano Ronaldo đã là trên thế giới số một số hai cầu thủ. Vì lẽ đó, từ 0910 mùa giải bắt đầu, hai người sánh vai cùng nhau, khai sáng Messi và Ronaldo thời đại, miệt thị chúng sinh, ta cảm thấy phải là hợp lý. Mà Iza Himovic trong lúc này biểu hiện lại là hình dáng gì đây? rất nhiều fan bóng đá khả năng đối với vị này thụy Điển thần phong hiệu rõ đã phai nhạt, lại như là quên mất Tony như thế. Không chính một không mùa giải, Irahi Movit toàn mùa giải ra trận 45 lần đánh vào 21 bóng kiến tạo 13 lần. Tùy tung ngay lúc đó vũ trụ đội Barcelona bắt La Liga quán quân Tây Ban Nha suất tập tơ cột quán quân, lúc bắt cột quán quân. Đó là Irahi Movit nghề nghiệp cuộc đời bên trong, phi thường không thuận 1 năm. Guardiola lực phùng Messi, Irahi Movit không phải hạt nhân mùa giải, có thể lấy ra như vậy ưu dị biểu hiện, cũng đủ để thể hiện ra thực lực của hắn. Tại thế kỷ trong đại chiến. Vị này thụy điện thần phong một bóng tuyệt sắc diều, một cước tốc độ đạt đến 105 km/h để vô số fan bóng đá chấn động theo. 1011 mùa giải, Irahi Movit chuyển nhượng Milan. Toàn mùa giải 42 chàng 22 bóng 12 kiến tạo, dẫn dắt Milan một lần nữa đoạt được xa cách nhiều năm Cagliari Quán quân cùng sụp cột tọa ỉ tạo liả Quán quân. Khi đó Irahi là Milan tuyệt đối hạt nhân. Mùa giải sau khi kết thúc CGA Oscar trao giải, Irahi bắt Cagliari cầu thủ xuất sắc nhất, mà Cagliari cầu thủ xuất sắc nhất là Cagliari một mùa giải cao nhất cá nhân với dự. Không riêng là Bastia cầu thủ xuất sắc nhất, tốt nhất ngoại tịch cầu thủ cũng là do Irahimovic được tuyển. 1.112 mùa giải, Irahimovic tiếp tục vì là Milan hiệu lực. 44 trận 35 bóng 13 kiến tạo, thuận lợi lấy xuống Cagliari vua phá lưới. Tại trang Diolit bên trong, Irahimovic đối với Barcelona ghi bàn. Vòng nọ cột đá với Arsenal trận trước nghiền ép biểu hiện, chinh phục vô số cổ động viên. Vào lúc ấy Irahimovic phong quang không gì sánh bằng. Cũng là vào lúc đó bắt đầu, Irahimovic tự mang hệ thống chuyện này, chậm rãi bị càng nhiều người lấy ra thảo luận, cũng đã trở thành Irahimovic một cái nhãn mác. 1.213 mùa giải bắt đầu, Irahi ngoài dự đoán mọi người chuyển nhượng Arijan Drmic. Vào lúc này Irahi đã 31 tuổi. Nếu như đi đi ảnh hưởng, dựa theo hắn nguyên bản quy tích, vị này thụy điện thần phong sẽ ở Liga một suất chiến 117 lần đánh vào 105 bóng kiến tạo 42 lần, Feren Cup ra trận 11 lần đánh vào 13 bóng kiến tạo 2 lần, Pháp Cup lên sân 8 lần kính dâng 5 bóng một kiến tạo. Như vậy số liệu, không nói Ly một hàm kim lượng, vẹn vẹn lấy 5 giải đấu lớn đến toàn thể khái quát, cấp bậc như vậy số liệu, ở năm 2016 không có người thứ tư có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Mà ở Champions League trên sàn thi đấu, dù cho Izahimovic bị lên án vì là tôm chân mềm, thế nhưng 31 chàng 19 bóng 11 kiến tạo. Dẫn dắt Azizan German liên tục 4 năm tiến vào tứ kết. Mà này 3 lần đào thải bọn họ, phân biệt là Mai Vũ vẫn còn Barcelona, chiến xa màu xanh lam Chelsea, bất kể là cái nào một nhánh đều là nắm giữ tranh cướp quán quân thực lực. Không riêng là tại giải đấu bên trong, Izahimovic ở đội tuyển quốc gia cũng có thần kỳ biểu hiện chủ yếu là, năm 2010 hợp cuộc, năm 2012 Euro, cùng thi đấu vòng loại, cùng với 2014 năm Euro thi đấu vòng loại. Năm 2012 ở Dô bên trong vùng cấm nghiêng người vô lý, đá với ỉn lần trận đấu giao hữu siêu cấp nốc ngược, thu hoạch giải Barca. 2013 năm luật cuộc thi đấu vòng loại ở liễu, hắn cùng cờ Zita Anozona đầu -no kinh thiên đại chiến, một cái hoàn thành Hattrick, một cái hoàn thành Mai khai nhị độ, tính dân cực kỳ đặc sắc quyết đấu. Hết hạn đến năm 2016 mới thôi, đã từng bị truyền thông quan trải qua thế giới thứ ba, Zuan Mata, Zibazi, Iniesta, Neymar, Xa -e. Trong bọn họ bất luận cái nào trong lúc này cũng đã có một mùa giải vượt qua người thủy biểu hiện, không đúng vậy không cách nào bị người ca tụng là thế giới thứ ba thế nhưng có thể xem Irahimovit như vậy lấy ra kéo dài biểu hiện cầu thủ là không như vậy một cái thế giới đỉnh cấp cầu thủ đi đến hiện tại Milan Iton có thể hay không ngăn chặn có dám hay không muốn đáp án này khả năng đại đa số người đều sẽ lựa chọn ép không được không dám muốn liền ngay cả giờ lạc cũng là âu sầu trong lòng hắn có lòng để Irahimovit đi đến Milan thế nhưng là cũng sợ sẽ hại Iton vì lẽ đó hắn gặp sớm cùng Iton tiến hành thương nghị đang xác định sau lại chính thức hoạt động như vậy Iton lựa chọn sẽ là gì chứ có thể tại hạ một trận trong điện thoại tất cả sẽ thu được giải đáp ở trên Internet chuyển giao mô Movit khả năng gia nhập Liên Minh Milan tin tức lúc thậm chí còn xuất hiện bỏ phiếu không phải vị này thụy điện thần phong có tới hay không bỏ phiếu mà là hy không hy vọng vị này thụy điện thần phong dáng lâm Milan bỏ phiếu hy vọng xin mời chủ một không hy vọng xin mời chụp hai chấm ba chuyển nhượng tin tức lớn chấm 3, chuyển nhượng tin tức lớn Tô Z đã định sao Atletico Madrid được rồi đi xoa xoa huyệt thái dương cái thứ hai chuyển nhượng mùa hè để hắn có chút lực bất tòng tâm một cái giống bạch giấy vẽ có thể thích làm gì thì làm gỡ giảm thế nhưng một cái có cơ sở họ lại muốn tăng thêm cái gì liền cần tiêu hao càng nhiều tinh lực. Diego Simon là muốn họ gì gì, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thủ, họ gì nghỉ đã không có cách nào gia nhập liên minh Atletico Madrid, vì lẽ đó Z liền trở thành bọn họ mục tiêu mới. Fernando Toz, dựa theo nguyên bản quy tích, hắn ở trên cái mùa giải liền nên trở về Atletico Madrid, đầu tiên là thuê gia nhập liên minh, sau đó là tự do thân gia nhập liên minh. Ở Atletico Madrid, Toz đem chính mình cuối cùng huy hoàng ở lại nơi bắt đầu giấc mơ phiêu bạt 7 năm dưới Toz, một lần nữa trở lại dần sân bóng. Đương nhiên, hiện tại hẳn là Atletico Madrid ngày xưa anh hùng, thời gian qua đi 8 năm, trở lại ca đơ dần sân bóng. Nay một vụ giao dịch tiến hành phi thường cấp tốc, Atletico Madrid có ý định đón về chính mình anh hùng Tô Z cũng đồng ý đi đến Atletico Madrid, hai phe ở giá cả trên cũng không có cái gì bất đồng. Phí chuyển nhượng định ở 600 vạn euro, cái giá này để Milan kiếm lời khoảng một nửa, lúc trước Tô Z gia nhập Liên minh Milan cũng là 3 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Trong này Liani phát huy trọng yếu tác dụng. Nguyên bản Atletico Madrid là muốn thuê một năm, tiêu tốn 2 triệu euro thuê phí, đem Tô Z mang đến Atletico Madrid, cuối cùng đợi được hợp đồng đến kỳ ký xuống tự do thân Tozet cũng không biết gã lụy Án nhỉ là làm sao dao động, ngược lại cuối cùng Atletico Madrid bỏ ra 600 vạn euro. Y một lần hoài nghi, hắn có phải hay không cho Atletico Madrid không tưởng. Theo Milan đội thanh niên ở cùng tuổi tác đoàn đại khai sát giới, hiện tại các đại câu lạc bộ đều phi thường coi trọng lên Milan hoàng kim kế hoạch, Atletico Madrid rất có khả năng là muốn thành lập hài lòng giao dịch con đường. Sau đó nếu như muốn làm cái gì, kha kha kha, cũng thuận tiện. Đem tâm tư từ, từ Tô Z trên người nhảy ra, Y hiện tại chính đau đầu giờ Latán Isa Himovic chuyển nhượng Ở cung dãy ổ là thông qua điện thoại đồng thời cùng Iza Himovic đơn giản câu thông qua đi, Eton vẫn là quyết định ký xuống vị này thủy điện thần phong, khả năng này gặp đối với Milan phòng thay đổi tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là có càng nhiều chỗ tốt, chí ít Milan nếu như muốn ở trang The Only trên sàn thi đấu làm ra trọng đại đột phá lời nói, có một cái Iza Himovic có thể cho Milan về kinh nghiệm, trên tâm tính cung cấp không nhỏ trợ giúp. Tiền đề là, hắn không phá dối tình huống. Tại đây một điểm, Eton ở trong điện thoại cùng giải Iza Himovic tiến hành rồi tỉ mỉ thảo luận, cũng đảm luận một hồi liên quan với Iza ở đội bóng định vị vấn đề. Iza gia nhập liên minh ưu thời điểm tuổi tác đã đem gần 35 tuổi, khi đó Irahi Movitz đồng ý vì là người trẻ tuổi làm ra một ít thỏa hiệp. Thế nhưng hiện tại Irahi vẫn là muốn ở đội bóng bên trong thu được khá là nặng địa vị. đúng thế. vừa mới bắt đầu há mồm chính là tuyệt đối hạt nhân. thế nhưng mặt sau trò chuyện trò chuyện liền phát hiện Irahi Movitz cần chính là đầy đủ tôn trọng, đủ lớn sân khấu. đối với phương diện này, Iton cảm thấy đến này không có cái gì vấn đề quá lớn. ở Irahi Movitz gia nhập liên minh mở ưu thời điểm, có lúc một ít thi đấu, Irahi lên sân sau, rõ ràng có thể cảm nhận được mũi tiến công càng thêm trôi chảy, cơ hội cũng nhiều hơn. người đại diện. Cầu thủ phương diện là không có vấn đề gì. Thế nhưng Paris Saint-Germain bên kia, thì có một ít vấn đề. Mới bắt đầu Paris Saint-Germain là kiên quyết không đồng ý Isahimovic rời đi. Isahimovic đối với Paris Saint-Germain, đối với Ligue 1 ý nghĩa, thì tương đương với 2023-20245 bạ bẹ ở Ligue 1 ý nghĩa. Mất đi Messi, mất đi Neymar, chỉ còn lại bạ bẹ Ligue 1, ở bạ bẹ tiền đồ không rõ tình huống, thậm chí ngay cả quyền phát sóng đều đấu giá thông qua. Ai nhìn cũng phải nói một cái thảm tự. Mà hiện tại Gazi Senzermần nếu như mất đi Iza cái này đỉnh lưu toàn bộ Ligue 1 đẳng cấp làm cho người ta cảm giác đều sẽ giảm xuống không ít. Đối với này, Gazi Senzermần phản ứng đầu tiên là muốn cùng cầu thủ câu thông, hy vọng Iza có thể lưu lại, câu thông vô hiệu sau, bọn họ liền lựa chọn mở một cái giá trên trời hy vọng Milan có thể biết khó mà lui. 50 triệu euro giá cả. Cái giá này đối với Iza ở độ tuổi này cầu thủ có thể xưng là giá trên trời, Gazi Senzermần không muốn bán người sắc mặt hiện lộ không thể nghi ngờ. Phải biết vượt qua 30 tuổi cầu thủ sẽ không có dễ bán như vậy, Cờ Ziti Ano Ronaldo ở tương tự tuổi có thể bán ra 100 triệu euro gia nhập Liên minh Juventus, là toàn bộ giới bóng đá lịch sử đều hiếm thấy một chuyện. Trừ phi sau đó lạm phát nghiêm trọng, chuyện như vậy khả năng cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Đối mặt tình huống như vậy, Milan không cần ra tay, Raiola cũng đã để Vazij mẩn chịu không nổi. Thành tựu giới bóng đá nổi danh rở dạ Cú Lạ, cầu thủ bản tốt. Raiola cùng ái mẹn tạ ở người đại diện vòng lăn lộn bảo điện có chút không giống. Là, là dựa vào toàn lực vì là cầu thủ tranh thủ lợi ích, mà khiến cầu thủ tiến bộ. Hiện tại Milan huấn luyện viên trưởng Intron là hàng ký, Yuya cũng là hàng ký. Người muốn 50 triệu euro. À, người nghĩ ta giờ lạ là ăn chay sao? Người đại diện cùng cầu thủ trong lúc đó quan hệ, kỳ thực cũng là muốn xem khối lượng cơ thể. Làm một ví dụ, ở 2023-2024 năm Barcelona, Bồ đào nha đại Lau Mendes cùng cái này đội bóng quan hệ liền tương đương mà thiết, vì lẽ đó Felix cạn sẽ đủ có thể lấy hợp lý giá cả, thuê gia nhập liên minh Barcelona. Rất nhiều người đều đang khen ngợi tán Barcelona này một nhóm thần kỳ thao tác, thế nhưng ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi câu lạc bộ chủ tịch. Cầu thủ, người đại diện quan hệ, người liền sẽ phát hiện trong này cùng bồ đào nha đại lao Mendes có chặt chẽ liên kết quan hệ. Thậm chí có người suy đoán, Mendes thậm chí nỗ lực khống chế Barcelona. Mặt khác, khoa phủ cái tiểu chi thức, cầu thủ bồ đào nha người đại diện trên căn bản đều là Mendes, cho nên khi giờ ố lạng gãi nhau thời điểm, Barjensemần cũng không thể không hạ thấp yêu cầu. Bọn họ cũng rõ ràng hiểu rõ giữ lại ý ra thì Mowit độ khả thi đã cứ thấp. Nếu như vậy, bọn họ liền thử nghiệm dùng một ít phương án đến hạ thấp tổ thất. tiền tài phương diện, Paris kỳ thực cũng không phải rất lưu ý, dù sao bọn họ là nổi danh hào điểm này từ bọn họ sau đó cường đạo lợi ma cường lưu bạ vẽ chờ thao tác bên trong cũng có thể cảm nhận được liền bọn họ đưa ra một cái phương án mới hy vọng có thể tiến cử cạp cạp cái gì y tôn nghe được yêu cầu này sau trong nháy mắt liền nở nụ cười cạp cạp là tuyệt đối không thể y tôn chưa có nói ra cái gì nếu như ngươi muốn cạp cạp như vậy này một vụ giao dịch liền thủ tiêu lời nói bởi vì ở một trình độ nào đó mà nói ý ra himovit giai ố lạ bại mẹ ta y tôn là người mình cạp cạp hiện tại đã trở lại cuộc đời trạng thái đỉnh cao cái này trong lúc tiêu tốn Iron không ít danh xoáy tệ, ở cánh phải hắn chính là Milan tuyệt đối hạt nhân. Nếu như đem cả cạ bán đi, tiến cử Irahi Himovic, cái kia không phải hủy đi đồng Tưởng Bụ Tây Tưởng sao? Hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cả cạ đối với Milan mà nói, thì tương đương với Barcelona, Messi, Real Madrid, -Git Cristiano Ronaldo, bọn họ không nhất định là đội trưởng, nhưng tuyệt đối là đội bóng trên chiến thuật bạo điểm, hạt nhân, kẻ hủy diệt. Barzinger mần tầng quản lý khả năng ở phương Đông đã học, nghe qua xem qua Lô Tấn Tiên Sinh văn, tháng thiết biết, làm đang đàm phán thời điểm, ngươi nói hủy đi nóc nhà đối phương không đồng ý sao? mở cửa sổ sát xuất liền sẽ tăng lên trên diện rộng đạo lý. vì lẽ đó bọn họ yêu cầu mới là hy vọng có thể tại đây một vụ giao dịch bên trong tăng thêm ba tên cầu thủ. một tên là đi vượt họ gì một tên là đặng nhị hiển dù một tên là bờ Juno nói cách khác, ngươi muốn ý ra Himovic, không có vấn đề. thế nhưng ngươi nhất định phải dùng họ gì gì, dù ganh y, đến trao đổi. họ gì nếu như đi hắn nguyên bản con đường, hắn chỉ là một cái cá chép coi cổ động viên liverpool trong lòng khá là đặc thù cầu thủ. ở giới bóng đá lịch sử bên trong có điều là một cái linh quang hệ ra, có chút đồ vật cầu thủ. Duguanyǔ càng là hoa quỳnh nói lên, phai mở mọi người rồi bên trong một cái điển hình. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Họ gì nghĩ là Milan ở UEFA ở Europa League trận chung kết bên trong thắng lợi công thần, ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi một đòn chí mạng, fan bóng đá đem gọi là Tân Ronaldo thanh danh đại chấn, là đang hot gà trên giòn. Duguanyǔ vốn là ở Italy thế hệ tuổi trẻ bên trong hơi có chút danh mỏng, đang bị Iton Tiến cử sau, theo Iton Tiến cử cầu thủ, từng cái từng cái thể hiện ra thực lực không tệ, bị trên ấn Trần Thị xuất phẩm bản hiệu. Chiều cao của hắn, thể trạng, ý thức đều thể hiện ra không sai trình độ, đặc biệt là ở trong đêm càng là đội danh cao tiềm lực tiểu yêu, rất nhiều người cho rằng hắn hoàn toàn có tư cách trở thành tương lai thế giới đỉnh cấp trung vệ. Phênh nèn tự mình tiến cử cái thứ nhất cầu thủ, đệ nhất mùa giải có thể xưng là Milan Cá Chép Coi, Tuy rằng ra trận không nhiều, thế nhưng hắn kỳ luyện chạy chỗ, đều là có thể vì đội bóng ở thời khắc mấu chốt đạt được. Cái thứ hai mùa giải, tuy rằng không có trở thành đội bóng chủ lực, thế nhưng ở chút ít ra trận cơ hội bên trong, cũng thể hiện ra cùng tuổi tác bên trong hơi cao trình độ. Càng quan trọng chính là, cái này cầu thủ vẫn đang tiến bộ. này một chiều, cũng coi như là Nếu như Milan không nỡ ném mất này ba cái bà bối, như vậy Irahimovic giao dịch liền sẽ thất bại. Irahimovic đem ở Liga 1 lại hiệu lực 1 năm, bọn họ còn có thời gian có thể để Irahimovic gia hạn hợp đồng. Nếu như Milan cam lòng ném mất này ba cái bà bối, ba cái cao tiềm lực cầu thủ ở đỉnh cấp giải đấu từng có ra trận cầu thủ, nói không chắc có thể trở thành tân siêu sao. Nói thật, Barisunzerman đã làm tốt lại mài một mài dự định. Dù sao một cái 34 tuổi khoảng trừng lao tướng, đội ba cái tương lai vô hạn cầu thủ này một món nợ người tin tưởng đều biết nên tính thế nào. Tương tự giao dịch ở trong giới bóng đá kỳ thực cũng không có thiếu, nhưng cơ bản không thể thành hàng, khiến người ta khá là quen hay. Có chừng Napoli họ sim hận. Lúc trước nhưng là Holen muốn họ sim hận hay dùng cờ Zonano để đổi khẩu hiệu. Sau đó phụ ra một chút điều kiện hạ khắc. Nếu như mà nếu như thật sự dám, Napoli liền thật sự dám. Pazzini sim cùng ngay lúc đó Napoli khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Đối mặt Pazzini sim điều kiện, Ito đem vẹt nẹn để tên đội đi sau, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Có điều cần Pazzini sim thanh toán phí chuyển nhượng. Y ra khi mô ở trên phẹt mặc giá trị con người khoảng chừng ở 15 triệu euro khoảng trừng, trái phải. Vị này Thụy Điển Thần Phong từ khi gia nhập liên minh Paris saint tới nay, giá trị bản thân liền vẫn ở đi, tiến vào năm 2015 sau đó, giá trị bản thân càng là xuất giảm. Ở năm 2015 tháng một thời điểm, hắn giá trị con người còn có 21 triệu euro, đến tháng 6 cũng chỉ còn suất lại 15 triệu euro. Cái này giá trị bản thân vẫn duy trì đến năm 2016, đến hắn gia nhập liên minh MU sau đó, giá trị bản thân rơi xuống tới 12 triệu euro, mà đến hắn ở MU cái cuối cùng mùa giải. Giá trị bản thân còn xuất lại 7 triệu euro, gia nhập liên minh Los Angeles Galaxy sau đó mới đầu còn có 500 vạn euro, đến tiếp sau vẫn là 4 triệu euro. Lại lần nữa trở lại Milan sau, 280 vạn euro giá trị bản thân Isahimovic tiêu hao hết cuối cùng năng lượng, 39 tuổi hắn đem chính mình giá trị con người đã đến 500 vạn euro, nói cho tất cả mọi người, hắn Isahimovic ở đỉnh cấp giải đấu, còn có thể đá, còn có thể đi bàn. Vì lẽ đó, hiện tại Isahimovic, bình thường giá trị bản thân ở 15 triệu euro khoảng trường, trái phải nếu như dựa theo Chenfet mặt ước định giá trị con người đến xem, vẹn vẹn chỉ tính họ gì ghi lời nói, Aji Senzer mần muốn bỏ tiền lên ra, chỉ tính rủ gạn nghi lời nói, hai phe đều có khả năng muốn bỏ tiền lên ra, liền xem ai càng sẽ nói, dùng họ gì ghi thêm rủ gạn nghi hai cái đổi một cái đi ra hi movit, lấy Chenfet mặt gặp căn cứ làm máu thiệt hỏi, đương nhiên, món nợ không thể như vậy toán, còn có rất nhiều nhân tố, là Chenfet mặt không thể lẫn lộn đi vào, Aji Senzer mần hiện tại là hoàn toàn vào bẫy. đây chính là họ gì gì cùng rủ gạn rất nhiều người khả năng không quá lý giải, tại sao Aji Senzer gặp trên bộ bởi vì có thiên phú cầu thủ trẻ là rất khó ở hắn còn không triển lộ thiên phú thời điểm đem mua vào dù sao có các loại dự luật bảo vệ lại như Milan đang hoàn thành xạ giả ủy giao dịch sau muốn đem bà bẹ từ Monaco mang đi Monaco là từ chối thế nhưng đồng ý thuê cho mượn Milan để Milan thay dạy dỗ càng không nói gì chính là bà mẹ người nhà cũng không hy vọng con trai của chính mình đi đến Milan nguyên nhân rất đơn giản Milan thiên tài quá nhiều rồi lúc trước bà mẹ không có ở lại Real Madrid huấn luyện cầu thủ trẻ cũng là bởi vì nhà bọn họ người cho rằng khoảng cách quá xa hai từ tuổi tác quá nhỏ Real Madrid cạnh tranh quá kịch liệt, vì lẽ đó lựa chọn địa phương Monaco. Điều này sẽ đưa đến, Milan chỉ có thể làm nhìn bạ vẽ chạy nước miếng. Tương tự như vậy, họ gì gì cùng rủ Gani cũng là như vậy. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, hiện tại họ gì gì cùng rủ nghi có thể so với bạ vẽ nổi danh hơn nhiều, là toàn bộ giới bóng đá hiếm có thanh niên tuấn kiệt. ở có họ gì gì cùng rủ nghi mê hoặc dưới, hai chi câu lạc bộ đàm phán trong nháy mắt liền trở nên trôi chảy. Lần này chuyển nhượng cũng đúng Milan phòng thay đổi tạo thành ảnh hưởng, trong đó to lớn nhất ảnh hưởng chính là Bờ Juno Phát lệnh đen, nâng đầu lẫn lực, hắn bán bọn họ, thế nhưng không bán ta ư? O, o. Một hồi sắp sửa chấn động giới bóng đá chuyển nhượng tin tức lớn, chính đang ấp ủ bên trong chương bốn, chuyển nhượng, dư luận nổ tung, tâm thái cũng nổ. Chương bốn, chuyển nhượng, dư luận nổ tung, tâm thái cũng nổ. Milan cái này mùa giải còn có đá hay không? Sa dạ y, Toze, Arnor y. Ta nghe nói họ gì gì, dù gan nghỉ cũng phải rời đi đội bóng, lần này đi nhiều như vậy, mùa giải mới làm sao đã à? Mùa giải mới bắt đầu, các nhà giàu có dồn dập chuyển đến dẫn viên tin tức, mà Milan nhưng là hùng hăng bán người. duy nhất dẫn viên tin tức Là Monaco kỳ lý án Mbappe, đáng tiếc chính là mãi cho đến xả dạ ủy xác định gia nhập Liên minh Monaco, đều không có bất kỳ Mbappe gia nhập Liên minh Milan tin tức, tục truyền bất kể là câu lạc bộ, cầu thủ người nhà, cầu thủ bản thân đều đối với gia nhập Liên minh Milan không có hứng thú quá lớn. Milan đang không có cầu thủ tiến cử tình huống, liên tục thông báo chính thức cầu thủ rời đội, điều này làm cho rất nhiều người không tự chủ được bắt đầu hoài nghi, Milan có phải hay không xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngay ở đại gia nghị luận sôi nổi, các đại chủ bá, Radio, Trang web viết đủ loại khác nhau liên quan với Milan tiểu viết vào lúc Một cái sức bùng nổ tin tức náo động toàn bộ giới bóng đá. Zlatan Ibrahimovic đem gia nhập Liên minh Milan. Căn cứ tin cậy tin tức, Gazetzer mẩn đường ra ngôi sao bóng đá Zlatan Ibrahimovic đem ở chuyển nhượng mùa hè mở ra sau, gia nhập Liên minh đội bóng của AC Milan, này một vụ giao dịch giá trị siêu 18 triệu euro, thêm vào di động điều khoản có thể sẽ vượt qua 26 triệu euro. Đây là giới bóng đá nổi danh tiên chi dụ nổ đưa tin, vị này người Italy, ở 17 tuổi thời điểm liền làm chuyển nhượng phương diện công tác, 18 tuổi liền hoàn thành rồi chính mình lần thứ nhất chuyển nhượng tin tức đưa tin. Ở năm 2012 Zoma Nổ liền gia nhập Di Mạ Di ổ đoàn đội, tùy tùng Di Mạ Di ổ tiến hành chuyển nhượng đưa tin công tác. Hiện tại Zoma Nổ danh tiếng, tuy rằng vẫn không có ngày sau như vậy chói mắt, thế nhưng cũng bắt đầu từ từ triển lộ tài hoa, hắn để lộ ra đến chuyển nhượng tin tức, ở chân thực tính phương diện là tương đương khả quan. Hắn tiết lộ cũng làm cho vô số người đưa mắt tập trung ở Pazi ở Milanô. Đủ loại khác nhau xã giao truyền thông trên đều có người phát sinh đủ loại khác nhau cảm thán. Thượng đế muốn dáng Lâm San Siro, cái này không thể nào. Pazi tuyệt đối sẽ không thả Yi rời đi. 18 triệu euro. Ta không tin tưởng. Ta không muốn hắn rời đi ta đội bóng, ta là Pazi Senzerman cổ động viên. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người cảm thấy đến Pazi không thiếu tiền, không thể bởi vì chỉ là 18 triệu euro thả Izahimovic rời đi, dù cho là này một khoản tiền có khả năng đạt đến 26 triệu euro. Bởi vì Izahimovic đối với Pazi German, đối với Liga 1 mà nói, không riêng là một cái ngôi sao bóng đá, mà là câu lạc bộ hạt nhân, giải đấu đỉnh cấp minh tinh, Izahimovic rời đi gặp dẫn đến Liga 1 quan tâm độ hạ thấp. Này một khoản tiền thu rồi. Người đến hoa không biết bao nhiêu là tiền, mới có thể tiến cử một cái tương đồng lưu lượng siêu sao. Rất nhiều Paris Saint-Germain cổ động viên đều quát mắng rồ màn ổ, tuyên xưng đây chính là một cái giả tin tức, một tí kẹo như thế tiền, đã nghĩ mua đi chúng ta xuất sắc nhất cầu thủ, đây tuyệt đối không thể. Trên thực tế, điều này cũng đúng là một cái giả tin tức. Bởi vì tại đây một vụ giao dịch bên trong, ra tiền căn bản không phải Milan, mà là Paris Saint-Germain. Làm hai nhà câu lạc bộ đồng thời thông báo chính thức thời điểm, lại gây nên một trận dư luận phong trào, sau đó toàn bộ thế giới dư luận đều nổ. nay nổ tung trình độ tương đương với cờ city ano zonalo gia nhập liên minh juventus trình độ tuy rằng izahimovit ở sức ảnh hưởng trên phải kém hơn thế nhưng người không chịu đổi lần này giao dịch pazzinzermần còn muốn cấp lại tiền A. vô số pazzinzermần fan bóng đá thậm chí đều không có xem cụ thể tin tức ngay ở trên internet nói ẩu nói tả kẻ phản bội cao tầng là kẻ phản bội đầu góc của bọn họ bên trong đều là đại tiện sao giờ La Tan rời đi Paris, rời đi pháp thậm chí chúng ta còn muốn cấp lại tiền này tương đương với cái gì tương đương với cờ city ano rời đi real madrid messi rời đi barcelona Juni rời đi MU, hơn nữa là ở hợp đồng còn có một năm tình huống, câu lạc bộ còn cấp lại tiền cho đối diện. Chuyện này, này không thích hợp thỏa đầu gối có bệnh sao? Không riêng là Barisender mẩn fan bóng đá, liền ngay cả một ít trung lập fan bóng đá đều cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí có người chỉ là nhìn một ít bình luận, liền lập tức viết một ít hoàn toàn không có nghiệm chứng quá chân thực tính văn chương đi cướp chiếm lưu lượng. khi Movit đi ở game nên vô số fan bóng đá quan tâm, y muốn là là dự định ngay lập tức thông báo chính thức Irahi Movit gia nhập liên minh, thế nhưng là bị giỡn lại cho ngăn lại và phương diện, cũng hy vọng có thể để này một làn sóng lưu lượng có thể kéo dài một ít. Vì lẽ đó, y chờ con mắt, có chút giật mình nói, có lúc chuyển nhượng dây ra dây dưa là bởi vì lưu lượng. Cũng chính là tại đây cái thời gian điểm, y phát biểu một phần vòng tròn, mặt trên viết, lúc ta tới là quốc vương, lúc đi như truyền kỳ. Tuy rằng ở mẩn thời gian thiếu một cái mùa giải, thế nhưng y biểu hiện cũng đủ để cho hắn trở thành Parisianzerman truyền kỳ. Theo y gia cái này vòng tròn, sự chú ý của hắn độ kịch liệt tăng lên trên, fan hâm mộ số lượng cũng bắt đầu tăng cường rất nhiều người đều là muốn ngay đầu tiên ăn cái đại qua, mà vào lúc này Milanò gì gì cũng phát biểu một vòng, vị này được gọi là Tân Giorgio Milan ngôi sao mới, cũng là tiền mặt giới bóng đá đang hót gà trên dọn, là nói như vậy, ta rất yêu thích Milan, thế nhưng người đều là muốn nhìn về phía trước. trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giới bóng đá, mọi người đều thấy ánh mắt tập trung ở Milan cùng Barış Senzer mẩn trên người, muốn biết hai vị này cầu thủ đến tuột cùng muốn sải lạc nhà ai. ở sau một ngày, hai vị cầu thủ đồng thời trương mới chính mình vòng tròn. Zlatan là, là thời điểm để toàn thế giới biết rồi, ta chạm tiếp theo là Milan cũng trong lúc đó, Milan chính thức trên trang web cũng trương mới Iza trên người mặc Milan áo đấu bức ảnh mùa giải mới Iza sẽ trên người mặc số 21 áo đấu vì là Milan hiệu lực. Sau đó phỏng vấn bên trong, Iza cũng giải thích tại sao lựa chọn cái số này nguyên nhân. nguyên nhân đơn giản đáng sợ, ta cho ta bọn nhỏ nhìn có thể dùng dây số, bọn họ càng yêu thích 21 vì lẽ đó ta liền lựa chọn số 21. Iza là nói như vậy gia nhập liên minh Milan để hắn nụ cười vô cùng chân thành mà xa lạ. Cùng lúc đó Milan cao tầng còn có chặt chẽ truyền thông cũng vẫn là phân phát biểu đủ loại khác nhau văn trường. Hoàn nền ý trở về, Gagliardi ngay lập tức ở chính mình trong phòng viết, Giờ La Tan ý là độc nhất vô nhị, Milan các đối thủ phải cẩn thận, bởi vì chúng ta nắm giữ giờ La Tan. Đồng thời, Gagliardi còn tiếp nhận rồi La gã tệ tờ tạ đèo lộ sở bot phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong Gagliardi tán thưởng ý là đặc biệt đối với ý trở về Milan biểu thị hoàn nền, còn nói nổi lên cùng ý chuyện cũ. Phải biết, lúc trước thúc đẩy giờ La Tan gia nhập liên minh chính là Gagliardi. Ở phỏng vấn bên trong Gagliardi cũng biểu đạt hắn đối với ý thức cùng hoàn nên. Giờ La Tàn nắm giữ siêu phạm sức mạnh tinh thần cùng mỹ lực, đồng thời đều là có đóng vai tính quyết định nhân vật quyết tâm. Lần này hắn gặp gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, cũng cho đội bóng mang đến tân khí tượng. Từ kỹ thuật góc độ nói, không nghi ngờ chút nào, hắn có thể có tư cách. Hắn thân thể trạng thái càng không cần phải nói, nhìn mùa giải trước biểu hiện đi. Milan nắm giữ ưu tú nhất huấn luyện viên thể lực tin tức, hắn em thời khắc nằm ở trạng thái tốt nhất, đồng thời sẽ ở chàng lên sân ban phát vung tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoan người, Giờ La Tàn. Hoan ngươi, trở về. Trong ký ức, Giờ La Tàn ở MLS đợi sau một thời gian ngắn, cũng là trở về Milan. Khi đó Gagliardi cũng là biểu đạt chính mình đối với giờ hoan Honnen. Có điều tìm từ cùng hiện tại có chút không giống, dù sao khi đó ý ra Himovic không phải là 3334 tuổi, mà là sắp tới 40 tuổi, 3738 tuổi còn trường. Không riêng là biểu đạt đối với vị này Thụy Điện thần phong Honnen, Gagliardi cũng trở về ức cùng vị này, ngồi sau bóng đá trong lúc đó có sự, ký xuống hắn lúc, ta bay đi Barcelona cùng giờ Tan cùng rộ lạ gặp mặt. Ngay lúc đó ba ca chủ tịch dự sẹo vốn là ở vì xả đảo nghỉ phép, nhưng bởi vì hưu nghị của chúng ta, hắn trở lại Barcelona. Vì có thể có số may ta mang theo Irahimovit từ năm 2008 ký xuống Zonalino lúc con đường trở về. Từ đi giả sân bay xuất phát tương tự khách sạn tương tự phòng ăn. Vì được Irahimovit, chúng ta cần ở 3 năm bên trong thanh toán 24 triệu euro chi phí. Nói tới chỗ này, Gagliardi cũng đàm luận lúc trước Irahimovit rời đi Milan chi tiết. Vào lúc này Gagliardi khả năng cũng là đang hồi ức lúc trước nắm đại quyền chính mình đi. Dù sao hiện tại Milan, hắn chính là cái số chân chạy, không có cái gì quyền quyết định. Ito mới là truyền đạt chỉ lệnh cái kia một cái. Irahimovit rời đi Milan lúc cũng không phải hắn muốn đi mà là bởi vì đội bóng dự toán vấn đề hắn sau khi rời đi có đoạn thời gian không có nói chuyện với ta thế nhưng hắn ở phía sau tới đón được phòng vấn lúc đối với ta cùng quan hệ của chúng ta nói tới rất tốt hắn nói ở thắng được quán quân sau ta đi vào Inter phòng thay đồ đem quán quân huy chương cởi xuống giao cho trong tay bọn họ hiện tại cái này là chúng ta chuyện như vậy rất có thể đánh chúng giờ là tận cái này cũng là để chúng ta quan hệ chặt chẽ đông đảo tình tiết một trong cái khác các loại tin tức cũng tất cả đều là liên quan với Ira gia nhập Liên Minh Milan tin tức Milan cổ phiếu tại đây một quãng thời gian cũng là dâng lên không ít khi Himovits áo đấu vừa mới lên giá liền tiêu thụ hết sạch, rất có điểm sau đó Zonano gia nhập liên minh du tú, gia nhập liên minh mở ưu tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn bạ bạ dạ ở bước đi thời điểm, lưu đến độ cùng một cái rắn nước như thế. Trên mặt tràn ngập hài lòng, trong đôi mắt đều là loẹt loẹt tiền tài. Như vậy cơ hội tốt, dạy ố là tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Ở gã lìa A nghỉ tiếp thu phỏng vấn sau, hắn cũng ở phía sau chân tiếp nhận rồi la gạ tệ tở tạ đèo lộ sở phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong hắn nói như thế, giờ la tan trở về, hắn trở về chính là cho Milan fan bóng đá mang đến vui sướng. Có thể nơi này sẽ là hắn chào cảm ơn địa phương. Gia nhập liên minh Milan đây là một cái quá trình dài dằng dặc, ở 2014 năm thời điểm, y tôn tiền nhiệm Milan thời điểm, hắn liền bắt đầu quan tâm Milan, vì lẽ đó ngươi muốn hỏi ta ai nói phục hay. Giải ố là trong đôi mắt mang theo ý cười, hắn hé muốn nói, chúng ta vì là mỗi một lần chuyển nhượng cộng đồng tác chiến. Ta cho rằng là ta lý giải ý nghĩ của hắn, do đó thúc đẩy ta làm ra quyết định. Rất nhiều người đối với ta có sự hiểu lầm, gọi ta là dở dạ cú lạ, là ta tiền thuê quyết định bởi với cầu thủ thể lương, này ở pháp luật trên là hữu hiệu. hiệu. Thế nhưng ta sẽ không bợ vì tiền thuê cầm súng chỉ vào người khác Huyết Thái Dương. Gã Liani, Gia Cola, Ý gia Khimovic đều bị phỏng vấn. Thành ủy Milan huấn luyện viên trưởng, y như thế nào sẽ bị các ký giả vung tha đây. Liền hắn cái cuối cùng tiếp nhận rồi la gã tệ tự tạ đéo lỗ sợ phỏng vấn, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn gọn gàng dứt khoát nói, "Giờ Latani gia Khimovic, đây là một vị quán quân cầu thủ, hắn có kinh nghiệm phong phú cùng mạnh mẽ năng lực, hắn chuyển nhượng là ta đánh nghiệm." Ta gật đầu sau khi đồng ý, câu lạc bộ mới bắt đầu chính thức hoạt động hắn chuyển nhượng, bởi vì ta cho rằng, hắn đối với đội bóng có thể có trợ rút, thậm chí trở thành trọng yếu một câu. Ta đối với hắn là hoan nên Làm phóng viên dò hỏi Ito, cụ thể ý ra Himovic có thể cho đội bóng mang đến cái nào thay đổi thời điểm? Ito cũng là chậm rãi mà nói nói. Hắn có thể cho AC Milan mang đến rất nhiều, để đội bóng càng thêm có ý thức trách nhiệm. Hắn là một cái rất có sức cuốn hút cầu thủ, hắn có dồi dào cầu thắng dục vọng. Khi hắn ở trên sân bóng thời điểm, đội bóng có thể càng có đầu trí. Nghĩ đến bên trong, Ito nói bổ sung, ta hy vọng hắn có thể gánh vác lên trách nhiệm, trợ giúp đội bóng khắp mọi mặt tiến bộ. Ito lời nói để cảm thấy hài lòng. Ở Ito phỏng vấn công khai sau. Hắn cũng là ở trong vòng tiến hành rồi đáp lại biểu đạt quyết tâm của chính mình. Iza ra đi tới nơi này chính là quân quân. Vị này 33 tuổi lão tướng ngựa khí của ngạo, ở hắn cuộc đời thời kỳ cuối, hắn muốn cho chính mình cuối cùng đỉnh cao vô cùng long lẫy. Mọi người đối với Iza quan tâm, không thể nghi ngờ thường tổn hai người. Một cái là gì, một cái khác là Jugani. Ở chuyển nhượng còn không xác định thời điểm, họ gì gì cùng Iza đều là bị thảo luận đối tượng, thế nhưng làm chuyển nhượng công khai sau đó, họ gì gì tuy rằng không đến nỗi bị quên, thế nhưng hào quang của hắn cũng bị Iza cho nghiền ép thậm chí một ít Pazi Senzer mẩn cổ độc viên, đối với họ gì gì, dù Gani đi đến biểu thị chống cự. Cái gì Tân Ronaldo chúng ta cần chính là Iza Đối với này, họ gì gì cũng là nín một hơi. Ta sớm muộn muốn chứng minh chính mình, ta sẽ trở thành Pazi Senzer mẩn bậc thứ nhất. Họ gì gì trong mắt lóng lánh ngọn lửa hừng hực, hắn muốn trở thành Pazi Senzer mẩn hạt nhân, tuyệt đối chủ lực. Đây là ở hắn gia nhập liên minh Pazi Senzer mẩn trước, cũng đã nói tới. Tương lai nói mà, liếc mắt, ngươi hỏi qua đại tá sao? Cavani, ca đại tá, giờ Latan sau khi rời đi, ta mới là đội bóng hạt nhân. Pazienzer lời nói, nghe một chút là tốt rồi, không thể toàn tin. Lúc trước Neymar bị Pazienzer mẩn cường đảo, nói xong rồi đến đội bóng làm lão đại, kết quả vẫn cùng Cavani ở nơi đó tranh giành tình nhân, nếu không có Bờ Ra dịu láo hương hỗ trợ, hơn nữa bản thân biểu hiện không tệ cũng ép không được Cavani. Vậy còn là Cavani bị xác lập hạt nhân địa vị, kết quả ở cái kia mùa giải kéo qua sau mới có như vậy hiệu quả. Vì lẽ đó, họ gì gì gia nhập liên minh Pazienzer mẩn, phỏng chừng là đến trước, người trẻ tuổi, ngươi sẽ là Pazienzer mẩn tân hướng về. Đến sau khi, người trẻ tuổi. Kiên nhẫn chút, tương lai là thuộc về ngươi, không nên nhìn đội bóng có thể cho ngươi cái gì, muốn nhìn một chút ngươi có thể vì đội bóng làm những gì. Họ gì thì, ta đi ngươi con mẹ nó. Nay một làn sóng, này một làn sóng đúng là nổ tung dư luận không có quan hệ gì với ta, thế nhưng nổ tung tâm thái, cùng tương lai ta cùng một nhịp thở. Rõ ràng trên chuyển nhượng việc lớn cũng là như vậy, thế nhưng Lei Lut, Milan còn đang tiến hành chuyển nhượng hoạt động. Bà mẹ cùng Milan cơ bản tuyên cáo vô duyên, Monaco là không thể buông tay cái này tương lai mầm, đặc biệt là ở Ý coi trọng tình huống. Thế nhưng ở nọ tuổi, có một cái khác tương lai sông ra ma nhân biệt hiệu nam nhân nhưng còn có hy vọng. Chương 5, ha ha ha ha ả lẹn, để từ xem, chương 5, ha ha ha ha ả lẹn, để từ xem. Hệ lĩnh hạ lẹn. Ở mạ pệ chuyển nhượng tuyên bố thất bại sau, Milan ở thanh niên cầu thủ phương hướng chuyển nhượng trọng tâm liền rơi vào cái này thường thường không có gì lạ, thậm chí còn không có chính thức bước lên nghề nghiệp bóng đá con đường tiểu tử trên người. Thậm chí ở trong câu lạc bộ bộ đều phát sinh một chút cái vã. Nay một phen cái vã ở lần thứ hai cùng Hạ A tiếp xúc thất bại sau, đạt đến đỉnh cao. Hắn cho rằng hắn là ai? Phụ trách tiếp xúc công nhân viên ở sau đó không nhịn được cùng đồng sự nổ nước bọt nói, hắn chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hạng người vô danh, cha của hắn cũng là cái người thất bại. Hệ Lệnh Hạ A lẹn phụ thân là ả Hạ A lẹn, từng hiệu lực với nổ ti ngảm vào rẹn, Liverpool, Man City, lại như là trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng giả, có điều là vây quét tôn nộ không mười vạn thiên binh bên trong một thành viên như thế, từ vạn ngàn huấn luyện cầu thủ trẻ thiếu niên bên trong đi tới nghề nghiệp bóng đá có đường, đồng thời trở thành đỉnh cấp giải đấu đội bóng bên trong một thành viên ả Hạ cũng có điều là cái hạng người vô danh. Hắn nổi danh nhất sự tích đại khái là cùng roi kệ ản ơn tình kiểu cái này đơn đoán chiều ngang cũng khá là dài lâu, từ hai người một cái hiệu lực với lìu lại một cái hiệu lực với M.U thời điểm bắt đầu, cuối cùng ở một cái hiệu lực với M.U, một cái hiệu lực với man city thời điểm kết thúc. kết cục là, anh hạ ạ lẹn gãy chân dẫn đến đầu gối trái dây chẳng chữa thập bị thương, cũng không còn tham gia bất kỳ thi đấu. cuối cùng ở năm 2002 tuyên bố giải nghệ, rời đi rời bóng đá, rời đi đỉnh lần, trở lại nọ tuổi. hạ ạ lẹn từ nhỏ đã say mê bóng đá, nhìn thấy nhi tử từ, từ nhỏ triển lộ ra bóng đá thiên phú, giải nghệ sau anh hạ đem sinh hoạt trọng tâm phóng tới bồi dưỡng đời kế tiếp trên. Hắn vì là Hạ Á Lẹn tìm tới khai sáng huấn luyện viên bợ Sèn, người sau đem vị này tình hai đội mang đến Bờ Dịt Nhi đội thanh niên. Hạ Á Lẹn lên cấp con đường liền như vậy mở ra. Đáng nhắc tới chính là, ngay lúc đó Milan đã từng thử nghiệm đem Hạ Á Lẹn mang đến Italy, mang đến Milan. Thế nhưng hắn Hạ Á Lẹn từ chối đề nghị này, hắn không thể để cho con của chính mình bất chấp nguy hiểm đi tiền đồ chưa định Milan. Dù cho là bọn họ ở trên mùa giải biểu hiện không tệ, nhưng là Milan cao tầng quá hỗn loạn, mùa giải mới chuyển nhượng mùa hè cũng là lung ta lung tung, hắn không cho là đây đối với Hải Tử trưởng Thành lá tốt đẹp. Phải biết, nguyên bản dòng thời gian bên trong Milan Hoàng Kim một đời cũng không phải là không có nhân tài, nhưng là bởi vì cao tầng huấn loạn, câu lạc bộ thay đổi nhiều lần, dẫn đến cầu thủ không có đụng phải liên tục tốt bồi dưỡng, cuối cùng ảnh hưởng thành tựu của bọn họ. Hàn Hạ Allen đã từng cũng là cái nghề nghiệp cầu thủ, tự nhiên cũng là hiểu cái này. Khi tuổi trẻ cùng trên chiến thuật muốn làm gì thì làm, trên thị trường chuyển nhượng làm loạn để hắn mang theo con của chính mình gia nhập liên minh bợ dịt nỉ đội thanh niên. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tố chất thân thể siêu quần, huấn luyện nỗ lực khắc khổ, thậm chí gặp tổ chức đồng đội đang nghỉ ngơi nhật tăng cường huấn luyện hạ ạ lẹn rất nhanh ở những người bạn cùng lứa tuổi bộc lộ tài năng đang cùng người có tuổi linh đoàn cầu thủ thi đấu bên trong cũng không rơi xuống hạ phong mới vừa gia nhập liên minh bỡ dịt nghỉ đội thanh niên một năm hạ ạ lẹn liên thể hiện ra chính mình siêu phàm thiên phú điều này cũng làm cho hạn hạ ạ lẹn bắt đầu cân nhắc có phải là phải cho con của chính mình đổi một cái càng to lớn hơn mình đại ở nguyên bản dòng thời gian bên trong hạn hạ ở 2017 năm để cho mình nhi tử gia nhập liên minh nọ tuổi nhà giàu mùa tầy, chính thức bắt đầu rồi nghề nghiệp cuộc đời trong này cùng sổ sờ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ lúc đó mộ tể chủ soái là số người sau hầu như cùng lão hạ hạ lẹn cùng tuổi, cùng lan nọ tuổi bóng đá đại biểu vận động viên đều từng ở ngoại hà anh, nọ tuổi đội tuyển quốc gia hiệu lực. ở có tầng này quan hệ dưới, hơn nữa hạ hạ lẹn là nọ tuổi có tiếng thanh niên thiên tài, hạ hạ lẹn gia nhập liên minh mộ tể sự tỉnh, tự nhiên là nước chảy thành sông. đương nhiên, này đều là nguyên bản quy tích. hiện tại số còn ở yịnh lần đảm nhiệm các địa phận câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, có thể hắn nghe qua hạ thiên tài, có thể hắn chưa từng nghe tới, thế nhưng đều không trọng yếu. hắn ở năm 2015 tháng 10 mới, mới trở thành mộ huấn luyện viên trưởng. Mà Yitong nếu như không thể tại đây cái thời gian điểm trước đem hạ ạ lẹn đào móc đến Milan đón lấy cơ bản liền không cần cân nhắc hạ ạ lẹn sự tình. Tại sao? Từ nguyên bản dòng thời gian trên, hạ ạ lẹn nghề nghiệp quy tích liền rất rõ ràng, hắn nắm giữ một cái người cha vĩ đại, dựa vào các mối quan hệ của mình, kinh nghiệm của chính mình, trí tuệ của chính mình, vì là thiên phú xuất sắc nhi tử hộ giá hộ tống, số so sơ -so án hạ ạ lẹn đều phi thường rõ ràng. Nọ thuế nhà giàu mô từ chỉ là hạ ạ lẹn nghề nghiệp cuộc đời chạm thứ nhất mà phán đoán của bọn họ cũng là rất chuẩn xác, dựa vào hạ ạ lẹn ở mùa tấy biểu hiện xuất sắc, Juventus chờ châu Âu nhà giàu rất nhanh liền quăng đến cảnh Oliu. Thế nhưng hiện tại giới bóng đá đã không giống quá khứ như vậy. Chí ít Certoitano đâu nghề nghiệp con đường đã bị rất nhiều người hiểu rõ mà biết. Trong đó, nhất là nổi danh đại khái chính là Certoitano Ronaldo cùng cả Zezma nhân sinh danh giới. Một cái gia nhập liên minh Barcelona, một cái gia nhập liên minh MU. Mà ở trong này có một chuyện tích, là rộng rãi làm người biết, vậy thì là Certoitano gia nhập liên minh MU trước, nói qua một điều kiện vậy thì là duy trì nhất định ra trận thời gian, an hạ ạ lẻn ở vô số ví dụ dạy học dưới, tự nhiên đối với gia nhập liên minh nhà giàu, có cái nhìn của chính mình cùng kiến giải, rất sớm gia nhập liên minh nhà giàu cố nhiên phong quang, nhưng đối với tương lai của con trai phát triển nhưng không nhất định là hiện có lợi xu thế phát triển, điểm này từ nguyên bản dòng thời gian bên trong, an hạ ạ lẻn vì là nhi tử đến tiếp sau hai lần chuyển nhượng bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. 2019 đầu năm, an hạ ạ lẻn từ chối đông đảo nhà giàu xin mời, vì càng nhiều gia trận cơ hội, để cho mình mới vừa thành niên không lâu nhi tử gia nhập liên minh ortschị hào mệt xả ngươi tỷ bảo jebun. Sự thực chứng minh, quyết định này phi thường chính xác, Hạ Hạ Lẹn ở nơi đó mới nếm thử giải đấu thắng lợi tư vị, ở trang T1 Online đấu trường rực rỡ hào quang, ghi Bản Thiên Phú tiến một bước vì là thế nhân biết, càng nhiều nhà giàu vì thế mà cho vắng. Hiệu lực sạc bật trong lúc, Hạ Hạ Lẹn ghi bản hiệu suất kinh người, nhiều lần tại trên giải đấu diễn hạt chỉ trình chiến trang T1 Online trước 6 cuộc tranh tài đánh vào tầm bóng. Ngoài ra, hắn trước sau chúng cử nọ tùy đội thanh niên, nọ tùy đội tuyển quốc gia, thậm chí ở U20 lượt cúp đá với Honduras thi đấu giữa đường đánh vào chỉ bóng. Càng ngày càng nhiều châu Âu nhà giàu đem điện thoại đánh về phía sạc bật Thế nhưng án Hạ Á Lệnh cũng không có vì đó lay động. Đồng thời, ngay lúc đó Hạ Á Lệnh cũng nắm giữ chính mình người đại diện, vậy thì là câu lạc bộ chẳng ghét, cầu thủ yêu thích, nổi danh dở rạc cụ là người đại diện giải Ola. Ở người đại diện giải lạ dưới sự giúp đỡ, Hàn Hạ Hà Á Lệnh vì là nhi tử định ra một phần dự bị câu lạc bộ danh sách, 2019 cuối năm, Hạ Á Lệnh làm ra lựa chọn, vẫn như cũ không có gia nhập liên minh đỉnh cấp nhà giàu, mà là lựa chọn Dopmen. Lựa chọn Dopmen lo dịp cơ sở, chính là vì để cho mình có càng nhiều gia trận thời gian. Dortmund đối với bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện là tận hết sức lực, bọn họ cam tâm cầu kiếm tiền mà không khó coi. Sự thực chứng minh, sự lựa chọn này cũng là chính xác. Phủ thêm sợi dây rô bẩn trên bảo, Hạ Á Lẹn tiếp tục đóng vai kỷ lục máy nghiền nhân vật. 2020 năm tháng 1, Hạ Á Lẹn bấn Desli diễn đầu tiền đá với Uruguay, thay thế bổ sung ra trận 23 phút chỉnh diễn hất chìm. 20202021 mùa giải là Hạ Á Lẹn hiệu lực đót mân cái đầu tiên hoàn chỉnh mùa giải. Hắn ở Bundesliga Desli thủ bảng mau chóng truy Leandro Serkis, lấy 10 bóng Vinh nhưng Cham Tion Lit chiếc giày vàng. ở giữa thu được ở rổ đỉnh Golden Boy, được tuyển nọ từ cầu thủ xuất sắc nhất. Ở tích lũy đầy đủ danh vọng, thu được đầy đủ kinh nghiệm sau, Hạ Hạ lẹn gia nhập liên minh tờ giờ Mi ở Liston Quý Man City, trở thành Guardiola đang đỉnh cuối cùng một khối mảnh ép. Vào lúc ấy Hạ Hạ lẹn không cần tiếp tục phải lo lắng ra trận vấn đề thời gian, bởi vì hắn đã là trên thế giới xuất sắc nhất trung phong một trong. Nếu như nghề nghiệp khác cuộc đời không ra vấn đề lớn lao gì lời nói, có rất lớn xác suất trở thành tương lai xuất sắc nhất cầu thủ. Hàn Hạ Hạ lẹn là một cái đối thủ khó dây dưa, hắn lý trí quả thực đáng sợ. Y con Thẩm thì trong miệng, hắn lúc này đã thừa lên đi đến nọ tuổi máy bay. Rất nhiều người đều không lý giải, tại sao như thế một cái bất mãn 15 tuổi hải tử sẽ làm danh tiếng dần lên cao. Iton coi trọng như vậy, thậm chí có người xem Iton nói rằng, chúng ta hoàn toàn không cần như thế gấp gáp đem hắn tiến cử, chỉ có Iton sâu sắc rõ ràng, cái điểm thời gian này là đem hạ ạ lẹn mang đến Milan tốt nhất thời điểm. Iton, Dại ố lạ trên mặt mang theo nụ cười, hắn kiên trì bụng lớn, ở hắn bên cạnh là bại mẹ ta thành công rồi sao? Iton nhìn Dại ố lạ do hỏi, là ta lắm miệng, ngươi đều tự mình lại đây, đương nhiên sẽ thành công, ta so với bất luận người nào cũng giải ngươi cái miệng này. Giải ố là ở câu lạc bộ trong mắt là một cái giờ dạ cụ lạ thế nhưng ở cầu thủ cùng cầu thủ người nhà trong mắt nhưng là một cái thiên sứ hắn sẽ đem cầu thủ xem là người nhà, nỗ lực vì là cầu thủ lợi ích mà phân đấu. Cầu thủ kiếm được nhiều, hắn liền kiếm lợi nhiều lắm. Đây là một cái đạo lý rất đơn giản, nhưng có người đều là không nghĩ ra. Tỷ như giờ La Tan tiền nhiệm người đại diện, vì có thể có càng nhiều cách giảm, làm cao Izahimovi chuyển nhượng giá cả, để thấp Izahimovi tiền lương. Tuy rằng lúc đó Izahimovi tiền lương đã so với trước đây cao rất nhiều thế nhưng ở đội bóng bên trong nhưng là thấp nhất, này dẫn đến hắn ở kích động tiêu phí sau, thậm chí ngay cả cơm đều muốn ăn không nổi. ở Irahi thành danh sau, rất nhiều người cảm thấy đến cái tiêm người đại diện tầm nhìn hạn hẹp, nhưng đây chính là hiện thực. cũng không phải mỗi người đều nhìn xa trông rộng, rất nhiều người chú ý chính là lạc đại Vi An ăn được trong bụng mới là chính mình. ta đã trở thành hắn người đại diện. giải ố là đối với Iton lời nói, cũng không biết là thật sự được lợi hay là giả được lợi, ngược lại đưa ra đến biểu hiện là hưởng thụ, đúng là một cái có thiên phú tiểu tử, nói không chắc có thể đạt đến giờ là tan trình độ. Iton ở giới bóng đá cũng là lắng đọng một quãng thời gian vừa nghe liền biết giai ỏi lạ đối với Hạ Ạn lẹn tương lai vẫn có nghi ngờ, nói không chắc chính là cho rằng tên tiểu tử này cũng có thể đi tới nghề nghiệp bóng đá trên đường, thế nhưng cao nhất cũng là đến Irahi Movit trình độ, không cần như thế coi trọng. Này không phải nói Irahi Movit thành tựu không đủ cao, mà là ở thanh niên cầu thủ trên con đường trưởng thành có quá nhiều bất ngờ, bao nhiêu thiên phú xuất chúng cầu thủ giữa đường bởi vì thương bệnh, việc nhà, hoàn cảnh các nhân tố mà phai mở mọi người rồi. Như vậy ví dụ không muốn quá nhiều, giai loại này người đại diện hoàn toàn có thể chờ cầu thủ hơi có chút tiếng thầm, thậm chí cầu thủ chủ động tới tìm xin sắp Iza Himovit lúc trước ký kết thời điểm, liên thuộc về có danh tiếng sau đó bị người đề cử cho giải ố lạ, sau đó giải ố lạ hung hăng tham gia Iza Himovit sinh hoạt, hai người bắt đầu đồng thời biến tốt tình huống. Lúc trước Iton xem qua Iza Himovit tự chuyện, đối với một đoạn này có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lão Hạ ạ lẹn nói thế nào? Iton nhìn về phía giải ố lạ, Hạ ạ lẹn giữ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, hơn nữa hiện tại Hạ ạ lẹn cũng là nghe theo phụ thân hắn. Hắn nói, con trai của hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Giải ố lạ liếc mắt nhìn Iton, đồng ý đàm luận là tốt rồi. Iton thở thật dài nhẹ nhõm một cái hắn liếc mắt nhìn ra ôi là nói chỉ sợ đối phương đàm luận cũng không muốn đàm luận nói thật, Ito vẫn là rất kính nể hạ hạ Allen, hắn không phải một cái sách không rõ phụ thân, sẽ không vẫn gắt gao cầm lấy quyền mà không buông tay ở hạ Allen sau khi trưởng thành gặp cho chính hắn lựa chọn quyền lực tỷ như gia nhập liên minh Zvunldi, Dodman là một cái phụ thân, hắn chỉ là đem chính mình đầm chiêu suy nghĩ bao quát tương lai quy hoạch rõ ràng tự nói với mình như tự đặt tại con trai của hắn trước mặt để hắn chính mình tiến hành lựa chọn mà không phải nói cho hắn ta cảm thấy cho người phải làm sao hiện tại cũng là như thế hắn nguyên bản là muốn con của chính mình ở lại nọ thuế giai ố là liếc mắt nhìn Iton, một câu nói này xem như là mịt mờ nhắc tới chính mình ở trong đó cống hiến. Hai người một đường nói chuyện tiếm, cuối cùng cũng coi như đi đến Hạ ạ lẹn trong nhà. đơn giản giới thiệu cùng Hàn Huyên sau, Iton vốn tưởng rằng là cùng ăn Hạ ạ lẹn trước tiên nói một chút, lại đi thấy Hạ ạ lẹn, thế nhưng lần này Iton tính sai. Hạ ạ lẹn đứng ở Iton trước mặt, hắn vẻ mặt có chút mây ngô, nụ cười trên mặt nhìn qua như là một cái ánh mặt trời thoải mái chàng trai. hắn đang quan sát một lúc Iton sau, gọn gạt dứt khoát hỏi ra vấn đề của chính mình. nói thật, Hạ ạ vấn đề để Iton có chút một nạn, mãi cho đến rất nhiều năm sau nên có người phỏng vấn ngay lúc đó chi tiết lúc Eton đều có chút kinh ngạc nói ngươi biết đến bình thường xem hắn hải tử lớn như vậy đứng ở trước mặt ngươi bọn họ khả năng chỉ là muốn đánh với ngươi trào hỏi hoặc là đơn giản phất tay một cái nắm một hồi tay thế nhưng hệ lĩnh hạ hạ lẹn không giống nhau hắn nói hắn muốn cùng ta nói một chút mi sự tình nói thật vừa mới bắt đầu ta cho rằng hắn là muốn hỏi một chút ta đãi ngộ vấn đề hắn có thể bắt được bao nhiêu tiền loại hình dù sao người trẻ tuổi vẫn tương đối quan tâm cái này thế nhưng hắn không có thời gian trở lại hiện tại hạ hạ đứng ở Iton trước mặt trong đôi mắt lẩn giấu đi vẻ mong đợi Hắn hít sâu một hơi dò hỏi, "Giờ LaTan gia nhập Liên minh Milan, ta có thể được hắn chỉ đạo sao? Ta muốn trở thành trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ." Hạ ạ lẹn có 3 vị thần tượng, phân biệt là Mạ̃i Cụ, Cristiano đâu cùng với giờ LaTan và 3 ba vị này ở Hạ ạ lẹn trong quá trình trưởng thành đưa đến khích lệ tác dụng. Iton trong đầu có một tia linh quang lóe qua. Hắn ý thức được chính mình đón lấy trả lời rất trọng yếu. Chương 6, dẫn dắt tương lai 10 năm toàn năng giữa sân, chương 6, dẫn dắt tương lai 10 năm toàn năng giữa sân. Một cái lao ra hỏa, một cái tiểu tử. Y có phải hay không đã điên rồi? Juventus chính đang mãnh liệt theo đuổi Gonzalo Higuain, Man City chính đang mãnh liệt theo đuổi Kevin De Bruyne, MU chính đang mãnh liệt theo đuổi Taoufik Ba. Hiệu ứng cánh bướm chung quy vẫn là xuất hiện, ngoại trừ Kevin De Bruyne bên ngoài, cái khác như là Higuain, Ba chuyển nhượng nguyên bản là muốn phát sinh ở năm 2016, nhưng là ở năm 2015 chuyển nhượng mùa hè cũng đã khai triển doanh doanh liệt liệt. Tất cả những thứ này trước thời gian phát sinh duyên cớ đều là bởi vì Eton thanh niên cận vệ quân ở trên cái mùa giải bảy ra thần kỳ, bất kể là cờ gì sợ tăng biểu hiện ra hậu trường vững chắc độ vẫn là ca nệ biểu hiện ra giữa sân cản quét lực, lại hoặc là mạ gửi giờ bảy ra trên không chẳng lại. Hơn nữa trước có Ceriitano Zona nào cùng Messi châu ngọc ở trước, cao vẽ sổ số dậy sóng, lại như là năm đó United thể test vàng dậy sóng như thế, liền như thế hưng khởi. Liền ngay cả Real Madrid cao tầng cũng bắt đầu mở hội thảo luận, đến đột cùng có muốn hay không kiên trì siêu sao chính sách. Eton nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, vẻ mặt cũng là có chút một lời khó nói hết, thế nhưng ở cẩn thận suy nghĩ sau đó, nhưng cũng cảm thấy rất bình thường. Higuaín muốn là bắt đầu bộc lộ tài năng, trước cũng hiệu lực quá Real Madrid, tuy rằng bị đào thải ra khỏi cùng. Nhưng là tư lịch cùng thực lực đặt tại nơi này, bị người chú ý là chuyện sớm hay muộn. 3 bị MU rất sớm quan tâm. Một mặt có hắn vốn là MU vẫn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm duyên cớ, mặt khác, hắn vẫn đúng là muốn cảm tạ một hồi ít Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Todorov. Todorov không có ở lại Juve điều này sẽ đưa đến allergy ở giữa sân phối hợp trên tiến hành rồi một ít thay đổi. So với những người cái lao tướng, cuối cùng vẫn là vốn là yêu thích tấn công, nắm giữ tấn công Gen Guptar trở thành đội bóng tấn công giữa sân tổ chức hạt nhân. Mà Guptar cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ở mũi tiến công phóng thích thiên phú của chính mình. Mà phong thích tấn công thiên phú của ba, tự nhiên cũng dễ dàng được cái khác đội bóng quan tâm, tấn công cầu thủ đều là càng dễ dàng ở khắp nơi mọi mặt tiền lời. Ở tại hắn câu lạc bộ cũng bắt đầu hấp tập có đủ loại khác nhau nghe đồn lúc. Milan đang làm gì? Bán đi nhiều tên thực lực cầu thủ, mà dẫn viên đây. Zlatan Ibrahimovic, yêu thích phi thường yêu thích, thế nhưng bởi vì hiệu lực 2 năm Ajax sender mẩn dưới vị này thượng đế phong bình đã bị hại, ở trên internet liên quan với hắn tốt bình luận có, liên quan với hắn không tốt bình luận cũng không ít. Tỷ như Ở Irahimovic đối mặt y lần một cái siêu sao móc ngược suất bóng video dưới, thì có người an lợi nói, đây chỉ là một hồi trận đấu giao hữu, không có cái gì hàm kim lượng. Tuy rằng thủ môn là Joh, thế nhưng đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Đáng thương siêu phẩm bối cảnh bạn Joh, vào lúc ấy chỉ cần là siêu phẩm video hợp tập, Joh luôn có thể chiếm cứ một vị trí. Nên có tân Milan fan bóng đá, do hỏi Irahimovic thực lực, triển vọng mùa giải mới Milan tại Champions League bên trong biểu hiện lúc cũng không có thiếu, cư dân mạng đều sẽ ở phía dưới đảm nhiệm hiệu vương há mồm chính là Irahimovic là giải đấu lớn tôm chân mềm. Ý ra khi mô vít thượng đế là tự xưng, người này liền sẽ khoác lác loại hình. Vậy thì để một ít Milan fan bóng đá trở nên hơi lo lắng, mà tại đây cái lo lắng bừng mặt lại có người bắt đầu quạt gió thổi lửa, bắt đầu công kích Milan chuyển nhượng. Một ít tân hội fan bóng đá có chút hoang mang, thế nhưng một ít lao fan bóng đá cũng đã bắt đầu yên lặng mà chuẩn bị ảnh chụp màn hình bảo tồn, dù cho là Real Madrid chuyển nhượng cũng hầu như là sẽ bị trêu chọc. Fan bóng đá xem chuyển nhượng chính là một cái thật là thơm quá trình. Thì như Benzema, hắn ở Real Madrid liền trải qua từ bản chật bản chật hoa, Benzema quá trình. Trong thời gian này còn có người ở nơi đó nói, Cristiano Ronaldo làm lỡ Benzema nắm quả bóng vàng lời nói như vậy. Theo tất cả những thứ này càng lúc càng kịch liệt, trên internet đầu tiên là có nửa đùa nửa thật Eton nhẹ nhàng lời giải thích, cái này lời giải thích kỳ thực là có treo chọc tính chất, có thể theo mấy người gia nhập, trở nên trở nên nghiêm túc. Sau đó càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu la lên, Eton nhẹ nhàng, hiện tại Milan chuyển nhượng chính là ở làm bậy, mai cho đến cuối cùng, dĩ nhiên thành một làn sóng do trung lập, tự do, nhà tản fan bóng đá thậm chí không phải fan bóng đá tạo thành cứu vớt Milan vận động. Đây là một loại mù quáng theo xu thế. Dù cho ngươi là Guardiola, Mourinho, cờ đốt như vậy tương lai có thành tựu to lớn huấn luyện viên, cũng hầu như là gặp một lần lại một lần đối chân nghi. Trong đó khiến người ta ấn tượng tương đối sâu khắc không gì bằng Mourinho dạy học mở trong lúc phát sinh cố sự. Khi đó Mourinho nói ra một câu, gây nên rất lớn tranh luận. Hắn nói, xuất lĩnh mở bắt được tờ giờ mi ở Lit đệ nhị là ta vĩ đại nhất thành tựu. Lúc đó rất nhiều người đối với Mourinho này một phen ngôn luận biểu đạt cái nhìn của chính mình, thậm chí ở hắn sau khi rời đi, cũng đúng hắn nói những người trung luôn cảm thấy đến chính là phun Có thể như vậy ngôn luận vẫn là ảnh hưởng rất nhiều trung lập fan bóng đá cái nhìn biết rất nhiều năm sau, những người cái bị điểm tên cầu thủ từng cái từng cái lộ ra nguyên hình, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vì là Mujinho Keban. Đương nhiên trong quá trình này, truyền thông là không thể tỏi, bọn họ đều là có thể tóm lại lưu lượng biến hiện. Hạ Khitmovic, Lẹn đã chính thức cùng Milan ký kết, Milan cũng phát sinh chính thức thông cáo. Inzaghi vừa bắt đầu nghe nói hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong muốn tăng thêm một cái cầu thủ thời điểm, hắn kỳ thực cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao nhìn thấy họ xìm hận, Leo, Vinilsu sau đó, Inzaghi cảm giác mình đã là cái nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng nam nhân không còn có người có thể để cho hắn thay đổi sắc mặt. "Idon, thật sự không cần phải gấp gáp. Có thể hắn rất có thiên phú, thế nhưng ta đã từng gặp qua thiên tài chân chính." Đây là Ấn Dạ Phỉ đang xem hạ ạ lẹn trước ngôn tử, lại thấy đến sau. "Idon, đây là có thật không? Hắn thân thể này, hắn ăn cái gì lớn lên, nếu như hắn ở học được ta ý thức." Ấn Dạ Phỉ là một cái tiên đạo, rất nhiều người cảm thấy cho hắn khắp nơi mọi mặt cũng không tính là xuất sắc, thậm chí có chút bình thường, thế nhưng hắn nhưng dù sao có thể đi bàn. Ở Ấn Dạ Phỉ sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy thôi, hắn chỉ là số may, đá vào một chút vận khí bóng. Thế nhưng mặt sau mới phát hiện, có thể tìm tới loại kia vị trí, có loại kia khiếu giác, chỉ có ỉn giả phi. Hạ A Lệnh ở phía sau đến công thành danh thoại, dựa vào không riêng là hắn xuất sắc thân thể tố chất, còn có hắn khác với tất cả mọi người chạy trốn. Mà Hạ A Lệnh chạy trốn là bởi vì sổ sở dự ở một thời kỳ đối với hắn áp sát người giáo dục, hơn nữa thiên phú của chính mình chậm rãi nuôi thành, này dẫn đến Hạ A Lệnh ở trong đêm, nói thí dụ như fan cỡ lớp 24 đều có đặc chế chạy trốn con đường. Hiện tại Hạ A Lệnh mất đi bị sổ sở dự chỉ đạo cơ hội. Thế nhưng không liên quan Hắn hiện tại có thể chịu đến hình phạt kỷ liên quan với chạy chỗ chỉ đạo, còn có ý ra Himovic liên quan với làm sao đẹp đẽ đem bóng đá vào đi chỉ đạo. Điều này làm cho Iton cũng bắt đầu chờ mong lên tương lai hạ Ạ lẹn có thể hay không so với kế hoạch đã định, càng xuất sắc. Ngay ở Milan nội bộ tháng 5 tĩnh lặng thời điểm, ngoại bộ dư luận cũng là càng lúc càng tích liệt, đặc biệt là Milan ở có 5 người rời đội, nhưng chỉ bù tiến vào 2 tên cầu thủ, một người trong đó vẫn là đội thanh niên, cầu thủ cũng không phải là đội chủ lực cầu thủ là. Rất nhiều người bắt đầu hoàng đế không vội thái giám số ruột mà như vậy kịch liệt dư luận cũng làm cho Sạ Tỷ En Dạ cái này tin tức quan có chút ngồi không yên, chủ yếu là bà bà Dạ bên này đang tiến hành tạo áp lực, dù sao rất nhiều hàng hiệu mới bởi vì gần nhất Milan gây ra đến sự tình, mà đối với đầu tư phương diện có chút ngồi không vững. Sạ Tỷ En Dạ hồi ức bà bà Dạ lời nói, bên trong đặc biệt cường điệu một điểm, vậy thì là liên quan với cả cả, cả Tolo, Balotelli đi ở. Nguyên bản bà bà Dạ là không lo lắng, thế nhưng Sạ Dạ Y sau khi rời đi, bà bà Dạ liền bắt đầu có chút bất tâm, vậy cũng là Sạ Dạ Y, từ Yton dạy học cái thứ nhất mùa giải, an vị ổn vị trí chủ lực tam xoa kích một trong. Mà hiện tại ý gia gia nhập Liên minh, tự nhiên cũng dễ dàng gây nên một ít lời đồn đại chuyện nhảm. Thậm chí có người nửa đùa nửa thật nói, lẽ nào Ý còn muốn học mùa giải trước như thế, tập hợp một đám người trẻ tuổi đi đá Champions League sao? Ý dạy học Milan đá Champions League, UEFA Europa. Đá Champions League thời điểm, đội bóng bên trong hơn nửa là kinh nghiệm phong phú tướng giả, tỷ như muốn tại gì, n, re giống các loại, mà ở đá UEFA Europa League thời điểm, đội bóng bên trong hơn nửa là danh bất kinh truyền người trẻ tuổi đặc biệt là mùa giải trước, Milan ở UEFA ở Europa League trận chung kết bên trong đối mặt Sevilla cũng không có lây ra thực lực mang tính áp đảo, cuối cùng còn muốn dựa vào họ gì gì linh quang lóe lên mới gian nan thắng lợi. Điều này sẽ đưa đến có một nhóm người kỳ thực đối với Milan mùa giải mới tại phía trên trang Di Onalit biểu hiện là không coi trọng. Hơn nữa mùa giải này lại bán đi họ gì gì, Toz, Sardai, Dugani, Andrei vứt các cầu thủ, điều này làm cho một ít nội bộ nhân viên cũng có chút mò không cho. Santi Enza lại đây cũng là muốn phải biết ý ton đối với đội bóng mùa giải mới đội hình một ít dự định. Câu lạc bộ cao tầng không muốn trực tiếp cùng Itoan đàm luận những vấn đề này, cũng chỉ có thể để Saffy ẹn dạ lại đây nói một chút nội tình. Milan, văn phòng, Itoan theo thường lệ ở trên bàn làm việc viết viết vẽ vời, liên quan với Milan mùa giải mới quy hoạch, trong lòng của hắn kỳ thực là có một ít dự định. Trong đó 19 tuổi Jeong, 18 tuổi họ xí hận, vạn vợ các loại, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ kỳ thực là có thể nhanh chóng trưởng thành, đặc biệt là Milan chiến thuật đấu pháp. Itoan nắm giữ 10 năm sau ký ức, hắn là biết tương lai chiến thuật phái xu thế. Đơn giản mà nói, chính là giữa sân gặp trở nên càng ngày càng toàn năng, không giống như là trước đây. Phòng thủ giữa sân chính là phòng thủ giữa sân, người phải có tổ chức năng lực, đẩy mạnh năng lực, thoát khỏi năng lực, ra bóng năng lực, sút bóng năng lực, nói tóm lại chủ đánh chính là một cái toàn năng. Milan tiền đạo bố trí, hiện tại trên căn bản đã chỉ do, chủ yếu chính là Ýza Himmovic, Fernandes, Baclo Telly, họ thập ẩn, Sala, Kaká. Milan hậu trường cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng hai cái hậu vệ cánh khoảng cách đỉnh cấp có khoảng cách, thế nhưng cũng đủ, chỉ ít ở phe phòng thủ diện sẽ không có quá to lớn chỗ sơ suất, ở tấn công trên thậm chí có một ít điểm sáng, vấn đề duy nhất chính là, nếu để cho ở mũi tiến công tập trung vào quá nhiều dễ dàng không về được đường biên bị đánh nổ trung vệ vị trí dỗ mã nội ly ủi giờ cơ bản có thể khóa chặt chủ lực vị trí tuy rằng cũng không đáng xưng là là đỉnh cấp trung vệ thế nhưng lấy bọn họ hiện tại năng lực cũng là đủ hơn nữa di gở thương bệnh ở mùa giải mới có thể phục hồi như cũ còn có ủn tỉ ti vô nợ dạ có thể khách mời đá trung vệ ở trung vệ vị trí đội bóng cũng không có quá nhiều bù cường dục vọng chủ yếu là yton để mắt tức sức chiến đấu nói thí dụ như van được loại hình cái giá này cũng rất khó làm yton cũng không phải không nghĩ tới khẽ cắn răng trực tiếp bạo loại mua lại quyền đi thế nhưng sang em bên kia căn bản không có ý định bán vào lúc này, Eton mới nhớ tới. Lúc trước Liverpool mua lại và mạnh, cũng là sao tần không bán, cuối cùng bỏ ra một phen công phu mới mạnh mẽ mua lại. vậy thì rất không nói gì, vì lẽ đó ở trung vệ phương diện Eton trên căn bản sẽ không có cái gì dục vào rồi. tương lai trung vệ thế giới, nếu như miễn Cương muốn phối hợp lời nói, vậy thì là Van Đức cùng hắn đáp từ môn. Van Đức chính là phiên bản đáp án. cuối cùng chính là Milan giữa sân. Khi thực hiện tại Milan giữa sân bố trí, tại hiện tại giới bóng đá đã là không sai bố trí. Toto, Kane, cờ gì tăng, nhưng vấn đề là cái này bố trí, là lao phương pháp phối chế, lao mùi vị. Nội hoạch vẫn như cũ là ở Tolo bên người bố trí hai cái cản quét giữa sân, vì là tơ lô hộ giá hộ thống. Dù cho là Iton đã bắt đầu dùng cờ lốp cái kia một bộ chiến thuật, cũng không có cách nào thay đổi sự thực này. Tolo ra rồi, cái trò này chiến thuật cũng lớn tuổi, có thể tương lai có phục cổ một ngày kia. Thế nhưng ai biết được? Iton đã từng còn mô phỏng theo quá Madrid còn chưa tạo thành điển lệ ba giữa sân, thế nhưng hắn vẫn quên một sự thật. Vậy thì là một gì? Ceros, Casemiro ba người này, cái khác không nói, mỗi người đều là có năng lực phòng ngự. Tolo nguyên bản là có năng lực phòng ngự, hắn thậm chí có thể đã tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng đến hiện tại cái này cái thời điểm, ngươi muốn hắn đi phòng thủ, vậy thì là trứng gà chạm tăng đá. Cơ gì Sở Tăng ở phe phòng thủ diện năng lực là không thành vấn đề, hắn phòng thủ thậm chí có thể để hắn đi khách mời một hồi trung vệ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mujino dạy học mà thời điểm, liền để cơ gì Sở Tăng khách mời quá trung vệ. Nhưng hắn vấn đề vẫn như cũng là rõ ràng. Một mặt là trần nhà là ở chỗ đó, không cao cũng không tính thấp, mặt khác chính là hắn hiện tại có chút lợi khoa, ngồi cầu vẫn được, ngươi muốn hắn đẩy mạnh hoặc là tổ chức một hồi, như vậy liền xin lỗi. Mà tại hiện tại giới bóng đá, đội bóng ở thời điểm tranh tài đã càng ngày càng linh hoạt rồi. Ngươi nếu như cố định một cái xáo lộ, một tổ chức hạt nhân, là dễ dàng bị nhầm vào. Mùa giải trước đang đối mặt một ít mạnh mẽ đội ngũ, Milan tấn công tổ chức không ra được, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Nếu như Milan không có cả nẻ lời nói, cơ gì sợ tăng vẫn là có thể có đất đặt chân, thế nhưng có kẽ nẻ, cơ gì sợ tăng vị trí thì có chút lung túng. Đặc biệt là Iton hiện tại trên tay có re giòng, vạn vợ tình huống. Hai người này 18 tuổi cầu thủ phi thường lên ngô, kinh nghiệm cũng không phong phú, nếu như ở tại đội bóng khác khẳng định là muốn thuê đi ra ngoài luyện cấp ra sân, thế nhưng Iton nhưng không giống nhau, hắn nắm giữ hệ thống. Vì lẽ đó, mở ngăn, thả huấn luyện cầu thủ trẻ, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Tương lai và bờ, ca Canne như vậy phối hợp tổ hợp nếu có thể thành lời nói, có thể bảo đảm Milan 10 năm chiến thuật giàn giáo đều có điều lúc, trước 5 năm thậm chí còn có thể dẫn dắt thủy triều. Chẳng phải là đáp ý, chương 7, đội chủ lực danh sách dẫn tranh luận, chương 7, đội chủ lực danh sách dẫn tranh luận. Người nghe nói không? Milan đội thanh niên, họ Xiphần, Mili Ao cũng phải đi đội chủ lực. Đặc biệt là Victor họ hần, tốc độ quá nhanh, hắn sau khi rời đi, chúng ta áp lực liền tiểu quá nhiều rồi. Nhưng là ta nghe nói bọn họ mới tới một người tên là Hệ Lĩnh Ha A -lèn tiền đạo, hắn mới bao lớn a. Dĩ nhiên trực tiếp liền đến chúng ta ở độ tuổi này là bóng, ta nhất định phải hảo hảo thu thập một hồi hắn. Xác thực, để Ma chít cụ trộm trên, ta đều gặp có chút khó khăn, thế nhưng một cái 15, 6 tuổi hài tử, ta sẽ nói cho hắn cái gì gọi là tàn nhẫn. Ha ha ha ha. Từ khi Hoàng Kim kế hoạch mở ra tới nay, Milan ở thanh niên giải đấu thể hiện ra cực cường áp chế lực, thậm chí xuất hiện tốt nhất đội hình cầu thủ quá nửa đều là Milan huấn luyện cầu thủ trẻ bối cảnh. Thiên hạ khổ Milan huấn luyện cầu thủ trẻ lâu rồi. Trong đó nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là vít to họ xỉn hận vị này Nigeria cầu thủ thân thể tố chất rất tốt tốc độ cũng rất nhanh xạ thuật mặc dù có chút thô ráp thế nhưng ở thanh niên giải đấu bên trong cũng là thống trị cấp bậc hơn nữa có yin dạ phỉ chi kỳ dạy dỗ cùng y tôn ở hệ thống tài nguyên trên nghiêng, hoàng kim trong kế hoạch cầu thủ trẻ đều thể hiện ra so với nguyên bản con đường bên trong càng tốt hơn năng lực trước đã nói này một nhóm thanh niên cầu thủ đã đạt đến thành thủ kỳ trưởng thanh sớm nói thí dụ như cờ gì sở tăng cạ lạp gì ạ lọ cạ đồn nạ à, vạn vở các loại ở trên cái mùa giải cũng đã vị Milan đội chủ lực từng có ra trận có còn ngồi vững vàng vị trí chủ lực Thế nhưng ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có một nhóm cầu thủ cũng đến thời khắc mấu chốt. Nói thí dụ như năm 1996 sinh ra Peo Legini, Lojenzo Peo Legini, mùa giải trước chuyển nhượng mùa hè bị đào móc tới được Italy địa phương thiên tài, từ tuổi tác góc độ đến xem, hắn đã không quá thích hợp ở lại đội thanh niên. In giả phỉ đối với vị này Italy địa phương tuấn kiệt có này khá cao đánh giá. Trong đó rất lớn một cái nguyên nhân ở chỗ Peo toàn năng, hắn có thể đảm nhiệm được giữa sân bất kỳ vị trí nào, bất kể là tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm, vẫn là tiền vệ phòng ngự, như vậy cầu thủ mặc dù không thể đá chủ lực, cũng là đội bóng bên trong dầu bờ trơn. Ito đối với Fellaini là có ấn tượng. trong tương lai hắn sẽ trở thành Roma làm mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, cũng sẽ thành công chúng cử UEFA ở Roma tốt nhất đội hình. phỉ phát cực lực đề cử. Ito hay là muốn cho mặt mũi, vì lẽ đó ở giữa sân phương diện, ngoại trừ Van Persie, cá nhẹ cố định tổ hợp bên ngoài, Fellaini sẽ đảm nhiệm một cái trọng yếu thay phiên cầu thủ nhân vật. liên quan với Milan giữa sân cơ cầu ứng cử viên, Eton vẫn không có ở bên trong mở hội thảo luận. thế nhưng đừng mơ tới nữa, khi này tất cả công bố thời điểm, gặp nhấc lên thế nào sóng gió. Corgi sợ tăng. Món tối ly vô, lọ ly, lô những này ở trên mùa giải chủ lực, thay thế bổ sung, thay phiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ý kiến, trong này liền cần Iton đi thao tác một hồi. Sau đó chính là năm 1998 sinh ra họ xim hận cùng Millao, sẽ ở mùa giải này gia nhập Milan huấn luyện cầu thủ trẻ thùng phần món ăn. Ở nguyên bản quy hoạch bên trong, họ xim hận, Millao, Iton là như muốn thuê đi ra ngoài, dù sao khi đó tiền đạo cùng Chung vệ vị trí, thực sự là nhân tài quá thừa. Nhưng là ai biết, ở mùa giải này vừa bắt đầu, tiền đạo phương diện Tozét, họ gì gì, xa ra ủy ba người rời đội lập tức liền để Milan Chen chúc hàng tiền đạo trở nên chống trải lên, trung vệ vị trí cũng đi rồi Andrew Y. Dù ganh nhì hai người, cái kia bất kể là họ xí hận, lại hoặc là mỹ lì A ồ, có muốn hay không thuê đi thứ cấp giải đấu tích lũy kinh nghiệm, lại hoặc là ở đỉnh cấp giải đấu nhìn lão đại anh em đá bóng, học tập, cuối cùng thực tiễn, đây cơ hội là một cái không cần suy nghĩ vấn đề. cái điểm thời gian này cũng là một cái khá là then chốt thời gian điểm, dù sao năm 1999 sinh ra, lìa ồ, bạn tôi tuổi vẫn là lại nhỏ, nếu như bọn họ cũng là năm 1998 sinh ra, cái kia Milan đội hình chủ lực thao tác không gian thì có chút chật hẹp. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Atrich cụ trồn vấn đề. Đây là một cái Milan fan bóng đá đều tên quen thuộc. Tuy rằng hiện tại hắn mất đi Milan huấn luyện cầu thủ trẻ trong lịch sử cao sản nhất tiền đạo danh hiệu này, tại hiện tại Milan đội thanh niên chỉ có thể nói là một cái cầu thủ dự bị. Thế nhưng đang không có ý on kích động hồ điệp cánh thời gian điểm. Cù chồn là hoàng kim 16 tử bên trong trí cao kỳ tác, dựa vào 112 hạt đội thanh niên ghi bàn, trở thành Milan huấn luyện cầu thủ trẻ trong lịch sử cao sản nhất tiền đạo. Nguyên bản Hoàng Kim 16 từ kế hoạch là có gã lìa anh Ý cùng Milan phòng thí nghiệm người phụ trách đạn Ý hẹn tổ về nào Sydney ở 1.516 mùa giải năm khởi động rồi một cái tên là Hoàng Kim Milan kế hoạch này một hạng kế hoạch chỉ ở để bạn Milan huấn luyện cầu thủ trẻ thay đội bên trong tiềm lực ngôi sao trợ giúp bọn họ càng tốt hơn trưởng thành. Milan từ năm 1.997 đến năm 2.002 khoảng thời gian này bên trong sinh ra huấn luyện cầu thủ trẻ thay đội trong cầu thủ chọn lựa ra 16 vị ngôi sao hy vọng đối với bọn họ tiến hành một loạt đặc hấn kích phát nó tiềm năng trợ giúp bọn họ thành tài để tương lai có thể sớm ngày tiến vào đội chủ lực. Lúc đó không biết có bao nhiêu fan bóng đá nghe được cái này tỉ mỉ thời điểm, đối với nơi này diện Hoàng Kim mang đầy chờ mong, hy vọng bọn họ xem MU, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Barcelona xuất phẩm như thế, đánh ra tiếng tuổi. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tàn khốc. Nay nghe tới tốt đẹp kế hoạch, có điều là kém tiền Milan, tất cả bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Nay 16 người bên trong năm 2000 trước đây sinh ra cầu thủ, trên lý thuyết trí ít nên ở CJA cấp bậc thi đấu bên trong thu được ổn định ra trận thời gian. Đơn giản mà nói, chính là những này tuyển chọn tỉ mỉ mầm nên trí ít thực sự đội bóng của CJA bên trong hiệu lực trình độ. Nhưng là kết quả đây. Nay 16 tiên bị mang nhiều kỳ vọng Milan cầu thủ, đại đa số trở thành CJB cầu thủ, thành tài suất mức độ lớn giảm xuống. Ở bên trong duy nhất có thể ở CJA cấp bậc, hoặc là nói, tại bên trong năm giải đấu lớn có người muốn, cũng là một cái cụ trôn. Những người Hoàng Kim trong kế hoạch đến biểu hiện kỳ cầu thủ, trên căn bản không có ai có thể ở đỉnh cấp giải đấu đứng vững góc chân, vừa bắt đầu còn có fan bóng đáng nghĩ, có phải là có đại tài nên trưởng thành nguộn. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy hơn 20 tuổi cầu thủ chỉ có một cái cụ trộn có thể đá trên Cgi a, cái khác đi tới Cgi b, thậm chí càng cấp thấp giải đấu hiệu lực, tương lai của bọn họ đã một ánh mắt liền có thể nhìn rõ ràng. Luca Vito, rào kia tháp, Tèo Ố lì phòng trừng những tên này, liền Milan fan bóng đá đều rất ít nghe nói đi. Bọn họ chính là bản cũ bản hoàng kim Milan trong kế hoạch một thành viên. Những này cầu thủ đối với Ý mà nói, cũng không có cái gì cứu giúp giá trị, nhưng là cụ trộn không giống nhau, hắn là có đỏ đèn tâm cầu thủ. Thành hữu hoàng kim 16 từ bên trong, duy nhất một cái xem như là đá ra cầu thủ, ngay lúc đó cũ trộn khi biết mình bị bán đi sau Tại trên mạng xã hội theo ra một tấm khi còn bé trên người mặc Milan áo đấu bức ảnh, đồng thời thông qua mạng xã hội hướng về Milan cáo biệt. Thân ái Milan, ta nghĩ nói cho ngươi rất nhiều chuyện, nhưng ta nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Các ngươi vĩnh viên ở trong lòng ta, các ngươi để ta thời khắc cảm nhận được bị yêu. Ta hy vọng ta yêu Milan, đội hưu của ta cùng các cổ động viên tất cả thuận lợi. Lúc đó rất nhiều Milan fan bóng đá đều phát biểu cái nhìn của chính mình. Cố lên, con nhỏ. Milan đã không phải đã từng Milan. Hắn không phải tốt nhất, thế nhưng yêu nhất Milan cái kia một cái. 1516 mùa giải Milan đội chủ lực danh sách, 27 người. Trước sân, Izahimovic, Balotelli, Osiphan, Kuchon, Salah, Kaka. Giữa sân, Fernandez, Kyrgyzstan, Belgini, Monolivo, Lò Cà Teo Li, Van Bơ, Tơ Lô, Cà Nẹ, Zezong. Phong thủ, Dô Manoli, Maguzer, Mili A.O., Ziger, Tùng Titi, Dạ, A.B.A., Cà Dạ Bụi Lì, Zezer Sài Lì O, A.B.A. Thu Môn, Zina, Nạ, Đồn Nạ Dù Làm đội chủ lực danh sách tiên tiên ra lò thời điểm. Ngoại giới dư luận còn không nổ tung nội bộ cũng đã có một ít không tốt âm thanh xuất hiện cga hoàn cảnh lớn đặt tại nơi này Milan cũng không có cái gì lợi nhuận gia tộc hiện tại vẫn như cũ vững vàng khống chế Milan bởi vì yton tại đây một cái giới mùa giải ưu dị biểu hiện bọn họ đối với yton trên người là mang nhiều kỳ vọng bởi vậy đội bóng bán đi cầu thủ tiền kiếm được mới sẽ không khâu nối liền chấp thuận vùi đầu vào dẫn viên ở trong đi nhưng là hiện tại vừa nhìn y một phân tiền không tốn cũng coi như còn kiếm lời cái 7 8000 vạn Euro này vốn là là một cái làm người hài lòng sự tình, thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía đội bóng ở chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng hoạt động lúc, thì có chút hài lòng không đứng lên. bán đi xạ dạ y, họ gì gì, tozet, zugani, a noi, vui tiến vào izahimovic, họ xim thần, cụ trồn, mili ao. không phải mỗi một cái cao tầng đều hiểu bóng, thế nhưng bọn họ chí ít gặp một cái đơn giản chắc chắn. sạ dạ y, họ gì gì, tozet đều là có thực lực, đặc biệt là xạ dạ y cùng họ gì ở trên cái mùa giải đều đá ra không sai biểu hiện, có không sai cá nhân số liệu. Iza gia nhập đội bóng cao tầng là thỏa mãn, thế nhưng họ xìm hận, cụ trồn là cái gì quỷ? Ta thừa nhận Iza là rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không thể một bù ba chứ. Giữa sân, giữa sân bọn họ có thể xem hiểu, một cái PL chính là tăng cường đội bóng ở giữa sân độ dài, thế nhưng ngươi hàng phòng thủ là cái gì quỷ? Bán đi mùa giải trước chủ lực trung vệ ANĐI, một cái Italy thiên tài trung vệ dù Ganni, ngươi liền từ huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong nói ra một cái mì lì Này không phải đang làm sự tình đi. Cao tầng bên này cũng là người ta đi dò hỏi một hồi, kết quả lại biết rồi một cái tin xấu. Vậy thì là mùa giải mới, Ý muốn chậm rãi đem giữa sân quá độ vì là Valverde, Reijong, cán lệ ba giữa sân bố trí, thủ tiêu mùa giải trước biểu hiện không tệ của lo, cơ gì sợ tăng cán lệ bố trí. Này rơi ạ. Này không phải đang khôi hải. Milan cao tầng đối với chiến thuật khả năng không phải như vậy hiểu, nhưng cũng rõ ràng, làm như vậy là không được. Khi bọn họ hỏi ý Ý thời điểm, Ý cho trả lời cũng là phi thường kiên cường. Đừng hỏi nhiều như vậy, trong lòng ta nắm chắc. Lời này, Ý ngược lại không là nói mỏ, Hắn ở trên cái mùa giải liền bắt đầu lấy làm gương cờ lốp ở Liverpool thành công. Trong đó Liverpool ba công binh hình giữa sân, kinh diễm rất nhiều người. đây lời miệng, Liverpool công binh giữa sân, kỳ thực càng nên được gọi là toàn năng giữa sân. Dỗ dở bán đi công văn láo thần gơ rát sau khi âm ú rời đi. Lúc đó cờ lốt trên tay là một đám chính trực đang tuổi phơi với tiểu tử. Jordan Henderson thành tiểu Liverpool đội hình ở trong lớn nhất yên lần đặc sắc giữa sân cầu thủ, hãn đại biểu Liverpool giữa sân phong cách. Dĩ vãng yên lần giữa sân cầu thủ nhiều lấy công binh làm chủ, kỹ thuật không đủ nhắn ngụy, tốc độ bình thường. Tổ chất thân thể xuất sắc, thể năng xuất sắc, đấu trí rất mạnh, không nghi ngờ chút nào, Henderson là hình lần đương đại giữa sân cầu thủ ở trong truyền bóng năng lực xuất sắc nhất, hắn vị trí chủ lực không thể lay động, nhưng nếu như lấy Henderson bản thân làm chủ cột chế tạo chiến thuật lời nói, như vậy đội bóng này thực lực sẽ không rất mạnh. Liền, tại đây dạng điều kiện tiên quyết, cỡ lốp liền thử nghiệm tiến hành 3 công binh bố trí. Mùa giải trước Milan, tổ chức hạt nhân là Toro, Toro tuy rằng giải ngắn phát rất nhu bức, thế nhưng tuổi đã lớn hơn, hơn nữa Milan không phải tú loại kia đội bóng, thì có điểm lùi phiên bản cảm giác, thường thường dễ dàng bị đoán được chuyền bóng con đường đối mặt chiến thuật cao minh, thực lực mạnh mẽ đối thủ rất vất vả. Ito đối với đội bóng 3 giữa sân cải tạo cũng là không ra Ngô ra Khoai. Lúc đó Liverpool cũng là ở Coutinho rời đội sau khi chính thức thành lập hoàn thành rồi ba công binh giữa sân. Vạch nã Henderson, Núnơ tổ hợp trở thành Liverpool ở toàn bộ năm 2018 chủ yếu giữa sân đội hình ba tên công binh cầu thủ có thể làm cái gì? Phòng thủ, vây quét từ phía sau suy bảo, rời đi vân vân. Trình Độ nhất định cũng có thể bù đắp đội bóng ở phía sau phòng thủ trên chiếu hụt, còn có thể hữu hiệu áp bứt đối thủ cờ lốp ban đầu chiến thuật thiết tưởng ở trong ba tên công binh giữa sân nhiệm vụ rất rõ ràng vị trí nhưng không cố định ba người có thể nhiều lần đổi vị sẽ không câu nệ với nguyên thủy nhất chạm vị nói cách khác ngoại trừ phe mình vùng cấm cùng đối phương vùng cấm trên sân bóng những không gian khác đều giao do bọn họ đến khống chế cái này cũng là cờ lốp chạy vòng chiến thuật bản đủ đạt thế nhưng sau đó bởi vì có rõ bờ tở sổng cung ngắt đồn như vậy công cường thủ nhược đường biên cầu thủ bọn họ cũng có thể đảm đương lên liverpool đường biên động cơ chức trách chiến thuật của liverpool cũng là được thăng hoa cùng thay đổi trước sân tam kích phụ trách tấn công hai tên trung vệ phụ trách hậu trường rời đi bóng cùng phòng thủ, liverpool ba tên giữa sân nhiệm vụ hết sức rõ ràng. atletico rõ bở tớp sổng phía sau lỗ hổng quá lớn, trung vệ trước người thiếu hụt bảo vệ, giải vây bóng khống chế những vấn đề này cũng phải cần liverpool ba tên giữa sân cầu thủ cần làm. liền cờ lốp căn cứ liverpool giữa sân cầu thủ không giống phong cách lập ra tương ứng chiến thuật. hiện đại bóng đá công phòng thủ chuyển đổi càng lúc càng nhanh, các cầu thủ ở đây trên không còn chấp hành chỉ một nhiệm vụ, tranh cấp giữa sân quyền khống chế trở thành tương lai đội bóng nhà giàu nhất định phải nắm giữ một môn kỹ xảo. và Rèn rong như vậy, toàn năng giữa sân có đầy đủ thể năng cùng đối kháng năng lực hoàn thành giữa sân chiến đấu. Bọn họ nếu có thể trưởng thành, không riêng có thể bảo đảm đội bóng bên trong hậu trường sẽ không dễ dàng mất bóng, còn có thể thời điểm tiến công, vì là đội bóng cung cấp không sai phương án. đương nhiên, Itoan thiết tưởng tất cả những thứ này ở trong mắt những người khác, chính là Itoan ở mở lịch sử chuyển xe. Đại gia hỏa còn nhớ Alersi dạy học cái kia mùa giải sao? Milan giữa sân chính là lệnh ngồi cầu. Chương 8 lần thứ nhất bị cầu dùng tiền, cầu đề cử ứng cử viên. Chương 8 lần thứ nhất bị cầu dùng tiền, cầu đề cử ứng cử viên. Vì lẽ đó. Ngươi nói lời này ý tứ là, Arjy muốn Trolodyu về tú, mở u bên kia liên hệ tao, tao cũng muốn đi, ngươi biết đến, hắn trước đây chính là mở u huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, cái này chuyển nhượng mùa hè, có khả năng, nhưng Juventus có thể sẽ không như vậy dễ dàng thả người, trừ phi lấy ra một cái phi thường có ảnh hưởng lực giá cả, hơn nữa tao tâm tư cũng có chút bất định. Ồ, hắn có khả năng muốn ở lại Juventus, bởi vì mùa giải trước bọn họ thiếu một chút liền có thể thu được vô địch Tramdiolit, hắn muốn bắt được vô địch Tramdiolit sẽ rời đi. Đúng thế, ngươi cùng ta nói những này làm gì? Ta có một cái phương án. Y đem điện thoại di động nằm xa, nhìn một chút mặt trên tên, xác định là do là không sai rồi, hắn thử thám tính dò hỏi, cái gì phương án? Có quan hệ tới ta sao? Tao rất yêu thích ngươi. Yêu thích ta? Đậu có Ba. Đúng, nếu như là ngươi muốn hắn, hắn gặp đồng ý gia nhập Liên minh Milan, chỉ cần giá cả thích hợp, đồng thời giao dạ lô. Giá cả thích hợp, còn muốn giao dạ lô. Đúng, ta đã thử thám tính dò hỏi quá, tao hiện tại ở Chén Phép mặc giá trị con người đại khái ở 46 triệu ớu khoảng chừng, trái phải, nếu như thêm vào Ptole, chúng ta có thể ở 560 triệu ớu khu có thể bắt được, nhiều nhất không vượt quá 70 triệu euro. Ta muốn giao dịch lô, còn muốn trả giá 50 triệu euro cắt bước, cao nhất thậm chí muốn 70 triệu euro. Đúng, hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ đều đang chăm chú hắn. Rất nhiều câu lạc bộ đang chăm chú hắn. Idon. Rai ố là rốt cục có chút không chịu nổi, hắn mở miệng nói, ta là ở rất nghiêm túc cùng ngươi thảo luận vấn đề, ngươi có thể hay không không muốn như vậy? Không phải ngươi trước tiên nói đùa ta sao? Ta lúc nào nói đùa ngươi? Tao tốt ba sự tình ngươi chính là theo ta đang nói đùa. Vậy cũng là tao Popa ba. tao Popa ba còn trẻ thành danh rất sớm liền trở thành đội tuyển pháp cùng Juventus hai lần chủ lực. Mùa giải trước, bởi vì Drogba bị Itoh e chặn ngang duyên cớ, Buaç chịu đến Allergy trọng dụng, trở thành một cái có một phong cách riêng tổ chức giữa sân tại sao nói là có một phong cách riêng tổ chức giữa sân. Bởi vì Buaç thân cao duyên cớ, hắn chân dài để hắn ở chặn lại thời điểm, cũng nắm giữ người thường không thể tới ưu thế, điều này cũng dẫn đến hắn bất luận ở hiện thực vẫn là ở trong đêm, đều là bị được ưu ái thời đại mới giữa sân đoán. MU ở năm 2016 tiêu tốn số tiền lớn tiến cử Buaç, không riêng là bởi vì hắn có một cớ xuất xa càng nhiều chính là hắn ở sân bóng số liệu, trong đó không tầm thường chặn lại số liệu, càng là vì hắn giá trị bản thân dâng lên đặt cơ sở vững chắc. khi đó tuốt ba có thể gọi toàn năng bị không ít người coi là tương lai đệ nhất thế giới giữa sân. chi tiết, sau đó tuốt ba đem quá nhiều tinh lực đặt ở kiểu tóc trên, mà đệ nhất thế giới giá trị bản thân tên tuổi cũng làm cho hắn sinh ra kiêu căng trong lòng, cảm giác mình chính là đặc thủ cái kia một cái. hắn không còn chăm chú với đề cao mình kỹ thuật đá bóng, càng thêm quan tâm chính mình ra vị quan tâm chính mình ở phòng thay đồ địa vị, thậm chí đoàn kết một vé cầu thủ, thậm chí đem mujino đều cho kéo xuống ngựa. ta biết hắn làm tao tuốt Ngươi biết hắn là một cái ra sao cầu thủ sao? Ta đương nhiên rõ ràng. Ý trong giọng nói mang theo chút không thèm để ý, không có ai so với hắn càng hiểu rõ Quốc Ba, hắn thậm chí vừa à ý ô lạ còn muốn hiểu rõ. Hắn là có quan tâm quá năm 2016 MU, Mourinho làm chủ cùng MU để rất nhiều người đều đối với tổ này hợp mang đầy chờ mong, mà MU lấy đánh vơ phí chuyển nhượng thế giới kỷ lục, đem Quốc Ba mang về đến đâu, cha Fast càng làm cho người cảm thấy đến đây chính là MU phục hưng bắt đầu. Trở lại nhà hát của những giấc mơ sau khi, Tao Quốc Ba đối mặt phóng viên cũng là tự tin mà tỏ vẻ, đối với ta mà nói, đây là một nhà lý tưởng câu lạc bộ có thể thực hiện ta hy vọng tại đây hạng vận động bên trong tất cả mục tiêu. Khi đó Pogba cùng Mujino cũng là tương đương hài hòa, Mujino ở Pogba lên tiếng sau cũng là nói bổ sung hắn có cơ hội trong tương lai 10 năm cùng với sau khi trở thành nhà này câu lạc bộ hạt nhân. Mujino dạy học, Pogba trở về, vốn là sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới giai đoạn bắt đầu, để MU nắm giữ ở thời đại mới đặt chân điểm tượng. Nhưng mà, bị mang nhiều kỳ vọng Pogba trước sau không cách nào trợ giúp MU trở về đỉnh cao. Y tồn trong ký ức, Pogba vì là hiệu lực sau cái mùa giải. 2017 năm tháng được lickút, USF Haas Cái này cũng là Top 3 vì là M.U. hiệu lực trong lúc chỉ có Cút. Đến sau đó, bốt 3 vì là MU ra trận thời điểm, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến to lớn tiếng suýt, điều này cũng vì hắn ngày sau rời đi mở mai phục phục bút, tại đây cái trong lúc, Edon cũng không có thiếu tìm tòi nghiên cứu quá bốt 3 thất bại nguyên nhân, cũng suy nghĩ qua cái này cầu thủ thích hợp vị trí nào. Đồng dạng, MU cũng đem hắn truyền thống cũ lại tiếp tục kéo dài. Cái này truyền thống là cái gì đây? Vậy thì là cái này cầu thủ thích hợp nhất vị trí là cái gì? Cái trước chịu đủ cái nhiều chính là Hyun Junyi, mà Top 3 đi đến MU sau đó, hiển nhiên cũng chịu đến phương diện này quá nhiều. Năm 2016 tháng 8, Cúp Ba ở đối với Southampton một trận chiến nên đón trở về sau khi sâu diễn đầu tiên. Lúc đó, mujino để hắn cùng Fetline tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự. Ở trận này thi đấu bên trong, Cúp Ba chạm bóng nhiều đến 107 lần, so với cái khác cầu thủ chỉ ít thêm ra 34 lần. Cúp Ba tỷ lệ không chế bóng cũng cao hơn cái khác cầu thủ, đồng thời hắn cũng tích cực tham dự tấn công. Toàn trường tổng cộng có 4 lần sút bóng, so với cái khác đồng đội chỉ ít thêm ra 2 lần. Ở 201.617 mùa giải, Cúp Ba năm một lần ra trận đánh vào 9 bóng đưa ra 6 lần kiến tạo. Trợ giúp MU thắng được Liverpool, UEFA Euro Ở hai trận trận Chung kết bên trong, hắn đều ở 4.231 trong trận hình nhậm trước cặp tiền vệ phòng ngự một trong. Có điều, hắn có lúc cũng sẽ ở ba giữa sân bên trong nhậm trước giữa sân cánh trái. BUP3 nên mùa giải cộng sáng tạo ra 57 lần dứt điểm cơ hội tốt, hoàn thành 18-52 lần chuyển bóng, tổng cộng có 2839 lần chạm bóng. Này ba hạng số liệu đều là hắn ở MU 6 cái mùa giải bên trong giá trị cao nhất. MU ở nên mùa giải Tờ Giờ mi ở Elite bên trong xếp hạng người thứ sáu. Nhưng mà đối với Boaty tới nói, đây là một cái thành công mùa giải. Cái này cũng là hắn lần thứ hai mở cuộc đời cao trào. Ở 201.718 mùa giải phần lớn thời gian bên trong, quốc ba vẫn cứ là đội bóng hạt nhân cầu thủ trợ giúp MU bắt được tờ giờ mi ở Leeds Quân, Đồng thời ở cúp FA trận chung kết bên trong thua với Chelsea. Nhưng mà bởi vì cùng MUJINO quan hệ chuyển biến xấu, quốc ba một lần mất đi vị trí chủ lực. Elon vào lúc đó cũng là chưa từng nghĩ đến câu lạc bộ cao tầng cuối cùng dĩ nhiên sẽ chọn trợ giúp quốc ba để MUJINO rời đi. Này một cái bất ngờ hợp tình hợp lý lựa chọn. Ở lúc đó xem ra, tựa hồ có thể lý giải, nhưng không có cách lý giải. Dù Samueluinho cùng Mờ U trong lúc đó đánh đánh đập đập cũng không ít, đặc biệt là ở bại bởi Chelsea thời điểm, câu nói kia giống như người đứng xem ta cũng đã đánh bại Mờ U hai lần càng làm cho lòng người hàn. Ở số sân dậy học sau khi, quốc ba một lần nữa trở lại đội hình chủ lực, nó vị trí càng dựa trước. Ở 201.819 mùa giải, quốc ba ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 16 bóng, đưa ra 11 lần kiến tạo, này hai hạng số liệu đều sáng tạo Mờ U cuộc đời tân cao. Ở Muzinho bị cách trước, ba ở nên mùa giải tờ giờ Mi ở bên trong đánh vào 3 bóng, ở số sân học sau khi đánh vào 10 bóng, đồng thời trở thành trong đội vua phá lưới. Như vậy số liệu trở thành quốc 3 ở lần thứ 2 mùa cuộc đời điểm sáng, nhưng cũng phản ứng ra quốc 3 ở duy trì ổn định phát huy cùng biểu diễn chân chính tiềm lực lúc gặp phải vấn đề. Ở 201.920 1920 mùa giải, bởi vì thương bệnh cùng cảm hóa tân quan quân virus, quốc 3 đã được đức quãng. Đến 202.021 mùa giải, quốc 3 ở các hạng thi đấu bên trong ra trận 42 lần, MU bắt được tờ giờ mi ở Lít Đá quân, đồng thời bước lên UEFA ở Zoro Palit trận chung kết. Tại đây cái mùa giải bên trong, quốc 3 thường thường xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí. Ở 2002 mùa giải, hắn tiếp tục xuất hiện tại đây cái vị trí trên. Năm 2016 tháng 9, Uba ở Man City Derby trước tiếp thu Henry phỏng vấn lúc tiết lộ chính mình thích nhất vị trí. Nếu như đội bóng đá ba giữa sân, ta có thể đá giữa sân bên phải hoặc là giữa sân cánh trái, nhưng ta cảm thấy đến đá giữa sân cánh trái càng thêm thoải mái. Nhưng mà, bởi vì số sợi gián đều càng yêu thích đá 4231 trận hình, Uba không cách nào đá chính mình thích nhất vị trí. Ở cặp tiền vệ phòng ngự vị trí, MU chủ soái càng tín nhiệm Terminate, thậm chí là Matic, Ba người này gặp tuân thủ chiến thuật kỷ luật càng tốt mà bảo vệ hàng phòng thủ. Từ khi 2020 năm tháng một ký vào bờ Juno Phẹt nẹn tới nay, quốc ba cũng mất đi một lần thể hiện xuất sắc tiền vệ tấn công vị trí. Đang tiếp thu Henry lần kia phỏng vấn sau khi 6 năm, quốc ba đang tiếp thu phỉ gạ dội phỏng vấn lúc biểu thị ở MU, ta thật sự có vị trí của chính mình sao? Ta hỏi chính hắn một cái vấn đề, nhưng ta không có đáp án. Quốc ba ở rất nhiều vị trí, đều thể hiện ra chính mình năng lực. Ở 4231 trong trận hình, nhập chức cặp tiền vệ phòng ngự một trong quốc ba gặp sáng tạo ra càng nhiều dứt điểm cơ hội, đưa ra càng nhiều chuyển bóng, mà ở sổ sân dạy học sơ kỳ lúc nhập chức tiền vệ tấn công quốc gặp có càng nhiều ghi bàn để hắn đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, quốc ba liền biến thành kiến tạo cơ khí. Vào lúc này Truyền kỳ trung vệ Cạ Dạ phở nói ra một câu, Y Tôn vẫn cảm thấy rất có đạo lý, vị này truyền kỳ trung vệ vạch ra, ta cũng không nghi ngờ hắn năng lực, nhưng hắn không đủ nỗ lực. Nếu như có người nói hắn mỗi một trận thi đấu đều 100% nỗ lực lời nói, như vậy chính là đang nói dối. Đúng, vào lúc này một vấn đề liền rất rõ ràng, quốc ba thái độ, hắn không đủ nỗ lực, đặc biệt là ở hắn cảm giác mình không có ở hắn yêu thích vị trí thời điểm. Có điều không thể không nói, Popa thiên phú vẫn là không thể chê. Y Tôn nếu như đồng ý phát huy tinh lực, dù cho Popa đá bóng có thể hắn có thể ở một quãng thời gian bên trong phát huy ra không sai năng lực nhưng người vĩnh viễn không biết cái này cầu thủ hắn sẽ ở ngoài sân cho ngươi nháo ra chuyện gì đầu óc của hắn cùng ba lô Kelly không giống nhau lắm quốc ba thông minh không có vấn đề hắn chỉ là tam quan có chút bất chính hắn cuộc đời bên trong những người kỳ hoa sự kiện tỷ như ẩn giấu thương bệnh trở lại du văn tú dùng vũ thuật đi nguyền rủa cầu thủ vốn không thích hợp đồ vật hủy diệt nghề nghiệp của chính mình cuộc đời thực sự là khiến người ta có chút không chịu được mà ở Muji Nô bị đổi việc thời điểm cái kia buồn cười vẻ mặt càng làm cho Iton có chút vô lực nổi nước bọn đương nhiên trong này chủ yếu nhất vấn đề vẫn là giá cả vấn đề. Nếu như Guzba chỉ cần 1.20 triệu euro, như vậy Iton sẽ cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất giữa sân. Nếu như Guzba chỉ cần 2.30 triệu euro, như vậy Iton sẽ cảm thấy đây là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Nếu như Guzba chỉ là 3.40 triệu euro, như vậy Iton sẽ cảm thấy đây là một cái đáng giá đầu tư tiềm lực. Thế nhưng rất đáng tiếc, Guzba cần tơ lô thêm vào chí ít 50 triệu euro, thậm chí muốn 70 triệu euro tài chính. Vậy thì không tốt lắm. Vấn đề tiền rất trọng yếu, Đớt lô đối với đội bóng tuy rằng không phải nhu phẩm cần thiết, nhưng cũng phong phú đội bóng kho vũ khí, phong phú đội bóng giữa sân phối hợp, ở một số đặc biệt trường hợp vẫn như cũ có thể vì là đội bóng tính dân địa vị vô cùng quan trọng. Hơn nữa từ thời gian dài góc độ đến xem. Vanver, Jaejong, nẹ hiển nhiên so với Pop3 càng có giá trị, này ba cái cầu thủ bất luận người nào đều không đúng sự tinh, nghe lời hiểu chuyện có tiềm lực. Hai người nói chuyện có thể nói trên là tan dã trong khói. Jaeo là cực lực đề cử bà, y từ chối cái này tuyệt hạng, đồng thời cảm thấy đến Jaeo lại có chút phát rổ. Mà giải oẳn là đang bị từ chối sau, cũng là bất đắc dĩ cùng Milan cao tầng tiến hành rồi câu thông. Không sai, giải oẳn là đề cử của ba cũng không phải chính hắn tâm huyết dân trào, mà là Milan cao tầng bởi vì dư luận. Hơn nữa câu lạc bộ hiện tại cũng không có thiếu chuyển nhượng dự toán, liền muốn chỉnh một làn sóng đại. Đối với chuyện này, giải oẳn là không lý do không đi làm. Dù sao chuyển nhượng thành công hắn là có tiền lắm, vậy thì cùng Chelsea lúc trước tiến cử sầm chèn cô là một cái đạo lý. Bao quát Atletico Madrid tiến cử Felix cũng có hiệu quả như nhau tuyển rượu. Đơn giản mà nói chính là lão tử hiện tại có tiền muốn chỉnh một cái đại. Ở trong đêm cũng sẽ có loại này tích trữ rất nhiều đồng vàng cuối cùng không nhịn được mở bao hiện tượng hơn nữa top 3 dòng suy nghĩ cũng có chút thanh kỳ dựa theo đạo lý mà nói mùa giải trước Juventus tiến vào Champions League trận chung kết rõ ràng cái này mùa giải là có xung quán quân tiềm lực thế nhưng hắn một mực cảm thấy phải đến Milan càng có thắng lợi độ khả thi cái này dòng suy nghĩ ngươi nói là người bình thường có thể nghĩ ra được ngược lại rõ là hiện tại có chút trăng vắng Milan có tiền top 3 đồng ý đi Ito là hắn người. kết quả này một làn sóng chuyển nhượng giao dịch không có bàn luận xong xuôi người dám tin người xem một chút Real Madrid ở Muji nhô thời kỳ Mendes làm thành bao nhiêu chuyện làm ăn, mà sau mở Uken hạt thời kỳ, lại cùng A rất làm thành bao nhiêu chuyện làm ăn, làm sao chính mình liền như thế khó đây. Lúc trước Mendes cùng Elton ký kết, cũng là vừa ý tiềm lực của hắn, muốn chạm khắc một hồi Mendes hợp tác với Mujino thành công. Giải ố là bên này thất bại, Milan cao tầng bên kia vừa thương lượng, vẫn để cho bà bà dạ cùng Elton đi đàm luận một hồi. Trong giới bóng đá là có lướt qua huấn luyện viên trưởng đàm luận thành nặng cân giao dịch án lệ, nơi này vẫn như cũ nâng sầm chèn cổ gia nhập liên minh Chelsea ví dụ, thế nhưng ở Milan, Bettlesconi rất sớm không quản sự, bà bà dạ đem Elton coi như chân bảo. Gagliarda nỉ còn đang bận chân chạy, cái khác Bette cổ nỉ ra tổn người. Đối với Milan để bụng, chỉ là muốn mượn dùng sức ảnh hưởng. Milan chuyển nhượng với To, đều tại trong tay Y To diện, tự nhiên cũng sẽ không làm ra mất trí hành vi. Bà Bà Dạ cùng Y vẫn như cũ ở cái kia quen thuộc phòng ngăn năn cơm, mà lần này không có ai hiểu lầm sự quan hệ giữa hai người. Các ngươi là nhiều tiền hoàng vẫn là làm sao? Y đánh bàn nhìn ngồi ở đối diện Bà Bà Dạ, liền miễn cưỡng muốn ta tuốt ra. Đây là xuất phát từ về buôn bán suy tính. Bà Bà Dạ đã sớm nghĩ kỹ cớ, nàng cười Khanh khách nói, chỉ cần ngươi nghĩ, câu lạc bộ còn nguyện ý ở thêm ra một ít tài chính chống đỡ thì thực ta cảm thấy đến túc 3 liền rất tốt, chính là túc ba thanh danh vang dội thời điểm, rất nhiều câu lạc bộ đều chú ý tới này một cái giữa sân ngôi sao mới. lần thứ nhất bị cầu dùng tiền, Ito cảm giác vẫn là rất tốt, nếu không cố hết sức thu rồi túc ba, nhưng hắn vị trí có chút trung điểm, nếu như không cho hắn đá chủ lực, e sợ gặp gây sự. cái kia mua cái khác cầu thủ, ai đó, chương 9, nặng cân chuyển lượng, ngươi lại muốn hắn, đề cử xem, chương 9, nặng cân chuyển lượng, ngươi lại muốn hắn, đề xem. bà ba dạ, ngươi cùng Ito nói qua sao? đã nói qua, hắn đáp ứng rồi, Milan sẽ có một cái nặng cân dẫn viên gặp có một cái ngôi sao bóng đá hàng đầu gia nhập liên minh. Vậy thì tốt, ngươi cho rằng sẽ là ai? Ta cho rằng. Bạ Bạ Dạ trên mặt lộ ra nụ cười, ngoại trừ trưởng quản câu lạc bộ thương mại đàm phán bên ngoài, Bạ Bạ Dạ còn thành lập tân tuyển trạch viên hệ thống, tựa hồ chính là ở cha của chính mình trước mặt bày ra một hồi chính mình, Bạ Bạ Dạ chăm chú tưởng tận tiến hành rồi phân tích. Giêma gì sao? Cái giá này nhưng là ghê gớm vì a. Có điều nếu như có thể bắt. Betlesco nhỉ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hắn ở dưới bóng đá cũng chìm nổi nhiều năm, cái kia cầu thủ đúng là những năm gần đây nhất làm cho người kinh doanh cầu thủ một trong, nếu như là hắn Dù cho là Ý cũng sẽ không có bao nhiêu nói đi. Năm 2015 Trent Fett mặc giá trị bản thân đặt ngang hàng đệ nhất chính là Cristiano đâu cùng Messi, hai người giá trị con người đều là 120 triệu euro, nhưng người muốn thật muốn dùng cái giá này từ Real Madrid hoặc là Barcelona đem bọn họ mang đi, vậy chỉ có thể nói đầu của người bên trong có không ít lượng nước. Thứ hai chính là Neymar. Vị này bờ ra giũ ngôi sao bóng đá ở 2013 năm lấy 5710 vạn euro phí chuyển nhượng gia nhập Liên minh Barcelona. Bây giờ, vị này bờ ra giũ một đời mới nâng cờ lên người đã trở thành đội bóng mũi tiến công tuyệt đối chủ lực. Tại quá khứ một cái mùa giải, người bờ ra dự trợ giúp đội bóng đoạt được La Liga, cúp nhà vua cùng vô địch Champions League. Hiện tại Jens mặc giá trị bản thân đã đi đến 100 triệu euro. Ở Neymar mặt sau nhưng là từ Liverpool gia nhập Liên minh đến Barcelona UZU với thần phong sá dễ, hiện tại hắn Jens mặc giá trị bản thân đạt đến 90 triệu euro. Lại sau này chính là Zemeso ngựa gợ cùng Bale, hai người đều đạt đến 80 triệu euro giá trị con người. Sau đó là ở 2014 năm luật cục rực rỡ hào quang Thomas vị này Bayern ngôi sao bóng đá giá trị con người đạt đến 75 triệu euro. Vị này cầu thủ đối với Bern Munich có sâu sắc cảm tình, câu lạc bộ cũng không có bán ra vị này cầu thủ nước Đức ý nghĩ. Tiếp theo đệ 8 đệ 9 vị là Leandro Sarki cùng Hazard, hai người một cái hiệu lực với Bern Munich, một cái hiệu lực với Chelsea, đều thuộc về có tiền cũng không thể mua được Leandro Sarki mới vì gia nhập liên minh Bern Munich cùng Dortmund nháo bài không lâu, chính ở vào nhiệt luyện kỳ, Hazard là Muzino Hazard, nếu như Iton dám xuống tay, Mujino liền dám đến trong nhà trăn cửa, này có thể không tốt. Ngoại trừ những này, Hazard đối với Milan mà nói, đúng là một cái gia tăng tăng mạnh, ở 201, mùa giải. Hạ giận phát huy là tờ giờ Mi ở Leeds đỉnh cấp, hắn trợ giúp Chelsea đoạt được ngoại hạng Anh quán quân cùng Liverpool. Ở cá nhân vinh dự trên, bệ chủ ngôi sao bóng đá cũng sánh vai cờ Juti Ronaldo, xa dễ cùng ba lê trở thành tờ giờ Mi ở Leeds chính thức bình chọn có giá trị nhất cầu thủ, đồng thời trở thành tờ FA cùng FV Đức hai đại tổ chức bình chọn mở và tờ. Đã có người đem Há giận coi là Messi và Ronaldo bên dưới người thứ ba, cũng không có thiếu người chỉnh quan tâm Há giận ở mùa giải mới biểu hiện. Cuối cùng chính là hiệu lực với MU vị này Argentina ngôi sao bóng đá trên phệ mặt giá trị bản thân ở 65 triệu euro trở lên chính là Jens Fest mặc giá trị bản thân xếp hạng thứ 10 cầu thủ. Ở cùng bà bạ giả đàm luận qua đi, bà bạ giả chấp trưởng tuyển trạch viên bộ ngành, đưa ra một phần có thể được bên ký kết án. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Sadje, Bale, Ngờ, Leandro Lewandowski. Trở lên này tám vị không có bất kỳ thao tác chuyển lượng không gian. Duy nhất có nhất định thao túng cơ sở một cái là Gremmo Hugo Eger, một cái là Jmazia, mà câu lạc bộ phương diện rõ ràng càng thêm nghiêng về Gremmo Hugo Eger. Y ton đúng là muốn ký Van Đức, dễ bở thế nhưng Van Đức là cầu thủ bản thân càng muốn ở lại ở Zermi ở Lip sao cũng không có thả người ý nghĩ, Reberjuna cũng là muốn phải về đến tờ giờ mi ở Lid, không nghĩ muốn đi Czia đá bóng ý nghĩ. hai người cũng không phải xem Igor, mà giờ, cà Nẹ. này một ít cần ở đỉnh cấp giải đấu chứng minh chính mình cầu thủ, Van Đức cùng Reberjuna cũng đã chứng minh chính mình năng lực, chỉ là khiếm khuyết một cái tốt mình đải đi thu được vinh dự. bọn họ ở chuyển nhượng trên quyền chủ động là rất lớn. dám dỗ hù văn phòng bên trong Iton đánh mặt bàn, Milan chuyển nhượng bộ ngành đều đang đợi Eton chỉ lệnh, cái này cầu thủ cũng là bà, bà dạ đối với hắn phụ thân nói, nắm chắc cái kia một cái. 2014 năm lượt cùm, dêm rộ gọi tắt, dêm rộ ở một bóng thành danh. Vị này cầu thủ năm 2005 xuất đạo với Colombia ấn vệ gà nhiều. Năm 2008 gia nhập liên minh Argentina bằng phượt câu lạc bộ bóng đá. Năm 2010 đội bộ châu Âu, gia nhập liên minh Otto câu lạc bộ bóng đá. 2013 năm tháng 5 lấy 45 triệu euro giá trị bản thân chuyển nhượng đến Monaco câu lạc bộ bóng đá. 2014 năm tháng 7 lấy 80 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng đến Real Madrid câu lạc bộ bóng đá. Như vậy lý lịch, có thể nói được với làng lịch thiên bắt đầu. 2014 năm bờ Ra Diệp vượt cột, Djem Dhouib không hẳn là cái kia giới vật cột trên thành công nhất cầu thủ, nhưng nhất định là bởi vì cái kia giới vượt cột mà được lợi nhiều nhất cầu thủ. Bờ Ra Diệp vượt trước, hắn mặc dù là khá được quan tâm giới bóng đá ngôi sao mới, nhưng khi đó hắn ở cùng tuổi cầu thủ bên trong chưa bộc lộ tài năng, hầu như không có ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ trở thành bờ Ra Diệp vượt trên làm người ta chú ý nhất ngôi sao bóng đá một trong. Lại càng không có người nghĩ đến, hắn gặp lấy 6 cái ghi bàn thắng được vượt cột chiếc giày vàng thượng. Các anh em, đây chính là vượt cột chiếc giày vàng. Khi đó Djem có thể nói là hăng hái. Thu hoạch 2014 năm gặt hột tốt nhất ghi bản, vào danh sách 2014 năm quả bóng vàng, bị Colombia truyền thông người đứng xem cùng thời đại báo bình chọn vì là hàng năm nhân vật quang vinh thu hoạch FIFA giải World Ở Real Madrid cái thứ nhất mùa giải, Zemeso Hugo ý gờ ra trận 46 lần trong đó 44 lần thủ phát. Ngoại trừ người bị thương vắng chỗ bởi diễn ở ngoài, hắn vẫn là đội bóng chủ lực, các hạng thi đấu 17 bóng 15 kiến tạo số liệu cũng cơ bản phù hợp mong muốn. Thế nhưng căn cứ tin cậy tin tức, mùa giải mới Zemeso Hugo ở Real Madrid địa vị sẽ chịu đến khiêu chiến, nguyên nhân chính là đời mới huấn luyện viên trưởng Bernite. Đối với vị này cầu thủ cũng không có hắn tiền nhiệm như vậy coi trọng. Trên thực tế, Burnley T cũng có chút toan, dù sao hắn cần cho Ba Lê càng nhiều cơ hội biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều biết này một bút chuyển nhượng giá trị. Ba Lê vào lúc này cũng bị mấy người coi là thay thế cỡ Zitiano Zonano tuyển hạng. Mà Burnley T chiến thuật mới bên trong, giẫm rổ hứa vị trí rõ ràng cùng Ba Lê có chút trùng điệp, ở mùa giải mới Burnley T vọng Ba Lê có thể ở tiền vệ tấn công vị trí phát sáng toàn nhiệt. Lại như là thời đỉnh cao cả cả như thế, T cùng Iton là đối thủ cũ, hắn cũng chịu không ít cả cả thiệt thòi. Hắn đem ba lê coi là cái thứ hai cả cả. Dưới tình huống như vậy, Djem Dhouhre Iger rời đi Real Madrid độ khả thi mức độ lớn tăng cường, chỉ cần có người đồng ý ra giá cả thích hợp, Real Madrid sẽ không ngăn cản Djem Dhouhre Iger rời đi. Ngược lại chúng ta Real Madrid có tiền, đi rồi đã ra, lại mua về cũng chính là. Hơn nữa Milan cùng Real Madrid quan hệ là rất tốt, cái này cũng là tại sao tuyển trạch viên độ ngành đối với này một vụ giao dịch hiện là quan thái độ nguyên nhân. Ito nói với Djem người này kỳ thực không cái gì quá to lớn ý kiến. Lúc trước Djem Dhouhre Iger nóng nảy thời điểm, ở trong game cũng là thường dùng. Đáng tiếc chính là Zemezo Hugo IG có chút sinh ra sai thời đại, hắn cách đá phi thường tới nay đội bóng hệ thống mà có thể để hắn phát huy tốt nhất cũng chính là cái trò này hệ thống, hắn là một cái cổ điển giữa sân, thế nhưng sinh sai rồi thời đại. Hơn nữa, Zemezo Hugo IG có một cái vấn đề cũ. Vậy thì là phương diện giá tiền. Nếu như Milan muốn ký xuống Zemezo Hugo IG, như vậy giá cả ít nhất phải ở 80 triệu euro hướng về trên đi, đặc biệt là ở Zemezo Hugo IG ở Real Madrid cái thứ nhất mùa giải biểu hiện không tầm thường tình huống. Lạc quan nhất tình huống cũng phải 90 triệu euro khoảng chừng, trái phải còn muốn thêm vào các loại di động điều khoản. Chẳng Trách nói có thể thêm điểm dự toán. Y tôn trong miệng lầm bầm, trên tay cũng không ngừng, ở giễm rổ ưỡn ị tên trên tìm một cái to lớn xoa. Ngược lại ở một người khác tên trên đánh một cái câu. Bà bà dạ, người lễ phép sao? Người đàn ông này nhan trị cao bao nhiêu a? Ở y tôn chỉ lệnh truyền đặt sau, toàn bộ Milan bắt đầu chuyển động. Mở ưu hiện tại chủ soái là Van Gaan, mà Van Gaan cùng Di Magi a có một ít mâu thuẫn. Mà cái này mâu thuẫn dẫn đến Di mà a ở mùa giải mới làm ra không có đạo đức nghề nghiệp sự tình, cũng đã trở thành nghề nghiệp khác cuộc đời một cái chỗ bẩn, trốn tránh thi đấu, trốn tránh huấn luyện thậm chí ở chuyển nhượng xin bị cự tuyệt sau chơi biến mất. Nay cùng sau đó Inter Milan Lukaku không tiếp điện thoại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. làm Iton truyền đạt quyết định sau hạ tầng công nhân viên đã bắt đầu vận chuyển. thế nhưng bà bà dạ khi nghe đến sau nhưng là có chút sững sở, nàng không lo được cha mình vậy có chút trêu chọc ánh mắt không nhịn được đi ra cửa ở ngoài trực tiếp gọi điện thoại cho Iton. người điên người tại sao muốn tiến cử án chỗ Di Maria hả? người có biết hay không hắn gần nhất đều đang làm những gì? Trốn dạy bảo thôi dạy bảo chơi biến mất như vậy cầu thủ ngươi để hắn đến Milan. bà bà dạ tiếng nói có chút gấp gáp nàng là thật sự không nghĩ ra, Iton vì sao lại muốn như thế một cái ngọn ý, một cái bị Madrid từ bỏ cầu thủ, một cái ở M.U. làm sự tình tên vô lại. ngươi là huấn luyện viên trưởng hay là ta là huấn luyện viên trưởng? Iton nhíu nhíu lông mày, hắn cảm thấy đến bà bạ dạ có chút vi phạm, bà bạ dạ nhưng là cảm thấy đến Iton có chút nhẹ nhàng. nghe, Iton, ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng dêm dội của Ý rõ ràng là càng phù hợp đội bóng ứng cử viên. đối với câu lạc bộ thương mại, bà bà dạ còn nỗ lực đem chuyện này bài về quỹ đạo, nàng ngược lại cũng không chọn vẹn là mặt mũi, chủ yếu là gần nhất Riemajit à cũng bắt đầu chơi biến mất rồi chuyện này nguyên náo có chút lớn, vào lúc này tiến cử như vậy cầu thủ, nói thật, đối với vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Milan cũng không thân thiện, ít nói nhảm, ngươi phụ trách bỏ tiền là được. khả năng là cùng Muji tán gẫu có thêm duyên cớ, ít ít nhiều gì cũng nhiễm phải một điểm cùng ngạo, đương nhiên cái này cũng là nằm ở cùng câu lạc bộ cao tầng quan hệ không tệ, cùng bà bà dạ quan hệ không tệ tình huống mới có thể như thế nói chuyện. ngươi, bà bà dạ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng xác nhận nói, ngươi nhất định phải tiến cử Di Ma nói tới chỗ này, bà bà dạ còn nói nở nụ cười một câu nói, sẽ không là bởi vì hắn tiện nghi chứ. Jimazi ạ ở trên cái mùa giải cùng chủ soái bất hòa, không nói là mọi người đều biết, cũng có thể nói là công khai bí mật, mùa giải này Jimazi -gi ạ đệ trình chuyển nhượng xin bị cự tuyệt, cũng chủ yếu là M.U cảm thấy đến vào lúc này đem hắn bán đi không có lời. Nguyên bản dòng thời gian bên trong, cũng là Paris saint mẩn tiêu tốn 63 triệu Euro tiếp nhận Jimazi ạ. Mà Jimazi ạ ở trên cái mùa giải gia nhập Liên Minh M.U thời điểm, bỏ ra M.U 75 triệu Euro, có thể nói là máu thiệt rồi, hiện tại Di ạ gây ra chuyện này, Milan tuyển trạch viên bộ ngành ước định cũng là ở 60 triệu Euro trên dưới là có thể bắt Jimazi ạ. Màu cùng Di Ma Di ạ cũng coi như là chuyện để trở mặt. Cái khác câu lạc bộ biết trong này con con con đường cũng là sẽ không làm công tử bạc liêu gặp đệ thấp trong này giá cả. Tất nhiên là không. Hắn sẽ là đội bóng ở mùa giải này trọng yếu cầu thủ thậm chí tuyệt đối chủ lực. Bạ bạ già nghe được Yton vừa nói như thế, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Di Ma Di ạ là trước sân đa tài, có thể đa tiền vệ cánh trái và phải, cũng có thể đã tấn công giữa sân. Thực lực của hắn là không thể chê. nghề nghiệp tố dưỡng tuy rằng hiện tại bị đen thương tích đầy mình, thế nhưng từ hắn ngày sau biểu hiện cũng có thể thấy được. Vị này cầu thủ ở trên sân bóng thái độ cùng năng lực đều là không có vấn đề quá lớn. Hiện tại là năm 2015, hắn thậm chí đến năm 2023-2024 năm đều vẫn như cũ sinh động ở trên sân bóng. Ở 2022 năm lượt cột càng là thể hiện xuất sắc, ngoại trừ thể năng không quá đủ bên ngoài, người rất khó từ vị lão tướng này trên người trêu trọng. Milan ở trên cái mùa giải trước sân tam xoa kích cánh trái vẫn là cái vấn đề, mà Di Maio ạ gia nhập liên minh sau, không riêng là có thể đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh trái, còn có thể phong phú đội bóng ở giữa sân sáu lộ trở thành một tấn công hình giữa sân, đang đối mặt một ít đội bóng thời điểm, ở trung lộ dẫn bóng xuyên thẳng phần xương sườn, hoàn thành dứt điểm hoặc là kiến tạo. Liên quan với Milan có ý định gì Maji ạ tin tức truyền lưu đi ra ngoài, gây nên náo động lạ không nhỏ. Vô số cổ động viên đầy đầu dấu chấm hỏi. Điên rồi sao? Milan, ta thừa nhận Maji ạ có chút thực lực, thế nhưng nhân phẩm hắn có vấn đề a. Không phải, đây là y tòn sao? Ngươi nếu như bị bắt cóc, ngươi liền nháy một cái con mắt ta. Ngươi mua Maji ạ làm gì? Thêm tiền mua Gemzo đều được a. Một bên khác, ở In lần Di ạ cũng thông qua người đại diện biết rồi Milan có ý định tiến cử tin tức về hắn. Di ạ ở In lần hiệu lực trong lúc không riêng là ở trên sân bóng bởi vì chiến thuật dẫn đến hắn chịu đến không tất yếu thương tổn, ở sân bóng ở ngoài cũng bị một ít fan bóng đá uy hiếp thậm chí đe dọa, hắn đã sớm muốn chạy trốn này một mảnh thổ địa. Mà vào lúc này Di ạ cũng chính đang tiếp xúc Bari đối mặt cảnh ô nói thật Di ạ vẫn tương đối động lòng, nhưng mà rất nhanh cảnh ô lưu, nhưng thu về đi, nay tự nhiên là gã ạ công lao. Milan mới vừa cùng AC Milan làm thành giao dịch không bao lâu, họ gì nghỉ cùng rủ Gani rời đi, cũng là bị công kích một cái trọng điểm. AC Milan tự giác kiếm được tiện nghi. Một cái tuổi tác lớn Iza hiệp ước vẹn vẹn chỉ còn dư lại một năm, còn không biết ra hạn hợp đồng không gia hạn hợp đồng ra hỏa. Kết quả đổi lấy một cái tân đầu cùng trung vệ tiềm lực ngôi sao mới, này một vụ giao dịch thấy thế nào làm sao có lời. Đặc biệt là ngoại giới bình luận, cơ bản đều đang nói Milan suẩn, bọn họ thông minh. Cái kia, cái này gần nhất thanh danh bất hảo di mà gì ạ, để cũng là để đi. Mau vốn còn muốn muốn nhắc một hồi giá cả, kết quả mang tới cái cô quạng. Nóng lòng rời đi Iing lần Ji Mazia, vốn còn muốn đàm luận điều kiện, hiện tại cái này cái tình huống, hắn cũng không muốn quá nhiều rồi, nhìn điều kiện còn có thể cũng là ký rồi. Cuối cùng Milan lấy 55 triệu euro, cộng thêm 4 triệu euro di động điều khoản, tổng cộng 59 triệu euro ký xuống hạn chỗ Ji Mazia. So với nguyên bản dòng thời gian Vaz Jensen mệnh 63 triệu euro còn ít hơn 59 triệu euro. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Gagliardini đàm phán kỹ xảo cũng khá, chính là cho Ji Mazia tiền lương có chút cao, vẫn như cũng ở Milan trong phạm vi chịu đựng cũng coi như là không thiệt tỏi đi, chứ 10, Milan Cup, địa ngục độ khó, siêu cấp tàn khốc, để cử xem, chương 10, Milan Cup, địa ngục độ khó, siêu cấp tàn khốc, để cử xem. Ta có chút xem không hiểu Milan thao tác, 59 triệu euro liền mua như thế một cái ngọn ý. Giá cả kỳ thực là tiền nghi, thế nhưng cái này cầu thủ nhân phẩm liền không tiểu gì. Xác thực, đến thời điểm nếu như bạo lôi, náo mâu thuận gì, vậy ta gặp cười chết đi. Đúng rồi, đệ nhị giới Milan Cup thật giống muốn bắt đầu rồi, lần này có cái nào đội bóng tham gia các ngươi biết không? Lần trước Milan Cup dự thi đội bóng, Rio, Barca, Atletico, Liverpool, Juver, Inter, Bayern, Milan, quả thực như bảo, lần này nên cũng sẽ không kém đi. Chờ thông báo đi. Các cổ động viên nghị luận sôi nổi, đối với năm ngoái mới sinh ra Milan Cup mang nhiều kỳ vọng. Tuy rằng thành lập mới vẹn vẹn một năm, cũng đã trở thành được chờ mong nhất thi đấu một trong, chỉ cần hắn có thể nắm chắc lần trước hừng hực bí quyết, ở đệ nhị giới vẫn như cũ có thể xin mời đông đảo nhà giàu đội mạnh tham gia. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Milan Cup sẽ đem tỉ mỉ Cup, International Nocham Tion Cup, siêu cốc Anh, Cham Tion League loại hình cùng cấp bậc thi đấu, triệt triệt để để đặt ở dưới thân bà bà giả toàn quyền phụ trách đệ nhị giới Milan Cup tổ chức. Paris Saint Germain, Monaco, hụt cửa này ba cái ở chuyển nhượng mùa hè cùng Milan từng có chuyển nhượng giao dịch đội bóng, dồn dập phát tới vào đội xin bọn họ bỏ qua lần trước Milan Cup, hy vọng có thể ở đệ nhị giới Milan Cup bên trong mò một cái ăn. Milan thi đấu theo lời mời, tên gọi tắt là Milan Cup năm ngoái vừa mới bắt đầu quy hoạch thời điểm, là muốn ba chi đội bóng thay phiên đá một hồi còn kém không nhiều, có thể sau đó gia nhập đội bóng càng ngày càng nhiều, đến cũng đều là đỉnh cấp đội bóng, liền Milan từ mới bắt đầu ba chi đội bóng biến thành bốn chi, bốn chi lại biến thành hai vòng bảng. Tổng cộng 8 chi đội bóng tranh cấp cuối cùng Milan Cup quân. Ở cái kia thời gian điểm, lần thứ nhất Milan Cup không nghi ngờ chút nào là lập tức tối hùng hực thi đấu. Lúc đó giờ giờ Mi ở Elite Arsenal các đội bóng, Bundesliga German, Ligue 1 Parisian German, Monaco, còn có giải bóng đá ngoại hạng Nga, Ý Serie Digi, Liga đội bóng cũng rồn dập biểu thị muốn gia nhập, đi phân một phần cái này mới ra đến bánh gạ tổ. Milan cũng có ý nghĩ đem nguyên bản 8 chi đội bóng thăng cấp làm 16 chi đội bóng, trên dưới hai cái dưới khu, bốn vòng bảng. Chỉ là, ngay lúc đó Milan vốn là bị nhắc lên đến cử hành Milan Hơn nữa thời gian cấp bách cũng không có tổ chức giải đấu lớn kinh nghiệm, liền liền từ chối đề nghị này. Nhưng mà tại đây cái mùa giải, hết thể đều đã thành thục, bạ bạ dạ đã sớm làm nóng người muốn làm một vô lớn, Betlesconi gia tộc cũng hy vọng ở đệ nhị giới Milan cướp kiếm một món hời. Nguyên bản bạ bạ dạ là muốn trực tiếp xin 13 32 chi đội bóng, thế nhưng trong này thời gian hao phí quá nhiều rồi, cần nhân lực vật lực tinh lực cũng là sẽ dính dáng đến Milan mùa giải mới chuẩn bị, vì lẽ đó liền tuyển dụng trên dưới hai cái dưới khu, 4 vòng bảng, 16 chi đội bóng bố trí. Bà dạ không có một lần đem sở hữu dự thi đội bóng danh sách công bố ra ngoài, mà là trước tiên phát ra một cái đồ Mặt trên phân biệt là La Liga, The Premier Mi Serie A, Bundesliga, Ligue 1, ý lệ vị gì? Chỉ trẻ sẽ lit logo. Điều này cũng mang ý nghĩa khóa này Milan cụ tham gia đội bóng gặp từ này bảy cái giải đấu bên trong gia nhập, trong đó chỉ trẻ sẽ lit logo để rất nhiều fan bóng đá biểu thị khiếp sợ, thế nhưng là để fan bóng đá Trung Quốc rất phấn chấn. Trước hết công bố chính là La Liga. La Liga phương diện, Real Madrid cùng Milan quan hệ luôn luôn không sai, tự nhiên là sẽ không từ chối tham gia, sau đó chính là Barcelona, Barcelona tại giải đấu bên trong đối với Real Madrid duy trì nhất định áp chế, Real Madrid tham gia Barcelona đương nhiên sẽ không yếu hơn người sau, tiếp theo chính là Atletico Madrid. Simeone cùng Iton vẫn duy trì liên hệ, án ở việc gia nhập liên minh cùng rời đi có thể nói là để Milan kiếm lời hết chỗ tốt, hơn nữa Tô Z trở về Atletico Madrid ảnh hưởng, đệ nhị giới Milan cột về tình bề lý, Atletico Madrid đều nên gia nhập phân một khối bánh gà tổ. La Liga ba chi dự thi đội bóng liền như thế định ra rồi, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, chỉ là này ba chi đội bóng gia nhập liên minh cũng đã vì làm Milan cục kiếm lời đủ nhặn cầu. Thứ hai là tờ giờ Mi ở Tờ giờ Mi ở phương diện, Man City, Liverpool, Chelsea, Hull Vừa, Arsenal, Everton chờ nhiều chi đội bóng đều tích cực muốn gia nhập, không thể không nói, Derby Mi ở lượt tiếp sóng làm tốt lắm, không phải là không có nguyên do, chỉ ít đội bóng ở có thể mò chuyện tiền mặt trên, đều là phi thường thật tinh mắt. Chỉ tiếc bởi vì tiêu chuẩn hạn chế duyên cớ, Derby Mi ở lượt nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo 4 cái tiêu chuẩn, trong đó Hull Vừa ổn thỏa lấy đi một cái tiêu chuẩn, đón lấy là Chelsea, dựa vào Mourinho cùng Everton quan hệ, hơn nữa hai nhà câu lạc bộ trước giao tình, tất nhiên là ổn chiếm một cái tiêu chuẩn, sau đó là Liverpool, mùa giải trước hai nhà câu lạc bộ hợp tác vui vẻ. Cái này mùa giải nối lại tiền duyên tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng chính là từ M.U., Man City, Arsenal, Everton ở trong đi chọn một cái gia nhập. Milan cũng hiện tại tiến hành khí thế hưng hực, thế nhưng muốn vẫn duy trì đối với những khắc cung cấp bậc thi đấu áp chế, còn cần cẩn thận vận doanh. Bốn chi đội bóng bên trong, Man City vẫn không có sau đó như vậy huy hoàng, Arsenal fan bóng đá tuy rằng rất nhiều, nhưng hiện tại cũng là nằm ở sống dở chết dở trạng thái, Everton mặc dù là lâu năm đội bóng, nhưng là cùng trước hai người lẫn nhau so sánh, cũng chưa chắc có bao nhiêu thế giai đoạn này, MU không nghi ngờ chút nào là đối với Milan Cup danh tiếng cùng chuyến bá độ tối có trợ giúp, liền tờ giờ mi ở list dự thi đội hình cũng là xác định. Mà MU, Hull, Liverpool, Chelsea này bốn chi đội bóng gia nhập, cũng là để Milan Cup quan tâm độ lại lần nữa lên một nấc thang. fan bóng đá cũng là càng ngày càng chờ mong, đón lấy còn có thể có những người câu lạc bộ gia nhập. Tiếp theo là Cagliari, Cagliari phương diện Milan, Inter là nhất định sẽ tham gia. Tuy rằng Milan cùng Inter là đối thủ, nhưng hai nhà câu lạc bộ ở khắp nơi mọi mặt liên hệ cũng là rất chặt chẽ. Này so với Vẹn Vẹn là thể hiện ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện, hiện tại có này chuyện tốt, Milan tự nhiên sẽ kéo chính mình phản bội để để một cái. Sau đó chính là Juventus, Juventus ở trên mùa giải dựa vào biểu hiện xuất sắc hấp dẫn lượng lớn quan tâm, mà Allergy cùng Milan quan hệ cũng là đặt tại nơi này. Hai nhà câu lạc bộ mùa giải trước ở các hạng thi đấu đều có giao thủ, Allergy ngôn luận bên trong đều là biểu đạt khắc chế, bất kể là từ tình cảm phương diện, lợi ích góc độ, Juventus đều xứng với một cái xin mời tiêu chuẩn. Bầu không khí càng lúc càng kịch liệt, mọi người cũng rất sớm chú ý tới, Milan trang web công bố chính tự, là dựa theo La Liga, giờ Mi ở Sezia, Bundesliga, Ligue 1, lý e lẽ đĩ vị gì, chỉ trẻ C-Lit trình tự đến. Bọn họ dồn dập bắt đầu suy đoán lên đón lấy chúng cử đội bóng, đồng thời vì chính mình suy đoán mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bundesliga phương diện. Bayern Munich thành tựu nước Đức bá chủ, đương nhiên sẽ không vắng chỗ như vậy một hồi thịnh hội, mà ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, Dortmund, cái này một lòng kiếm tiền đội bóng, cũng là gia nhập liên minh Milan cột. Hai đội bóng gia nhập, cũng là vị Milan cột tăng thêm không ít hào quang. Ligue 1 phương diện. Vào lúc này tiêu chuẩn chỉ còn dư lại 4 cái, nếu như miễn cưỡng muốn tại Ligue 1 bên trong lấy ra 2 cái đội bóng và Monaco chúng cử, trên căn bản là không có cái gì tranh luận. Hơn nữa hai đội bóng đều cùng Milan ở mùa giải này có cầu thủ giao dịch, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Cho tới có hay không chen đi mùa giải trước liền muốn gia nhập giải bóng đá ngoại hạng A, gì mây dạ liga tiêu chuẩn, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tiếp theo là ý D phương diện. Ý lệ bên này rất nhiều đội bóng đều muốn gia nhập, cuối cùng chúng cử chỉ có Azad, Azad bên này cùng Milan cũng đang tiến hành một ít chuyển nhượng trên đàm phán. Chỉ là là một cái nổi danh hạt điểm, cho đi cầu thủ trẻ, bọn họ không phải không cho phép, chỉ là cái giá này có chút quá mức đắt đỏ. Gagliardi cho rằng đây là một cái phá băng cơ hội tốt. Cuối cùng chính là chỉ trẻ sẽ lít phương diện. Phía trước đều là champions lit đội bóng. Cuối cùng một nhánh nhưng là đến từ phương đông xa xôi, đến từ Trung Quốc chỉ trẻ sẽ lít đội bóng. Điểm này để rất nhiều người đều không nghĩ đến. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền thoải mái. Dù sao Milan Lan huấn luyện viên trưởng là Ivan, mà theo mùa giải trước các hạng khủng bố phá kỷ lục sự kiện, mọi người cũng càng ngày càng coi trọng nổi lên Á Thái khu vực thị trường. Trung Quốc thành tiệu Đông Phương của quốc, nhân khẩu đông đảo cường quốc hơn nữa có ít ton tầng này quan hệ chỉ trẻ xe lít chúng cử tựa hồ cũng là thuận lý thành trương ngoại hạng trung quốc đối với lần này cơ hội cũng là tương đương phân chấn từ khi mở ra tiền tài bóng đá bút lớn tài chính tung xuống đều là tăng cao ngoại hạng trung quốc nổi tiếng lực cạnh tranh xem xét tính giá trị buôn bán có thể bất luận xài bao nhiêu tiền milan cup lần này dự thi tiêu chuẩn đối với chỉ trẻ xe lít mà nói tuyệt đối là một phần to lớn to lớn siêu cấp to lớn phúc lợi không riêng không cần bỏ ra tiền thậm chí còn có thể kiếm tiền chỉ trẻ sẽ lít chúng cử đội bóng là ngoại hạng trung quốc chi thứ nhất bốn liên quan đội bóng quảng châu hàng đại Quảng Châu Hằng Đại Câu Lạc Bộ bóng đá Tiền thân là thành lập với 1954 năm thành phố Quảng Châu đội bóng đá. Năm 1993 tháng 1, thành phố Quảng Châu đội bóng đá thông qua cùng Thần Mặt Trời tập đoàn hợp tác trở thành Trung Quốc đệ nhất ra chính phủ cùng xí nghiệp hùn vốn nghề nghiệp Câu Lạc Bộ bóng đá. Năm 2010 ngày mùng ngày 1 tháng 3, thay tên vì là Quảng Châu Hằng Đại Câu Lạc Bộ bóng đá. 2013 năm thu được Châu Á Câu Lạc Bộ bóng đá trang Dion Lee quân, cái này cũng là Trung Quốc Câu Lạc Bộ bóng đá lần thứ nhất vấn đỉnh hạng này thi đấu Quảng quân. Cùng năm thu hoạch đá FC tốt nhất Câu Lạc Bộ thưởng. Quảng Châu Bạch Vân Sơn thời đại. Quảng Châu thần mặt trời thời đại, Quảng Châu may mắn thời đại, Quảng Châu hương tuyết thời đại, Quảng Châu Nhật chi tuyển thời đại, Quảng Châu ý dược thời đại, Quảng Châu hàng đại thời đại. Mãi cho đến hiện tại Quảng Châu hàng đại đào bảo vật thời đại, Quảng Châu hàng đại đào bảo vật rựa vào trước tích lũy cùng gần nhất mấy cái mùa giải biểu hiện, nghiêm nhiên đã là một nhà bá chủ cấp bậc đội bóng, mà theo hắn kéo dài cao quang biểu hiện, càng là xứng với nhà giàu xưng hô. Thậm chí ở toàn bộ Á Thái khu vực đều có thể có thể xưng tụng là nhà giàu. Năm 2015 sẽ là bọn họ lại một cái cao quang thời kỳ. Câu lạc bộ Tân thuyền Tam bản treo bảng ra thị trường trở thành châu Á bóng đá đệ nhất. Cô lấy 26 vòng chỉ trẻ sẽ lít dài nhất liên tục bất bại kỷ lục. Thành tựu chỉ trẻ sẽ lít ngũ liên quan báo nghiệp, sáng tạo chỉ trẻ sẽ lít nhiều nhất thắng lợi số lần kỷ lục mới. AFC đấu trường lại tấu khải hoàn ca, lại lần nữa đoạt được AFC quán quân. Ở club bất đấu trường, đội bóng lấy 21 tuyệt sắt Bắc Mỹ châu quán quân mê hì cô à mẹ dị cả đội cùng Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona hội sư vòng bán kết. Trong câu lạc bộ hiện tại trước sân nắm giữ à Lan, cao lâm, sẩn, giữa sân nắm giữ ổ, ổ, triệu húc nhật, hoàng Bắc văn, Chính Chí trên hàng hậu vệ có trương lâm đồng mai mới phùng tiêu đình kim giang gần lý học bằng thủ môn vị trí cũng có từng thành tuy rằng 2013 năm quảng châu hàng đại ở rất nhiều fan bóng đá trong mắt là cao nhất một năm thế nhưng hiện tại này một nhánh hàng đại cũng là tương đương cường hãn thì toàn lúc đó nghe được bà bà giả muốn ở chỉ trẻ sẽ lít tìm một cái đội bóng thời điểm phản ứng đầu tiên kỳ thực là muốn cự tuyệt dù sao sau đó chỉ trẻ sẽ lít là cái hình dáng gì chỉ có thể nói là một chỗ lông gà nhưng nếu như là năm 2015 quảng châu hàng đại đảo bạo đội tựa hồ cũng không phải không được đang xác định cái cuối cùng tiêu chuẩn sau Đệ nhị giới Milan Cup 16 chi đội bóng danh sách cũng là mới vừa ra lò. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Milan, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich, Dortmund, Paris Saint-Germain, Monaco, Azad, Quảng Châu hàng đại đạo bảo vật đội. Nay 16 chi đội bóng sẽ chia làm trên dưới giữa khu, 4 vòng bảng. Trong đó bảng A cùng bảng B ở trên giữa khu, bảng C cùng bảng D tại hạ giữa khu. Mỗi cái tổ có 4 chi đội bóng, lấy đơn tập hợp vòng vòng nọ chế. Thì như, bảng A có 4 chi đội bóng, 12. 34. Một tháng lợi thì lại thăng cấp vòng kế tiếp, khiêu chiến 34 người thắng, cuối cùng người thắng trận sẽ khiêu chiến bảng B người thắng. Trên giữa khu người thắng sẽ khiêu chiến dưới giữa, giữa khu người thắng, cũng chính là tiến hành cuối cùng quyết chiến, mà trên giữa khu cùng dưới giữa, giữa khu cuối cùng thăng cấp người thất bại sẽ tiến hành 3, 4 tên tranh cấp thi đấu. Bà bà dạng nguyên bản hy vọng lấy vòng bảng thi đấu thi đấu chế, hơn nữa sân nhà và khách vòng nọ nó có chế, như vậy có thể tận lực đủ kẻ thi đấu thời gian kéo dài. Nhưng mà, Milan cột cố nhiên là lập tức hợp nhất thi đấu thế nhưng tỷ mị cung, international champions cup, siêu cấp anh, champions loại hình cùng cấp bậc thi đấu còn chưa chết đây, bọn họ còn cần đi những này thi đấu ở trong đi kiếm món tiền nhỏ tiền, đánh nổi tiếng, thí nghiệm chiến thuật, tự nhiên không thể lãng phí quá nhiều thời gian, Liên cũng chỉ có thể đổi thành loại này địa ngục độ khó, siêu cấp tàn khốc thi đấu chế, này một quy tắc đẩy ra, trái lại để các fan bóng đá càng thêm bực vấn, mẹ nó, thật mạnh a, Tức quyết cao thấp, cũng chia sinh tử, ta cờ mở nờ, ta làm sao cảm giác cái này so với champions league đều muốn kích thích, tài nghệ này quá cao, không có dung sai suất ta. Ta cảm thấy đến vẫn là hai hiệp, hoặc là vòng bảng thi đấu ra biên càng tốt. Không phải vậy thua một cái chẳng phải là trực tiếp không có. Mọi người hưng phấn thảo luận, mặc kệ là cái gì dạng xã giao phần mềm, đều có thể thấy rõ ràng Milan cột ba chữ này. Loại này cảm giác, lại như là sau đó ở dô siêu cái này khái niệm bị nói ra thời điểm, tạo thành náo động gần như. Mà đối với fan bóng đá Trung Quốc mà nói, Quảng Châu hàng đại đảo bảo vật đội chúng cử Milan cột nhiệt độ, trực tiếp cùng sau đó thôn siêu nóng này nhất thời điểm gần đủ rồi, vô số người dồn dập bắt đầu rồi giải lên Quảng Châu hàng đại đảo bảo vật đội thực lực. Đồng thời ở nơi đó các loại phân tích thảo luận, chúng ta chính mình đội bóng có thể đi tới một bước nào. Thi đấu náo động, cũng sớm để cao một ít người ý nghĩ. Các ngươi xem ba Milan cũng như thế năm này, chủ yếu cũng là bởi vì bên trong đều là các loại đội bóng nhà giàu gia nhập, mà đội bóng nhà giàu đều là có rất nhiều fan bóng đá. Nếu như ta thành lập một cái chỉ có các đại giải đấu bên trong đỉnh cấp đội bóng cùng nhà giàu tham gia thi đấu. Như vậy, chương 11, thế giới nhà giàu tụ hội Trung Quốc, chương 11, thế giới nhà giàu tụ hội Trung Quốc. Mẹ nó, thật hay giả. Ta chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên gặp có như vậy thi đấu xuất hiện. Bất luận bất luận người nào, Phạm là hiểu rõ bóng đá, đều biết như thế một phần danh sách ở toàn bộ thế giới bóng đá ý vị như thế nào. Năm giải đấu lớn hàng đầu đội bóng trên căn bản đều tham gia đệ nhị giới Milan Club, càng là có một nhánh Á Thái khu vực đỉnh cấp nhà giàu gia nhập. Quảng Châu Hàng Đại Đào Bảo Vật tiếng tăm ở châu Âu cũng không tính nổi danh, nhưng là trải qua như thế vừa ra, chí ít đặt đến sau đó cỡ Cristiano Ronaldo, mẹn các ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh liền Đức thắng lợi sau ở châu Âu tiếng tăm. Rất nhiều người không biết Quảng Châu Hàng Đại Đào Bảo Vật là một nhánh ra sao cấp độ đội bóng, nhưng là nhìn đồng dạng chúng cử mặt khác 15 chi đội bóng đi. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Milan, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich, Dortmund, Paris Saint-Germain, Monaco, Ajax. Khi ngươi cùng những này đội bóng ở đồng nhất cái trên bình đái thi đấu thời điểm, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu cũng có thể mang ngươi giá trị con người nâng lên đến không ít. Ngược lại, một ít không có gia nhập khóa này Milan cùng đội bóng, trái lại phong bình tụ hại. Nói thí dụ như Arsenal. Đối với Arsenal có phải hay không nhà giàu lời giải thích vẫn tồn tại, từ nhiều cái góc độ đến xem chờ. Arsenal ở một số điều kiện trên đạt đến, thế nhưng ở một số điều kiện trên không đủ trình độ. Mà hiện tại thì có rất nhiều người bắt đầu nói Arsenal chỉ là một cái vong hồng đội bóng, mà bọn họ chỉ đạo tư tưởng là một cái không có Champions League đội bóng, không xứng được là nhà giàu. Kỳ thực mỗi người chính mình cũng có đối với nhà giàu định nghĩa. Hiện tại trên internet đại đa số người đều là đang thảo luận châu Âu nhà giàu, mà nếu như là châu Âu nhà giàu tiêu chuẩn, ở đại đa số người trong mắt, vậy thì nhất định phải có vô địch Champions League, không phải vậy không xứng gọi châu Âu nhà giàu. Như vậy tính toán Paris Saint-Germain, Manchester City cũng không đáng xưng là là châu Âu nhà giàu. Một cái khá là phổ biến châu Âu nhà giàu định nghĩa là 10 cái trở lên đỉnh cấp giải đấu quán quân, trong tay có Champions 10 cái giải đấu quán quân giải thích ở nhất định thời kỳ hoặc là thời gian dài lực cạnh tranh, Champions ý nghĩa chứng minh chính mình ở đỉnh cấp thi đấu bên trong lực cạnh tranh, đặc biệt là Champions League cải chế sau. Phù hợp này một hạng tiêu chuẩn châu Âu nhà giàu, ở the Premier League chỉ có Liverpool, Manchester United có thể được xưng là. Manchester City vẫn đang vì Champions mà nỗ lực, chờ bọn hắn mời đến Guardiola tiêu tốn không ít tài chính cùng thời gian sau, rốt cục ở năm 2023, đặt thành rồi châu Âu nhà giàu thành tựu, trở thành mới lên cấp nhà giàu. Chelsea nắm giữ vô địch Champions League, thế nhưng đỉnh cấp giải đấu quán quân vẫn là thiếu, cũng chỉ có 5, 6 cái, mấy năm gần đây lấy thêm mấy cái bờ giờ mi ở League quán quân, dù cho là ở phía sau đến rơi vào thung lu kỳ, như vậy cũng có thể trở thành là tổ tiên từng giàu nhà giàu. Giải đấu quán quân này một hạng, Arsenal nắm giữ 13 lần đỉnh cấp giải đấu quán quân, là vượt xa tiêu chuẩn, đáng tiếc duy nhất chính là không có vô địch Champions League. Bundesliga chính là Bayern có thể được xưng là là châu Âu nhà giàu. Dortmund có 8 cái giải đấu quan quân, nắm giữ một cái vô địch Champions League, nếu như bọn họ là một cái dốc lòng thắng lợi đội bóng, ở có thể thấy được tương lai, bọn họ là có thể thăng cấp thành châu Âu nhà giàu, chỉ tiếc, hiện tại câu lạc bộ giàn giáo cùng chính sách để bọn họ trở thành châu Âu nhà giàu thắng ngày trở nên hơi xa xa khó đợi. Sejazu Juventus, Inter Milan, Milan là độc nhất đương tồn tại, cái khác đội bóng cùng này ba cái đội bóng trong lúc đó bán hết hàng khá là nghiêm trọng. Ligue 1 không đáng nhắc tới, Eton trong ấn tượng danh tiếng khá lớn cũng chính là một cái Parisian thế nhưng bọn họ không có vô địch Champions League là cái nền thường. Luân đỉnh cấp giải đấu số lần còn không bằng Arsenal. Duy nhất tiếp cận châu Âu nhà giàu tiêu chuẩn chỉ có một con ngựa thi đấu, đáng nhắc tới chính là Marseille là Ligue 1 duy nhất một cái thu được vô địch Champions League đội bóng. Marseille nắm giữ 9 cái giải đấu quan quân, một cái vô địch Champions League. Theo đạo lý mà nói bọn họ là có cơ hội thăng cấp thành châu Âu nhà giàu, chỉ tiếp cùng Dortmund gần như không có gì lực cạnh tranh. Từ cái này bình chọn tiêu chuẩn tới nói, nếu như Ligue 1 nhất định phải tuyển ra một cái châu Âu nhà giàu, như vậy Marseille việc đáng làm thì phải làm, mà không phải đại gia thích nghe ngóng Paris saint -Germain. Đương nhiên, này đều là khá là lý trí cổ động viên đối xử vấn đề góc độ. Đại đa số fan bóng đá là không lý trí hiện tại Milan cup vừa ra tới, nhìn thấy Hoàng tắc nhân, nhìn thấy Milan Song hùng, nhìn thấy Juventus, cái khác như là Atletico Madrid như vậy đội bóng, dĩ nhiên làm cho người ta một loại so với Arsenal đẳng cấp muốn cao một chút cảm giác. Điều này cũng làm cho Arsenal, Man City, Leverkusen, Otto các đội bóng đều âm thầm quyết định, lần thứ 3 Milan cup nhất định phải chơi bảo, hảo hảo tham gia tham gia. Đồng thời một ít cái khác khu vực đội bóng nhà giàu, nói thí dụ như Argentina nhà giàu, River Plate Benfica, Djimai Liga nhà giàu, Benfica, Porto, Sporting Lisbon, giải bóng đá ngoại hạng nhà giàu, SC tờ bật Những này địa phương nhà giàu đang nhìn đến tham gia Milan Cup chỗ tốt sau, đều có chút dục giả dục dịch, điều này cũng làm cho bà bạ dạ vẫn ở vào hưng phấn ở trong, vẫn ở tìm cách có hay không khả năng qua sang năm đem Milan Cup thi đấu làm càng thêm lớn lao một ít. Nàng đối với này hiện là quan thái độ. So với bà bạ dạ lạc quan, y đúng là cảm thấy thôi, năm 2015 Milan Cup cũng chính là đệ nhị giới Milan Cup, khả năng chính là Milan Cup đỉnh cao nhìn cái này dự thi danh sách trên căn bản đã là đem thiên hạ anh hảo đều bỏ vào trong túi milan cù hiện tại cần không phải làm sao tiến thêm một bước nữa mà là sắp hiện ra có tài nguyên giao thiệp cho lung là lấy đang xác định dự thi danh sách vậy sau này ở nơi nào tổ chức milan cù cũng là một vấn đề italy tình huống khá là đặc thù ngoại trừ juventus bên ngoài dù cho là milan cũng không có chính mình độc lập sân vận động hơn nữa người italy một ít tính đặc thù dù cho là bà ba giả muốn đem thi đấu nơi tổ chức điểm định ở italy cũng sẽ có sự khác biệt ý kiến đi ra nói thí dụ như đội bóng của la liga liền sẽ nghĩ Tại sao không thể định ở Tây Ban Nha, đội bóng của tờ giờ Mi ở cũng sẽ kháng nghị, tại sao không thể ở Anh lẫn? Cuối cùng vẫn là Yi đưa ra một cái ổn thỏa ý kiến. Trung Quốc. Lam nói ra câu nói này thời điểm, Juventus, Inter Milan trước tiên giơ tay đồng ý, sau đó là Real Madrid, Atletico Madrid, tiếp theo chính là MU. Trong này lẫn lộn nhân tố có rất nhiều. Yi là người Trung Quốc loại hình đều là hư, chủ yếu là mùa giải trước cá thái khu vực bày ra năng lượng, làm cho cả châu Âu thế giới chấn kinh rồi. Serie phương diện, Juventus, Inter Milan không để cập tới hai đội cùng Milan tư giao chỉ là nhìn thấy cái kia nổ tung lưu lượng, bọn họ liền không cách nào từ chối. Hơn nữa Milan ở trên cái mùa giải đã đem phần lớn thi đấu thời gian đều đổi thành Á Thái khu vực hoàng kim giai đoạn, còn có một phần thời gian thực sự là thời gian làm việc không tốt điều chỉnh, cũng thiệt tội Milan tiến vào một đoạn hắc ám thời kỳ. Yon dạy học Milan trong lúc biểu hiện cũng không sai, mới để phần lớn Milan fan bóng đá tiếp nhận rồi kết quả này. Nhưng Ngươi nếu như thật sự đem một ít công việc nhật thi đấu cũng đặt ở buổi chiều, vậy thì quá phận quá đáng. Tóm lại nói thật, Juventus cùng Inter Milan cái thứ nhất biểu đạt chống đỡ cũng là nói còn nghe được. Sau đó chính là Luân Luân Ham muốn khai phá Trung Quốc thị trường Diêu Madrid. Bọn họ ở những năm gần đây nhắm vào Trung Quốc thị trường làm một ít bày ra, thế nhưng hiệu quả không lớn lắm, mắt thấy y ton cái này Trung Quốc thông muốn dẫn hắn. Hắn thật sự có khí phách được đền bù tâm nguyện cảm giác, không có nhấc tay hô to một tiếng, đại lao mang mang ta đã xem như là khất chế cho tới Atletico Madrid. Khắc khắc, ngươi không biết Atletico Madrid cổ phần đã có một phần thuộc về bên trong từ sao. Mở u liền không cần phải nói, ở thương mại tuyên truyền cùng khíu giác phương diện, bọn họ là sẽ không kém. Tại đây loại đại thế rực dây dưới, Mặc dù có chút câu lạc bộ lòng không cam tình không nguyện, có thể ở không muốn lui ra này hiếm thấy việc trọng đại điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Tin tức này rất nhanh sẽ ở Trung Quốc truyền ra. Đầu tiên mở hưởng đệ nhất pháo chính là Quảng Châu Hàng Đại đảo Bảo Vật đội trang web, bọn họ cùng Milan hầu như là cũng trong lúc đó, tuyên bố Milan cục nơi tổ chức điểm định ở Trung Quốc tin tức. Thứ hai chính là dự thi đội bóng, mà trong đó nhất là tích cực không gì bằng trước hết biểu quyết đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thế giới đều vang lên một cỗ thảo luận làn sóng, mà ở trong này cũng nổ ra một ít mang theo thành kiến người. Đi Trung Quốc Ta nghe nói chỗ đó rất là học. Sớm chút thời điểm, ta nghe nói bọn họ những địa phương kia chứng luật nước trà cũng không mua nổi. Đó là một tư tưởng gàn bướng quốc gia chứ. Tại sao muốn đi Trung Quốc, nghe nói bọn họ đều không cho nắm giữ xuống ống. Có ngu muội vô tri người, tự nhiên cũng có mở mắt xem thế giới người. Ta ở Trung Quốc du học quá, nơi đó cũng không phải như vậy. Trung Quốc rất an toàn, ta ở buổi tối về nhà cũng không cần lo lắng cái gì. Ta không biết các ngươi là ở nơi nào hiểu rõ Trung Quốc, thế nhưng nơi đó là một cái rất tốt quốc gia, cái gì cũng tốt. Hai phe cái vã không ngừng với bắt đầu vốn còn muốn muốn tiến hành một hồi kiểm soát nhưng lại ở phát hiện tình thế không có mất không chế trái lại ở mấy người sớm đi hướng về Trung Quốc triển lộ Trung Quốc một ít tốt đẹp cải thiện Trung Quốc ở trong mắt người ngoài hình tượng sau Ion cũng không có quản bà bà dạ cũng rất hài lòng nhiệt độ tăng lên một ít hoàng rồi người muốn quản cũng không có cách nào quản trong ngắn hạn có lượng lớn bạn bè nước ngoài chính đang tuần tra làm sao đi đến Trung Quốc như vậy rầm rộ phản phất trở lại lúc trước Trung Quốc tổ chức Olimpiad thời điểm mà ở Ion bên này cũng là nhận được Trung Quốc phương diện trả lời đi ngang qua nước định sau. Bọn họ phát hiện lần này Milan Cup tổ chức gặp mang đến không ít chỗ tốt, ở mọi phương diện thủ tục cùng quy trình trên, cũng tự nhiên là tận lực tinh giản. Bà bà dạ ở nhắc tới chuyện này thời điểm, cũng là một mặt bất ngờ. Bởi vì đang nói tới ở trò chuyện trong quá trình gặp phải to lớn nhất khó khăn lúc, bà bà dạ nói chính là an toàn. Có điều cái này khó khăn cũng rất nhanh biến mất rồi, Trung Quốc rất coi trọng, thậm chí sẽ phái người cung cấp về mặt an toàn bảo đảm, đang giải quyết phương diện này vấn đề sau, những chuyện khác liền đơn giản. Milan không cần phụ trách sở hữu quy trình, chỉ cần ở trong nước tìm tới một cái có kinh nghiệm đánh vác mới là có thể. Chuyện này độ khó Không ở chỗ tìm một cái đáng tin gánh vác mới, mà ở chỗ quá nhiều gánh vác mới chính mình tìm tới đến rồi. Đùa gì thế? Trong này tùy tiện một nhánh đội bóng đi đến Trung Quốc mở một hồi trận đấu giao hữu đều có thể viết kiếm lợi. Lần này tới đây sao nhiều? Chỉ cần không phải quá ngu đều có thể kiếm tiền được không? Chọn xong gánh vác mới sau đó, gánh vác phương diện cuối cùng giống như Milan khốn não. vẽ vào cửa định giá loại hình không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là tổ chức địa điểm muốn ở nơi nào, phải có mấy cái. Đối mặt như thế một tảng lớn bánh gạ tổ, chỉ cần có thích hợp sân bóng tình thị, sẽ không có không muốn đem này một cái hoạt động đặt ở chính mình nơi này. Yton đối với bà bà giả nhắc lên chuyện này, rất nhanh cũng là nghĩ rõ ràng nguyên do, vậy thì xem ở 2023-2024 năm các đại tỉnh thị tuyên truyền chính mình, sau đó hy vọng càng nhiều người đến du lịch là như thế. Mi Lan nhiều như vậy đội bóng nhà giàu, bao nhiêu nước ngoài lữ nhân sẽ đến A? Trên Internet không thường thường có loại kia chơi chữ sao? Một cái người nước ngoài tới mua đồ, sau đó dò hỏi bao nhiêu tiền, bột nói 100, hắn nói 100 quá đắt, 50 có được hay không, bột đồng ý, sau đó, người nước ngoài cho chính là 50 euro. Chuyện này, không phải nháo hiểu lầm sao. Nói tóm lại, Milan ở vòng bảng thi đấu giai đoạn thì có 3 cuộc tranh tài, tổng cộng 4 vòng bảng, 12 trận thi đấu, giữa khu thi đấu hai trận, trận chung kết một trận, huy chương đồng thi đấu một trận, tổng cộng 16 cuộc tranh tài. Này nếu như quy hoạch thỏa đáng, tiền vé vào cửa liền không cần phải nói. Dừng chân, qua lại vé máy bay, ăn cơm, mua các loại quà tặng, những người tiền có thể đều không phải số ít. Quốc gia phương diện đối với cái này cũng rất coi trọng, ngược lại không là quan tâm tiền bị cái kia tỉnh thị kiếm lợi đi rồi, dù sao cũng là đều là ở trong nước, môi hở răng lạnh không phải. Chủ yếu là càng tốt hơn đứng đối, thể hiện ra nước ta tốt đẹp một mặt bên này con quanh con, con đường Ito là không tâm tư gì đi tìm hiểu, bởi vì hắn hiện tại đang nhức đầu một chuyện khác. rất nhiều cung Ito quen biết huấn luyện viên trưởng đều cho hắn gọi điện thoại. Ito đối mặt những này điện thoại thời điểm đều là mười phần cẩn thận. người này không phải đùa dẫn à? Milan Cup rút thăm là công bằng công chính, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ hộp tối thao tác. đầu bên kia điện thoại chính là Chelsea chủ soái Mourinho, mà ở trước hắn, Real Madrid chủ soái Bernite, Atletico Madrid chủ soái Sirian, Bayern Munich chủ soái Guardiola. rất nhiều người đều cho Ito gọi điện thoại tới. Có người dùng đùa giỡn ngữ khí nói với Iton có thể phân cái thật tổ liền tối rượu, có người nhưng là cảm thán với Milan Cup thông minh, tự ông chuyện, đồng thời muốn cùng Iton ở Milan Cup đọ sức một trận. Không sai, cái này muốn cùng Iton tranh tài chính là Guardiola cái kia tên trọng, đùa giỡn chính là Mujinho người kia. Trước tiên không nói Milan Cup là thật không có hộp tối thao tác, không có cái gì tấm màn đen. Coi như là có, Iton cũng là không thể nói, Milan Cup có địa vị bây giờ, không phải Milan thật sự như đến trình độ này, chủ yếu vẫn là đại gia cho mặt mũi, hơn nữa bình đại cất bước đủ cao. Nếu là thật có tấm màn đen Sang năm hừng hực sợ sẽ không phải Milan Cup, mà là Geoli, Bacali loại hình. Phải biết, gần nhất vẫn có đồn đại đang nói, Real Madrid muốn chỉnh một cái tương tự với Milan Cup thi đấu, cũng là xin mời đỉnh cấp đội bóng tham gia. Không có ai hoài nghi Real Madrid có thể làm được hay không chuyện này. Dù sao Champions người sáng lập một trong chính là Real Madrid. Chương 12, đây là Siêu cấp. Thử vong. Vòng bảng, chương 12, đây là Siêu cấp. Thử vong. Vòng bảng. Bà bạo, chật để mà bán bạo. Từ vòng bảng thi đấu, vòng bán kết, trận chung kết, huy chương đồng thi đấu vé vào cửa toàn bộ đều bán bạo, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu không chính là cho bạn bè nước ngoài lưu phiếu, ta cảm giác chính chúng ta liền có thể đem những này phiếu cho tiêu hóa hết. Ngươi đừng nói, nếu không là lần này Milan Cup, ta đều không biết quốc gia chúng ta có nhiều như vậy đại sân bóng. Lần này định điểm ở gì? Hàng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải cũng đều là quốc tế hóa đại đô thị à? Đó cũng không là, bờ Di chạm trận Chung kết, Hàng Châu chạm vòng bán kết, Huy chương đồng thi đấu, Quảng Đông đứng lên giữa khu thi đấu, Thượng Hải đứng lại giữa khu thi đấu. Theo thời gian trôi qua, Milan Cup càng nhiều chi tiết cũng bị công bố đi ra, trong đó chúng cử bốn cái sân bóng. Càng là chịu đến rộng rãi quan tâm, trong này nổi tiếng cao nhất chính là bờ di sân vận động quốc gia. Đương nhiên, nói sân vận động quốc gia dành tự này đại gia khả năng không quá quen thuộc, thế nhưng vừa nhắc tới ổ chim cái kia năm 2008 Bắc Kinh Olympic chủ thể dục tràng có phải là làm cho người ta một loại bỗng nhiên tình ngộ, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ổ chim diện tích 20 bốn vạn mét vuông, kiến trúc diện tích 25 8 vạn mét vuông, có thể chứa đựng khán giả chín một vạn người, trong đó chính thức chỗ ngồi 8 vạn cái, lâm thời chỗ ngồi 1, một một cái. Ở nguyên bản tư tưởng ở trong Vòng bảng giai đoạn thi đấu sân bóng chứa đựng nhân số đa số 3 vạn người khoảng trường, trái phải, thế nhưng Milan cục nhiệt độ xa xuống màn môn tưởng tượng, như vậy số lượng hiển nhiên là không đủ dùng, vì lẽ đó tại đây một nhóm chung cử sân vận động nhân số ít nhất đều có 7 vạn người, bình quân ở 8 vạn người hướng về trên, cao nhất tự nhiên chính là ổ 99. Một vạn người. Nay một tòa ở năm 2008 tháng 3 hoàn công, tổng chi phí 22 67 ước nguyên sân vận động, dù cho là ở Olympic sau khi kết thúc cũng không có hoa vé, ở phía sau đến vậy là gánh vác các loại thi đấu, thậm chí còn có truyền hình quay trụ. Nay ở trên quốc tế là một cái đổi mới sự tình, tiếp tại sao không có gì vãng như vậy quý hiếm, đó là bởi vì lúc trước quốc gia, ở tiếp sau khi mới thành lập làng Olympic, đại sân bóng rất dễ dàng hoang phế. Mà Trung Quốc liền không giống nhau, bởi vì nhân khẩu số đếm đặt tại nơi đó, quốc thổ diện tích đặt tại nơi đó, vì lẽ đó ổ chim cùng làng tiếp có thể khai phá ra một ít dụng ý khác, không riêng sẽ không hoang phế thậm chí còn có thể tiến hành một ít thu chi. Chuyện này đầy đủ thể hiện rồi nhân dân Trung Quốc trí tuệ. Ổ chim không riêng ở người trong nước trong lòng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, ở ngoại quốc trong mắt người cũng là có ký ức điểm. Toà này do giặc cờ hư rỗng, rẽ mở ròn. Ngải chưa chưa cùng với Lý Hưng Cương trở thiết kế sân vận động xuất hiện ở Milan chính thức trên mạng thời điểm. Không biết bao nhiêu người đối với Trung Quốc ấn tượng lại lần nữa có mới. Ta vẫn cho là nơi đó bóng đá rất là hậu, thậm chí không có cái gì ra dáng sân vận động. Có thể hay không chỉ có trận chung kết sân vận động là dáng vẻ như vậy, cái khác sân vận động đều là rách tả tơi, khó coi. Không thể nào, các ngươi không thấy sao? Milan đã đem sở hữu sân bóng đều công bố ra. A. Thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lần này thủ phát bốn cái sân bóng phân biệt là Bắc Kinh ổ Chim, Hàng Châu áo thể, Quảng Đông áo thể, Thượng Hải thể Dũ. Milan cuộc trận chung kết sẽ ở Bắc Kinh Ổ chim cử hành, chỉ đứng sau Bắc Kinh Ổ chim hàng châu áo thể, đem cử hành vòng bán kết, huy chương đồng thi đấu. Sau đó là có thể chứa đựng 8 vạn người Quảng Đông áo thể gánh vác trên giữa khu vòng bảng thi đấu, 7. 2 vạn người Thượng Hải thể dục gánh vác dưới giữa khu vòng bảng thi đấu, những này sân bóng ở chứa đựng nhân số tiêu chuẩn trên đều là vượt qua cấp 5. Ở châu Âu, cấp 5 tiêu chuẩn sân vận động là có tư cách gánh vác trang đi only trận chung kết. Phụ, cấp 5 yêu cầu sân bóng chứa đựng nhân số nhất định phải lớn hơn 5 vạn. Trung Quốc lập tức nhảy ra 4 cái cấp 5 tiêu chuẩn sân vận động, hơn nữa mỗi một cái sân bóng thậm chí đều xa xa mà vượt qua 5 cấp, điều này làm cho rất nhiều cư dân mạng đối với Trung Quốc ấn tượng càng thêm sâu sắc. Trời ạ, ta thấy cái gì? 4 cái cấp 5 sân vận động, Trung Quốc. Ê da. Tại sao Trung Quốc gặp có 4 cái cấp 5 sân vận động? Bọn họ muốn như vậy sân vận động có ích lợi gì ạ? Chúng ta cũng phải nắm giữ chính mình cấp 5 sân bóng. Trời ạ, đây chính là cấp 5 ta vẫn cho là Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh rất kém cỏi, thế nhưng bọn họ tùy tùy tiện tiện liền đi ra bốn cái ở châu Âu đều xem như là đỉnh cấp cấp 5 sân bóng không trách người châu Âu đối với cấp 5 sân bóng chấp nhiệm. Arsenal vì cấp 5 sân bóng, trái đến hiện tại đều vẫn không có còn dòng, Real Madrid, Betmaber sân bóng, chứa đựng nhân số cũng chính là 8 vạn ra mặt, Lukem thành tiểu châu Âu to lớn nhất sân vận động chứa đựng nhân số không tới 10 vạn. Nếu như muốn bình chọn thế giới thập đại sân bóng lời nói, đội chim tuyệt đối là chiếm cứ một vị trí. Mà nếu như đem Hàng Châu áo thể, Quảng Đông áo thể, Thượng Hải thể dục ba cái sân bóng bắt được châu Âu, trên căn bản cũng đã đến đỉnh phối cùng cao phối trình độ. Nếu như nói cứng bên trong có một cái khá là kéo qua, cái kia đại khái chính là Thượng Hải thể dục sân bóng. Nhưng chỉ là cùng phía trước ba vị so ra kéo qua, đến châu Âu cũng coi như là cào phối sân bóng. Milan Cup dư luận thế tiến công có thể nói là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, từ tuyên bố dự thi đội bóng đến tuyên bố tổ chức sân bãi. Toàn thế giới ánh mắt hiện tại đều bị vững vàng mà hấp thụ ở Milan Cup, hấp thụ ở Trung Quốc trên. Mà bà bà dạ tại đây một khoảng thời gian cũng là bận biểu đến chân không chạm đất, đủ loại khác nhau hàng hiệu đại nôn trên căn bản là che ngợp bầu trời mà đến, Milan Cup tiền thưởng là căn cứ xếp hạng đến. Mà ở mới nhất nội bộ công báo bên trong biểu hiện, Milan Cup quán quân đem thu được chí ít 30 triệu euro tiền lời bao quát bao quát cơ bản chi phí, thăng cấp tiền thưởng, kém lộ phí các loại, mà một vòng du đội bóng cũng có thể thu hoạch vượt qua 600 vạn Euro tiền lời, như vậy tiền lời xa xa mà vượt qua Milan cúp tầng thứ này thi đấu nên có khen thưởng. Y khi chiếm được số liệu này sau cũng là sợ hết hồn, hắn ở năm 2023 thời điểm, bởi vì kinh tế nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng là nghiên cứu một hồi các hạng cục thi đấu tiền thưởng di động. Lúc đó rơi bóng đá tiền thưởng cao nhất thi đấu là Champions League giải đấu, tổng tiền thưởng là 2,6 tỷ đô la Mỹ. Quan quân phải nhận được 22 triệu đô la Mỹ thi đơn tiền thưởng, Á quân là 17 triệu đô la Mỹ. Đội vô địch các hạng thu vào gộp lại tổng thu vào là 92 triệu đô la Mỹ, bao quát cơ bản chi phí, thăng cấp tiền thưởng, kém lộ phí phí các loại. Xếp hạng thứ 2 chính là UEFA Europa League, cái này châu Âu thứ cấp Âu chiến tổng tiền thưởng lên đến 5 100 triệu đô la Mỹ. Quan quân tiền thưởng là 950 vạn USD, Á quân tiền thưởng là 550 vạn USD. Đội vô địch các hạng tổng thu vào là 25 triệu đô la Mỹ, bao quát bao quát cơ bản chi phí, thăng cấp tiền thưởng, kém lộ phí các loại. UEFA Conference League cũng chính là châu Âu cấp bậc thứ 3 thi đấu tổng tiền thưởng là 260 triệu đô la Mỹ. Quán quân tiền thưởng là 550 triệu USD, Á quân là 330 triệu USD. Đội vô địch các hạng tổng thu vào là 17 triệu đô la Mỹ. Cái khác cục thi đấu liền không lãng phí thời gian đi phân tích, chỉ lấy quán quân nêu ví dụ, vô địch Champions League là không có cách nào đi ăn vạ 92 triệu đô la Mỹ giá cả, khiến người ta theo không kịp. Thế nhưng UEFA Europa League quán quân, Milan Cup cũng có thể đi ăn vạ một hồi, UEFA Europa League quán quân ở giải lâu lịch thi đấu sau, các hạng gộp lại đạt đến 25 triệu đô la Mỹ, so với Milan Cup thắng lợi sau đại khái 30 triệu Euro thu vào, có thể nói là thời gian dài, thu vào ít thực tại không đáng chú ý. Nhưng đây chỉ là từ kinh tế góc độ tới nói, từ coi trọng độ cùng hàm kim lượng mà nói, Milan cục dù sao cũng là trận đấu giao hữu tính chất công thi đấu, vẫn không thể cùng UFA Euro Paris đánh đồng với nhau. Thế nhưng, những người câu lạc bộ lưu ý sao? Đặc biệt là những người không có tham gia, đang nhìn đến coi như là một vòng du, cũng có thể thu được 600 vạn Euro thời điểm, không thể không nói những này câu lạc bộ ước ao. Đúng, có cổ động viên khả năng liền muốn nói rồi, một hồi trận đấu giao hữu, làm sao cũng có thể thu được cái 4.5 triệu Euro đi. 600 vạn Euro không đến nỗi như thế ước ao đi. Nhưng bốn, 500 euro là một ít đại đội bóng trận đấu giao hữu mới có thể đến tay mà không có tham gia đội bóng, vừa nhìn thấy này 600 vạn, ngay lập tức sẽ đổi lên. UEFA Europa League quân tiền thưởng cũng là 550 vạn USD, UEFA Conference League quán quân tiền thưởng cũng là 550 đô la Mỹ. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng tính cả cái khác thăng cấp phí loại hình khẳng định không phải chốt tiền như vậy, nhưng cũng có thể giải thích cái này tiền thưởng trọng lượng. Phải biết trang Tiolit, UEFA Europa, Euro hiệp tiền thưởng nhưng là châu Âu ba vị trí đầu a. Gio Magic bên kia vì là Milan cung cấp kỹ thuật chỉ đạo có thể bọn họ có cái khác tâm tư nhưng không thể phủ nhận chính là Real Madrid công nhân gia nhập sau Milan cup ở phân tổ thời điểm có như vậy một điểm trang ti on lit mùi vị một ngày kia vừa vặn là Trung Quốc cuối tuần Châu Âu thứ bảy mọi người dồn dập đưa mắt nhìn về phía Đại hội Tràng Đại hội Tràng bối cảnh sắc điệu là màu đỏ đen dù sao đây là Milan thi đấu theo lời mời mà Milan sắc điệu là màu đỏ đen ở đơn giản Hàn viên qua đi trên màn ảnh xuất hiện phân bố đồ một bên là trên giữa khu một bên là dưới giữa, giữa khu đón lấy sẽ rút ra đối chiến đội bóng trên mạng các cư dân mạng nghị luận sôi nổi đều ở phân tích tình thế Cái này phân tổ vẫn là rất trọng yếu, đặc biệt là trên dưới giữa khu. mỗi cái giữa khu chỉ có một nhánh đội bóng có thể tiến vào vòng bán kết. Đó là, phải biết tuy rằng đều là đội mạnh, có thể trong này cũng có một chút không có mạnh như vậy. Đặc biệt là mỗi cái giữa khu có hai vòng bảng, hai vòng bảng mạnh nhất chỉ có thể có một cái đại biểu giữa khu. Vì lẽ đó, có hay không khả năng, lần này phân tổ không có cái gì tử vong vòng bảng, nhưng là vừa tử vong giữa khu. Nếu như hàng đầu nhà giàu đều ở một cái nửa khu lời nói, theo các cư dân mạng suy đoán, trên giữa khu bảng A rút thăm, theo người chủ trì tiếng nói hạ xuống bốn cái đội bóng tên lần lượt xuất hiện ở mọi người trong mắt. cái thứ nhất xuất hiện chính là Liverpool. Liverpool hiện tại chủ xoáy vẫn như cũ là Rôger. mùa giải trước Liverpool ở tranh bốn bước ngoặt rơi mất dây xích, chỉ lấy đến một cái tên thứ sáu. Rôger đã nên đón chính mình dạy học nguy cơ. mùa giải mới hắn rút kinh nghiệm sưng máu, dốc lòng muốn chấn chỉnh lại hung phong. mà Milan sẽ là hắn cái thứ nhất hành trình. hành Rôger trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang cười, trong mắt hơi lạnh, liền nhìn cái nào kẻ xui xẻo không cẩn thận rơi vào trong tay ta. ở đại gia nhìn kỹ ở trong, cái thứ hai đội bóng xuất hiện, mọi người tất cả xôn xao không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì, cái này đội bóng dĩ nhiên là Milan của bên tổ chức, chủ nhà. Milan, Liverpool. Ý Ton miệng so với A cờ còn khó hơn ép, nếu như nhớ không lầm lời nói, rô giờ cái này mùa giải còn không dạy học xong liền sát thải. tại đây một loại đội bóng bên trong, Liverpool vẫn tính là một cái quái tốt. Rô giờ nụ cười cứng ngắc một hồi, nguyên bản có chút rụt rè nụ cười, trở nên hơi cứng ngắc. Nếu như là một năm trước, đối với Iton hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi mình có thể hay không đánh thắng, thế nhưng hiện tại, trong lòng là thật sự có điểm hoang a. Tốt giờ, kẻ xui xẻo dĩ nhiên là chúng ta bởi vì Milan cũng là đơn tập hợp vòng knockout vì lẽ đó cùng tổ dựa theo thứ tự trước sau quyết đấu nói cách khác Liverpool đem cùng Milan quyết đấu đón lấy rút ra chính là Juventus thanh thiếu mùa giải trước trang Di On đá quân song quân vương Juventus thực lực là không cho khinh thường hơn nữa bọn họ từng ở mùa giải trước đánh bại Milan đồng nhất vòng bảng tình huống không ít tâm hệ Milan cổ động viên cũng không nhịn được chảy một ít mồ hôi lạnh nhìn ai xui xẻo rồi Alzini nụ cười vô cùng xa lạ hắn ngắm nhìn một phía rất có một bộ thiên hạ đại thế đều ở ta tay cảm giác thế nhưng theo cái kế tiếp đội bóng rút ra Allergy nụ cười cứng ở trên mặt. Bayern Munich, mẹ nó. Đây là Bayern Munich. Không biết bao nhiêu fan bóng đá phát sinh cảm khái này rồi à nếu như Champions League vòng bảng thi đấu, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Milan phân ở một vòng bảng, vậy còn không là siêu cấp bảng tử thần? Guardiola sở sở chính mình đầu trọng, nhìn về phía Alersi, trong ánh mắt mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu. Mùa giải trước đánh bại Uton Nam nhân à xem ra phải cố gắng tìm tới một hồi hắn. Alersi, ta tờ mở giờ, thằng hề dĩ nhiên là chính ta. Trên giữa khu bảng A 4 chi đội bóng, Liverpool vs Milan. Juventus FC Munich, người thắng đem tiến hành vòng bảng bên trong cuối cùng quyết đấu. Bảng A mang cho người ta thảo luận độ vẫn không có tiêu tan, bảng B lập tức liền để cái này nhiệt độ lại tới một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Giả đây tuyệt đối là giả. Không thể, tuyệt đối không thể. Đây là siêu cấp thử vong phân tổ. Là cái gì để fan bóng đá điên cùng như thế, đáp án rất rõ ràng, là bảng B phân tổ. Bảng B cái thứ nhất đi ra tên là Real Madrid, ngay lúc đó T khắp khuôn mặt là nụ cười, cái nào kẻ xui xẻo sẽ đụng phải ta Madrid. Kết quả, sau một khắc, đi ra tên Barcelona, Real Madrid vs Barcelona, đơn tập hợp vòng knockout, chơi như thế kích thích sao? MN, BBC. Như vậy tổ hợp không tới trận chung kết nhất quyết sinh tử, trực tiếp ở đây, quả thực chính là đùa dân a. Mọi người còn không từ Real Madrid cùng Barcelona trong quyết đấu tỉnh táo lại, đón lấy Chelsea vs Atletico Madrid cũng là để bọn họ hứng thú lập tức liền lên. đã từng Mourinho là hoàn toàn xứng đáng phòng thủ mạnh nhất huấn luyện viên, nhưng là hiện tại, Ximenez cũng không kém a. Hắn thiết huyết phòng thủ ở gần nhất cũng là náo động giới bóng đá, hai cái mạnh nhất phòng thủ va chạm, đến tuột cùng ai có thể thắng lợi? cũng đầy đủ khiến người ta hiểu kỳ. Bảng B, Real Madrid VS Barcelona, Chelsea VS Atletico Madrid, người thắng đem tiến hành vòng bảng bên trong cuối cùng quyết đấu. Lên làm giữa khu đội bóng vừa ra tới, lập tức liền sản sinh náo động hiệu ứng, như vậy quyết đấu là tại trang League bên trong không thể nào thấy được, bởi vì những người mạnh mẽ, được người yêu mến đội bóng, rất khó sẽ gặp phải như vậy cuối cục. Liverpool, Milan, Juventus, Bayern Munich, này 4 chi đội bóng người mạnh nhất, sẽ nên chiến Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Atletico Madrid, này 4 chi đội bóng người mạnh nhất. Đây là siêu cấp Tử vong, vòng bảng, chương 13, mở màn chiến. Muốn mua một nhân tài, chương 13, mở màn chiến. Muốn mua một nhân tài. Náo động, nổ tung, vô tiền khoáng hậu. Milan trên giữa khu, tám chi đội bóng, danh xoáy liên tiếp xuất hiện, nhà giàu hội tụ, cường giả như mây. Một hồi phân thắng thua, tức quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Lần này phân tổ cũng là gây nên quảng đại fan bóng đá nhiệt tình, bọn họ đều cảm thấy thôi, loại này phân tổ là không thể tại đây dạng cấp độ thi đấu bên trong nhìn thấy, thậm chí ở trên sàn thi đấu cũng là gần như không tồn tại. Trên giữa khu. Bảng A, Liverpool vs Milan. Juventus vs Bayern Munich. Bảng B, Real Madrid vs Barcelona Chelsea vs Atletico Madrid Dưới giữa khu phân tổ ở trên giữa khu trước mặt có thể xưng là thiên đường Bảng A, Tottenham Hotspur của vs Dortmund a vs Manchester United Bảng B, Paris Saint-Germain vs Inter Milan Quảng Châu hàng đại đảo bảo vật vs Monaco Dựa theo Tram League tiêu chuẩn Bảng A miễn cưỡng cũng có thể có thể xưng tụng là cái tử vong phân tổ Dù sao MU, Hotspur, Dortmund Arap thực lực cũng không tính là yếu Mỗi cái đội bóng đều có ra biên khả năng Thế nhưng ở có AB vòng bảng Châu Ngọc ở trước, mọi người đối với dưới giữa khu quan tâm khó tránh khỏi gặp yếu đi một ít. Trên giữa khu vòng bảng thi đấu sẽ ở Quảng Đông áo thể sân bóng cử hành, dưới giữa khu vòng bảng thi đấu sẽ ở trên Hải thể dục sân bóng cử hành. Quảng Đông cùng Thượng Hải sẽ nên tiếp làn sóng thứ nhất đại lưu lượng, ở dài đến 5 ngày thời gian trong, hai mà đem gặp từng người tiến hành 3 cuộc tranh tài. Milan mở màn chiến, sẽ ở Quảng Đông áo thể sân bóng cử hành, cuộc tranh tài này là Liverpool vs. Milan. Hai đội thi đấu cũng hấp dẫn lượng lớn fan bóng đá quan tâm. Ở Quảng Đông đầu đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Milan cướp chữ. Điều này làm cho một ít lao fan bóng đá mộng trở lại 10 năm trước, khi đó Cagliari cùng Milan ở Trung Quốc có thể nói là đỏ khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mà ở Liverpool cùng Milan thi đấu tiến hành song xuôi sau đó, Thượng Hải thể dục sân bóng mới sẽ bắt đầu hỗn vừa VSC Dortmund thi đấu, không ảnh hưởng muốn quan sát cuộc tranh tài này người. Milan cướp từ vòng bảng thi đấu đến trận chung kết vé vào cửa đều bán hết. Dù sao tham gia đội bóng nhà giàu nhiều như vậy, chỉ là những ngày fan bóng đá fan liền đầy đủ đem trên thị trường sở hữu vé vào cửa cho quét đi sạch sành sanh có người thậm chí tiêu tốn giá cả to lớn từ vòng bảng thi đấu vẫn mua được trận chung kết những thứ này đều là nắm giữ mạnh mẽ đội chủ nhà cổ động viên đặc biệt là Real Madrid Barcelona cổ động viên càng là chủ đánh một cái không thiếu tiền tuy rằng hai đội ở vòng bảng thi đấu giai đoạn liền gặp phải thế nhưng hai đội cổ động viên đều không cho là chính mình sẽ là bị đào thải cái kia một cái quanh thời gian này Milan cũng là đụng phải không ít điện thoại công kích ở Milan cố định điểm đến Trung Quốc sau đó ở Châu Âu vẫn có một ít tranh luận bọn họ cho rằng ở Trung Quốc chân chính cổ động viên là thiếu Milan cụ định ở Trung Quốc đó là đối với Châu Âu fan bóng đá không tôn trọng. Dưới tình huống như vậy, một hồi thoải mái tràn trề kháng nghị du hành hoạt động không thể phòng ngừa. Tuy rằng thanh thế hùng vĩ, thế nhưng Milan ở bên trong hội nghị thảo luận sau, nhưng cũng không là rất lưu ý. Trước tiên không đề cập tới Milan fan bóng đá đối với đội bóng yêu thích cùng trung thành, những người này đại đa số cũng không phải cực đoan fan bóng đá, thậm chí đại đa số chỉ là đem du hành thị uy xem là một cái phát tiết con đường. Ngược lại không là nói mỗi một lần du hành đều là bộ dáng này, nhưng có rất nhiều du hành người tham dự ở trong, có một phần chỉ là muốn phát tiết chính mình ở trong cuộc sống để ép tâm tình. Ở Trung Quốc cũng có tương tự người. Bất quá bọn hắn đều là dùng bàn phím đi phát tiết, mà không phải du hành. Hơn nữa, bọn họ phẫn nộ lý do cũng không giống nhau. Những người này lý do là đem Milan cũng đặt ở Trung Quốc, mà phẫn nộ lý do là phiếu quý cũng coi như, còn con mẹ nó không giành được. Rất nhiều người kìm nén một bụng, dự định đi hiện trường thử vận may, nhưng là ở tìm vận may trước, liền dự định vào Internet động động kiện ai từng muốn một đám bạn bè nước ngoài đụng vào. Tình cảnh đó, tại sao muốn định ở Trung Quốc? Trung Quốc không có bóng đá. Cá nhân tin nhắn riêng chưa đọc tin tức 999 bình luận nhắn lại 999 tin tức anh tặc làm người điên cuồng, chỉ cần động động thủ chỉ. Một cái mưu toan ở trên Internet tìm người ủng hộ người châu Âu, liền không. Mà một ít muốn hưởng ứng nhìn thấy cái này tư thế, cũng quyết định yên lặng ăn dừa, không còn đi quản chuyện này, mà muốn hưởng ứng, tin nhắn riêng cũng là đá chìm đáy biển. Dù sao, mỗi một cái ở trên mạng nào dù, vừa không có cướp được vẽ người Trung Quốc, đều sẽ thân thiện, thân thiết cho vị lao huynh này, phát phát tin nhắn riêng, lưu nhắn lại, giao lưu một hồi nhân sinh cảm lộ, Hắn làm sao có thời giờ cùng trí đồng đạo bạn bè các anh em câu thông. Những người các truyền thông vừa bắt đầu cũng muốn nắm bóng đá bầu không khí cái gì nói sự, thậm chí còn xưng rằng Trung Quốc địa phương xem bóng cổ động viên cũng nhiều, nói không chắc đến thời điểm còn muốn cho Châu Âu vì làm Milan sai lầm trả nợ. Điều này cũng tạo thành một cái hậu quả, vậy thì là suy nghĩ rất nhiều muốn xem bóng người phương Tây, đặt được rồi vé máy bay, đặt được rồi khách sạn, thậm chí đã ngồi lên rồi máy bay, đợi được Trung Quốc sau đó, muốn đặt vé thời điểm, mới phát hiện, thuộc về bọn họ số lượng cũng đã cướp sạch. Tại đây một chuyện kiện ở trong, các du học sinh trở thành chủ lực quân thể, dù sao ai không có mấy cái ở nước ngoài du học thân thích đây. Sau đó. Sau đó những người nắm bóng đá bầu không khí nói sự truyền thông liền hai văng. Các ngươi nên bồi thường ta một tấm vé xem bóng, vốn là ta là dự định mua trước thật lại đi, nhưng là bởi vì các ngươi ngôn luận thay đổi ta chủ ý. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng các ngươi không thật tin tức, ta đến Trung Quốc ta muốn từ trên trang web mua vé xem bóng, các ngươi đoán ta thấy cái gì? Ta thấy vé xem bóng đã bị bán hết, đây chính là các ngươi nói không có ai mua. Ta không biết ta vì cái gì muốn tin tưởng các ngươi ngôn luận, ta thấy Trung Quốc căn bản không phải các ngươi nói như vậy tử, nơi này có rất nhiều say mê bóng đá người, bọn họ phi thường nhiệt tình bọn họ cũng đều không mua được vé xem bóng, bọn họ xin mời ta ở quán ba đồng thời xem bóng. Không riêng là những này, cũng không có thiếu vong hồng cũng đi đến Trung Quốc. Cờ dịch lộ phòng trực tiếp cũng là vô cùng chen chúc rất nhiều nước ngoài cư dân mạng thông qua cờ dịch lộ phòng trực tiếp quan sát quảng đông phồn hoa đầu đường, dồn dập biểu thị khiếp sợ. Bọn họ mua sắm quá thuận tiện, bọn họ đường phố phi thường sạch sẽ. Trời ạ, OMG, bọn họ xuất hành đều là dùng tàu lửa sao? Tàu lửa, đây là tàu lửa đi. Rất nhiều người luôn cảm thấy nước ngoài mặt trăng khá là tròn. Nhưng thị thực cũng không có tốt như vậy, lại như lúc trước nước Đức Đường con vượt qua như thế, quốc gia phát triển phát là sớm, dùng phiên bản liền khá là cũ, không, có một lần nữa xây dựng, một bước đến vị muốn tới tốt. Như vậy cũng tốt so với ở nông thôn xây nhà, 10 năm trước rất tốt hai tầng ngôi nhà nhỏ, gặp phải sau đó động một chút là là nhà riêng biệt thự, nhìn qua liền không phải như vậy đủ. 15 chi đội bóng từ Thiên Nam địa Bắc tụ tập đến Trung Quốc, mà đến của bọn họ lại như là thêm tuổi hòa bình thường, để Milan nhiệt độ càng ngày càng tăng vọt. Lập tức Lazio Magic toàn đội đã từ Magic xuất phát, dự tính bao lâu bao lâu đến Trung Quốc. Lập tức là Barcelona hiện thân sân bay, sắp sửa đi đến Trung Quốc tham gia Milan Cup. Như vậy tin tức không ngừng quét màn hình, để Milan nhiệt độ cùng thảo luận độ vẫn duy trì ở một cái khá cao trình độ. Điều này làm cho vốn là muốn muốn bằng dựa vào tương lai mình chi thức tú một hồi ít cũng chỉ có thể bãi phục chịu vua. Hắn ngược lại không là không thể nói ra một ít mới mẹ độc đáo, trong tương lai hồng cực nhất thời quảng cáo án lệ, thế nhưng không cần thiết. Hiện tại thị trường đã làm phi thường xuất sắc. Trung Quốc, Quảng Châu mây trắng sân bay quốc tế. Quảng Châu Mây Trắng sân bay quốc tế, cự thành phố Quảng Châu trung tâm ước 28000m, vì là 4 phép cấp dân dụng sân bay quốc tế, là Trung Quốc ba môn hộ lớn hợp lại trung tâm hoạt động sân bay một trong, cũng là thế giới vị trí thứ 50 chủ yếu sân bay. Cái này sân bay sớm nhất muốn tìm hiểu đến dân quốc 21 năm mùa đông, quốc dân quân cách mạng quân đoàn số 1 không quân ở Quảng Châu ngoại thành đường dưới, đường khê, cương bối, tiêu cương hương thu hồi đất, kiến tạo sớm nhất một bản Mây Trắng sân bay. Đối với thần bí Trung Quốc, Milan cầu thủ đều là khá là trở mong, khi bọn họ ở trên máy bay thời điểm, ba Lô Ly liền không nhịn được ở nơi đó tự lẩm bẩm, Trung Quốc. Đây chính là Trung Quốc sao? Đây là ta đã thấy to lớn nhất sân bay một trong. Barlowe Kelly nói chuyện, thường thường là mang theo một ít không ly đầu thế, nhưng lần này lời của hắn nói, cái khác Milan cầu thủ nhưng không tự chủ được gật gật đầu, biểu thị tán thành. Tựa hồ là cảm nhận được tình cảnh này, Iton khỏe miệng không nhịn được hơi dương lên, vì tổ quốc phồn vinh hưng thịnh mà cảm thấy tiêu ngạo. Chúng ta từ một vùng phế tích, xây dựng lên thuộc về mình quốc gia. Mỗi người, mỗi người trong nhà tổ tông đều vì này một mảnh thổ địa, trả giá chính mình nhiệt huyết cùng trung thành. Đệch. Để... Iton trong miệng mắng một câu, loại kia tự nhiên mà sinh ra tự hào cảm, để Iton có chút không quá Dù sao hắn đã cảm giác mình kỳ thực không có như vậy yêu quý chính mình tổ quốc, thế nhưng loại này từ trong xương cảm giác là sẽ không sai. Có thể hiện tại rất nhiều người đều là như vậy, sẽ không ở trong miệng nhắc tới chính mình nhiều yêu tổ quốc, bình thường nghe được quốc ca cũng sẽ không theo ngâm nga, thế nhưng thật sự có người khó mà nói thời điểm, hoặc là có người khen thời điểm, cái kia ẩn dấu ở huyết thống cảm giác sẽ xuất hiện. Đi ra sân bay, sân bay phân phối đầy đủ bảo an nhân viên, mà Trung Quốc cổ động viên tuy rằng nhiệt tình, nhưng duy trì cơ bản tổ chức, bọn họ bày ra chính mình màu đỏ đen, Milan đội huy, áo đấu, phối màu chỗ nào cũng có. Thật là khiến người ta bất ngờ bà bà dã dã dỡ thu dọn một hồi y phục của chính mình không nên hiểu lầm này không phải mạo hiểm vấn mà là hăng hái nàng trưởng quản bộ thương mại môn là thật sự cảm nhận được đến từ trung quốc sức mạnh thần bí bất kể là hàng hiệu mới lại khí vẫn là fan bóng đá ẩn giấu sức mua đúng là để bà bà dã cảm nhận được cái gì gọi là đất rộng của nhiều giàu nứt đố đổ vách dĩ vãng quan niệm bọn họ cũng đều biết trung quốc có khổng lồ cổ động viên quân thể thế nhưng là rất khó để thực hiện fan bóng đá sức mua có thể từ khi i trở thành milan huấn luyện viên trưởng sau đó tất cả những thứ này đều thay đổi vì lẽ đó ở những người khác trong mắt những này chỉ là phổ thông cổ động viên thế nhưng ở bạ bạ dạ trong mắt những thứ này đều là tài thần gia a vì chăm sóc tốt tài thần gia môn bạ bạ dạng nên nam mà lên cười hiếp mắt đi tới muốn cùng các cổ động viên giao lưu đây là bạ bạ dạng tuyệt kỹ lúc trước ở cùng gạ lụy ạn tranh tài thời điểm nàng liền đã từng ăn mặc milan áo đấu gia nhập vào các fan bóng đá thể ở trong đi trình diễn thân dân tiểu đoàn mà hiện tại nàng cũng coi như là muốn rời lại cho cũ vấn đề duy nhất là bạ bạ dạng đánh giá cao chính mình nhắn trị, nàng cũng không có bị các cổ động viên vây đỡ trái lại bị người đẩy một cái nguyên nhân vẹn vẹn là iton tới gần mà bạ bạ cẩn thận vừa nghe Những này fan bóng đá bên trong gọi nhiều nhất chính là Itoan cùng Caca. Fan bóng đá Trung Quốc, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tìm lao hương ký tên hiệu suất. Bà bạn dạ, lao lương chẳng lẽ không mỹ sao? Liverpool cơ hồ là cùng Milan cũng trong lúc đó đến Quảng Châu mây trắng sân bay quốc tế, bọn họ cũng là đồng nhất cái lối ra, mở miệng. Rồ giờ xa xa mà liền nhìn thấy Itoan bị fan bóng đá vây quanh đổ sộ cảnh tượng. Hành trong lòng hừ lạnh một tiếng, rồ giờ nhìn qua mà không hề cảm xúc, thế nhưng con mắt đã sớm đang tìm kiếm cổ động viên Liverpool phương hướng. Tâm trạng hứng hực, hắn bước nhanh về phía trước, muốn trải nghiệm một hồi bị fan bóng đá yêu thích cảm giác chỉ là một cái Iron làm sao so với được với ta, ta nhưng là Liverpool chủ soái, liền nên nhận hết fan bóng đá ủng hộ. Rồ giờ, rồ giờ, cổ động viên Liverpool hí lên gào khét, Rồ giờ nụ cười trên mặt vô cùng sảng lạ. Nhìn, nhìn, đây mới là ta cổ động viên Liverpool, cỡ nào nhiệt tình, bọn họ từng tiếng hô tên của ta, à, cỡ nào để ta cảm động. Rồ giờ nụ cười rất sảng lạ, nhưng mà ở đến gần sau, lại phát hiện hiện thực cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau. Iron cũng chú ý tới, Rồ giờ đi như thế nào quá khứ sau đó, có cổ động viên Liverpool muốn mang hắn à. Có điều Eton rất nhanh cũng trở về qua thần, dù giờ ở Liverpool tuổi thọ đã tiến vào hồng tiến. ở phía sau đến mọi người phân tích dù giờ xa thải nguyên nhân lúc, có một chút bị mọi người nhắc lên. Vậy thì là Gerzat. Có người cho rằng, dù giờ rời đi có một phần nguyên nhân, cũng là cao tầng muốn lắng lại cổ động viên Liverpool bởi vì Gerzat rời đi lửa giận. Hơn nữa, dù giờ ở Liverpool tình cảnh kỳ thực đã không ổn, Gerzat sau khi rời đi, cho rất nhiều fan bóng đá cảm giác chính là, Liverpool đã ném mất bọn họ gen không nhìn thấy quá khứ cái bóng. Lại như là Ken hạt thời kỳ M.U rất nhiều người đều đánh giá ở một quãng thời gian bên trong này một nhánh mở u đã không có lúc trước hệ thống cái này mùa giải là rộ giờ dục hỏa trùng sinh một cái trọng yếu tiết điểm nếu như có thể thành như vậy hắn đem tuyệt địa trở mình có khả năng trở thành liverpool danh soái nếu như không được vậy cũng không có gì để nói nhiều ở phía sau đến hắn nói tới rời đi liverpool thời điểm cũng là nói một chút nói xem như là mặt bên xác minh hắn ở liverpool tình cảnh ta rời đi liverpool thời điểm phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi rộ rỡ đối với liverpool của coach nói rằng đoạn thời gian đó quá sốt sắng ta đều tâm lực quá mệt mỏi cao tầng nghi vấn Phòng thay đổi tâm tình, còn có fan bóng đá phẫn nộ. Rô Zơ nhất định trở thành một vật hy sinh. Có điều vào lúc này Rô giờ không cho là chính mình là vật hy sinh, hắn bán đi Gözöz, hắn còn muốn bán đi càng nhiều, nói thí dụ như Sterling. Chờ chút. Sterling. Có chút thất thần idiot ngẩng đầu nhìn hướng về phía Rô Zơ. Tuy nhiên đã có gì mà gì ạ, thế nhưng Sở Tơ Linh. hắn nhưng là 2014 năm giải cậu bé vàng người đột giải, hơn nữa Milan hiện tại còn lại tiền, chen một chút, tựa hồ có thể đem hắn bỏ vào trong túi. Chương 14, đào từ người, người hàng đào chương 14 đào từ người người hàng đào chi Milan đội hình ra sân đi ra sao Dỗ Dỡ dò hỏi chính mình trợ lý huấn luyện viên ở ngắn ngủi một ngày nghỉ ngơi sau lập tức liền muốn tiến hành Milan mở màn chiến đối với cuộc tranh tài này Dỗ Dỡ vẫn là rất coi trọng dù sao đây là đơn tập hợp đào thải cơ chế mà không phải hai hiệp tựa hồ chính là hấp dẫn fan bóng đá quan sát mở màn chiến thi đấu danh sách lớn Milan lựa chọn sớm một ngày công bố ở trên mạng mà điều này cũng cho Dỗ Dỡ điều chỉnh cơ hội Iza Djemal, cả cả Milan đội hình ra sân có chút ngoài dự đoán mọi người nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng hợp tình hợp lý. Ý ra khi Movit thành tựu thế giới cấp ngôi sao bóng đá, nắm một cái thủ phát vị trí rất bình thường, Di gần nhất phong bình trước tiên không nói, thực lực của hắn vẫn là thế giới nhất lưu. Ở MU thời kỳ đêm mê, cũng là bởi vì huấn luyện viên trưởng, fan bóng đá, vị trí, chiến thuật trong lúc đó vấn đề, dẫn đến hắn phát huy bất tận nhân ý. Cuối cùng chính là Cà Cả, Cả ở trên cái mùa giải thể hiện xuất sắc, từ khi Iton trở lại Milan sau đó, hắn liền phản phất trở về rõ ràng bình thường. căn cứ một ít số liệu thống kê, hiện tại Cà Cả hầu như đã đạt đến lúc trước đỉnh cao trình độ rất nhiều người đều sẽ cả cạ trở về thanh xuân nguyên nhân quy tội Milan phòng thí nghiệm châu bò có người suy đoán cái này cũng là Ira lựa chọn về Milan một cái nguyên nhân như thế xem ra cả cạ có thể chiếm cứ một cái thủ phát vị trí cũng là hợp tình hợp lý chính là Balotelli có chút đáng tiếc liên tục hai cái mùa giải Serie chiếc giày vàng tuy rằng tình cờ còn có một chút làm người không biết nên khóc hay cười sự tình phát sinh nhưng là tổng thể mà nói Balotelli hai người này mùa giải biểu hiện ở tiền đạo ở vị trí này sẽ không so với Ira được thậm chí có chút phương diện còn muốn càng mạnh hơn hay là có thể thử nghiệm tiến cử Mario Balotelli. Rõ bắt đầu suy nghĩ tiến cử Balotelli tính khả thi đối với mùa giải trước từ Milan tiến cử nị ẩn. Rõ cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Tổng cảm giác người này thu được cơ hội năng lực là có. Thế nhưng hy vọng hắn đem bóng thuận thuận lợi lợi đá vào đi. Nhiều lần bỏ qua then chốt cơ hội nị ẩn, không riêng là đi tới đồng đội cùng fan bóng đá tín nhiệm cũng mất đi huấn luyện viên trưởng Rõ rỡ tín nhiệm. Liverpool trước thời gian phải có một vài năm trải nghiệm đến nắm giữ liếc mắt nụ nệ cảm giác. Không sai, chính là cái kia đẩy mọi người đẩy một cái chống giống nụ nệ. Van Buren, cả nệ. Rojer nụ cười chậm rãi thu lại. Milan tiền đạo phối hợp, hắn có thể cảm nhận được một loại coi trọng. Đối phương lấy ra chính mình mạnh nhất đội hình, mà là cái này giữa sân, xác định không phải đang khôi hài. Cờ gì sợ tăng đây? Tớ lô đây. Món lì vô đây. Ngươi lên cho ta vạn vợ cùng Zeron là cái gì ý tứ? Vạn vợ mùa giải trước đúng là từng có ra trận, cũng lấy ra quá mắt sáng biểu hiện. Zeron cũng gần như là như vậy, nhưng là hai người nói trắng ra chỉ là một cái thay thế bổ sung thay phiên cầu thủ, ra trận số lần thật là ít đòi. Liên này trực tiếp lấy ra chạm ta Liverpool. Milan có phải hay không điên rồi? vẫn là lần này bọn họ chỉ là muốn một vòng du trong lúc vô tình, Rô Rơ căng thẳng biểu hiện lập tức là tốt rồi chịu không ít. loại này cảm giác đại khái là người thăng cấp thi đấu sau đó đối diện tuyển anh hùng, cấm anh hùng đều là sẵn bệ, ngươi cảm giác ngươi đã ổn như thế. đưa mắt nhìn về phía Milan hàng phòng thủ, Rô Rơ khoe miệng nụ cười so với A Cờ đều muốn khó để ép. Ung Tỷ Tỷ, Billy A O, Diệp Cờ, gì à? Rô Rơ đưa mắt nhìn về phía thủ môn vị trí, hắn vốn cho là Etonil rồi sẽ ở thủ môn thả trên cái kia đồn nạ dùm Kết quả Diệp Tỷ là mùa giải trước gia nhập liên minh Milan hắn có thể đá hậu vệ cánh trái, trung vệ, có tin tức truyền ra, nói Milan cũng ở bồi dưỡng vị này pháp cầu thủ ở trên lưng cảm giác vị trí. Hắn tuy rằng ở trên mùa giải Milan cũng vẹn vẹn chỉ là thay phiên, có thể trước ở Liga 1 thời điểm, Tổ tỷ tỷ liền đã từng chứng minh quá thực lực của chính mình, mà ở Milan cũng có hạn ra trận số lần bên trong, ở khắp nơi mọi mặt biểu hiện đều rất xuất sắc. Đối với Hùm tỷ tỷ thủ phát hậu vệ cánh trái, rổ giờ kỳ thực cũng không có quá nhiều cái nhìn, thậm chí mơ hồ cảm thấy đến khả năng này là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng đang nhìn đến trung vệ Mili Ao cùng Liga thời điểm, giờ nguyên bản kiên kỵ liền biến mất rồi. Miliao, năm nay từ Milan huấn luyện cầu thủ trẻ để mà tới, đến nay còn chưa ở chính thức thi đấu vì là Milan đội chủ lực ra trận, nghe nói Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong ra một nhóm thiên tài, Miliao chính là một người trong đó, có hắn ở hàng phòng thủ, đối thủ rất khó thu được cơ hội, mặc dù không cẩn thận mất vị, về truy tốc độ cũng là tương đương nhanh. Có điều, đây chỉ là đội thanh niên biểu hiện thôi. Bao nhiêu cầu thủ ở đội thanh niên đại sát tứ phương, đến thành niên đội nhưng phai mờ mọi người. Dỗ dở cảm thấy đến Eton đây là ở rụng tốc bất đạt, tương lai Miliao thành tựu khả năng còn không bằng bị bán đến Paris Saint-Germain mượn đi đây. Diğer, do giờ thì càng không lọt mắt, tính khí táo bạo, dễ dàng kích động, không có lấy ra kéo dài biểu hiện, tuổi còn so với mỹ lì lớn, số may, sau đó có thể ở đỉnh cấp giải đấu kiếm cơm ăn, vận khí không tốt. Anthony Odiguer vị này đắt huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm cầu thủ trẻ, hiện tại lại như là một cái bị long đông minh châu, mùa giải trước đi đến Milan sau đó vẫn đang dưỡng thương không có ra trận cơ hội, mà lúc trước có ra trận cơ hội thời điểm, hoặc là là bởi vì thẻ đỏ, hoặc là là bởi vì thương bệnh, không có lấy ra quá kéo dài tính biểu hiện. Ito tuyển dụng Diğer ra trận cũng không phải làm loạn, mà là tạ sổ tỷ đề cử. Vị này công văn lão thần cảm thấy đến nên cho cầu thủ trẻ một cơ hội, mà Milan gần nhất chiến thuật diễn luyện ở trong, tổng hợp suy tình dưới, trung vệ về truy tốc độ vẫn là tương đối khá là quan trọng. Mà ở trong này Miliao cùng Digher ra trận, có thể cho cầu thủ trẻ tích lũy một hồi kinh nghiệm, trường một mở mang hiểu biết. Các làm gì ạ? Rồ giờ không cái gì cái nhìn, loại này cầu thủ năm giải đấu lớn bên trong có quá nhiều rồi, thành tựu Liverpool huấn luyện viên trưởng, rồ giờ cũng không thế nào để ý, mà gì Gina. Khả năng là Milan duy nhất lựa chọn chính xác. Liên ngươi cái trò này đội hình, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Dù giờ không biết Iton dự định, hắn nhìn cái trò này Milan đội hình ra sân, trong lòng tự tin cơ hội là muốn tràn ra tới Mà hắn hiện tại cũng là đem chính mình đội hình ra sân cho sửa lại Sở tơ linh danh tự này, thình linh bị hắn từ mở màn chiến danh sách bên trong sửa đi Nguyên bản cũng chỉ là vì không có sơ hở nào mới đưa sở tơ linh thả đi đến Dù sao hắn không thể tiếp thu bại bởi Milan hai lần Thế nhưng hiện tại, chính Milan tìm đường chết, cũng không hoán được hắn Còn có ba lô sự tỉnh Maggio ba lô Hắn nhất định có thể bổ khuyết lùi ít xạ rời đi Liverpool sau sản sinh chỗ trống, còn có Sở Tơ Linh sau khi rời đi dao động, thậm chí có thể để Liverpool bắt đầu thuận lợi, để fan bóng đá một lần nữa chống đỡ hắn. Dù giờ không biết sự, ở hắn muốn đảo Milan chân tường thời điểm, ở hắn còn chỉ làm mớn, vẫn không có phó trừ với hành động thời điểm, Milan đã bắt đầu hành động, đào nổi lên Liverpool gốc tường. Nói thật, làm gã Liani biết được, kỳ đột nhiên để hắn đi cùng Sở Tơ Linh đoàn đội câu thông thời điểm, gã Liani là có chút ngây người, tuy rằng bên ngoài đối với Sở Linh rời đi chuyển ra nhộn nháo, thế nhưng gã Liani cũng không cho là như vậy nhưng mà Ito chỉ dùng một câu nói, liền bỏ đi gạ Li nghi ngờ. Đi đảo, hắn khát vọng quân quân, khát vọng quán quân quân. Gạ Li có chút mừng tỉnh. trong lúc vô tình, Milan đã không phải cái kia chỉ có thể dựa vào phiên nhà giàu thùng rác, kéo dài hơi tàn chán nản nhà giàu bọn họ hiện tại là một nhánh đường hoàng gia giáng tranh quân đội bóng. Ito nhìn gạ Li rời đi, trong lòng đối với Linh gia nhập liên minh kỳ thực là chắc chắn, vấn đề duy nhất chính là Milan vấn đề tiền bạc. Chỉ nhớ, Linh là tại đây cái chuyển nhượng mùa hè rời đi Liverpool, lấy 49 triệu bảng anh phí chuyển nhượng gia nhập liên minh Man City. Cái giá này không có đánh vỡ thế giới chuyển nhượng ghi chép, nhưng là ở năm 2015, vị này chạy bộ tư thế quái dị cậu bé vàng trở thành từ trước tới nay quý nhất nước Anh cầu thủ. Hắn rời đi ở lúc đó không thể nghi ngờ cho Liverpool mang đến tổn thương thật lớn, các cổ động viên cảm giác mình chịu đến phản bội. Stirling là bởi vì tiền tài gia nhập liên minh Man City. Nếu như đúng là bởi vì tiền tài, như vậy không nghi ngờ chút nào, Milan ở cùng Man City cạnh tranh Stirling trong quá trình là không có phần thắng, nhưng mà may mắn chính là, này cũng không phải thật sự. Ở Stirling rời đi Liverpool trước. Hắn người đại diện luật cùng Liverpool trong lúc đó xung đột cũng đã kéo dài vài tháng. Luật buông lời nói, cho dù Liverpool vì là linh cung cấp 900.000 bảng lương tuần, hắn cũng sẽ không gia hạn hợp đồng. Cũng không biết là thương lượng xong, vẫn là chính linh lựa chọn, lúc đó ở trong câu lạc bộ bộ, hy vọng linh luôn luận có thể duy trì lý trí lúc vị này ỉn lần cậu bé vàng có lấy Liverpool tiếp nhận rồi BBC phỏng vấn. Nếu như linh là nói, chính mình đối với Liverpool yêu quý, mình muốn ở lại Liverpool loại hình, có thể cố sự hướng đi còn chưa như thế, cổ động viên Liverpool đối với Sterling cũng sẽ không có lời hận. Chỉ tiết vị này bình lần cậu bé vàng cũng không phải vì làm sáng tỏ rời đi nghe đồn mà là chứng thực chính mình rời đi nghe đồn hắn đối mặt màn ảnh là có giải thích nhưng hắn giải thích chính là chính mình cũng không phải vì tiền mới rời khỏi cổ động viên liverpool ta muốn nghe chính là cái này ta quản ngươi tại sao rời đi mà sertorling người đại diện uất nhưng là trực tiếp độc thân lao thẳng vào đem thì lại rất tạ lại dạn dở dội rời đi quy tội liverpool chủ xoáy dội dở sertorling cuối cùng thành công rời đi liverpool mà cổ động viên liverpool không thể nói toàn bộ nhưng có một nhóm người mãi cho đến 2024 năm đều không có tha thứ sertorling Iton đối với chuyện này ký ức, ở hệ thống giới sự giúp đỡ, phản phất là chính đang xem lướt qua bình thường. Thành thật mà nói, lúc đó chuyện này vốn là có thể càng tốt mà giải quyết. Ở Liverpool biểu hiện gây go thời điểm, Sterling cùng hắn người đại diện đã biểu đạt ra muốn rời khỏi ý nguyện, thế nhưng Liverpool nhưng không có cho bọn họ cảm giác an toàn cuối cùng ném mất quyền chủ động. Sterling cùng hắn người đại diện cuối cùng lựa chọn đem chuyện này đặt công chúng tầm nhìn bên trong, dự định đang lẩm ý đến không thể tách rời ra sau, mạnh mẽ thực hiện chuyển lược. Y một lần hoài nghi, bọn họ là chịu đến gì Maji ảnh hưởng. Dù sao Gi Maji ạ rời đi mở U thời điểm, đầu tiên là chỉnh xin, sau đó đang bị từ chối tình huống trực tiếp chơi mất liên lạc. khi đó Di A bị Magi Senzer mẫn ép giá mang đi, mà vào lúc này Di A trở thành Milan một thành viên. chờ chút, nói đến, vào lúc này, sở Tetherling cùng Liverpool trở mặt, Di A vẫn phải là gánh loan a. dù sao làm một cái xấu tấm gương, mà ở sở Linh làm ra những ngày sau đó, giờ Mi ở list thắng lợi Liverpool cũng hối hận không có sớm một chút vì là sở Tetherling cung cấp một phần hợp đồng mới, mà càng thêm cho cắn áo rách chính là, giờ còn không phân rõ ràng sự thực, cho rằng để gỡ dắt rời đi chính mình có bao nhiêu nhiêu không nhìn rõ chính mình cân lượng. ở buổi họp báo tin tức trên dùng quá mức hà khắc nôn từ đến nghi vấn sở Sterling tương lai. liền Liverpool liên tục cái thứ hai chuyển nhượng mùa hè mất đi bọn họ to lớn nhất tấn công nguy hiếp. cái thứ nhất chuyển nhượng mùa hè Luis xa dễ. cái thứ hai chuyển nhượng mùa hè Raheem Sterling. 5 năm, năm trước, Sterling cùng Liverpool tan rã trong không vui sau gia nhập liên minh Man City. Eton kỳ thực cũng cân nhắc qua một vấn đề. vậy thì là Milan đến cùng có cần hay không sở Sterling, nhưng là ở cùng Di Ma à ngắn ngủi câu thông bên trong, Iton nhạy cảm ý thức được một sự thật vậy thì là Di Ma Di ạ vị này từng có ví dụ, công thần tên liền lão tướng, tựa hồ chỉ là đem Milan xem là một cái ngắn ngủi càng tránh gió, mà điểm này cũng là Di Ma Di ạ cùng sở Tơ Linh khác biệt lớn nhất. Elon nhớ tới rất rõ ràng, ở phía sau đến phỏng vấn bên trong sở Tơ Linh nói, ta xưa nay không phải là bởi vì tiền gia nhập liên minh Man City, ta nói chính là muốn ở nghề nghiệp của ta cuộc đời bên trong thắng được út, đây chính là ta đàm luận tất cả, ta cũng không có nói ta muốn mở bao nhiêu đài xe, ta muốn mua bao nhiêu gia nhà, ta chỉ là muốn làm hết sức trở thành tốt nhất chính mình. Lúc đó trên internet có rất nhiều ngôn luận, thế nhưng Ngụy lại cẩn thận kiểm chứng sau, phát hiện Sterling nói cũng không sai. Lúc đó dụ giờ ở Anfield cuộc đời huấn luyện viên đã sắp đến hồi kết thúc, sau 3 tháng hắn liền chủ động từ đi tới chủ xoáy trước. Tuy rằng Liverpool nắm giữ bọn họ tân chủ xoáy Klopp, Liverpool cũng đúng UEFA ở Europa League cùng League Cup khởi sướng tiêu chiến, thế nhưng tại UEFA ở Europa League bên trong bọn họ ngã vào Sevilla dưới chân, League Cup cũng bỏ mất. Người Đức cuối cùng tiêu tốn 4 năm mới dẫn dắt Liverpool thắng được vô địch Champions League. Vào lúc này Liverpool cũng rốt cục đi đến thua hồi mùa. UEFA Super Cup, Super Cup, còn có Liverpool chờ đợi đã lâu. Tờ giờ Mi ở Lit quán quân đều theo nhau mà tới. Thế nhưng tất cả những thứ này cùng sở Tơ Linh có quan hệ gì đây? Sở Tơ Linh chờ không được lâu như vậy, không phải sao? Hắn là một cái có giá tâm người trẻ tuổi, hắn muốn chính là một nhánh có thể thu được quán quân đội bóng. Này sẽ là một bút thành công chuyển nhượng. Ito cẩn thận hồi tưởng, hắn kỳ thực có chút do dự, chủ yếu là lo lắng ở giữa sân phương diện đâu không được. Này một khoản tiền còn muốn giữ lại ở chuyển nhượng mùa đông nhìn Nếu như hiện tại tuấn lớn ra, như vậy Milan một quãng thời gian rất dài, đều rất khó có đại tài chính rất viên nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như Sở Tơ Linh gia nhập Liên Minh Milan, hắn có thể cho Iton mang đến chỗ tốt. Dù sao hắn gia nhập Liên Minh Man City, mai cho đến 2020 năm, hắn vì là đội bóng đánh vào 96 cái bóng, vì là đội bóng thu được nhiều cái quán quân. Quan trọng nhất chính là, Iton còn có thể đoạt Guardiola người, chẳng phải là đắc ý. Cùng lúc đó, một bên khác Guardiola cao mày ngỏm rồi điện thoại. So với ta càng có khả năng thu được quán quân. Ai? Là ai? Ngay ở mới vừa Guardiola biết được một cái tin dữ, Sertling chính đang một lần nữa cân nhắc cùng Man City ký kết. Chương 15, xôi chảo, đẹp đẽ, chương 15, xôi chảo, đẹp đẽ. Man City liền ngay cả Milan Cup đều không có tham gia, vẫn muốn nghị ta gia nhập liên minh. Sau đó có người bình luận lần này liên quan với Sterling cùng Man City chuyển nhượng Sở Kang lúc, lưu lại một câu mạng lưới kinh điển lời kịch. Milan Cup ở phía sau đến, cũng đã trở thành đội mạnh kiểm nghiệm ly, người tham gia Milan Cup không nhất định là đội mạnh, nhưng người không tham gia Milan Cup nhất định không rất mạnh. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Eton cùng Zoro Dở cùng nhau xuất hiện ở hiện trường, hai người xuất hiện cũng gây lên một chút náo động. Làm phóng viên dò hỏi Iton đối với cuộc tranh tài này, cái nhìn lúc Thành Cựu trước tiên lên tiếng một phương, Iton vẫn tương đối cẩn thận. Mỗi một chi đội bóng thực lực đều rất mạnh mẽ, đối mặt Liverpool không có ai có thể nói nhất định có thể thắng lợi. Ta có thể nói chính là, hy vọng đội bóng ở mở màn chiến có thể biểu hiện xuất sắc, có thể đi được càng xa hơn. Iton trả lời trong nhu chứa cương, ở bề ngoài đang khen ngợi Liverpool, nói đối mặt Liverpool không có ai có thể nói nhất định có thể thắng lợi, thế nhưng lén lút cũng đã biểu đạt đội bóng muốn thắng lợi quyết tâm. Lần này, Roger ở vào một cái phi thường thoải mái vị trí, hắn là sau lưng Iton tiếp thu phỏng vấn. Như vậy hắn liền có thể hậu phát chế nhân ở giải song Italy quan điểm sau phát biểu nữa độ công kích ngôn luận. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Rô Rờ trên mặt mang theo hòa thuận nụ cười, hắn hẽ một nói, ta vẫn chờ mong cùng Milan giao thủ lần nữa. Vốn là chúng ta có cơ hội tại Tram Tionlit bên trong giao thủ, nhưng rất đáng tiếc, cái trước mùa giải Milan cũng chưa từng xuất hiện ở Tram Tionlit ở trong. Hiện trường truyền ra một mảnh tiếng cười. Đối mặt Rô Rờ khiêu khích, Italy trên mặt nhưng không chút nào thay đổi sắc mặt, hắn cũng không có vội vã đáp lời, mà hắn biểu hiện như vậy cũng làm cho Rô càng thêm bất Cuối cùng vẫn là phóng viên chủ động đem mịt phồn đưa tới, Italy mới tiếp nhận mịt phồn. Không nhanh không chậm nói, đúng, rất đáng tiếc, chúng ta không có tại Champions League bên trong giao thủ, cũng rất may mắn, ở UEFA ở Europa League trận chung kết gặp phải chính là Sevilla mà không phải Liverpool, không phải vậy quán quân khả năng chính là Liverpool. Mới vừa chỉ là tiếng cười, mà vào lúc này nhưng xuất hiện một chút ồn ào âm thanh, thậm chí còn có một ít ý xấu. Điều này làm cho Dỗ giờ có chút mặt mũi không nhịn được, hắn có lòng muốn muốn nói gì đó, dù sao tờ giờ Mi ở League đối với UEFA ở Europa League không quá coi trọng đã là công khai bí mật. Đầu tiên, điều này là bởi vì UEFA ở Europa League lịch thi đấu rất chặt chẽ. Đội bóng cần ở cuối tuần sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền muốn chạy tới châu Âu tiến hành vòng kế tiếp thi đấu, hơi ngắn thời gian nghỉ ngơi đối với cầu thủ thân thể khỏe mạnh cùng thể năng rất bất lợi. Đặc biệt là ở Zer Mi ở Elite lịch thi đấu vốn là khá là chặt mật, đối kháng khá là kịch liệt điều kiện tiên quyết thì càng gây go. Thứ hai, UEFA Europa League tiền thưởng đối lập với cup Trang Dion League tới nói tương đối hơi ít, đây đối với Zer Mi ở Elite nhà giàu tới nói cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì bọn họ tài vụ thực lực phi thường hùng hậu, càng quan tâm chính là thi đấu vinh dự cùng danh vọng. Mặt khác, UEFA Europa League thi đấu trình độ đối lập thấp hơn. Chuyện này ý nghĩa là tờ giờ mi ở Lit rất có khả năng sẽ đối mặt đến từ Châu Âu tiểu giải đấu đội bóng. Dù sao, những này đội bóng lực cạnh tranh thấp hơn. Lời nói như vậy, câu lạc bộ liền sẽ càng thêm nghiêng về để một ít cầu thủ trẻ xuất chiến, để bọn họ thu được rèn luyện cơ hội. Lý do có rất nhiều, thế nhưng rồ giờ, nhưng không thể nói, liền cũng chỉ có thể một mặt táo bón về mặt đức đứng ở nơi đó. Dù sao Champions League, UEFA ở Europa, ở hiệp đều là một cái siêu gì. một cái giải lâu tha ầm, liền phảng phất rồ giờ thật sự táo bón bình thường. Hắn nhìn dưới đài mọi người, đối mặt màn ảnh nói rằng, hy vọng chúng ta có thể kính dân ra một hồi đặc sắc thi đấu. Ta rất chờ mong nhìn Milan những người trẻ tuổi kia. Hai người lại trả lời mấy vấn đề sau, lần này buổi họp báo tin tức liền kết thúc. Trung Quốc, Quảng Đông. Tố Lim tiếp thể dục sân bóng. Milan cuộc mở màn chiến. Milan vs Liverpool. Hai đội cổ động viên cũng không quá thuần túy, dù sao lần này bán vé, còn có rất nhiều đến tham gia trò vui người, mà đến của bọn họ cũng làm cho Milan fan bóng đá bên trong không riêng chỉ có Milan fan bóng đá, cổ động viên Liverpool bên trong cũng không chỉ là chỉ có cổ động viên Liverpool. Liverpool đội hình ra sân cũng là đi ra. So với Milan cái kia một phần tranh luận khá lớn danh sách Liverpool danh sách đúng là có vẻ đúng quy đúng cụ. trung phong vị trí, bởi vì xạ dễ rời đi, nghi ẩn Dembe, sở linh mâu thuẫn, Liverpool lựa chọn chính là điệp. Nguyên kế hoạch gặp 4.650 vạn euro gia nhập Liên Minh cờ diệt tỷ ẩn Metz, hiện tại còn chưa là cầu thủ của Liverpool, hơn nữa bởi vì có ba lô cái này cả rốt tồn tại, Liverpool sẽ ở ba lô dẫn viên sau khi thất bại, suy nghĩ thêm Benket dẫn viên, điệp làm một cái lao tướng, liên tục thu hoạch hai giới châu phi cầu thủ xuất sắc nhất, hắn ra trận để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, không biết có phải là bởi vì Milan ảnh hưởng. Hiện tại giới bóng đá rất nhiều đều đồng ý dùng một ít tuổi khá lớn lao tướng. 34 tuổi điệp cũng là lại lần nữa thu được vì là ly vợ bung hiệu lực cơ hội, mà cơ hội này cũng là rộ dở kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến mà tranh thủ đến, đã từng rộ dở vẫn có chút coi trọng cái phiền toái này châu phi cầu thủ xuất sắc nhất. Dù sao có thể thu hoạch châu phi cầu thủ xuất sắc nhất cầu thủ sẽ không có một cái hời hợt hận người, như là <cười> hẹ, hẹ, tổ, Giờ Eto'o, Djola, cái kia đều là quát tháo phong vân giới bóng đá nhân vật nổi tiếng, từng lưu lại thuộc về mình thẳng xanh truyền thuyết đến nay nhưng bị không ít fan bóng đá quý Nói riêng về bóng đá thiên phú điểm tuyệt đối có thể xương tụng là tài năng xuất chúng. Ở hắn hài đồng thời kỳ Điệp cũng chỉ là ở Senegal gan đầu đường cuối ngọ đá bóng, vẫn như cũng bị đến từ chính Ligue 1 sở giờ câu lạc bộ tuyển trạch viên chọn chúng, đồng thời thu được mời. Có điều, bởi vì ngay lúc đó điểm số tuổi quá nhỏ duyên cớ, cha mẹ hắn vẫn chưa đồng ý. Đợi đến số tuổi hơi lớn một ít sau khi Điệp lại được mặt khác một nhà Ligue 1 câu lạc bộ Lens xin mời, liền như vậy bước lên Pháp đấu trường. Chỉ có điều mới đến điệp cũng không có ở lại Lens câu lạc bộ, mà là đặt chân với sổ sổ ở câu lạc bộ. rất nhanh sẽ ở bạn cùng lứa tuổi bên trong bộp lộ tài năng. ở chính mình 17 tuổi năm ấy liền nên đón đại biểu sổ sổ ở đội chủ lực tham gia lit một cơ hội. bởi vậy không khó tưởng tượng, đi bóng đá thiên phú đến tột cùng có cỡ nào xuất sắc. thế nhưng lúc này điệp đã bại lộ chính mình ở tính cách phương diện thiếu hụt, căn bản liền không phù hợp hàn giáo. không gần như chỉ ở các đại trong hộp đêm lưu luyến quê về, còn mê mội với nữ sắc, bên người xưa nay liền không thiếu cô đơn. đây đối với nghề nghiệp cầu thủ mà nói, Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. trung gian trải qua một loạt sự tình sau cũng là đánh ra chính mình tiếng thầm, cuối cùng gia nhập liên Minh Liverpool. và khi đó Liverpool, và trên hàng tiền đạo có HSEY, ảo ẩn một cao một nhanh kinh điển tổ hợp. Điệp kỹ thuật đặc điểm, trên lý thuyết hoàn toàn có thể cùng hai vị này ỷ lần cầu thủ quốc gia hoàn mỹ cùng tồn tại. nhưng thực tế tình huống như là điểm hoàn toàn hòa vào không được đội bóng, không chỉ có cùng các đồng đội không hề hiểu ngầm có thể nói, liền ngay cả hắn luôn luôn sở trường binh sĩ cô lập tác chiến cũng biến thành không còn đáng tin. bởi vậy trên lưng hàng lợn tiên tuổi, bình tĩnh mà xem xét, ngoại hạng Anh là nổi danh cường độ cao, Tân Viên mới đến biểu hiện không tốt, cũng không thể nói là cái gì không thể tiếp thu việc chỉ cần ở sau đó tháng ngày chậm giải thích đứng ngoại hạng anh hoàn toàn có thể quay đầu trở lại ví dụ tương tự quả thực không muốn quá nhiều nhưng mà lúc này đi quái đạn tính cách lần thứ hai phát tác hắn không chỉ có không có cân nhắc làm sao mau chóng thích ứng hoàn cảnh mới ngược lại là cùng mình ông chủ mới gây ra rất nhiều không vui trong đó lớn nhất đại biểu tính sự kiện không gì bằng điệp cùng gơ rất trong lúc đó xung đột căn cứ liverpool cựu tướng còn gỗ lệ lời giải thích ở một hồi thi đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc hai người này lại ở phòng thay đồ bên trong đa nhờ nhau ở một nơi bởi vì tiếng Anh sức sẹo duyên cớ, điệp không có lựa chọn dùng tiếng Anh cùng gơ rất mắng nhau, mà là chọn dùng tiếng Pháp, khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là điệp lại để đương nhiệm ly vợ buôn chủ xoáy hẻo lì ở đảm nhiệm phiên dịch, đem chính mình lục mạ nội dung phiên dịch thành tiếng Anh cho gơ rất nghe. Như chỉ là đắc tội gơ rất một người cũng là thôi, một mực điệp đem mặt khác một vị ly vợ buôn địa phương cầu thủ đại biểu cả dạ phở cũng cho đắc tội rồi. Nguyên nhân lại chỉ là cả dạ phở yêu cầu điệp ở huấn luyện lúc càng thêm nỗ lực, nhưng gặp phải điệp ngay mặt về đối Rất khó tưởng tượng một cái ở trên sân bóng biểu hiện không tốt ngoại tịch cầu thủ lại cùng mình ông chủ mới hai vị địa phương cầu thủ đại lao không nể mặt mũi nói tóm lại địp là một cái cổ động viên liverpool không như vậy yêu thích người nhưng là rồ rơ nhưng một mực cho hắn một cơ hội cũng không biết là vào đã mẹ không sợ rơi vẫn là đập nồi dìm thuyền liễu chết đến cùng địp là trung phong tại sao lưng địp hai tên tiền vệ cánh một tên tiền vệ tấn công phân biệt là nị ẩn lợi là nà Coutinho. tiền vệ phòng ngự vị trí nhưng là tuyển dụng Nơ cùng Henderson hàng phòng thủ xếp hàng ngang nhưng là Cearlin Solloa thủ môn vị trí nhưng là Minotet Đang biểu diễn sau khi kết thúc, hai đội cầu thủ lục tục vào sân. Trên khán đài, hai đội cổ động viên cũng là phát sinh tiếng reo hò vì là đội bóng cố lên trợ uy. Itoan cùng rố rơ bởi vì trước lúc trước buổi họp báo tin tức chỉ là đơn giản nắm cái tay, liền trở lại vị trí của mỗi người. Các vị trước máy truyền hình khán giả bằng hữu các người khỏe. Hiện tại là Milan cục trên giữa khu bảng A trận đấu đầu tiên, nơi này là Quảng Đông sân vận động Olimpico. Bên trái chính là Milan, bọn họ cầu thủ danh sách. Bên phải chính là Liverpool, bọn họ thủ phát cầu thủ. Milan đầu tiên mở bóng, cuộc tranh tài này chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt cũ. khi Khimovic cầm bóng sau, tựa ở tiến lên Henderson, một cái đẹp đẽ bấm bóng đem bóng phân đến đường biên. Zimaziya khiến người ta động tác hoa cả mắt, hắn thoát khỏi bức cướp cầu thủ, hắn dọc theo đường biên tiến lên. Zimaziya mới vừa mới từ MU gia nhập Liên minh Milan, gần nhất hắn sớm thu rồi một ít không tốt lắm sự tình. Thế nhưng trước mắt xem ra, hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Baclorelli ở thay thế bổ sung chỗ ngồi dỗi dài cái cổ nhịn, Eton để hắn xem thật kỹ, hảo hảo học, nhìn Iza Khimovic là xử lý như thế nào bóng. Y ra khi mô vĩ lực buộc phát cùng tuyệt đối tốc độ cũng không phải xuất sắc như vậy. Thế nhưng hắn cái nhìn đại cục cùng tổ chức bóng năng lực, còn có điểm tựa tác dụng tuyệt đối là hiện ra chạm đất. Hắn lại như cắm ở địa phương vị trí trái tim gai nhọn, mặc kệ, chắc đau. Quản lời nói, hắn đều là có thể cho ngươi chịu đến càng nghiêm trọng thương tích. Di ạ bắt được bóng sau khi, hung hăng đi xuống dẫn bóng. Hắn đúng là muốn cho đồng đội chuyển bóng. Thế nhưng một mặt hắn cùng đồng đội còn chưa quen thuộc, hiểu ngầm độ rèn luyện độ cũng không đủ. Mặt khác, áp lực khá lớn Di Ma ạ cũng muốn chứng minh chính mình. liền cắn răng một cái, giẫm một cái chân. Zimazi một cái đẹp để tiểu hoa thức hoàn thành rồi một cái sỏ háng qua người. Hắn đuổi quả bóng, ở cầu thủ phòng ngự lôi kéo bên trong hướng về Liverpool bên trong vùng cấm rất đi. Rô giờ đứng ở bên sân cũng không có quá mức lo lắng, Zimazi ở đường biên cầm bóng quả thật có uy hiếp, thế nhưng khi hắn dừng lại, muốn từ đường biên cắt vào bên trong tiến vào bên trong vùng cấm thời điểm, hàng phòng thủ tề Liverpool nếu như còn có thể bị Di ạ solo dứt điểm, vậy cũng là đáng đời. Sergio. Zimazi ạ ngã trên mặt đất. Trọng tài chính không có biểu thị, không có phạt quy, Liverpool khởi xướng phản kích. Coutinho cầm bóng cảm làm gì ép quá dựa trước hắn đuổi không lên Cutino Roger nắm chặt nắm đấm đứng ở bên sân mặt đỏ tới mang thai la lên Coutinho tốc độ cực kỳ nhanh trước mặt hắn là một cái chống chạy con đường cắt vào bên trong Coutinho bắt đầu thay đổi chính mình chạy con đường hắn muốn cắm nghiêng tiến vào vùng cấm sau đó hoàn thành một cú sút gôn Coutinho cắt vào bên trong chờ đã tốc độ thật nhanh là mỹ lìa bọn họ về truy tốc độ rất nhanh Cutino phiền phức bất kể là mỹ vẫn là gì bọn họ về truy tốc độ đều là cực kỳ nhanh có thể nói một trọi một tranh tài bên trong bọn họ thậm chí so với phần lớn tiền đạo tiền đạo cánh đều chạy phải nhanh hai người chạy thẳng tắp Cutino chạy đường chéo mắt thấy sắp đuổi kịp Cutino khỏe mắt dừa quan quan sát một hai Millao Rivera hai người đều lại đây Cutino bóng thấp truyền vào trong trung lộ phi thường chống chải Li ẩn bắt được cái này bóng đẹp đẽ dừng bóng xen vào vùng cấm không giữ bóng một cước vén bán Rivera đụng tới quả bóng thế nhưng bóng vẫn như cũ lăn tiến vào lưới không thành không một Liverpool Liverpool trước tiên đạt được rất trước Nhi ẩn, Nhi ẩn vì là Liverpool trước tiên đạt được ghi bàn. Mặt quay về phía mình ông chủ cũ, Nhi ẩn tiến hành rồi điên cùng chúc mừng. Vị này tướng mạo quá giống ba lô cầu thủ, chạy hướng về phía góc cột cờ đánh lồng ngực, lúc trước hắn ở Milan bị vạn người xù ái, nhưng là đi đến Liverpool, hắn từ đám mây rơi buồn bên trong, cũng không tiếp tục là người kia người khen, tương lai quang minh bảo bảo. Hắn sẽ không cảm thấy là chính mình có vấn đề. Chỉ có thể cảm thấy thôi, là bởi vì Milan đem hắn bán đi, mới dẫn đến hắn đối mặt như vậy quân bách. Rô rờ cũng là mừng tít mắt, Lư Âm dứt điểm để hắn phân chấn không ngớt, Đây là hắn lực chủ tiến cử cầu thủ, tại đây dạng một cuộc chiến sinh tử bên trong. Đối mặt Milan khai thông tỷ số. Chơi ạ, còn có so với này càng khiến người ta phân chấn sao? Sân bóng xô trào, chủ yếu là cổ động viên Liverpool cùng xem trò vui các cổ động viên đang xôi trào. Thậm chí có một nhóm người vào đúng lúc này đem Liverpool nhận làm đội chủ nhà. Ngược lại, ai lợi hại, ai có thể đi bàn, chính là đội chủ nhà. ổn định. Eton ở đây một bên lớn tiếng la lên, sau đó chỉ về Di ạ cùng cạ lạp dị ạ ra hiệu hai người kia không cần có quá to lớn trong lòng áp lực. Đúng rồi. Còn có Milia ổ cùng đi Y Tôn đưa mắt nhìn về phía hai người này tuổi trẻ trung vệ. Bọn họ về truy đúng là làm người kinh diễm, thế nhưng hai người như ong vỡ tổ hướng về đường biên tới gần, dẫn đến trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó lô hổng rất lớn. Cuối cùng để nghị ẩn lượng một cái tiện nghi. Trong này Uǔn -ti, Ti Ti có vấn đề sao? Cũng có, thế nhưng không lớn. Đem trong đầu hỗn độn tâm tư vứt bỏ, y Tôn tiếp nhận cuốn Tập, ghi chép xuống vấn đề. Cắn răng, liếc mắt nhìn Đắc Sắt giờ. Ngươi nha, đắc sắt cái giám a. Thời gian còn nhiều đây. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Chương 16, gào thét, chương 16, gặp hét. Edmiliano, Antonio Digor. Sidop ở bên cạnh nhắc tới tên của hai người, trong ánh mắt mang theo chút bất mãn nói, chúng ta không thể để cho hai người bọn họ tổ hợp phối hợp, bọn họ quá trẻ tuổi. Sidop này một phen luôn luận không phải là không có căn cứ, lần đó phản kích Milan vốn là, là nằm ở bị động, thế nhưng Miliano cùng Digor nhanh chóng về phòng thủ để thế cuộc trở nên có lợi cho Milan lên. Chỉ tiếc, thành công tiêu hạ bại cũng tiêu hạ. Miliano cùng Diger hai người ở cuối cùng thời điểm gây lỗi lầm đều hướng về Cutino áp sát quá khứ, dẫn đến ở chính giữa vị trí lộ ra tảng lớn lỗ hồng. Bình thường mà nói, loại này phòng thủ là thiếu mất một người, một người khác trở về bọc lót. Mỹ Lị A Ổ cùng Dig là bù cả lạp gì ạ mất vị lỗ hồng, nhưng bọn họ hai cái bù đắp cả lạp gì ạ lỗ hồng, mang ý nghĩa chung lộ lại xuất hiện hai cái cần bọc lót lỗ hồng. Tùn thì, ca nẹ có thể bù, thế nhưng những vị trí khác liền lại lộ ra đến, cái này cũng là tại sao Ni ẩn gặp không có ai nhìn chăm chú phòng thủ nguyên nhân. Y nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn Si Động, lập tức đem trong miệng tiếng lầm bầm cho dừng lại. Từ một điểm này là có thể cảm giác được Ito tại Milan bên trong địa vị. Để lý ở cùng mỹ lìa thủ phát là Ito lựa chọn, mỹ lìa ở Milan đội thanh niên thể hiện xuất sắc, rất được fan bóng đá yêu thích. Ở trước mặt của hắn cái khác câu lạc bộ cầu thủ trẻ rất khó thu được dứt điểm cơ hội. Hắn các hạng năng lực cũng không tệ, chính là khiếm khuyết một ít thành niên đội kinh nghiệm, còn có thân thể không có đạt đến trạng thái tốt nhất. Đang nhìn đến Liverpool Bung đội hình ra sân thời điểm, Ito liền cảm thấy có thể cho mỹ lìa một cái rèn luyện cơ hội. Ở mới vừa phòng thủ bên trong, vị này cầu thủ trẻ cũng dùng tích cực thái độ báo lại Ito tín nhiệm. Hắn mới vừa là có vấn đề, thế nhưng vấn đề càng to lớn hơn kỳ thực là River. Thân cao 190cm Ziger, nắm giữ một đôi chân dài, còn có vừa nhìn liền rất tin cạnh mặt. So với chỉ ở đội thanh niên hôn quá Mỹ Lì A O, Jiger bất kể là tuổi vẫn là lý lịch cũng muốn giỏi hơn quá nhiều rồi. Ziger là 593 sinh ra, so với năm 1998 sinh ra Mỹ Lì A O phải lớn hơn 5 tuổi, hiện tại đã 23 tuổi, thân thể chính là tối có sức sống thời điểm, hormone rồi dào, người cũng rất tiến tới. Từ lúc năm 2012. Rigor ngay ở Bundesliga vì là sơn thuật gặt ra trận, thậm chí một lần có hy vọng trở thành đội bóng chủ lực trung vệ. Nếu như không phải trung gian bởi vì một ít ngoài sân mâu thuẫn, trên sân thẻ đỏ, còn có thương bệnh duyên cớ, Rigor nhất định là nhiều nhà câu lạc bộ giành đặt mục tiêu. Tổng hợp nhân tố suy tính dưới, Rigor năng lực kỳ thực là không so với Mạ giờ Dở kém, hai người cũng đều có chính mình đặc sắc. Tỷ như Rigor về truy năng lực rất sáng mắt, Mạ giờ Dở người trên không chặn lại chính diện chặn lại phi thường cứng hãn. Tại sao? Ito muốn nói tới một lần vấn đề càng to lớn hơn kỳ thực là Rigor đây. Hai cái trung vệ, bọc lót chỉ cần động một người là được, tiền bối văn hóa. Không riêng chỉ là lưu hành với Nhật Hàn, ở mỗi cái quốc gia ít nhiều gì đều có tương tự cái bóng. Dĩ bất kể là tuổi tác vẫn là tư lịch cũng cao hơn quá mức Mỹ Lì A O. Ở chú ý tới Mỹ Lì A O tiến lên sau, vị này trưởng bối nên tự động áp trận mà không phải theo đồng thời hồ đồ mới đúng. Nhưng là Dĩ vờ làm cái gì? Dĩ nhiên cùng Mỹ Lì A O đồng thời ép lên đi tới. Như vậy cũng tốt so với một cái đại nhân cùng một đứa bé đi làm việc. Đứa nhỏ nhìn thấy bên cạnh có chơi vui đi chơi, quên muốn đi làm việc, đại nhân không riêng không ngăn lại, trái lại còn theo cùng tiến lên đi. Như vậy cuối cùng muốn trách ai? Tập trung sự chú ý. Iton ở đây một bên lớn tiếng la lên. Đại ngươi không cần có áp lực. Đại vị cạ lạp gì ạ? Cái trước mất bóng chính là bởi vì cái này 20 tuổi tiểu tướng mất vị mà dẫn đến. Đây là xuất thân miêu hồng Milan huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Coi như là không có Iton, hắn cũng sẽ ở Milan hết khổ, thậm chí trở thành Milan đội trưởng. Mùa giải trước, Iton vẫn thử nghiệm để cạ lạp gì ạ chăm chú với phòng thủ, thế nhưng hiệu quả rất ít. Tình cờ ở phản kích lúc biểu hiện, đúng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tạ Sô tí liền đã từng trong âm thầm giảng giải quá hắn đối với cạ lạp gì ạ quan sát hắn cho rằng cái này cầu thủ tuy rằng thân thể đơn bạc, năng lực phòng ngự là yếu, thế nhưng ở tấn công phương diện vẫn có mới có thể, có thể để cho hắn nhiều bộ một bên, ở tấn công trên trợ giúp đội bóng. Ito không có biểu đạt chính mình ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu chính mình là biết rồi. Hiện tại Ito đã qua có chuyện gì đều muốn phát một vòng tuổi, hắn trưởng thành. Cuộc tranh tài này, không, là này một cái mùa giải, Milan ở chiến thuật ở trong hai cái hậu vệ cánh, Tuần tỷ tỷ là thiên hướng với phòng thủ cái kia một bên, hắn có thể đá trung vệ, bất kể là phòng thủ ý thức, vẫn là cấp độ thời cơ, năm cũng không tệ. Hơn nữa cường tráng thân thể hoàn toàn có thể ở một số thời điểm đảm nhiệm trung vệ. Cảm làm gì ạ? Nhưng là càng nhiều bộ một bên tiến hành điệp ngói thức kiến tạo, hắn sẽ cùng tiền đạo cánh tiến hành hai quá một phối hợp truyền từ dưới lên kéo dài phòng thủ đội viên, thậm chí là cắt vào bên trong. Iton liên tục nhìn chăm chăm vào cả làm gì ạ? Phát hiện hắn sợ hãi rụt rè thật không dám tiến lên tiến công. Cảm làm gì ạ? Nhìn về phía Iton, hai người nhận thức đã có một năm rưỡi ở y Iton cổ vũ dưới, hắn cũng là trầm rãi vững vàng tâm tỉnh, không có xem vừa nãy như vậy, lại như là một đầu con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn ba. Trên khán đài có bộ phận Milan các cổ động viên lớn tiếng vì là đội bóng trợ Uy Còn có một phần xen lẫn trong trong đó Tân Milan các cổ động viên nhưng là cao ngậy thảo luận lên. Ta cảm thấy đến nên lên ngựa đầu to. Giữa sân cảm giác quá trẻ tuổi, bắt không được bóng, cũng tổ chức không nổi thế tiến công. Cái kia Cả Lạp gì ạ xảy ra chuyện gì a? Quá yêu thích hướng về trước để đi. Hắn có năng lực này sao? Linh Linh phải toái, trên khán đài truyền đến một chút tiếng xuyệt, điều này làm cho Cả Lạp gì ạ trong lòng áp lực hiện bao nhiêu mấy dâng lên, hắn khả năng là có chút tấn công tiên phú, nhưng hiện tại hắn muốn đóng vai nhưng lại ạt nổi nhân vật. Alexander Ratlorn, người giang hồ gọi, số 66 cao tốc xa lộ kiến tạo năng lực xuất chúng. Năng lực phòng ngự có chút nắm bắt gốc, kỳ thực lần mấy đội mạnh hậu vệ cánh, bọn họ đều càng thêm nghiêng về tấn công một ít, nói thí dụ như hiện tại Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo, chính là điển hình công cường thủ nhược. Giới bóng đá sẽ không thiếu hụt như vậy cầu thủ. Cả Lập Dĩ hiện tại vấn đề chính là, hắn ở phòng thủ trên có rất lớn vấn đề, ở tấn công trên rồi lại không cái gì mắt sáng địa phương. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, chúng ta có thể nghe được trên khán đài truyền đến một chút tiếng xuýt. Thật giống là đối với Cả Lập Dĩ a biểu hiện có chút không hài lòng, vị này Milan huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm cầu thủ, từ khi Yildon tiền nhiệm sau biểu hiện đúng quy đúng cũ không có đặc biệt gì xuất sắc địa phương, thế nhưng cũng không có cái gì đáng giá lên án địa phương, thế nhưng tại đây một hồi thi đấu, biểu hiện của hắn tựa hồ có hơi kém cỏi, hay là hắn nên trở về mùa giải trước cắt đá, không phạm sai lầm, chính là tốt nhất biểu hiện. đúng, ở vào tuổi của hắn, không phạm sai lầm cũng đã rất tốt, còn có Mỹ Lì A O, đây là cái rất có thiên phú cầu thủ, chúng ta có thể nhìn thấy hắn phòng thủ ý thức, chuẩn bị, còn có lên cấp thời cơ, đều là không sai. trong một đoạn thời gian này, phạm vào cấp thấp sai lầm Milan hàng phòng thủ cuối cùng cũng coi như là trở nên vững chắc, Dĩ nhìn Mỹ bận tiểu tít bóng người chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt mang theo chút buồn bực. Di hiện tại còn là một tính khí nóng nảy người trẻ tuổi, này xem như là hắn gia nhập liên minh Mi Lan trận đầu chính thức ra trận, hắn phi thường khát vọng có thể có biểu hiện mình cơ hội. thế nhưng, Mỹ hiện tại là cái gì ý tứ? mỗi một lần hắn ở phía sau áp trận, sau đó mặc kệ cái này bóng khoảng cách người nào càng gần hơn một ít, hắn đều muốn sớm tiến lên dùng chính mình chân dài đem bóng giải vây. mà ăn một lần thiệt thòi Di chỉ có thể ở phía sau cho Mỹ Lệ Áo nếu như Mỹ có sai lầm thì thôi, Di cũng có biểu hiện cơ hội, có thể vấn đề là trong khoảng thời gian này. Mỹ Ly biểu hiện rất tốt. Vậy thì để Di có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giữa hai người không thể nói là tình cảm gì, cũng không phải đội bóng chủ lực trung vệ, đều là lần thứ nhất vì là Mỹ Lan đội chủ lực ra trận. ở một loại nào đó mức độ trên thậm chí có thể xưng tụng là đối thủ cạnh tranh. Tại đây dạng điều kiện tiết quyết, Di nhìn Mỹ Ly có bao nhiêu phiền lòng, có thể tưởng tượng được. Càng gọi nói ở phía sau hàng phòng thủ trung vệ hợp tác trên là có quy tắc ngầm. Nói thí dụ như Mỹ Ly A Hương, David Luis. Tại sao có lúc hắn bị bạo xem cái quỷ, có lúc đã như là một cái chiến thần có một quãng thời gian còn bị ca tụng là đệ nhất thế giới trung vệ vậy thì là bởi vì hắn lên cấp năng lực xuất chúng mà trung vệ hợp tác trên quy tắc ngầm chính là lên cấp cái kia cầu thủ là hai người ở trong năng lực chỉ càng cao hơn cái kia một cái liverpool tấn công quãng thời gian này liverpool vững vàng khống chế trên sân thế cuộc lại là Coutinho, lại là cả lạp di ạ phương vị này mỹ lì ạ olo mang lên cướp Coutinho quá rơi mất hắn mở ra dịu láo hương. di một cái đẹp đẽ xóa bóng hắn ngăn cản lần này tấn công đẹp đẽ cutino trên đất lăn lộn đứng dậy vị trẻ tuổi này vẫn là quá ngay thẳng nếu như hắn bờ ra dịu đồng đội Neymar ở đây, làm sao cũng chiếm được cái Neymar lăn y tứ y tứ, biểu đạt một hồi mình bị xâm phạm thăng trạng. cầu thủ không lăn lộn, theo đạo lý mà nói, thì sẽ không có chuyện gì. nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất ngờ vẫn là xuất hiện. Di gở từ dưới đất bò dậy đến sau đó, vọt tới Mỹ Lì ổ trước mặt, khuôn mặt giữ tận giận giữ hết, ngươi cái ít ít tít dưỡng, ai con mẹ nó nhường ngươi đi đến, ngươi cho rằng chính mình là cái cái gì? à, à, à, nay cung loạn gào thét để Mỹ có chút trống vắng. nếu như đây là đối thủ, hắn có thể không chút do dự trở lại, nhưng đây là đồng đội vẫn là mùa giải trước liền gia nhập liên minh Milan tiền bối vậy thì để Mỹ Lì A Ổ trong khoảng thời gian ngắn có chút trống vắng mà đợi được hắn muốn phát tác thời điểm cạ lạp Di A đã tới ôm lấy hắn bình tĩnh bình tĩnh Edward -er, bình tĩnh không riêng là cạ lạp Di A vạn vợ cũng lại đây cũng là an ủi Mỹ Lì A Ổ ra hiệu hắn gắng giữ tỉnh táo không nên ở chỗ này phát sinh cãi vã vạn vợ cùng Mỹ Lì A Ổ là làm qua đồng đội quan hệ của hai người không sai mùa giải trước vạn vợ bị điều lên đội chủ lực Mỹ A Ổ còn tàn nhẫn mà đấu kỵ quá một quãng thời gian ta biết ta biết Mỹ A Ổ cùng vạn vợ ôm ấp hai người xì xào bàn tán, mà cách đó không xa cái khác Milan cầu thủ nói thí dụ như De Tùng tỷ tỷ loại hình, tuy rằng cũng là mùa giải trước đồng thời gia nhập liên minh, nhưng là cùng vẫn dưỡng thương gì vợ không cái gì giao tình, hơn nữa sự tình cũng lắng lại, liền chỉ là rất xa đứng nhìn. nhưng tình cảnh này lại sâu thâm gai đất đau đớn gì vợ. đồng đội thờ ơ là nhạt, De Tùng tỷ tỷ cùng với cái khác đồng đội, phạm sai lầm người còn nhỏ đoàn thể cô lập hắn, cạ lập gì à, và vợ, Miliao, gì vợ cảm giác mình không thể còn như vậy, hắn cần lớn tiếng gọi ra, hắn mới không phải được oan ức không lên tiếng loại nhất gan. Ngươi ít tí chính là cái cái gì ít ít ít, người nếu như người đàn ông liền nói thẳng ra ta đều tiếp theo Gì gờ đầy mắt lửa giận ở hắn thị giác bên trong đây chính là phạm lỗi lầm người dựa vào người đông thế mạnh sau đó nhìn một cái nói nói mát nói hắn nói xấu ở quái gở trong tay chính vốn là là không có ý định tới được nhưng nhìn đến bên này milan có mâu thuẫn liền đi lại đây vào lúc này các lạp gì ạ vạn vờ mỹ lì ạ ổ là ba mặt tròn vắng bọn họ cũng không nói gì gờ cái gì di gờ làm sao lại đột nhiên nổ nhưng di thị giác bên trong chính là chính ngươi gây lỗi lầm Kết quả lôi kéo bằng hưu của chính mình ở nơi đó nhỏ rộng tất tất. Loại này cảm giác lại như là có người phạm sai lầm, sau đó lớn tiếng nói với ngươi, ta có thể là có lỗi, nhưng ngươi liền một điểm sai cũng không có à? G.G. phẫn nộ liền dễ dàng như vậy địa bị nhan lửa, hắn vốn là cũng không phải cái gì tốt tính khí. 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5, ở Bundesliga vòng thứ 32 Stuttgart sân nhà đá với câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong. Ziggo với thi đấu phút thứ 74 ở không hình cầu Thái đặt chân đá đối phương cầu thủ Felix Körlũ bị thẻ đỏ phạt xuống, sau bị nước Đức Liên đoàn bóng đá thêm vào cấm thi đấu 3 trận thi đấu xử phạt. 2013 năm ngày 20 tháng 10, ở Bundesliga vòng thứ 9 sượt gạt đá với Hamburger câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong, Ziggo ở thi đấu phút thứ 84 trả thủ tính quyền kích đối phương giữa sân cầu thủ Jaël Vander và At bị thẻ đỏ phạt xuống. Ngày 23 tháng 10, nước Đức Liên đoàn bóng đá thể dục tòa án quyết định đối với Ziggo thực thi cấm thi đấu 3 trận thi đấu xử phạt. ngắn ngủi Bundesliga của đời, này còn không bao lâu đây. Liên ăn được hai tấm hoàn toàn là bởi vì không cách nào khất chế chính mình tính khí thay đỏ, này ở lúc đó gây nên sóng lớn mênh mông. Lúc đó còn có báo cáo tin tức, nói rồi này tương quan sự tình. Eton ở đây một bên ngay lập tức liền ý thức được không ổn, hắn nhìn thấy Digger nắm chặt nắm đấm, nhìn thấy áp sát Digger Milan cầu thủ, nhìn thấy đi tới trọng tài chính. Hắn quá để ý, hắn tâm lý có vấn đề, hắn quá mức căng thẳng. Vô số ý nghĩ hội tụ một đường, Eton biết rằng không thể lại để tình thế chuyển biến xấu xuống, hắn trực tiếp lớn tiếng gào thét nói, "Antonio! Antonio Digger. Ở to lớn trong cầu trường, Thanh âm này là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Digger không biết là nghe được Idion la lên, hay là vô tình thức nhìn về phía Idion, nhìn về phía cái kia đem hắn mua lại, nói cho hắn, hắn sắp trở thành thế giới đỉnh cấp trung vệ nam nhân. Trong tài chính đi tới. Hắn đưa tay đưa về phía túi áo. Hắn phải cho Digger ra bài. Chương 17, cười nhạo, lộ xác, tương lai đỉnh cấp phối hợp, chương 17, cười nhạo, lộ xác, tương lai đỉnh cấp phối hợp. Đây cũng quá khôi hài đi. Đội viên mình ở trên sân bóng ở Mỹ lên. Không phải, này HK môn tính khí có chút lớn a. Tình huống thế nào? trên khán đài Milan các cổ động viên nghị luận sôi nổi, cái khác trung lập fan bóng đá cùng cổ động viên Liverpool lại hoặc là xem cho vui, cũng là đàm luận say sưa ngon lành. Xung đột vĩnh viễn là sân thể dục trên một đại điểm sáng bất kể là bóng đá vẫn là bóng rổ, mỗi khi các cầu thủ ở đây trên ngực cùng nhau thời điểm, đều sẽ có trong lòng người hiện ra một loại chờ mong, chờ mong bọn họ có thể rất lớn đánh võ. Để Bên sân Ito bảo một câu chửi bậy, trọng tài chính cho Yuri gỡ đưa ra một tấm thẻ vàng, làm một tên trung vệ, không phải là không thể ăn thẻ vàng. Thế nhưng dưới tình huống này, không có chút ý nghĩa nào ăn một tấm thẻ vàng, thực sự là để Ito có chút không nói gì. Ito. Si Đọc đứng ở Itoan bên người, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói: Chúng ta nên đem gì gỡ đổi lại. Hắn đã không thích hợp tiếp tục ở đây lên. Itoan, Tả Sổ tỷ cũng mở miệng, hắn mọi khi đều là trầm mặc cái kia một cái. Si Đọc là đúng, chúng ta cần tiến hành điều chỉnh, thi đấu có thể thua, thế nhưng không thể như vậy thua. Nói như thế nào đây? Milan cố tình huống như vậy, thế giới nhà giàu toàn bộ tham gia, yếu nhất đội bóng đều là giải đấu bên trong bá chủ cấp bậc. Dù cho là Real Madrid như vậy đỉnh cấp nhà giàu, cũng không dám nói mình nhất định liền có thể đứng ở trận chung kết trên sân khấu. Milan thành tựu chủ nhà, đang đối mặt Liverpool thời điểm coi như vòng thứ nhất bị đào thải cũng không phải cái gì chuyện mất mặt thế nhưng thua cũng phải thua anh anh liệt liệt mà không phải lấy loại này bại lộ phòng thay đổi mâu thuẫn phương thức. Huống chi, Di làm là một tên trung vệ, trên người đã gánh vác một tấm thẻ vàng, vậy thì đại biểu ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn đang tiến hành động tác thời điểm, khó tránh khỏi gặp có chút bó tay bó chân. Đối mặt đội mạnh, thủ thắng chính là muốn xem ai nắm cơ hội năng lực mạnh, mà một cái bó tay bó chân trung vệ, khó tránh khỏi gặp cho đối phương càng nhiều cơ hội. Trên sân Di đang ăn đến một tấm thẻ vàng sau, cũng là bình tĩnh lại. Rõ ràng tính tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều, rõ ràng ở gia nhập liên minh Milan dưỡng thương nửa năm bên trong hắn đã âm thầm quyết định phải thay đổi mình tính khí làm sao đến hiện tại chính mình lại thành này tấm điều gián dấp ta thật cờ thật cờ tại đây cái thời gian điểm ăn một tấm thẻ vàng vẫn là lấy phương thức như thế huấn luyện viên trưởng đem ta thay đổi cũng là ta tự làm tự chịu đi zì trong lòng nghĩ như thế ở trong mắt quang cũng chậm chậm mở đi hắn nhìn thấy bị vây quanh ở trung gian iton dù cho dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ cũng biết bọn họ đang nói cái gì ta khả năng cũng bị thay đổi đi tới đi nghĩ như vậy zì cũng là không tự chủ được hướng về bên cạnh đi đến người làm gì iton âm thanh tiến vào zì trong tai vị này nước Đức trung vệ ngẩng đầu lên, có chút mở mịt nhìn về phía Iton. Ngươi hướng về tới nơi này làm gì? Thi đấu vẫn còn tiếp tục đây. Ngươi con mẹ nó nếu như không muốn đá cứ việc nói thẳng, ta nhường ngươi ở trên băng ghế ngồi vào hợp đồng kết thúc. Gì vờ há miệng, hắn không có để ý Iton ngứa khí, không có suy nghĩ cái gì ở trên băng ghế ngồi vào kết thúc, đầy trong đầu chỉ có một ý nghĩ. vậy thì là thủ lĩnh không đổi ta. Hán, không đổi ta ư? O, o. trọng tài chính đã hơi không kiên nhẫn nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, nếu như này không phải Milan cut, hiện tại khả năng tấm thứ hai thẻ vàng liền muốn đi ra. Lý do, kéo dài thời gian. Mẹ kiếp, thật con mẹ nó ngốc xoa. Idon tức giận mắng một tiếng, nhìn Digger đã đang hoàng trở lại vị trí của mình, hơn nữa Mỹ Milao cũng không có cho Digger bai sắc mặt, thậm chí chủ động theo người nói rồi vài câu cái gì, lúc này mới dễ chịu một chút. Ở mới vừa, Idon còn tưởng rằng Digger tên kia tính khí lớn như vậy, muốn trực tiếp ra sân không đá. Chuyện như vậy, ở dưới bóng đá cũng không hiếm thấy, có nguyên nhân vì là kỳ thị, bởi vì tiêu chạy, bởi vì tâm thái vỡ, vì lẽ đó ở trong nháy mắt đó, Idon là thật sự có chút sinh khí. Si đó cùng tạ sổ tỷ ở ta bên thái bức bức cả nhắn, ta nâng đỡ ngươi, ngươi cho ta chỉnh bãi công. Ngươi muốn thật như vậy, ngươi con mẹ nó sau đó đều đừng cho láo tử ra trận, gãy lệnh cho ta ngồi vào chết. Quả ngươi sau đó có cái gì tiền đồ không tiền đồ, nơi này là Milan, ta con mẹ nó mới là lao đại. Si đó cùng tạ sổ tỷ nhìn sắc mặt không thay đổi, hiểu ngầm không nói thêm gì nữa, mà một bên khác màn ảnh cũng là cho đến hùng hùng hổ hổ. Sau trận đấu nhất định sẽ có môi ngự chuyên gia phân tích gì nói rồi gì đó. Trên internet cũng có một chút cư dân mạng bắt đầu xem trò vui không chế lớn, chê cười lên. Không phải. Này đều không thay đổi đi, giữ lại ăn Tết sao?" Y rất tức giận dáng vẻ, nhìn hắn hùng hùng hổ hổ, không biết tại sao, ta không thể giải thích được một cười. "Cái này Digger có phải hay không Tôn con riêng a?" Đều thái độ này, con chim này dáng vẻ còn để hắn trên. Nhẹ nhàng, ta cảm giác Y là có chút nhẹ nhàng, không phải tất cả mọi người đều là mạ Ngụy Giở, ta chống đỡ mạ Ngụy Giở lên sân. Mạ Ngụy Giở sát thực có thể, ưu thế rất rõ ràng, khuyết điểm không ảnh hưởng toàn cục, chủ yếu dễ tính, nghe lời, ta hiện tại chỉ sợ lưu lại Digger hai vàng biến một đợt sao làm. "Làm đi." Y ngươi liền làm đi có thể sức lực làm, hy vọng Milan cũng bị đào thải, nhờ ngươi có thể ý thức được, chính ngươi là cái cái gì trình độ, món đồ gì. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Dỗ giờ nụ cười trên mặt, từ khi Eton ở nơi đó tức đến nổ phổi mắng người sau, sẽ không có ngừng quá. Liverpool vẫn như cũng là có một cái ghi bàn ưu thế, Dỗ giờ ở cuốn tập trên viết viết vẽ vời sau, kéo xuống tờ giấy đưa cho trên sân cầu thủ, đồng thời lớn tiếng la lên, liền theo mặt trên đến, liền như vậy. Si đọc cùng Tạ sổ tỉ chú ý tới điểm này, bọn họ muốn cùng Eton thảo luận một chút, phân tích một chút Liverpool thay đổi có thể sẽ là cái gì dạng, thế nhưng Eton trực tiếp giơ tay ngăn lại hai người bọn họ ta biết, ta biết, còn có thể là cái gì dạng. Iton tức giận liếc mắt nhìn rô rơ, khinh thường nói, không phải là cầm lấy gì cái kia điểm chết mệnh đánh sao? Hắn cũng là chút ít đồ này. Si đó cùng tạ sổ tí liếc mắt nhìn nhau, Iton nếu nếu biết, bọn họ cũng không có cần phải nhiều lời, chỉ hy vọng gì có thể chịu nổi đi. Đối với hai vị trợ giáo ý nghĩ Iton cũng có thể đoán được một ít, thế nhưng hắn cũng không để ý. Vào lúc này Iton khí cũng tiêu, một ít không nghĩ ra sự tình cũng coi như là không nghĩ ra, dựa theo gì lý lịch, hắn là tại đây cái mùa giải thuê gia nhập liên minh Roma thương bệnh cuốn quanh người hắn mất đi ở sượt gạt vị trí, vì càng nhiều ra trận cơ hội, hắn chỉ có thể tìm kiếm thuê. Mà bởi vì thương bệnh cùng tinh lực, vị này tính khí táo bạo cậu bé cũng rốt cục chậm rãi trưởng thành làm một cái có đảm đương nam nhân. ở hiệu lực Roma ma trong lúc, hắn khắc chế tính tình của chính mình, không có lại mạo muội cùng người phát sinh xung đột, ăn được không hiểu ra sao thẻ đỏ, chậm rãi trở thành một tên định cấp trung vệ. Sau đó ở 2017 năm bị Chassie mua vào, 2022 năm tự do thân gia nhập liên minh Real Madrid. Không nghi ngờ chút nào, Diego cơ sở là không sai hơn nữa có chính mình đặc sắc chỉ cần trầm xuống tâm hắn liền có thể phóng ra thuộc về mình hào quang hắn hiệp một phát huy sai lầm có điều là bởi vì quá mức coi trọng cuối cùng dẫn đến diễn hỏng rồi trong này cũng có Itonoa đang nói biết hắn gặp thủ phát thời điểm Iton cũng hướng về hắn hứa hẹn chỉ cần hắn không có thương bệnh cấm thi đấu như vậy ở Milan cũng trong lúc hắn đều sẽ là Milan chủ lực trung vệ điểm này đối với Ziggler mà nói rất trọng yếu hắn ở sau khi bị thương sắp tới nửa năm không có đá chính thức thi đấu mà tại Milan bên trong trung vệ vị trí cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp đội thanh niên còn nhắc lên đến cái mỹ lì Tự nhiên hy vọng có thể nắm lấy cơ hội hiếm có. Tại đây một hồi Milan cup thi đấu bên trong có thể thể hiện xuất sắc, đội bóng có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Như vậy hắn liền có thể có càng nhiều cơ hội, hắn sẽ là một cái có giá tâm người, lại như vô số hiện tại yên lặng vô danh, nhưng đang cố gắng huấn luyện, chỉ vì chờ đợi này có một ngày chính mình nỗ lực có thể để hắn phát sáng tỏa nhiệt người như thế. Rõ giờ chỉ lệnh, cầu thủ của Liverpool rất trung thực chấp hành, thế cục bây giờ tốt đẹp, thuận phong cục thời điểm, mỗi người đều là như vậy hòa ái dễ gần. Liverpool tấn công, bọn họ tấn công điểm cuối chính là cả lạp Gia này một bên, lại là Coutinho. Hán tại đây một hồi thi đấu bên trong, biểu hiện phi thường sinh động. Một cái đẹp đẽ băm bóng, Coutinho nhanh chóng trước cắm bảo, lại một lần dở lại trò cũ. Milan ở các lạp gì ạ này một bên, cần tiến hành cải thiện, như vậy không được a. Giải thích lại nhại, vô số người nghe gật đầu liên tục, liền bọn họ nhìn thấy hình ảnh mà nói, các lạp gì ạ này một cái đường biên, quả thực chính là một cái thông suốt cao tốc xa lộ. Các lạp gì ạ vĩnh viễn chỉ có thể đi theo đối phương phía sau không có ý nghĩa chịu thiệt. Mỹ ồ lên cấp bước cướp, cướp một cái dừng khẩn cấp xoay người, trở lại một cái biến tướng đến cuối, lại một cái dừng khẩn cấp này liên tục động tác có đã lừa gạt mỹ lì a o có không có nhưng bất luận làm sao mỹ lì a o đều dựa vào chính mình linh hoạt thân thể cùng bạo phát gắt gao gián cutino 3-4 giây thời gian trong này hai tên cầu thủ liền làm ra 3-4 động tác Lại như là ở áp sát người nhảy bình thường cutino nhìn một chút vị trí giữa ở nơi đó có đồng đội ở tiếp ứng truyền vào trong là một cái có thể được phương án vấn đề duy nhất là tỷ lệ thành công không cao cái kia liếc mắt nhìn mỹ lì a o tuổi trẻ mặt cutino giống một cái đảo chân một cái chấm bay mắt thấy mỹ lì Ô, theo hắn làm ra động tác cutino một cái xò háng Tiếp theo ra tốc lao qua Mĩ lì A Ổ, hai người trẻ tuổi tranh tài. Cái này Milan trung vệ tên gì? Edermi lì A Ổ. Hậu sinh khả úy a. Coutinho, đẹp đẽ, một cái đẹp đẽ trầm vai qua người. Giải thích mới vừa còn đang khen ngợi tán mỹ lì A Ổ, mới ra đời nhưng có thể cùng Coutinho thiên tài như vậy cầu thủ so chiêu, sau một khắc liền phát sinh tiếng thét chói tai. Coutinho quá rơi mất mỹ lì A Ổ sau, trong lòng vui vẻ, lại một lần nữa hất bóng, hắn muốn triệt để kéo dài thân vị, sau đó sẽ quyết định là muốn chuyển bóng, vẫn là số bóng. Nhưng mà, Gigget đem giấc mộng đẹp của hắn triệt để đánh nát. Cái này nước Đức trung vệ, lại như là chờ Coutinho đụng tới như thế, hai người chân cách quả bóng phát sinh va chạm, bóng xoay tròn bay ra đường biên. Rigger đúng lúc giam giữ. Này một cú tự chuyển tự bắn. Đáng tiếc, nếu như không phải Rigger, chuyện này sẽ là một cơ hội. Coutinho nhìn Rigger hai mắt, làm một tên thiên tài cầu thủ, hắn cũng quá không ít người, cũng coi như là có một ít kinh nghiệm, mới vừa Rigger cái kia một hồi, để hắn cảm thấy đến đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Khởi động tốc độ nhanh, phản ứng cũng nhanh. Thủ lĩnh để chúng ta từ nơi này tìm điểm đột phá, thật sự có dùng sao? Dỗ điểm đột phá chính là muốn lợi dụng cạ lạp gì ạ phía sau lỗ hổng, Mili Ao cùng Digger trong lúc đó mâu thuẫn, còn có bọn họ năng lực cá nhân. Thế nhưng trải qua mới vừa cái kia một loạt sự tình, cạ lạp gì ạ năng lực, Kutino không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng Mili Ao cùng Digger có thể đều không đúng đơn giản mặt hàng a. Milan huấn luyện viên trưởng, Iton, đến tột cùng là một cái da sao quái vật a. Như vậy cầu thủ hắn đều là làm sao khai của ra? Dỗ Dở cũng ý thức được Milan hàng phòng thủ khả năng không có hắn nghĩ tới yếu ớt như vậy, nhưng hắn vẫn là có may mắn tâm lý, hắn cũng không phải giỏi về trường thi điều khiển huấn luyện viên trưởng. Hắn quyết định trước tiên duy trì cái này hiện trạng tiếp tục nhìn một chút. Làm tốt lắm. Mỹ Lị A O nhìn Digger phi thường thành khẩn nói một câu, làm một tên trung vệ, hắn là biết đơn giản như vậy động tác cùng phản ứng đại diện cho là gì chờ thiên phú. Phải biết Gợ thân cao nhưng là có 190 cm. Digger nhìn Mỹ Lị A O, trong thời gian ngắn không biết nói cái gì, do dự một chút, liền cho một cái ngón cái. Hai người trước từng có giao lưu, ở một số sự tình trên cũng coi như là có hiểu ngầm. Eton nhìn thấy hai người dáng dấp, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói thật, Milan hàng phòng thủ tuy rằng có M'Baye Zer, Zonalo lì như vậy cầu thủ nhưng nếu như muốn tập hợp một cao một nhanh lời nói, Mỹ Lệ A O, G -G mới là trong lòng hắn vương bài thiên tuyển. Mỹ Lệ A O 186 cm, Di 190 cm. Về truy năng lực mạnh, tốc độ phản ứng nhanh, cũng phi thường linh hoạt. Bọn họ hạn mức tối đa tuyệt đối là so với mạng Gửi Giờ, mạng nội lực muốn cao. Li vợ Bun vốn cho là, bọn họ đã đến chính là cây đồng. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ sâu sắc ý thức được, cái gì, là tấm thép. Liên miên không ngừng tấn công cố nhiên là đẽ. Thế nhưng Mỹ Lệ cùng trung vệ hợp tác, còn có gì cao tiếp trong đối, cũng làm cho bọn họ một lần lại một lần tay trắng trở về. Ngay ở tất cả mọi người đều còn đang chăm chú Milan hàng phòng thủ cùng Liverpool hàng tiền đạo trong lúc đó tranh tài lúc, bị xem là người vô hình Milan giữa sân, cũng từ từ bắt đầu thể hiện ra mị lực của chính mình. Hay hoặc là nói là, chậm rãi lĩnh ngộ chính mình muốn làm sao đá bóng. Van Vở năng lực phòng ngự trong tương lai là phi thường không sai, dễ dòng năng lực phòng ngự cũng là có thể vòng có thể điểm. Lam Van Vở, Kane, Rejong bắt đầu tham gia tiến vào phòng thủ thời điểm, Milan phòng thủ hệ thống mới rốt cục xem như là thông hiệu đạo lý. Ha ha. Eton con mắt cười thành một cái khe. Ý gia Khitmov, cả cả tạo thành tam xoá kích. Hiện tại cũng chủ động hòa tan vào Milan phòng thủ hệ thống, mà hiện tại Milan mới là một cái hoàn chỉnh bản Milan. Tiểu gia chiến thuật hệ thống, muốn hành. Chương 18, Thượng đế giáng lâm, tuyên cáo tồn tại, chương 18, Thượng đế giáng lâm, tuyên cáo tồn tại. Mặt trời chiếu trên không, Đông Hoa đối với ta cười. Trên sân bóng hai đội vận động viên cuốn quýt lấy nhau, theo Milan cầu thủ chậm rãi tiến vào trạng thái, Liverpool bắt đầu ở vào bị động ở trong. Dỗ Dở đứng ở bên sân, sắc mặt có chút nôn nóng, hắn ý thức được đội bóng chính ở vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 42. Lý tuy rằng vẫn là một bóng dẫn trước Milan, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, cái này điểm số sẽ không duy trì quá lâu, Milan sớm muộn gặp đi bàn. Tiểu tử này thật không tệ. Si ở đây vừa nhìn Diger lại một lần cất đoạn, không nhịn được thở dài nói, so với lúc trước Haji mà gọi giờ khỏe quá nhiều rồi. Lúc trước mà gọi giờ cũng là chập trùng lên xuống, tự thân năng lực được tăng mạnh sau mới ngồi vững vàng Milan vị trí chủ lực, mà Diger tự hồ chỉ cần thích ứng một hồi Milan chiến thuật hệ thống là có thể trở thành chủ lực cầu thủ. Trên thực tế, ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, là mùa giải thuê gia nhập Liên minh Roma Ở Serie A trận thứ 3 liền đại biểu Roma tại giải đấu bên trong xuất chiến. ở 1.516 mùa giải ra trận 30 lần, đánh vào hai bóng, Chanty Onlit ra trận 6 lần, còn và Italia ra trận một lần, trở thành chủ lực của Roma cầu thủ. Nay bản thân liền mặt bên chứng minh Diogo năng lực là không sai, chính là tính khí còn muốn mài rú một chút. Iton khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn ra được hắn đối với Diogo biểu hiện cũng là thỏa mãn, mà vào lúc này tạ sổ tì nhìn thấy Iton vẻ mặt cũng là cho xí độc nháy mắt ra dấu, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, hắn không tức rồi. Vào lúc này thi đấu chỉ còn dư lại hai phút, hiệp một liền kết thúc. Iton đã bắt đầu đang suy nghĩ lưu lại ở phòng thay đồ muốn làm sao khen các cầu thủ. Hiệp 1 thi đấu sắp kết thúc. Iza khi Modric một cước ở ngoài vùng cấm suất xa bị đập ra. Qua nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn phi thường ảo não. Ở hiệp 1, vị này Thụy Điển siêu sao không có thu được cái gì ra dáng cơ hội. Quả bóng rơi vào Henderson dưới chân. Henderson một cước cho khe, Cannavaro thử nghiệm chặn lại thế nhưng thất bại. Leylandia tiếp bóng một cái gót chân, cho đến Coutinho, Coutinho cầm bóng sau, đối mặt Milan cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ bấm bóng cho trung lộ. Diogo cùng Diop đồng thời hướng về cái này quả bóng điểm đến đi. Digg tại người vị trên cũng không chiếm cư ưu thế, thế nhưng hắn chân tương đối dài, nếu như mạo hiểm một ít, vẫn có cơ hội bắt được bóng. Chỉ có điều có thể sẽ ăn thẻ. Theo đạo lý mà nói, vào lúc này chính là trung vệ chiến thuật phạm quy thời khắc, có thể Digg ở trên người đã gánh vác một tấm thẻ vàng, vì lẽ đó hắn động tác khó tránh khỏi liền cẩn thận một chút một chút. Điệp làm một cái quái đàn cầu thủ, cũng là một cái kinh nghiệm lão đạo cầu thủ. Ý thức được Digg ở quận cảnh sau, hắn lấy đối phương tối có khả năng ăn thẻ các đá. Ở trên sân bóng, không riêng là cầu thủ phòng ngự hội chiến thuật phạm quy, tấn công cầu thủ cũng sẽ chế tạo phạm quy, Digg nhìn có chút lão đạo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ăn vạ điểm, trí hoãn tốc độ. Nếu như vào lúc này điểm phối hợp ngã trống võ, lâu như vậy là biết cùng Cerruti Anojoan đầu kinh điện trang tài ở một lần netby chiến bên trong, làm Cerruti Anojoan do sắp sửa nhảy vào vùng cấm, mà phía trước ít còn kéo một chân thời điểm, hắn một cái tiêu chuẩn giả kéo động tác, muốn trộn lẫn cái penalty Nhưng mà ở MU thời kỳ chính là đồng đội tít, làm sao sẽ không biết Cerruti Anojoan do ý nghĩ, liền ngay ở cờ Anojoan do đem nhảy chưa nhảy thời điểm, tít đem lùi thu hồi lại. Lúc đó Cerruti Anojoan túng trình độ. Khả năng chỉ đứng sau cao lâm phản biệt vị giả kẽ, nhưng mà điệp không phải cristiano ronaldo, zidane cũng không phải ít. Tại ý thức đến đối phương túng sau đó, điệp một cái kinh điển rùa đen ló đầu dùng cái chán đem bóng hướng về phía trước một điểm. Sau đó trong nháy mắt ra tốc bỏ qua rồi zidane. Trên khán đài trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Rồi giờ trên mặt cũng là treo lên ý cười, đẹp đẽ. Điệp đối mặt không thành, zidane do dự một chút. Điệp kéo dài thân vị, hắn giết vào vùng cấm. Sút bóng, zidane không có nhào tới cái này bóng, không hay. Liverpool đạt được hai bóng dẫn trước. Nhìn qua bọn họ đã khóa chặt thắng cục. Điệp nằm phía góc cột cờ ra, hắn đầy mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời gào thét. mà cổ động viên Liverpool vào đúng lúc này cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình, rốt rở càng là không hề che giấu chút nào hướng về Milan huấn luyện viên khu, làm ra vung quần chúc mừng động tác, hắn lớn tiếng mà đều, trong đôi mắt vào đúng lúc này loẻ loẻ sáng chói. Hiệp một trận đấu kết thúc. Liverpool mang theo hai cái bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp hai. Khi thực hiệp một nửa phần sau, Milan đá vẫn là rất tốt. Đúng, đúng, thế nhưng điệp kinh nghiệm rõ ràng muốn càng thêm lão đạo. Hắn chính là lợi dụng Digg ở trên người cái kia một tấm thẻ vàng. Nếu như Diggo ăn thẻ lời nói, như vậy Milan liền muốn thiếu một người tác chiến. Hay là muốn nhìn Milan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm sao tiến hành điều chỉnh đi. Liverpool các cầu thủ hài lòng viết ở trên mặt, đi ra sân thời điểm càng là một mặt ta là công thần giáng dấp, mà Milan bên này, ỷ ra khi Movidis, cả cả như vậy lao tướng cũng còn tốt. Van Baer, Miliao, Rejong những người trẻ tuổi tiểu tướng môn, nhìn qua thì có chút thất vọng. Các cầu thủ tiến vào phòng thay đồ, mỗi người bọn họ đều nhìn Iton, vốn cho là sẽ thấy một tấm trầm trọng mặt, nhưng không nghĩ đến Iton khắp khuôn mặt là ý cười. Cạc làm gì ạ? Iton điểm cạ làm gì à tên? Cạ lạp gì à có chút tay chân luống cuống ngẩng đầu lên, hắn nguyên tưởng rằng gặp nên tiếp ý ton phê bình, nhưng không nghĩ đến. Ngươi muốn hướng về trước ép, ngươi liền ép quả đốn điểm, không muốn do do dự dự, ngươi coi như ngươi là cái tiền đạo cánh. Cả nhẹ, hai người các ngươi đến thời điểm nhìn thấy cạ lạp gì à ép lên đi tới, liền phân một cái đi bọc lót đường biên. giờ, lưu lại ngươi lên sân, gì gờ ngươi xuống. ý nhìn về phía gì gờ, gì gờ khi nghe đến ý ton sắp xếp sau đó, cũng là đàng hoàng không chút nào sùi lông cảnh tượng. Trung vệ vị trí này chính là như vậy, có thể ngươi phần lớn thời gian biểu hiện đều rất tốt, nhưng chỉ cần có một lần sai lầm, như vậy thì có khả năng hủy diệt ngươi toàn bộ nỗ lực. Tỷ như Chương một lần đó chen chân vào ô long sự kiện, nếu như hắn không chen chân vào, nhường bóng dễ dàng quá khứ, cái tiêu bóng đá mới là thật sự xong đời. Đều đâu vào đấy sắp xếp tràn đầy để Milan cầu thủ an tâm đến, Ý chỉ tiến hành một cái thay đổi người điều chỉnh, vậy thì là dùng mạ gọi giờ thay đổi Digger. Paolo Kelly vẫn tha thiết mong chờ nhìn đi đón, tựa hồ muốn nói, để ta trên, để ta trên mà cảm nhận được Barlo Kelly cực nóng ánh mắt ra Himovid nhưng là nhìn Barlo Kelly hiền lành cười, Tựa Hồ muốn nói, làm sao? người muốn thế thân lão tử, giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua. Milan cầu thủ lục tục đi ra phòng thay đồ, Iton cố ý đi ở cuối cùng, đợi được Dị muốn đi ra ngoài thời điểm lôi đối phương một hồi, cái khác cầu thủ cũng là rất hiểu chuyện, biết Iton muốn nói với Dị gì đó, từng cái từng cái tăng nhanh bước chân rời đi. Barlo đi ở cuối cùng, thậm chí còn không bên đem môn kéo lên, ánh mắt Tựa Hồ đang nhắc nhở Iton, thủ lĩnh, ta mới là người đáng tin nhất cây đào kia mà sau lưng hắn nhưng là chính nhìn chăm chú hắn y Himovic. yton là muốn an ủi một hồi ziger, ziger nhưng biểu thị trong lòng hắn đều rõ ràng, đồng thời vì là hiệp một tâm tia thẻ vàng biểu đạt chính mình ấy nấy, hết thề đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. nếu như đang đi ra cầu thủ đường nối thời điểm, rỗ giờ không có đứng ở nơi đó một mặt khoe khoang, thì càng được rồi. hai người ngôn ngữ vài câu, yton không có phản ứng rỗ giờ dương dương tự đắc, trực tiếp trở lại vị trí của mình, mà rỗ giờ đang xác định ba lô không có ở giữa sân nghỉ ngơi lúc bị đổi lên sân sau. bên trong đôi mắt bắt đầu qua một tia suy tư, hiệp 2 trận đấu bắt đầu chúng ta có thể cảm nhận được, Liverpool rõ ràng càng thêm bảo thủ. Cái này cách làm kỳ thực không có vấn đề gì, dù sao bọn họ tay cầm hai bóng ưu thế, hoàn toàn không cần như vậy cấp tiến. Đây là Liverpool tấn công, điệp cầm bóng, hắn ngã trên mặt đất. Nếu như hắn ở cầm bóng sau ngay lập tức lựa chọn chuyển bóng, nào sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Mạng gửi giờ đoạn rơi xuống bóng, bóng cho đến càng Canè Cà chuyển cho vạn Vannv phân cho Zézong, liên tục lan truyền. Không riêng là bởi vì Milan chiến thuật, càng nhiều chính là Liverpool ở giữa sân đối với Milan bách. bắt được quả bóng, ở cầm bóng trước hắn cũng đã nhiều lần quan sát qua nếu như nếu như chuyển bóng tuyến đường thực sự là quá rõ ràng có rất lớn xác suất sẽ bị đứt rời. vị này năm 1997 sinh ra cầu thủ Hà Lan nhìn vạn vợ nâng tay lên biết chuyển về là một cái lựa chọn tốt thế nhưng đang xem ở vạn vợ phụ cận cầu thủ Liverpool hắn cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm cho một cái núi la bóng đẹp đẽ gót chân đẹp đẽ xoay người rê rong quá rơi mất cầu thủ phòng ngự thực sự là một cái tài hoa hơn người cầu thủ ồ trả lại này thoát khỏi năng lực này đẩy mạnh năng lực không thể không nói Milan nhặt được bảo a Bình luận viên âm thanh đột nhiên cả kinh, mà rất đa tài quan tâm Milan cổ động viên, cũng là đối với Zegjong cái này cầu thủ trẻ sản sinh hứng thú năng hậu. Không phải, tên tiểu tử này làm sao dám? Hắn có biết hay không hắn đối mặt là Liverpool? Có biết hay không mình bị đứt rời chính là một lần phản cách? Được. Eton đứng ở bên sân dùng sức vỗ tay, nguyên bản cái điểm thời gian này Zegjong bởi vì quá mức dính bóng mà bị huấn luyện viên trưởng lạnh nhạt, cũng không có thu được quá nhiều cơ hội. Mà ở Milan, mùa giải trước Zegjong thu được một chút cơ hội, hơn nữa câu lạc bộ đối với hắn dốc lòng giáo dục, kỹ thuật trên trưởng thành tạm thời không nói, về tâm tính đặc biệt là lòng tự tin trên, Zidane vẫn có một ít. Zidane cũng là nín có chút thời gian, Ivan để hắn cùng vạn vợ phối hợp, thay thế được Tolo, Cazorla tăng, chính là hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ đẩy mạnh năng lực, thoát khỏi năng lực. lập tức Milan rộng rãi sáng sủa, khắp nơi đều là truyền bóng điểm, Liverpool hàng phòng thủ trở nên trăm ngàn chỗ hở. Zidane cầm bóng sau kéo dài về phía trước đẩy mạnh, cho đối phương cầu thủ phòng ngự tạo áp lực, cũng làm cho chính mình đồng đội có thể càng tốt hơn chạy trốn. Irahi Movitz bên người vẫn có người theo, mà vị này thủy điển ngôi sao bóng đá, không có vững đỉnh ở mặt trước, mà là ngoài dự đoán mọi người lựa chọn lùi lại đồng thời đưa tay một bóng. Zeljic thấy cảnh này, không chần chờ chút nào, một cái bấm bóng đem bóng cho hướng về phía Irahi Movit. đang muốn bóng cũng đã quan sát được rồi đồng đội chạy chỗ. hắn nhìn bị chính mình lôi ra đến sở lụa lộ ra một cái nụ cười. Sau đó một cái bò cạp vẫy đuôi chuyển bóng, dùng chân của mình gót đem bóng tạt tà, tà dập đầu đi ra ngoài. Hắn đều là có thể sử dụng một ít huyễn khốc động tác đi chuyển bóng, hoặc là đi bàn. Trên khán đài các cổ động viên cũng bởi vì Izahimovic động tác này mà hoan hô. Cả cả tâm linh thần hội ở cũng đã tạt tạt hướng về sở phía sau chạy đi, không có van được Lee hàng phòng thủ đều sẽ bởi vì thiếu hụt lãnh tụ mà sơ hở trăm chỗ. Cạ cạ. Hắn ung dung bắt được quả bóng. Đối mặt không thành bóng. Đối mặt thủ môn, bình tĩnh đẩy bóng. Đẹp đẽ. 12. Milan đoạt về một cái bóng. Thi đấu còn có hơn 30 phút, bọn họ còn có đầy đủ thời gian đến đoạt về điểm số. Cả cạ hai tay chỉ tiền, hướng về Iton chạy trốn mà đi. Ý ra khi Movit mở ra hai tay, trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu, tựa hồ muốn nói, cái này Milan Lan quả nhiên không có ta là không được. Di Marzio ở trong toàn bộ quá trình có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng được, chỉ có thể đang ăn mừng thời điểm, tìm một chút cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Rộp giờ lớn tiếng la lên cầu thủ tên, để bọn họ tập trung sự chú ý, duy trì trận hình. Nhưng mà, rất nhanh, Milan liền nên đón cái thứ hai đi bàn. Zerong cùng vạn vơ một lần vai bóng phối hợp, sau đó đem bóng ngắn chuyển cho Iza Himovid, Iza ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài tựa lưng cầm bóng, hắn dựa vào sờ lù lẹo, không có tác dụng man lực xoay người, trái lại như là đánh thái cực bình thường, biết thời biết thế đến rồi cái xoay người, sau đó dùng một cái quyết đại tư thái ở ngã xuống đất trước hoàn thành rồi một cước bắn. bán, Mino nẹt chạm vị quá mức dựa trước, không có ngay lập tức chặn lại quả bóng, quả bóng đệm ở sang ngang phía dưới, trực tiếp đàn hồi tiến vào không thành. Irahimovit từ dưới đất đứng lên thân, ở trên người áo đấu lộ ra đa dạng hình xăm, thâu bạo gào thét, tựa hồ đang tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Giờ là tan thực sự là xuất sắc tính linh hoạt, hắn đều là có thể đá vào không thể tưởng tượng nổi ghi bàn. Toàn bộ sân bóng đều bởi vì hắn cái này ghi bàn mà sôi trào. Đây chính là siêu sao hiệu ứng. 22. Milan tỷ số đổi tới thế hòa. Dô giờ hai tay ôm đầu, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Iton nhìn về phía trên ghế dự bị ba Lee, do dự một chút vẫn để cho ba đi làm nóng người. Với lúc đó, Izakimovic lại lại lại lại lại tới nữa rồi. Đây là một lần phạt góc cơ hội, làm cả làm gì à mở ra phạt góc thời điểm. Izakimovic nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẻ đánh đầu cẩn thành, xuyên qua thủ môn 10 ngón tay. 32. Izakimovic một chuyển hai bán, vì là đội bóng nghịch chuyển điểm số. Thượng đế Giang Lâm, tuyên cáo tồn tại. Đây chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn thể hiện, Iza chạy hướng về phía góc cột cờ, một cước đá vào góc cột cờ trên, hắn đánh lồng ngực, bá khí gào thét. Lao tử là giờ Lataniza Klimovic. Ngươi là cái nào? Chương 19, vô cùng lớn giá trị, tái nổ Guardiola, chương 19, vô cùng lớn giá trị, tái nổ Guardiola. giờ Lataniza Klimovic. Hắn có phải hay không một cái siêu cấp tự tình? Mỗi người đều có cái nhìn của chính mình, nhưng hiện tại, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là Milan fan bóng đá trong mắt siêu cấp tự tinh. Y đứng ở bên sân. Hắn tú tú khuôn mặt bởi vì quá mức kích động mà có vẻ hơi ửng hồng. Đây chính là đội bóng nhà giàu chỉ trẻ sẽ lít cự giá trị. Hắn sẽ ở địch cảnh bên trong dũng cảm đứng ra. Lại như là Cristiano Ronaldo dùng hát trị vì là đội bóng lịch chuyển trở mình. Lại như là Messi dùng sắc bén đột phá làm đội bóng mở ra cục diện. Lại như là thời khắc bây giờ Irahi dùng chính mình tự thân năng lực trong khoảng thời gian ngắn vì là Milan sửa chữa tình thế. Đây là mùa giải trước, tốt nhất cái mùa giải Milan thiếu hụt thiếu. Cái kia một cố thô bạo, mà Irahi cử động cũng rất lớn mà tăng lên các cầu thủ tinh thần. Hắn tiêu căng khó thuần răng dấp, cái tiêu bá khí đa chân, cáo kỉnh gào thét cũng làm cho trên sân Milan cầu thủ nhiệt tình trân đầy, để cầu thủ của Liverpool trong lòng thiêm lên một tầng mù mịt. Cái này cũng là Iton dạy học dưới Milan thiếu hợp phạm. Ba Lotheli có thể đi bàn, cả cả có thể đi bàn, nhưng không có một người có thể xem ý ra Himovit có như vậy sức cuốn hút. Hảo, hảo, hảo. Iton liên tục đạo được, bên cạnh Barlo Kelly nhìn Iton bộ dáng này cũng là cười đổi tới đồng thời vỗ tay, cũng không để ý ra Himovit là hắn người cạnh tranh sự thực. Rõ giờ không có tự giận mình, hắn thử nghiệm trong thời gian còn lại. Để Liverpool lại lần nữa đạt được rất trước, thế nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ là lấy một bóng kem cỏi mà bị thua. Nếu như không phải sau đó thay thế bổ sung lên sân Balotelli bỏ mất một lần tuyệt hảo cơ hội, cuối cùng sẽ không chỉ là 32 kết thúc. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, Milan cũng mở màn chiến hạ màn. Dựa vào Himovic một chuyển hai bắn Milan cuối cùng nghịch chuyển điểm số, thăng cấp lại một vòng. Balotelli ở thi đấu phút thứ 78 thay thế bổ sung lên sân, chỉ tiết hắn bỏ mất một lần cơ hội tuyệt hảo, không có mở rộng điểm số ưu thế. Cuộc tranh tài này chúng ta có thể cảm nhận được Milan ở chiến thuật đấu pháp trên thay đổi, Milan ở tuổi trẻ hóa trên đường cũng đang tiếp tục tiến lên. Juventus cùng Bernini người thắng sẽ là Milan đối thủ. Rô dỡ cùng Iton sau khi bắt tay không nói một lời liền rời khỏi. Iton đúng là cùng mỗi cái cầu thủ đều nhất nhất vấn an, cuối cùng đồng thời cảm tạ trên khán đài chống đỡ các cổ động viên, trong đó còn chen lẫn không ít trên người mặc ly và bu náo đấu Trung Quốc đồng bảo. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Rô dỡ sắc mặt cũng khá là khó coi, nên có phóng viên dò hỏi hắn, có phải là càng tốt hơn đội bóng thu được thắng lợi lúc? Rô dỡ nhìn màn ảnh chậm rãi mà nói nói. Cuộc tranh tài này hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chúng ta một lần đạt được dẫn trước, thế nhưng giờ Latin Irahi thay đổi tất cả. Chúng ta không có bại bởi Milan, chúng ta chỉ là bại bởi Irahi Nếu như cái này chuyển nhượng mùa hè ta cũng có nhiều như vậy tiền tiến hành tập trung vào, như vậy cuộc tranh tài này thắng bại vẫn đúng là không nhất định. Mục tiêu của ta, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể tiến cử Mario Balotelli. Rõ rỡ lời nói ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có thể nói là gây nên sóng lớn minh ngong. Liverpool muốn tiến cử Balotelli tin tức cũng là sông lên hót ấp. Nguyên bản Rô là không thích Balotelli, bởi vì khi đó trong mắt hắn Balotelli là cái đầu góc có bệnh da hỏa. Nhưng là theo Balotelli tại đây một cái dưới mùa giải biểu hiện. Cũng không biết là bởi vì có Hải Tử, vẫn là Itoon có ma lực thần kỳ, hắn Tử từ, từ trở thành Rô yêu thích ra rớt. Irahimovit gia nhập Liên Minh, chịu ảnh hưởng to lớn nhất chính là Balotelli. Điều này cũng làm cho Rô cảm thấy đến đem Balotelli mang đến Liverpool sát xuất đại đại tăng cường. Rô độc thân lao thẳng vào biểu lộ Balotelli, đồng thời ám phúng cuộc tranh tài này Milan thuần dựa vào Izahimovic, dựa vào chính là ở chuyển lượng mùa hè đánh vào lượng lớn tiền tài dưới này các ký giả tất cả xôn xao. ở Itoh sau khi xuất hiện rồn rập dò hỏi cái nhìn của hắn, Itoh đối với này chỉ là cười nhạt một tiếng nói. nếu như hắn là ý nghĩ như thế lời nói, ta nghĩ hắn ở Liverpool huấn luyện viên trưởng vị trí chờ không được bao lâu. Liverpool không cần một cái trôn tranh trách nhiệm huấn luyện viên trưởng, bọn họ cần chính là một cái giàu có cảm xúc máy liệt, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm nam nhân. nay một fan lên tiếng, ở trên internet gây nên tranh luận, có thể cuối cùng nhưng lạ kỳ nhất trí. Itoh luôn luận không riêng là được Milan fan bóng đá tán thành, còn có tương đối lớn một phần đối với rộ bất mãn cổ động viên Liverpool cũng biểu đạt chống đỡ. Rõ giờ ở Liverpool vốn là không thế nào ổn thỏa xoáy vị càng lão đá lão đảo. Sau đó càng là truyền gia điệp cùng Rõ phát sinh cãi vã tin tức. Điệp lúc trước liền dám đem Liverpool nhân vật trọng yếu đều đắc tội một lần. Lần này trở về cũng là bởi vì Liverpool hàng tiền đạo thiếu hụt một cái đại tướng. Tính chất hay cùng Milan đón về cả cả, mua vào Iga là gần như ngoại trừ cầu thủ thực lực của bản thân, danh tiếng của bọn họ cùng tinh thần thuộc tính cũng là một đại xem chút. Chỉ tiếc Điệp tội hầu ngoại trừ thực lực bên ngoài, cái khác cũng không có đưa đến một cái chính diện hiệu quả. Liverpool chính thức hướng về Milan tiến hành báo giá. Hy vọng có thể tiến cử Ba Locelli, đến bổ khuyết lúc trước xạ rệ rời đi lỗ thủng. Ba Lô người đại diện là Giải Ola, Iza Himovic người đại diện là Giải lạ Đồn nạ dùn mà người đại diện là Giải lạ hiện tại Milan đại đa số cầu thủ người đại diện đều là Giải Ola, bao quát ít cái này huấn luyện viên cũng vậy. Dụ giờ truyền ra tin tức này, nguyên bản cũng là muốn xúc động một hồi Milan nội bộ mâu thuẫn, dù sao Iza Himovic nhìn qua không phải dễ chơi, hắn gia nhập liên minh Milan khẳng định không phải đến thay thế bổ sung, nếu như Ba Locelli không nhường nhịn lời nói, hai người nhất định sẽ bạo phát mâu thuẫn. Nhưng mà, bởi vì Giải Ola Iton tồn tại, chuyện này cũng không có phát sinh. Đầu tiên là Balotelli cái này cầu thủ, nếu như không có Iton lời nói, Hà Nội với bóng đá yêu quý kỳ thực đã tiêu hao hầu như không còn. Điểm này từ hắn nguyên bản phỏng vấn là có thể nhìn ra, khi hắn bước lên sân bóng thời điểm, đều là sẽ gặp đến đủ loại khác nhau nhằm vào cùng được mạng, mà ở bên ngoài cũng có các loại truyền thông hy vọng ở trên người hắn tìm đề tài, đem hắn xem là một cái đầu đất, đến tranh thủ lưu lượng. Dưới tình huống như vậy, chính là bởi vì Iton mới để Balotelli tình cảnh biến được, một lần nữa thích bóng đá, vì lẽ đó hắn chỉ cần Iton một cái bảo đảm thôi. Đừng nói Iton không muốn bán hắn coi như là muốn bán hắn, Barlotheri cũng sẽ quấn quyết lấy Iorion cho tới Izahimovic. Tuy rằng hắn vẫn như cũ có xuất sắc thực lực, thế nhưng thể năng là ngày thường, nếu như ngay cả tục sử dụng, còn rất dễ dàng bị thương. Điểm này từ hắn nguyên bản quý tích là có thể nhìn ra, vì lẽ đó ở mùa giải này Milan muốn tham gia Copa Italia, Cục trang đi Orlist, Czia hạng thi đấu tình huống, hai người thay phiên sử dụng, đều có thể mò đến không ít ra trận cơ hội, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Dù sao trung phong vị trí, ngoại trừ Irahimovit, Barlotheri bên ngoài cũng chỉ có tuổi trẻ họ xím hẩn, cụ chuẩn có thể dùng càng khỏi nói ba lô Kelly còn có thể đung đưa đến tiền đạo cánh trái vị trí nội bộ giải quyết vấn đề ánh mắt lại trở lại mi Lan côn Juventus cùng Bernoulli thi đấu bên trong Guardiola xuất lính Bernoulli đánh bại Aligi Juventus Guat ba tại đây một hồi thi đấu rõ ràng không ở trạng thái đối mặt Bernoulli tổ chức không ra ra dáng thế tiến công Guat ba bánh năng lực chịu đến hạn chế thế nhưng hắn tấn công chạy chỗ vẫn là rất nhạy cảm ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài tiếp bóng sau một cất xuất xa có thể xưng là kỹ tinh tứ toạn. cũng làm cho vốn là động lòng Quốc ba câu lạc bộ môn càng thêm động lòng Thế nhưng Bernoulli Thomas lờ cái kia vô cùng kỳ diệu chạy chỗ cùng lôi kéo năng lực. Leandro là một cái tiền đạo chung kết năng lực cũng làm cho Juventus hàng phòng thủ có chút không chịu nổi. Mùa giải trước League gá quân ngoài dự đoán mọi người 13 không địch lại Bernoulli. Leandro Sorki so hưởng Thomas lờ mở tỷ số, điều này cũng làm cho hắn dụng cụ mở trai danh tiếng càng va rội. Trên giữa khu hai vòng bảng, bảng A vòng thứ nhất người thắng đã xuất hiện, Milan cùng Bernoulli trong lúc đó người thắng sẽ nên chiến bảng B người thắng sau cùng. Bảng B vòng thứ nhất bên trong Bernite xuất lính Madrid bại bởi Barcelona. Kết quả này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, dù sao Bernie te là mới vừa tiền nhiệm Tân chủ soái, mà Barcelona chủ soái nhưng là Iniesta. 2014 năm tháng 5, Iniesta nhậm chức Barcelona huấn luyện viên trưởng. 2014-15 mùa giải trên nửa đoạn, tuy rằng bởi vì Iniesta thay phiên thiếu hụt mục đích tính cùng độ công kích, mà nó quá mức nghiêm khắc quản lý thủ đoạn dẫn đến Messi, ít chờ nhiều tên hạt nhân cầu thủ bất mãn để Iniesta vẫn gặp phê bình. Nhưng ở không một bãi bởi zio xô đắt sau khi, Barcelona tiến vào tăng lên trên quỹ đạo. Sa dễ dần dần hòa vào đội bóng hệ thống, Messi trở lại bên phải đường. Inzit cường điệu thọc sâu, tốc độ, phản kích chiến thuật hệ thống cũng cực kỳ thích hợp giữa sân sức khống chế giảm xuống nhưng hàng tiền đạo trình độ siêu cường hồng làm quân đoàn. Inzit quán triệt toàn bộ mùa giải chế độ thay phiền, thì lại làm cho Barcelona ở chạy nước rút kỳ lần tránh thương bệnh, này cùng Ancelotti Gio Madrid hình thành rõ ràng so sánh. Cuối cùng tại La Liga bên trong tích 89 điểm, sớm một vòng đoạt được đội xử lần thứ 23 La Liga quan quân. Inzit thành công cũng làm cho hắn bước đầu khống chế Barcelona phòng thay đồ, tuy rằng có Messi cầm đầu đoàn thể nhỏ, nhưng cũng sẽ không sản sinh vấn đề quá lớn. Messi cùng Iniiz trong lúc đó mâu tuẫn chính là ở Messi không thích bị thay phiền, bao quát hắn những người bạn nhỏ cũng giống như vậy, chỉ cần không có thương bệnh liền muốn cùng hắn đồng thời ra trận, ai cũng không thể chia rẽ. Thế nhưng hiện tại không ai quan tâm những này, bởi vì Barcelona lại đạt được thành công, bọn họ ở kế 2008-09 mùa giải sau lại đoạt tam quan vương, trở thành đệ 8 chi tam quan vương đội bóng cùng thủ chi 2 đoạt tam quan vương đội bóng. Toàn mùa giải, Messi, Xavi, Neymar tạo thành MSN tam xoa kích các hạng thi đấu cộng đánh vào 120 bóng, trở thành 3 ca thắng lợi công thần lớn nhất. Đối mặt như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ, Burnley T bị 14 huyết ngược. Nguyên bản Berni T thực lực không đến nỗi này, thế nhưng thi đấu trước Real Madrid cao tầng hy vọng đang đối mặt Barcelona thời điểm có thể lấy tấn công đấu pháp để thi đấu càng thêm nể đẽ. T lựa chọn vân theo, cuối cùng gây thành quả đáng. Hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn, sẽ không lại dẫm vào vết xe đổ. Phải biết, Berni T từ Real Madrid sát thải ở phía sau đến thảm bại Barcelona, không nào sử dụng thế tiến công đấu pháp để đội bóng chịu khổ nhục nhã cũng là trọng yếu một cái nguyên nhân. Barcelona thăng cấp, mà bọn họ muốn đối mặt đối thủ là Chelsea cùng Atletico Madrid trong lúc đó đối thủ. Mourinho xuất lĩnh Chelsea cùng Simeone xuất lĩnh Atletico Madrid, Chelsea mùa giải trước mới vừa thu được xong quan vương, Mourinho đang cùng Chelsea tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ thu được dài đến 4 năm gia hạn hợp đồng hợp đồng. Simbanh Atletico Madrid cũng là gần nhất vượt khởi thế lực mới, dựa vào sức một người kéo cao toàn bộ La Liga phòng thủ cường độ. Hai đội ác chiến 90 phút, đều không có đạt được ghi bàn, ở bù giờ thi đấu bên trong, không am hiểu bù giờ thi đấu Atletico Madrid ở thời khắc sống còn bị Mourinho Chelsea tuyệt sát. Hãm ở đường biên cắt vào bên trong. Hoàn thành rồi một cước cỡ lòng dứt điểm, triệt để giết chết thi đấu. Đến đây, vòng thứ nhất bảng B hai cái người thắng đội ngũ cũng ra lò, một cái là Barcelona, một cái là Chelsea. Giữa bọn họ người thắng sẽ nên chiến Milan cùng Bernoulli trong lúc đó người thắng cuối cùng khiêu chiến dưới giữa, giữa khu người thắng tiến hành vòng bán kết dưới giữa, giữa khu bảng C vòng thứ nhất. Hộp cửa VSC Dortmund cờ Dortmund chiến thắng hộp cửa tiến vào lại một vòng. Ajax VSC MU MU ngoài dự đoán mọi người bại bởi Ajax, Ajax tiến vào lại một vòng. Dortmund cùng Ajax trong lúc đó người thắng sẽ nên chiến bảng D người thắng bảng D vòng thứ nhất. Ajax Amsterdam với Inter Milan, Ajax Amsterdam thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ, Cavani cuộc tranh tài này không có vui sướng, hắn hoàn thành rồi mai khai nhị độ, mà họ gì nghỉ cũng là thêm gấm thêm hoa đánh vào một bóng. Ajax Amsterdam lấy 4, hai điểm số chiến thắng Inter Milan, thành công tiến vào lại một vòng. Quảng Châu Hàng Đại Đào Bảo Vật VS Monaco, Quảng Châu Hàng Đại Đào Bảo Vật thành tựu địa phương đội bóng, thể hiện ra làm người liếc mắt sức chiến đấu, tân viên cậu lịch ở ổ đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn, đội bóng 10 gian nan chiến thắng Monaco. Ajax Amsterdam cùng Monaco trong lúc đó người thắng, sẽ khiêu chiến bảng C người thắng. Dưới giữa khu quan tâm độ rõ ràng là không bằng trên giữa khu, dù sao dưới giữa khu thắng lợi cuối cùng người kỳ thật cũng không khó đoán, xác suất cao sẽ là Gazi Đặc biệt là ở MU bất ngờ bại bởi AZ sau đó, Gazi tiến vào trận chung kết cơ bản đều xem như là ổn. Mọi người quan tâm điểm chủ yếu là tập trung ở trên giữa khu. Milan vs Bayern Munich, đến tuột cùng ai sẽ thắng lợi? Barcelona vs Chelsea, Mujido có hay không có thể lại lần nữa lật tung vũ trụ đội? Lần trước Milan Cup, Iton chiến thắng Guardiola, lần này có thể hay không lại lần nữa trình diễn kỳ tích đây? Gadiola dạy học Bayern Munich đã tiến vào cái thứ 3 mùa giải, hiện tại Bayern Munich đã tiến vào một bình cảnh kỳ, nói thật, Iton cũng không có niềm tin quá lớn. Chương 20, ta đi. Người cái tiên trọng, chương 20, ta đi. Người cái tiên trọng. Trung Quốc, Quảng Đông. Tô tiếp thể dục sân bóng. Milan vs Bayern Munich. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Gadiola nhìn màn ảnh lộ ra ngịch ngợm nụ cười, ta cùng chờ mong cùng Iton giao thủ, hắn hiện tại đã có phong cách của chính mình, ta nghĩ lần này ta sẽ thắng được thi đấu. Có thể trung gian gặp có chút khúc chết. thế nhưng các tiểu tử đều rất tuyệt, chúng ta gặp cười đến cuối cùng. Bayern Munich ngoại trừ tham gia Milan Cup bên ngoài, còn tham gia Gaudi Cup, tệ lễ cúp cúp, hai người này cuộc thi đấu tuy rằng khởi đầu thời gian muốn so với Milan Cup dài lâu, có thể bất kể là tiền lợi vẫn là nhân khí, đều kém xa tí tắp Milan Cup. Bayern Munich cao tầng cũng là hy vọng Guardiola có thể xuất lĩnh đội bóng đi càng xa hơn. Thậm chí có cao tầng ở bên trong hội nghị thời điểm biểu thị, nếu như đội bóng có thể bắt Milan Cup, như vậy cái này mùa giải Champions League tựa hồ cũng không còn là phán đoán. Hắn thuyết pháp này vẫn có căn cứ, dù sao liền Milan Cup cái đội hình này, ba ở cuộc thi đấu bên trong, vẫn đúng là cũng chỉ có Champions League có thể va vào. Iton đang nghe song radio la sau, cũng là cười nhạt mở miệng nói nói, ta cũng rất chờ mong giao thủ với hắn, hắn cuộc đời huấn luyện viên vẫn là ta hứa đau, hắn ở Barcelona việc làm, cũng là ta luôn luôn ham muốn vượt qua. Ta sẽ không cho là mùa giải trước chiến thắng của hắn, liền cảm thấy chính mình mạnh hơn hắn, hắn là trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong. Đúng, ta vẫn cùng hắn duy trì liên hệ, có lúc, ở ta gặp phải một vài vấn đề thời điểm, hắn cho ta một ít kiến nghị, còn có Mu hắn cũng cho ta một ít, chúng ta thỉnh thoảng sẽ đồng thời thảo luận. Iton trả lời cũng làm cho một ít xem trực tiếp cư dân mạng phát sinh nghi vấn no cùng Gadiola quan hệ không phải không tốt sao? Làm sao cảm giác Iton nói như vậy, thật giống Mujino cùng Gadiola quan hệ cũng không thể làm dáng vẻ. Cảm giác có chút phía dưới a. Ta cùng bằng hưu ta đường biên ngang chính là, bằng hưu ta kẻ thù sẽ không là bằng hưu của ta. Đương nhiên rất nhanh cũng có người vì bọn họ giải thích một hồi Mujino cùng Gadiola quan hệ, tuy rằng truyền thông lẫn lộn rất lợi hại, thật giống hai người đã đến như nước với lửa mức độ bình thường. Nhưng lại như là Baro bị truyền thông nói xấu thành bệnh tâm thần như thế, Mourinho cùng Guardiola quan hệ còn lâu mới có được như vậy ác liệt. Hai người lúc trước có thể đều là ở Barcelona học tập. Hơn nữa, Iton trong ký ức, ở năm 2016, Mourinho dạy học MU thời điểm, hai người còn lại gặp đến thời điểm tiến hành rồi nắm tay. Thậm chí ở phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng là tương đương ôn hòa. Ngươi sẽ ở sau trận đấu cùng Mourinho uống một chén sao? Lúc trước, có phóng viên hỏi Guardiola vấn đề này, mà đối mặt với vấn đề này Guardiola cũng là tương đương ôn hòa hồi đáp. Nếu như hắn, Mourinho, xin mời ta lời nói. Ta sẽ cùng hắn uống một chén. Tuy rằng ngoại giới không ngừng ở lẫn lộn Guardiola cùng Mourinho quan hệ, nhưng là hai người còn lâu mới có được đến như nước với lửa mức độ. Trận đấu bắt đầu trước, Mourinho thành tựu chủ nhân, liền chủ động tìm Guardiola bắt tay. Hai người lần trước bỏ qua giao thủ cơ hội lúc, lúc trước cũng có người hỏi thăm bọn họ liên quan với nắm tay vấn đề. Hai người trả lời cũng rất nhất trí, đương nhiên gặp nắm tay. Mourinho còn cười biểu thị, ta nghĩ không ra bất hỏa hắn nắm tay lý do. Lúc trước buổi họp báo tin tức cũng không có nhắc lên cái gì song lớn, hai người ở trở lại phòng thay đồ trước cái kia một đoạn đường còn đang nói một chút cười cười cuộc tranh tài này Milan vẫn như cũ là lần trước đội hình ra sân đã chính là 433 trận hình tiền đạo Di Maria, Irahimovic cả cả giữa sân Van Persie, Zidane, phong thủ Untiti, Zivere, Milliago cả làm gì à thủ môn Zina. kỳ thực Ito là có cân nhắc thay đổi một hồi nhưng suy nghĩ một chút lần trước đội bóng thật vất vả đá ra cảm giác lần này nắm bơi Muniz làm đá mài giao lại mài một mài tựa hồ cũng là không sai nếu như người khác biết Ito ý nghĩ ít nhiều gì phải nói hắn một câu cuồng Dĩ nhiên nắm Galडियो Bayern Munich làm đá mại giao. Bayern Munich tại đây một hồi thi đấu đá chính là 4141 trận hình. Đơn tiền đạo, Lewandowski. Vị này Ba Lan thần phong lúc này còn chưa hoàn thành 9 phút 5 bóng thần tích, thành công phong thần, thế nhưng ở 12, 13 mùa giải Dortmund cùng Real Madrid Champions vòng bán kết bên trong, đối mặt Mourinho dạy học đội bóng bên trong trước hoàn thành rồi làm người nghe kinh hãi kẹ, trợ giúp đội bóng 41 hoàn toàn thắng lợi, thông dòng thăng cấp. Để Lewandowski trở thành Champions League vòng bán kết bên trong vị đầu tiên độc bên trong 4 nguyên cầu thủ. Cũng đã trở thành tại Trang Ti bên trong đá với Diêu Madrid lúc vị đầu tiên độc bên trong 4 nguyên cầu thủ, tích lũy không nhỏ tiếng tam, ai nhìn cũng phải nói một câu thần phong. Ở lúc trước phân tích bên trong, si đọc cùng tạ sổ tỷ hy vọng ở trung vệ phối hợp trên đề mạng lên sân, thế nhưng Iton cho rằng về truy năng lực khả năng mới là cùng cái này ba lan thần phong tranh tài bên trong thêm chốt. Mạng giờ linh hoạt, xoay người tốc độ, còn có về truy tốc độ, để hắn dùng sai suất rất thấp. Sau lưng Lewandowski từ trái sang phải phân biệt là G Đây là một cái phi thường có tính chất công kích tổ hợp. Götze cùng Jo Ben ở hai cánh uy hiếp đều rất lớn. Götze là 2014 năm gần cục nước Đức tuyệt sắt công thần. Tuy rằng ngày sau phai mở mọi người, nhưng hiện tại vẫn như cũ có không sai biểu hiện là ngôi sao hy vọng. Jo Ben liền không cần phải nói, đều nói là lao hắn liền một chiều cắt vào bên trong. Nhưng chính là như thế một chiều cắt vào bên trong, đều biết hắn muốn cắt vào bên trong, làm thế nào đều không phòng ngự được. Thiago dài ngắn chuyển tổ chức năng lực còn có tầm mắt của hắn, Thomas lờ tìm cơ hội năng lực, càng làm cho người không thể khinh thường. Có điều như vậy tổ hợp cũng không phải là không có khuyết điểm. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Bayern Munich đang tìm kiếm mua vào Juventus vai Viđô gia nhập liên minh có thể bổ khuyết một hồi Bayern Munich ở giữa sân phòng thủ trên tiếu hụt. Bayern Munich đơn tiền vệ phòng ngự là xã bị Alonso. Alonso vị trí này đối với Bayern Munich tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì hắn có rất tốt thi đấu xem năng lực cùng quyết sách năng lực, đều là có thể làm ra cao chất lượng lựa chọn, lựa chọn chính xác. Hắn biết mình lúc nào nên quan sát tin tức gì, làm đồng đội bị 2 v 2 áp bức lúc hắn gặp khẩn cấp gấp rút tiếp viện hóa giải nguy cơ. Tất cả những thứ này khả năng cũng là chuyện hình thành huấn luyện viên sau tại sao thành công nguyên nhân đi. Bất quá vấn đề vẫn là như thế. Alonso năng lực phòng ngự ở trên vậy như thế cái trước sân bố trí tình huống, khả năng kém một chút ý tứ. Cái này cũng là tại sao muni chính đang hoạt động vai đổ chuyển nhượng nguyên nhân đi. Trên hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là, ạ là bạn, vợ nạ tỷ ạ, bộ à khen, làm thủ môn, nơi ơ. Cái trò này hàng phòng thủ vẫn là rất thử thách đội bóng công kích, đặc biệt là nơ ở phạm vi hoạt động, đó là đội danh lớn, rất nhiều có thể thu được đối mặt không thành cơ hội, khả năng còn chưa kịp chuyển hóa, liền sẽ bị vị này hậu vệ quét thủ môn làm hỏng giới mất. Hai đội cầu thủ lục tục lên sân, Bayern Munich thu được mở bóng quyền. Guardiola cùng Eton ở đường đối ở ngoài nắm tay lại là nói chuyện phiếm hai câu, màn ảnh cho tới đây cũng là cảm khái không thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy hai đội huấn luyện viên trưởng ở lúc trước tiến hành rồi ngắn mùi câu thông. Nhìn qua quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Khả năng này chính là anh hùng tiếp anh hùng đi. Ha ha ha. Trên khán đài hai đội cổ động viên đều đang vì mình trong lòng đội chủ nhà cố lên trợ uy, tại đây trợ uy trong tiếng, Bayern Munich trước tiên mở ra quả bóng, Guardiola hiển nhiên là nghiên cứu qua Milan. Ở mở bóng sau, Bayern Munich không có về phía trước đẩy mạnh, mà là đem bóng chuyển về cho đến Alonso. Alonso cho đến đường biên hạ lạp tại trên cả cạ trước bức cướp thời điểm, đem bóng lại cho đến Alonso. Kiểm soát bóng, y trong miệng nhắc tới. này một nhánh Bayern Munich có Barcelona cái bóng, bọn họ vững vàng mà đem bóng không chê ở dưới chân. Sau đó lôi kéo ra không gian, lôi kéo ra cơ hội. Bayern Munich ở đường biên tiểu phối hợp, cực kỳ giống Barcelona. Liên tục chuyển ngắn phối hợp, đánh một cái phía sau. Bayern Munich cầu thủ đổi vị. Cạ làm gì Götze bắt được bóng sau nhanh chóng tiến lên. hả Cả nẹt. Giải thích vừa định nắm lấy một hồi Milan đá với Liverpool thi đấu nói sự, nói Milan không có hấp thụ giáo huấn loại hình. Thế nhưng cả nẹt từ mặt bên rít ra, để hắn trong nháy mắt rõ ràng, Milan không phải là không có phòng bị. Có cả nẹt dây dưa Götze hướng về bên trong đi con đường xem như là cái chết. Đối với cái này vóc dáng nhỏ, Guardiola là từng có cảnh cáo, liền Götze cũng không có xoắn xuyệt, dán vào đường biên chạy vài bước, một cái dừng thần cướp, đem bóng cho đến tiến lên ạ là bạn. Ạ là bạn không giữ bóng trực tiếp chuyển bóng cho sang bên tiếp ứng thi Argo. vừa ngay lập tức liền muốn dán lên đi. Thiago nhìn về phía GTSF, -E Phương hướng, giả trang muốn chuyển cho GTSF, -E, trên thực tế là một cái tru bóng, né tránh vạn vở lên cướp. Liên hoàng phất hắn đã sớm tính chính xác vạn vở sẽ làm như vậy bình thường. Này không có cái gì khác kỹ xảo, tồn túy là kinh nghiệm trên nghiên ép. Milan là ba giữa sân chẳng bị, cả nẹt ở đường biên, vạn vở bị bỏ lại, còn sót lại một cái rẽ rong dù cho có ba đầu sáu tay cũng không thể chủ đáo, chúng chi quyền chủ động nắm giữ ở Thiago trên tay. Thomas lở về phía trước xen vào, hắn chạy chỗ có chút phàm phủ, không phải thẳng tắc, mà là có biến hóa. Thiago chuyển bóng. Ngờ trước ở Miliao chen chân vào cướp đoạn trước lao qua, nhưng mặt chính là ở ngoài bắt tự, điều này đại biểu hắn không có cách nào trực diện không thành. Thiago chuyển bóng, ngợ giết vào bên ngoài vùng cấm. Một cái đẹp đẽ đảo tam giác. Lewandowski sờ bóng, đẹp đẽ. 0-1. Bayern Munich trước tiên đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Lewandowski. Ngờ hấp dẫn lan cầu thủ sự chú ý, hắn lợi dụng tiết tấu biến hóa, lách ra lỗ hổng, sau đó một cái đảo tam giác, đem bóng cho đến chấm phạt đền phụ cận, ở nơi đó từ vạn quân tùng bên trong Z ra. Đối mặt không thành một cước nhẹ nhàng đệm bóng, thể hiện ra cực cao trong lòng tổ chất. Dĩ nã thử nghiệm tiến hành nảo bóng, nhưng không có đụng tới quả bóng, chỉ có thể nhìn theo quả bóng vào lưới. Lewandowski ở ghi bàn sau, một đường chạy hướng về phía góc của cờ, nét cười của hắn sán lạ, con mắt trợn tròn lên, mà ở bên cạnh hắn Bayern Munich đồng đội cũng là quay chung quanh hắn. Guardiola ở đây một bên mỉm cười vô tay, phản phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, y hít sâu một hơi, nhìn về phía Guardiola, bên trong đôi mắt né qua một tia bất đắc dĩ. 3 năm, sắp tới thời gian 3 năm. Bayern Munich đã thay đổi một phen dáng dấp Kiểm soát bóng không nói là hòa vào trong xương, nhưng cũng đã nuôi thành quen thuộc, lại phối hợp trên chạy chỗ xuất sắc, tầm nhìn chống trải cầu thủ, triển lộ ra lực sát thương, có thể không bằng đỉnh cao Barcelona, nhưng cũng là có chính mình đặc sắc. Không thể tiếp tục như vậy. Không thể theo bọn họ tiết tấu đi. Idon hé mắt, kiểm soát bóng thứ này, người muốn bọn họ đánh thuận, rất dễ dàng bị chế tạo thảm án. Em, "Xin lỗi." Idon ở đây một bên la lên cầu thủ tên, ra hiệu đối với Barcelona cầu thủ tiến hành càng to lớn hơn áp bức, đồng thời đối với bọn họ ở trên tay cùng dưới chân động tác càng mở ra một ít mặt khác, Itoan còn ra hiệu Milan ở mở bóng sau thử nghiệm cấp công. chỉ có điều ở Di Magia cùng cả Cà trong lúc đó, Itoan do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn Kaka. Milan mở bóng, ra khi Movit giữ bóng đẩy mạnh, Bayon Muniz giữ một khoảng cách, không có dễ dàng tới gần. lựa chọn chuyển bóng, Kaka. Kaka ngã trên mặt đất, Á là bạn nâng lên hai tay, ra hiệu chính mình không có phạm quy. trọng tài chính đầu lưới cảnh cáo một hồi Á là bạn. không nghi ngờ chút nào, đây là một lần chiến thuật phạm quy. Itoan nhiên quay đầu nhìn về phía Guardiola, vừa vặn nhìn thấy Guardiola vớt chính mình đầu trọng. Đối với hắn lộ ra một cái buồn cười vẻ mặt, liền phản phất là đang nói, "Không nghĩ đến đi, bằng hữu của ta, ta có thể đi người đi." Tiên chọc, Iton có chút buồn bực, cũng không suy nghĩ một chút trước là ai bảo cầu thủ đối với Bayern tấn công cầu thủ, hung ác một ít. Milan thu được một cái đá phạt cơ hội, nhưng là vị trí này đá phạt lại có tác dụng gì chứ? Milan đá phạt cơ hội. Ý ra khi Movis đến chủ phạt cái này đá phạt, lựa chọn khác trực tiếp sút gôn. Đáng tiếc, đánh cao. Tötlo không ở tại chỗ trên, ý khi chủ đá phạt bóng cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng là từng có không ít đá phạt dứt điểm thời khắc. Cuộc tranh tài này, Ý gia bị hạn chế có chút chết, Bayern Munich chỉ cần không cho vị này Thụy điện thần phong tới gần bên ngoài vùng cấm, hắn liền rất khó thu hoạch trực tiếp uy hiếp đến khung thành. Bayern Munich khung thành bóng. Bọn họ rất kiên trì khống chế bóng tìm cơ hội. Milan thử nghiệm đối lập đội bóng viên tiến hành bước cướp. Quả bóng hướng ngang tiến hành rời đi. Roben cầm bóng. tỷ Ti phòng thủ rất nghiêm mật. Chúng ta đều biết Joban muốn làm gì. Cắt vào bên trong. Uliti Ti vẫn quấn quýt lấy Joban. Hai người đồng thời hướng về bên trong đi. Joban cầm bóng sau kích thích mấy lần, Tùng tỷ tỷ phòng thủ rất nghiêm cẩn, hắn biết Jovan phải làm gì, Jovan cũng quả nhiên là muốn cắt vào bên trong, hắn vẫn dán vào Jovan, không cho Jovan tiến vào bên ngoài vùng cấm cơ hội, cũng không cho Jovan lên chân không gian. Nhưng, đây chính là Jovan a, hắn gặp liền như thế bị xem chết. Chương 21, hai người đấu pháp, một phương thảm bại. Chương 21, hai người đấu pháp, một phương thảm bại. Đây chính là Jovan, chúng ta đều biết hắn muốn làm gì, nhưng không có ai có thể ngăn cản hắn. Hả? Tùng tỷ tỷ, Tùng tỷ tỷ biểu hiện làm người kinh ngạc. Hắn cuốn quýt lấy Jo Ben, để Jo Ben chỉ có thể ở bên ngoài trà sát, mà không thể tìm đến cơ hội tốt một đòn chí mạng. Thế nhưng Jo Ben cũng không hoảng hốt. Dừng lại, đẩy một cái, vẩy một cái. Thừa dịp vùng tỷ tỷ ngắn ngủi trì độn hắn đem bóng cho quyền chức cắm vào tổ mắt Vị này khắp nơi mọi mặt đều thường thường không có gì lạ cầu thủ nước đức, đều là có thể xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất trên. Dừng bóng, dẫn bóng, Milan cầu thủ phản phất vào đúng lúc này biến thành người điếc cùng người mù. Bọn họ cũng đều biết lợ là tên ra hỏa nguy hiểm, có thể cái này lợ nhưng dù sao là có thể tìm tới khe hở, tìm tới cơ hội. Tổ mắt Phản việt vị thành công, trực tiếp đối mặt thủ môn. Di nạ lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Ngờ, ngờ khua tay múa chân giết đi ra. Di nạ là một cái kinh nghiệm phong phú thủ môn, biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa lỡ tuyển hạng cũng quá hơn nhiều. Hắn quả đoán lựa chọn tấn công, hắn cái tuổi này thủ môn là sẽ không sợ phạm sai lầm. Khi hắn cảm thấy cho hắn phải nên làm như thế nào thời điểm, hắn liền sẽ như vậy đi làm. Ngờ từ xuất đạo bắt đầu, bất kể là kỹ thuật vẫn là tố chất thân thể, đều bị rất nhiều người nghi vấn. Thế nhưng ở Guardiola thủ hạ, hắn khả năng là đối với Guardiola chiến thuật lý giải sâu sắc nhất cầu thủ. Làm gì nạ tấn công thời điểm, ngờ có thể lựa chọn sút bóng, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn một cái tiết tấu biến hóa, một cước dán vào thảm có bóng thấp chuyển bóng. Di nhận ra được uy hiếp nỗ lực đem bóng ngăn lại nhưng không có thành công. LeBando sợ khi bị ZDG cho dây dưa, ở xa GTZE trực tiếp một cước đệm bóng đem bóng đệm bóng vào lưới. Không hay. Bayon Muniz lại lần nữa đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là GTZE, kiến tạo chính là Thomas L. GTZE mập mạp mặt, mặt đều hưng phấn có chút đỏ lên. Hắn hiển nhiên không nghĩ đến mình có thể nhanh như vậy đi bàn, ngở cười to chạy hướng về phía Götze, toàn bộ trong sân bóng đều là Bern Munich fan bóng đá tiếng cười vui. Ha ha ha. Guardiola cười khẽ, sau đó nhìn về phía Iton, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, giả như ta bắt đầu hai bóng dẫn trước, ngươi lại nên làm gì đối mặt đây? Tựa hồ là nhận ra được Guardiola ánh mắt, Iton bĩu môi, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Vốn cho là Bayern phòng thủ có thiếu hụt, Milan có thể chơi đôi công, cuộc tranh tài này liền so với ai khác tiến vào bóng càng nhiều là tốt rồi, nhưng là thi đấu vừa bắt đầu, Iton liền phát hiện mình đánh giá thấp một người. Vậy thì là Thomas L ở Guardiola dạy dô dưới, ngờ vị trí di chuyển về phía trước, có thể càng nhiều địa tham dự tấn công, bóng thương cùng không gian xem cảm ưu thế cho thấy đến. Hắn không riêng có thể vì đội bóng mang đến đi bàn, còn có thể trở thành là Bernoulli giữa sân động cơ, cơ hội người sáng tạo. Hắn sẽ không hạn chế với ở trước sân chờ đợi đồng đội tiếp ứng, sẽ xuất hiện ở bất kỳ muốn đi địa phương. Van Gaal đã từng biểu thị bóng đá đều là chờ đợi lờ, mà ở các loại bóng đá trong đêm, Thomas L chạy chỗ số liệu cũng là phi thường đột xuất, điều này cũng giải thích lờ luôn có thể ở đây trên tìm được cơ hội. Gadiola cố định lợi vị trí, cũng thay đổi mờ cuộc đời huấn luyện viên. Làm Gadiola đi đến Bern -Muniz thời điểm, kỳ thực cũng đã định ra rồi Bern Munich Tân Gen cũng chính là kiểm soát bóng. Hắn ở Bern -Muniz phổ biến kiểm soát bóng chiến thuật, yêu cầu đội bóng toàn thể đội hình vượt trên đối phương nửa sân, phía trước sân cầu thủ không ngừng ở phần xương sườn sen kẽ phối hợp chế tạo tấn công cơ hội. Nghĩ đến bên trong, Ethan ở động viên cầu thủ sau, móc ra cuốn tập bắt đầu viết viết vẽ vời lên, hắn kỳ thực biết vấn đề, thế nhưng hắn cảm thấy đến vẫn là viết ra càng tốt hơn, trong quá trình này, hắn cũng có thể tiến hành lần thứ hai suy nghĩ. Đội hình áp xúc dưới trước sân cầu thủ chạy chỗ không gian nghiêm trọng bị hạn chế. Trước sân cầu thủ chạy chỗ xen kẽ chính là cùng đồng đội làm phối hợp mà không phải vì bắt giữ tấn công cơ hội. Iton nhìn hai vấn đề này, bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không ở trong đó là một ít văn chương, cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào mới có thể hạn chế lại mờ. Đúng, cuộc tranh tài này, Lör đã trở thành một cái trọng yếu uy hiếp. Ở phía sau đến, Lör ở số kiến tạo theo trên thậm chí không kém hơn Reber Júnior, vậy thì chứng minh hắn ở đội bóng trong tổ chức thiết phú, đáng sợ bao nhiêu. Tom Müller. Iton ngẩng đầu nhìn một cái mắt, quả nhiên Milan mở bóng tấn công lại bị hóa giải nên làm sao hạn chế lại cái này hai hàng đây, hai cái khuyết điểm, ý vị như thế nào đây? mang ý nghĩa cầu thủ cần đang xác định vị trí tiếp bóng chuyển bóng. L ở Gadio dạy học đơn Munich sau từ một cái chạy trên một phạm vi rộng không gian lợi dụng người biến thành cố định ở phần xương sườn phạm vi nhỏ bên trong khu vực chuyển cắt phối hợp cầu thủ phạm vi nhỏ khu vực chuyển cắt phối hợp cầu thủ. Yton trong mắt lóe ra một tia sáng, ngở hai lần chủ động đều là tiểu trong không khí cầm bóng, sau đó hấp dẫn đi cầu thủ phòng ngự, cuối cùng kiến tạo đồng đội đã được. Không, không đúng. Ta khẳng định có chỗ nào không nghĩ đấu. Itoon vừa liếc nhìn trên sân thế cuộc, Bayern Munich đối với thi đấu sức khống chế còn rất mạnh, mà địa vị cao áp bước gặp bại lộ cơ hội ở Bayern Munich trước mắt, hắn quyết định trước hết để cho đội bóng có rút lại hàng phòng thủ, ổn định một hồi thế cuộc. Milan làm ra điều chỉnh, Hừ thưa, Itoon có rút lại đội bóng phòng thủ độ rộng. Đối mặt Bayern Munich, Milan lựa chọn tăng mạnh phòng thủ. Phải biết bọn họ hiện tại nhưng là thua hai bàn. Giải thích ở chỗ này bức bước cằn nhằn, mà một bên khác, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho ở trong mắt nhưng là né qua một tia bất đắc dĩ, lúc trước hắn xuất lính Madrid xuất lính Inter Milan, đối kháng Barcelona thời điểm làm sao không phải là lấy phòng thủ đây. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone cũng là lộ ra một chút cười khổ, hắn dạy học đội bóng làm cho cả La Liga phòng thủ cường độ cùng hệ thống đều phát sinh thay đổi, thế nhưng đối mặt Barcelona như vậy đội bóng, cũng chỉ có thể dựa vào chặt cây chiến thuật. Con tưởng rằng, Iton có thể có cái gì tiểu diệu chiêu, có thể cho bọn họ một ít dẫn dắt đây. Dù sao Iton là am hiểu thắng vì đánh bất ngờ. Ưu điểm, ngờ ưu điểm. Iton trong đầu có cái gì tựa hồ muốn ra, hắn phi thường quan tâm lở cái điều này, nếu như hắn là một cái lập tức thời đại người. Hắn gặp hết ngồi đại giếng, nhưng mà hắn cũng không phải. Hiện tại Lờ nhìn qua rất tốt, ở Guardiola chiến thuật bên trong như cá gặp nước, số liệu cũng không sai. Nhưng có một chút không thể phủ nhận chính là, Guardiola Bernuit điều này làm cho Lờ mất đi ưu thế của chính mình, lạc lối chính mình định vị. Đồng dạng ví dụ cũng phát sinh ở sau đó gia nhập liên minh Man City Sterling trên người, Sterling giống như Lờ cũng là một cái lấy chạy chỗ gọi trước sân cầu thủ, hắn ở Guardiola thủ hạ vấn đề cùng Lờ tương tự. Hai người số liệu đều so với trước đây thân thiết, thế nhưng là đều trở thành tôm chân mềm. Bất kể là sờ tơ linh lại hoặc làm lỡ vừa đến then chốt chiến liền ẩn thân đã trở thành thái độ bình thường. Trên thực tế, Guardiola thủ hạ trước sân cầu thủ số liệu kém không nhiều, bởi vì hắn ở dạng dỗ tấn công trên quả thật có hắn một bộ, đặc biệt là đối mặt đội yếu, tại đây bộ hệ thống vận hành dưới đội bóng ghi bàn rất nhiều, tương ứng cầu thủ số liệu cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng dựa vào tiền tài xây đội hình đối mặt đội yếu có thể thông ăn, đối mặt đội mạnh. Những này chạy chỗ năng lực xuất sắc cầu thủ bởi vì đội bóng hệ thống đối với mình ưu thế hạn chế vấn đề liền bại lộ. Điểm này từ Guardiola đến lỡ trước là có thể nhìn ra. Tuy rằng hắn số liệu không quá xuất sắc, nhưng có thể ở Burn Munich ngồi vững vàng vị trí chủ lực, cũng là bởi vì Müller ở thời khắc mấu chốt xuất sắc phát huy. 2012 mùa giải Champions League trận chung kết đối với Chelsea, 2013 mùa giải Champions League vòng nọ out đối với Arsenal, đối với Juventus, đối với Barcelona, Thomas Müller đều là có thể chạy đến vị trí thích hợp, bắt được bóng, vì là đội bóng ghi bàn đạt được. Đây mới là Thomas Müller năm đó chỗ lợi hại nhất. Rất nhiều bấy rèn hội fan bóng đá cảm thấy đến Guardiola phá hủy Burn Munich, cũng là bởi vì 2013 mùa giải Thomas Müller theo bẫy dẹn bắt được ba con vương, chính mình rết tiến vào quả bóng vàng mười vị trí đầu. 2014 năm mùa hè, LV đốt dự vào Guardiola thành danh vô phong trận suýt chút nữa vòng bảng không ra biên, sau đó đúng lúc trở lại huyền kịch kinh điển 4231 dẫn dắt nước Đức bắt được lượt cụt. Thomas Müller vinh những quả bóng bạc trước giày bạc. Sau đó, 25 tuổi Hoàng Kim tuổi Tamler gặp phải Guardiola. Một ít Bernu fan bóng đá, một ít Müller người mê, vốn là cho rằng Bernu sẽ biến thành vinh dự máy thu hoạch đội bóng, ngờ gặp tiến vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời trạng thái đỉnh cao. Có thể cuối cùng nhưng biến thành La Liga ba cường đá cây chân. Tôn đang suy tư thời điểm, Guardiola cũng đang suy tư, đối với mờ sử dụng hắn có chính mình một bộ tâm đắc, ngỡ liên tục hai lần tấn công, để Guardiola đầu nhỏ từ bên trong quần quận không ngừng xuất hiện chiến thuật mới phối hợp. Ngơ, Nhạc trưởng. Đến 2019-2020 mùa giải thời điểm, trở thành nhạc trưởng lờ, ở toàn bộ châu Âu, chỉ có Real Madrid số liệu còn mạnh hơn hắn. 2019-20 mùa giải, ngỡ ở phần dạy học dưới vì là bẩy rèn ra trận 50 lần, trợ giúp đội bóng chế tạo 25 cái đi bàn, trong đó 21 lần kiến tạo sáng tạo Bundesliga tầng mùa giải kiến tạo kỷ lục. Ở Châu Âu năm giải đấu lớn bên trong, chỉ có Rebe Dijner 14 lần sáng tạo cơ hội so với Ml-8 81 lần sáng tạo cơ hội muốn càng nhiều. Guardiola nhìn Müller một bộ đam chiêu dáng vẻ, Müller cho hắn một loại Messi cảm giác. Không phải nói Müller có Messi như vậy năng lực, có thể liên tục quá mấy người, sau đó đột phá đối thủ hàng phòng thủ, đem không phải cơ hội cơ hội biến thành cơ hội, mà là nói Müller chạy chỗ, khứu giác, tầm nhìn có thể để cho hắn xuất hiện ở vị trí thích hợp, sau đó tùy thời dứt điểm hoặc là kiến tạo, hắn không phải Messi, thế nhưng ở một trình độ nào đó có thể có Messi hiệu quả, trở thành đội bóng một cái điểm đột phá. Milan cụp thi đấu đối với hai đội huấn luyện viên trưởng mà nói, cũng là đối với mình chiến thuật một loại hoàn thiện cùng nghiệm chứng, mà mờ dựa vào hai cái kiến tạo, để Guardiola đối với hắn có càng nhiều ý nghĩ cùng thiết kế. Nếu như ta để hắn chạy chỗ càng tự do chút, như vậy sẽ như thế nào? Ý nghĩ này nếu như bạch thuộc bình thường, thật chặt ôm lấy Guardiola đầu óc, gặm nhấm lý trí của hắn. Một bên khác, Eton cũng là đến có kết luận, vậy thì là hiện tại lờ chạy chỗ là để lại dấu vết, nếu như có thể có ý thức để Munit đem bóng trong lờ, sau đó ở cầm bóng sau phản kích. Hắn chạy trốn là cố định. Chúng ta chỉ cần Hai cái huấn luyện viên đồng thời làm ra điều chỉnh, Milan Đại Cương không có điều chỉnh, thế nhưng ở một số phạm vi tăng cường quản chế, đặc biệt là đối với mờ chạy chỗ. Bấy rèn mộ bên trong hắc ở bề ngoài tuy rằng không cái gì thay đổi, thế nhưng làm mờ nhận được đồng đội truyền lời sau, người có thể rõ ràng cảm nhận được, người đàn ông này quay đầu số lần tăng nhanh, hơn nữa hắn chạy chỗ càng thêm linh hoạt rồi. Vậy thì để Milan bố trí biến thành một chuyện cười, liền phảng phất ngươi ở một cái góc xó lắp đặt bẫy chuột kẹp, kết quả con chuột căn bản liền không ở chỗ này cái địa phương hoạt động. Nếu như bên ngoài không ăn cũng có tốt, hắn sớm một nghe ý vị liền đến, đáng tiếc chính là, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn. Hắn không cần tới đây. Bayern Munich tấn công. Ngờ lùi lại, phản vợ cùng rất căng. Đẹp đẽ hai quá một phối hợp, Roben bắt được quả bóng sau cắt vào bên trong. Liên tục chuyền ngắn phối hợp, Bayern Munich muốn ở Milan phần xương sườn viết văn chương. Ngờ động tác hấp dẫn Milan sự chú ý, cá nẻ đã ở khả năng chuyền bóng tiến đường phụ cận, nếu như Roben muốn chuyển cho Müller nói, như vậy hắn sẽ đem bóng cắt đoạn. Thú vị, Guardiola đứng ở bên sân, nhận ra được Milan ý đồ, thế nhưng hắn không chút nào hoang mang ý tứ, ngờ cũng không có dựa theo lúc trước quý tích hành động, cũng chính là dựa theo nguyên bản Milan dự đoán con đường đi. Trên thực tế Nguyên bản ở tình huống như vậy, Bayern Munich nhất định sẽ từ bỏ tìm lở, cải tìm Thiago, Götze, Lewandowski, thế nhưng lở nhưng thẻ một cái tầm nhìn điểm mù. Hắn từ Mỹ Li o bên người bỏ qua, vào lúc này, hắn lại ở vào Việt vị vị trí. Götze cùng Mỹ Li o cũng nhìn lờ một ánh mắt. Cái nhìn này liền phản phất làm lở cố ý để bọn họ nhìn thấy, sau đó lở một trận, ta đi rồi một bước, mà ngay tại lúc này, Roben một cái đại lực chuyển ngắn cho đến lờ. Ngờ không có lựa chọn dừng bóng, mà là lựa chọn theo đuổi. Nay một bóng, lạ như là lúc trước vạ tổ đối mặt Barcelona cái kia một cái ghi bàn bình thường trực tiếp liền đểmlợ thu được một cái đối mặt không thành cơ hội mỹ lì cùng ngay lập tức liền giơ tay lên ra hiệu đây là một cái vị vị đương nhiên bọn họ cũng không hề từ bỏ tiếp tục truy đuổi chỉ tiếc chúng quy vẫn không có đuổi theo đi trước một bước lơ ngờ đối mặt gì nạ lựa chọn một cước lố bóng đối mặt này một cước lố bóng gì nhảy lên hai tay vững vàng đem bóng bắt được bay ơn cổ động viên truyền đến tiếp đuôi âm thanh ngờ cũng là lộ ra có chút lúng túng nụ cười vào lúc này ở Eton trong đôi mắt có chút sở tơ linh cái bóng nói tóm lại liền hai chữ vui sướng Sau đó thi đấu bên trong, Eton cùng Guardiola tiến hành rồi nhiều lần điều chỉnh, ý ra khi Movitz kéo dài cư dân mạng đánh giá đội mạnh ẩn thân thuộc tính gì mà gì ạ vẫn như cũng là như vậy tầm thường vô vi Milan giữa sân cũng là không biết làm thế nào. Ngược lại, Bayern Munich trái lại đá ra một vùng trời mới. Ở hiệp một kết thúc trước, cũng đã 4 bóng rất trước, không 4 điểm số, sang loang treo ở trên bảng tỷ số, Eton sắc mặt cũng triệt để đèn bị lại. Chương 22, trận chung kết, Tino, tập vấn, chương 22, trận chung kết, Tino, tập vấn. Chơi khá là tốt. Ừ. Hai người đan xen ôm nhau. Toàn trường trận đấu kết thúc, hai đội cổ động viên đều đối với cái này điểm số cảm thấy bất ngờ, Gadiola nụ cười trên mặt càng không được một điểm, Eton có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Quan hệ của hai người cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Loại này cảm giác lại như là cùng bằng hưu solo, một người đem một người khác giáo dục một trận như thế. Gadiola hiện tại cảm giác có thể dùng bốn chữ để hình dung, vậy thì là tinh thần thoải mái, Eton cảm giác liền không phải như vậy mỹ diệu. Tựa hồ là ý thức được chính mình tuổi so với Eton phải lớn hơn rất nhiều, ở cuối cùng thời điểm, Gadiola vô Eton vai cười nói, kỳ thực ngươi dòng suy nghĩ là không có vấn đề. Ta chỉ là có nhiều thời gian hơn mài đội bóng, dạy học càng lâu thôi. Mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi đúng là một thiên tài. Nhưng ngươi phải biết, cũng không phải chỉ có ngươi gặp trường thi điều khiển. Có lúc, điều chỉnh đại diện cho không biết, hắn không nhất định gặp hướng về tốt phương hướng phát triển. Cuộc tranh tài này tổng số điểm là 26. Nếu như không phải ba lô Kelly cùng cả cả ở hiệp 2 ghi bàn cứu vãn lại một chút bộ mặt, bay ơn Munich ở cuối cùng trong hơn 10 phút cũng chỉ hoang thê tiến công, Milan ném bóng có thể sẽ càng nhiều. Nay một hồi thảm bại cũng cho Itoan vang lên cảnh báo. Ta biết. Itoan nhìn Guardiola, cười nói. Đây chỉ là Milan của tôi, ngươi có thể phải tiếp tục cố lên, ta hy vọng ta cái này lần thứ nhất Milan cup quán quân, bại bởi chính là đệ nhị giới Milan cup quán quân. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có người dò hỏi Guardiola cùng Iiton đàm luận gì đó, Guardiola cười biểu thị nói, "Không, có cái gì, ta nói với hắn đã thấy ra một ít, hắn nói cho ta, hắn biết, hắn đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. Mặt khác, hắn chúc phúc ta nói, hy vọng chúng ta có thể đi tới cuối cùng, thu được Milan cup quán quân. Đây là lần thứ nhất Milan quán quân chờ mong, hắn hy vọng là bị quán quân đào thải." Ta sẽ nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của hắn." Gadiola lời nói này đi ra, những người muốn ở Eton cùng Gadiola trên người viết văn chương người đều dập tắt ý nghĩ. Eton đang đối mặt phóng viên thời điểm cũng là khẳng định Gadiola ý nghĩ, mà khác đang bị dò hỏi đào thải ý nghĩ lúc, cũng biểu đạt một hồi quan điểm của chính mình. Đây là một lần quý giá trải qua, Bayern Munich là một nhánh thành thuộc đội bóng, Gadiola ở đội bóng này đã là năm thứ ba, bọn họ hiểu ngầm một phần. Chúng ta đều là một đám tuổi trẻ tiểu tử, có rất nhiều cầu thủ ở trên cái mùa giải thậm chí không phải Milan đội chủ lực cầu thủ, hoặc là nói khách quen, ta hy vọng bọn họ tại trên Milan ở cường giả trên người học được gì đó, mà bọn họ cũng sát thực được một chút giận rát. Đúng, chúng ta thua, nhưng nó sẽ không đả kích chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta ý thức được không đủ. Sau đó trong thời gian còn lại, nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cuộc tranh tài này thua trận sau, Milan toàn đội ngoại trừ huấn luyện viên trưởng bên ngoài cũng đã đạt được rồi trở lại Italy vé máy bay. Tàu Sidon, Sion, sẽ tổ chức Milan cầu thủ tiến hành tập huấn, dựa theo Ito cần phương thức. Rời đi trước cuối cùng một buổi tối, Ito cùng Tino tỉ mỉ câu thông một hồi huấn luyện thân thể phương án. Tino xem Ito bảo đảm. Hắn sẽ làm cầu thủ tại đây một quãng thời gian thể năng trên được bước tiến lớn giải. Dù cho là một ít lão tướng, điểm này người khác không tin, Iton là tin. Suy nghĩ một chút 2022 năm lượt cuộc mỗi gì, làm một tên lão tướng vẫn như cũ có thể đá mãn toàn trường, trong đó tỷ lượt đối với hắn thể năng trên trợ giúp là không thể thiếu. Giờ Latan, Iton nhìn tỷ lượt muốn rời khỏi bóng lưng nói quanh co một câu, cuối cùng kiên định nói, nếu như có vấn đề gì cũng có thể nói với ta. Tiểu căng khó tuần giờ Latan Iza Himovit có thể sẽ trở thành tỷ lượt huấn luyện trở lại. Không phải nói Iza Himovit không hợp quần chỉ là vị này thụy điện thần phong sẽ không như vậy dễ dàng phục rồi ti hơn nữa yajahimo biết hiện tại tâm tình cũng không tốt lắm hắn bởi vì ở bên thi đấu bên trong không có đạt được ghi bản, mà tâm tình có chút buồn bực có điều hắn cũng không có ở phòng thay đồ bên trong thể hiện ra chính mình tâm tình tiêu cực chỉ là ở cùng người trong nhà ở cùng dễ ốm lạ thời điểm biểu đạt quá mức ít nói thí dụ như giữa sân quá trẻ tuổi không có cách nào dành cho hắn càng tốt hơn trợ giúp hơn nữa đối với đội bóng chiến thuật cũng có chút bực tức yajahimo biết bản tính giải là rất rõ ràng đây chính là cần hắn đi tranh thủ một vài thứ nếu như là di vãng vậy cũng liền thôi thế nhưng đối với Iton, giải oẳn lạ vẫn là rất coi trọng. Hắn đem Iton coi là việc khắc nghiệp trọng yếu hòn đá tảng, lại như là lúc trước Mujino đối với Mendes như thế. Mendes không phải một cái chỉ đi đàm phán phí chuyển nhượng cùng tiền thuê người đại diện, hắn công ty có mô giới toàn gọi nghề nghiệp vận động viên thể dục sinh nhai quản lý công ty tên như ý nghĩa, hắn gặp đối với cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời phụ trách. Đầu thế kỷ 21, Bồ Đào Nha có thực lực nhất người đại diện vẫn là rổ xẻ vệ gạ, hắn phát động phỉ gỗ gia nhập liên minh diều thế kỷ trốn tranh náo động giới bóng đá. Mendes từng cùng vệ gạ ở Lisbon sân bay ra tay đánh nhau, hắn cũng ở từ từ thay thế được vệ gạ sức ảnh hưởng bởi vì vệ gạo cùng Otto chủ tịch Costa tồn tại mâu thuẫn, phát động Otto cầu thủ gia nhập liên minh Benfica, Mendes nhân cơ hội ký xuống một nhóm Otto cầu thủ. thế nhưng này còn chưa đủ lấy để hắn ở rơi bóng đá khai hỏa tiếng tam, liền hắn nhìn chằm chằm Mu Zino, vĩnh viễn đặc thù một cái, không có bất kỳ một vị huấn luyện viên trưởng nắm giữ so với hắn càng nhiều đề tài, so với hắn càng nhiều tranh luận. Mu có thể vượt qua sở hữu cầu thủ, trở thành truyền thông tập trung số một nhân vật, hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể trở thành lẫn lộn tiêu điểm, hắn lộ hết ra sự sắc bén, chung quanh gây thù hằn trở thành huấn luyện viên trong thế giới độc nhất đương lưu lượng chi vương. Hắn chưa bao giờ ở một nhà câu lạc bộ dạy học vượt qua 3 năm, nhưng nắm giữ rất nhiều ủng độn đi theo hắn, bất luận đỉnh cao, vẫn là thung Lũng. Năm 2004, Mendes phát hiện Mujinho tuyệt đối không phải vật trong ao, trợ giúp hắn đi hướng về Chelsea. Ở Mujinho cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Mendes hệ cầu thủ vẫn đóng vai trọng yếu nhân vật, đặc biệt là Mujinho dạy học Real Madrid trong lúc, C. Ronaldo, Pepe, Di Magia, Marcelo, cổ hiện trở đều là Mendes dưới cờ cầu thủ. Điều này cũng làm cho Mendes biển chữ vàng càng thêm vang dội để khắp nơi mọi mặt đều có thể được lợi. Đặc biệt là ở Bồ Đào Nha, mọi người đều biết Mendes quan hệ tốt, ký ở thủ hạ của hắn có càng to lớn hơn cơ hội đi đại câu lạc bộ đá bóng. Nói tóm lại, giải ồ là là cẩn thận nghiên cứu qua, Eto'on lại như là Mujino như thế, hiện tại dưới tay cũng có rất nhiều giải ồ dưới cờ cầu thủ. Những này cầu thủ cũng có thể xưng là Trần Thị dòng chính cái này cũng là Eto'on ở Milan phòng thay đồ địa vị vững chắc trọng yếu nguyên nhân. Nếu như muốn nêu ví dụ giải thích lời nói, đại khái thì tương đương với Mujino ở MU, Ken ở MU, theo ở Bernd như vậy đi. Iton cho rằng Mujinho rời đi MU chọn rời đi với Muniz cũng là bởi vì ở trong phòng thay đồ thiếu hộp dòng chính. Kenhát thì lại không giống nhau. Hắn ở phương diện này là thiên phú dị bẩm. mở phòng thay đồ đều là đẳng giáp quân. đây mới là vị trí của hắn vững chắc nguyên nhân. Ito cùng Tý Nợt nói những câu nói này ý tứ cũng là hy vọng ở xử lý ý vấn đề lúc Tý Nợt gặp phải trở ngại có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của chính mình. trên giữa khu người thắng đã xuất hiện bảng Aberdeen Muniz đánh bại Milan thăng cấp vòng kế tiếp bảng B Barcelona đánh bại Chelsea thăng cấp lại một vòng. MUJINO Chelsea đối mặt Barcelona cũng là bị đá cái thông suốt. MSN tổ hợp quá độ thần uy. Luis Suarez, Neymar, Messi ba người đều có ghi bàn, Chelsea không thu hoạch được một hạt nào. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Sau trận đấu, Yi vốn là muốn lôi kéo Mourinho đồng thời xem xong còn lại thi đấu, thế nhưng Mourinho tính tình lớn, trực tiếp từ chối Yi đề nghị, trong đêm mang theo Chelsea rời đi Trung Quốc. Dưới giữa khu người thắng cũng xuất hiện, bảng C Dortmund chiến thắng Azad, cỡ lốt xuất lĩnh Dortmund đá ra một hồi đẹp đẽ thi đấu. Gần nhất có nghe đồn, vị này Dortmund công văn chủ soái, tựa hồ có ý định đổi một cái câu lạc bộ, đối với này có rất nhiều người đều ở thử nghiệm liên hệ, căn cứ tin, cậy tin tức Liverpool cũng cùng Cờ Lốt có một ít trong âm thầm tiếp xúc. Đối với tin tức này, kỳ thực rất nhiều người cũng không quá tin tưởng, thế nhưng thì tin, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng phán đoán của chính mình, nguyên bản Cờ Lốt nên ở năm 2015 ngày 15 tháng 4 tuyên bố chính mình rời đi. Ta không còn cho rằng ta là nhà này phi phạm câu lạc bộ hoàn mỹ chủ soái, trong ký ức ở năm 2015 ngày 15 tháng 4 Cờ Lốt ở buổi họp báo tin tức trên nói như vậy, Dortmund cũng ở một ngày kia tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố lạc phổ sắp ở mùa giải sau khi kết thúc rồi trước. Từ năm 2008 tháng 5 gia nhập Liên minh độc nhậm giáo bắt đầu Cờ Lốt dẫn dắt Dortmund ở bảy trong năm bắt ba tòa Đức siêu ly, hai tòa lương tựa lương Bundesliga cúp quán quân, cùng với năm 2012 bổ cản quán quân, đang đánh phá bầy dẻn đối với Bundesliga thống trị đồng thời còn dẫn đội thẳng tiến 201.213 mùa giải Champions League trận chung kết. Cờ Lốt có thể nói vì là đọt khai sáng một thời đại, hắn cũng đã trở thành đọt 109 năm đội sử bên trong cùng hệ đặt ngang hàng vĩ đại nhất chủ soái. 201415 mùa giải Dortmund thành tích xuất hiện to lớn đất lở, ở mùa giải phần lớn thời gian bên trong đội bóng đều thân ở với dáng cọc cu, theo cờ lốp tuyên bố cuối mùa giải trước, do hắn tự tay khai sáng thời đại kia cũng thuận theo kết thúc. Có thể tại đây cái thời gian điểm, cờ lốp cũng không có tuyên bố muốn rời khỏi Dortmund. Nay cùng Iton ký ức sản sinh một chút sai lệch. Thế nhưng Iton cũng không cho là cờ lốp gặp không rời đi Dortmund, phải biết ở 2024 năm, vị này Liverpool công hơn giáo đầu, cũng là tuyên bố rời đi Liverpool quyết định. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản hắn đã tiêu hao hết chính mình năng lượng. Hiện tại, cờ Lốt dạy học Dortmund đã 7 năm. Hàng cao áp chiến thuật cùng tinh thần kích thích đã khiến cầu thủ cảm thấy kiệt sức, đội bóng rơi vào đến một loại không thể tiếp tục được nữa tình huống. Mọi người đều biết, cờ lốp tôn trọng chính là cao áp bức cấp đủ phong cách đá cách, chiến thuật như vậy cần đội bóng ở đây trên trả giá lượng lớn nỗ lực cùng chạy, mà các cầu thủ vì thế ở huấn luyện thường ngày bên trong cần thiết tiêu tốn ra tinh lực cùng thể năng mấy lần với cái khác đội bóng cầu thủ. Cờ lốp cường độ cao huấn luyện một mặt gia tăng các cầu thủ bị thương nguy hiểm, 1415 mùa giải trên nửa chặng đường, đốt Mân trong trận thương bệnh mang doanh, nhiều vị đại tướng người bị thương thiếu trận, các cầu thủ đang vì cờ lốp chạy trốn nhiều cái mùa giải sau tại thân thể cùng thể năng trên đã đi tới thiêu đốt hầu như không còn biên giới, mãi đến tận kỳ nghỉ mùa đông đội bóng thu được thở dốc tu dưỡng, cơ hội sau khi cục diện mới có thay đổi. Điểm này ở phía sau đến cờ lốp dạy học Liverpool thời điểm, cũng có rất nhiều người nhắc lên. Một cái khác rất tiêu hao cầu thủ thể năng chính là Simeone. Hiện tại, Dottmann ở cờ lốp thủ hạ trải qua 7 năm thời gian các cầu thủ ở trên tinh thần xuất hiện lưỡi biếng tình hình. đã từng có một tên phóng viên tiết lộ, cờ lốp ở phòng thay đồ bên trong dùng tâm tình hóa diễn thuyết đi khích lệ cầu thủ. hắn nói chuyện lại như là một loại phép thuật để các cầu thủ tràn ngập đấu trí. nhưng nếu như người lần lượt địa nghe được bọn họ những câu nói này liền sẽ mất đi năng lượng. các cầu thủ lúc đó đã mất đi tranh thủ thắng lợi cảm giác nói bụng, bọn họ không cách nào xem quá khứ như vậy tiến vào thi đấu trạng thái. này hay là chính là cờ lốp rời đi nguyên nhân, cũng là Ito cảm thấy đến cờ lốp ở Dortmund không tiếp tục chờ được nữa nguyên nhân. hiện tại Dortmund cao quang, càng như là một loại hồi quang phản chiếu. hơn nữa. Này mấy cái kỳ chuyển nhượng cờ lốt bản thân tình cảm cũng bị đả kích. Điểm này, Bayern Munich toàn trách. Götze, lễ hoàn các cầu thủ rời đi dành cho ở cờ lốt tình cảm đến rồi một cái trọng kích. Ở xin gì cả gạ quả chuyển nhượng rời đi Dortmund lúc, CLB khi đó liền cảm nhận được một loại vô lực. Theo hắn sau đó tự thuật bên trong biểu thị, bọn họ ở đối phương trong lòng ôm nhau gào khóc 20 phút. Mà 2013 năm mùa hè, ở Götze thông báo đội bóng hắn quyết định rời đi Dortmund chuyển đầu tranh quan tử lúc, cờ thậm chí bởi vậy không cách nào công việc bình thường. Hắn cùng ngày trước thời gian kết thúc công tác tan tầm cũng thủ tiêu đêm đó xã giao hoạt động, đủ để muốn gặp hắn có cỡ nào thất vọng. Đến 2014 năm mùa hè, lễ đoàn chính thức tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Bern ít. Nói tóm lại, cờ lạc đối với Dortmund đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiếp tục lưu lại kỳ thực cũng không có có ý gì, lại như là sở tơ linh như thế. Bọn họ ở thực hiện xong chức trách của chính mình sau, hiện tại muốn đi lang bạn, thu được chính mình tha thiết ước mơ quản quân, hoàn thành lý tưởng của chính mình. Bảng D, Quảng Châu Hàng Đại Đảo bạo vật đá ra huyết tính của chính mình, thế nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của Paris Saint-Germain. Tại đây một hồi thi đấu bên trong, họ gì gỉ cùng Cavani đều hoàn thành rồi mai khai nhị độ, hai người cũng coi như là triệt để so kè. giờ đi Milan họ gì gỉ tựa hồ tính khí hơi lớn. Một ít cùng họ gì gỉ quan hệ không tệ cầu thủ trong âm thầm tiết lộ, tựa hồ là Barisenzermund nói với họ gì gỉ, chỉ cần ngươi đã được, được, ngươi chính là tương lai đội bóng hạt nhân. Nhìn ra được, họ gì gỉ ở Barisenzermund cao tầng trong lòng, địa vị vẫn là thật nặng. Dưới giữa khu cuối cùng quyết đấu là Barisenzermund với FC Dortmund, cuối cùng thành công thăng cấp trận chung kết chính là trên giữa khu Barcelona, dưới giữa khu Barisenzermund. Guardiola dạy học Bernoulli bại bởi Barcelona. Đối mặt MSN, tổ hợp Guardiola cũng là bó tay toàn tập. Mà C罗đốt mần đối mặt Bari Sunderland, tựa hồ là trước mấy trận thi đấu triệt để tiêu hao mất bọn họ thể năng, đã lên đến có chút lười biếng, cuối cùng bị thẳng thắn dứt khoát đào thải ra khỏi cục. Tại đây một hồi vòng bán kết sau khi kết thúc, Guardiola hẹn Ito ăn cơm. Mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Ito có chút khiếp sợ. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Guardiola là muốn cùng hắn đàm luận một hồi chiến thuật loại hình. Dù sao bọn họ thường thường như vậy tán gẫu. Nhưng mà, từ giờ mi ở Lít có đội bóng liên hệ ta. Thương lai ở tờ giờ Mi ở Lít, ta cảm thấy cho ngươi cũng nên đi. Chương 23, Trung Quốc, trận chung kết đêm, chương 23, Trung Quốc, trận chung kết đêm. Trung Quốc, Bắc Kinh. Tổ chim. Milan Cục trận chung kết. Barcelona vs Bayern Germany. xuất hiện ở VIP phòng riêng, Bettlesconi, Gagliani, bà bà dạ chờ một đám Milan cao tầng đều ở nơi này, đệ nhị giới Milan Cup có thể nói là một lần thành công nhất, sau này có thể sẽ không bị vượt qua, hướng về trước cũng là số một số hai đỉnh cấp thi đấu. Đông đảo nhà giàu hội tụ, mang đến lưu lượng cùng quan tâm. Milan là không thể dễ dàng đun thà. ở viết bên trong phòng riêng của ông, có vẻ hơi không ở trạng thái. Guardiola lời nói còn ở trong đầu của hắn vang vọng. Tờ giờ mi ở Toàn gọi. Ít lần tờ mi ở Thập kỷ 90, toàn cầu dạ thịnh đoàn người nhiều nhất bóng đá giải đấu là C. A. Khi đó C. A còn có tiểu giật cung danh sưng. Thế kỷ mới tới nay, tờ giờ mi ở thay thế được C. A vương giả địa vị, trở thành danh sưng với thực đệ nhất giải đấu. trôi chạy để một câu, đệ nhất giải đấu chỉ không phải Âu chiến điểm. Nếu như toàn Âu chiến điểm lời nói, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất là La Liga. Nơi này nói chính là đệ nhất giải đấu là toàn cầu sức ảnh hưởng cùng được quan tâm độ, chủ yếu thể hiện ở toàn cầu dạ tỉnh đoàn người số lượng cùng với tiếp sóng thu phí giá cả. The Giơmi ở là ở thế kỷ mới sơ từ từ qua thời, không ngừng kéo lên, do đó vượt qua thập kỷ 90 đệ nhất giải đấu C.G.A. Từ thời gian cụ thể tôi nói, hẳn là 2003, năm 2008 mấy năm qua, tờ Giơmi ở ở sức ảnh hưởng cùng tỷ lệ người xem trên từ từ vượt qua Cria. Đối với nghề nghiệp bóng đá lịch sử tôi nói, năm 2003 là một cái phi thường đặc biệt mà then chốt niên đại. Năm 2003 tháng 5 CZA 2 chi truyền thống đội mạnh, Milan cùng Juventus hội sư Champions League trận chung kết, đây là A trong lịch sử lần thứ nhất. Nhưng mà, trận này A nhà giàu Champions League thịnh hội, không phải A cường thịnh tiêu chí, càng như là A huy hoàng niên đại chào cảm ơn diễn xuất. Từ năm 2004 đưa đến 2017 năm, đội bóng của A chỉ có 5 lần đánh vào Champions League trận chung kết, Milan 2 lần, Inter 1 lần, Juventus 2 lần, chỉ lấy đến 2 cái vô địch Champions League. Cũng trong lúc đó đoàn... Đội bóng của La Liga tổng cộng có 9 lần đánh vào Champions League trận chung kết, thắng được 7 cái vô địch Champions League, là Champions League thành tích tốt nhất giải đấu. Tottenham ở tổng cộng cũng có 8 lần đánh vào Champions League trận chung kết, bắt được 3 cái vô địch Champions League. Từ Champions League thành tích tới nói, La Liga cùng Tottenham Elite đều vượt qua Sevilla. Sevilla thực lực mạnh nhất niên đại vẫn là thập kỷ 90. 1990 năm, Milan, sản độ gì ạ? Juventus ôm đòm châu Âu ba cuộc lớn quán quân mới là bọn họ mạnh mẽ nhất thời kỳ. Ngoài ra, ở thập kỷ 90 Đội bóng của Celta đồng nhất cái mùa giải bắt được châu Âu ba cuộc lớn bên trong hai cái quán quân tình cảnh, cũng là nhiều lần xuất hiện. La Liga là thế kỷ mới tới nay hô chiến thành tích tốt nhất giải đấu, nhưng ở sức ảnh hưởng cùng quan tâm độ tới nói, là tờ Real Madrid thay thế được Celta đệ nhất giải đấu địa vị. Những năm gần đây tờ ở Madrid toàn cầu tiếp sóng chi phí liên tục tăng lên, thậm chí một năm tờ ở Madrid tiếp sóng chi phí muốn vượt qua châu Âu năm giải đấu lớn cái khác bốn cái giải đấu tiếp sóng chi phí tổng hòa. Tờ Real Madrid chính như thập kỷ 90 Celta như thế chịu đến toàn cầu fan bóng đá cùng truyền thông nhiệt phùng. Năm 2003 Champions League trận chung kết là Chelsea Huy Hoàng Munich đại cháo cảm ơn diễn xuất. Năm 2003 mùa hè, cũng là tờ giờ mi ở Elite một cái trọng yếu tiết điểm, Abu làm chủ Chelsea, đại tập trung vào tiến cử ngôi sao bóng đá, đem nguyên bản rất khó cùng mở UACNan đối kháng Chelsea, cấp tốc tăng lên thành tờ giờ mi ở Elite mạnh nhất đội bóng một trong. Năm 2005 cùng 2006 năm, Chelsea liên tục cướp đoạn tờ giờ mi ở Elite quán quân, tuyên bố tờ giờ mi ở Elite hai cường cách cục tiến vào lịch sử. Năm 2005, Bernie T xuất lịnh yên lặng nhiều năm Lee vợ buồn cướp đoạt vô địch Champions League. Một lần nữa trở thành châu Âu cường hào ác bá. Vào lúc này, fan bóng đá trong miệng bán kết cách cục cũng là thành hình. Đến năm 2010, Man City cùng hộ của khởi, tờ giờ mi ở lại hình thành 6 cường cách cục. Mà ở phía sau đến, y mỗi khi tham dự ghi bàn mê thảo luận thời điểm, này biết 6 cũng là tờ giờ mi ở trở thành đệ nhất giải đấu một cái trọng yếu nguyên nhân, dù sao ngươi xem một chút cái khác giải đấu lưu lượng đội bóng. Liga 1 cũng là một cái Paris Saint-Germain. Bundesliga cũng là một cái Borussia Dortmund. A, lúc đầu bảy chị em đã không còn tồn tại nữa đến hiện tại cũng là Milan song hùng cùng Juventus có thứ đáng xem. Trước đây tiểu giật cục tại sao để đẽ? Bởi vì khi đó Cagliari trực tiếp bị bể. La Liga, Real Madrid, Barcelona, hiện tại lại thêm một cái Atletico Madrid. Làm sao cùng tờ giờ Mi ở list so với? biết 6 đội bóng đặc sắc quyết đấu đều muốn so với cái khác giải đấu càng nhiều. Hơn nữa tờ giờ Mi ở list càng nghiêng về tấn công, thi đấu tỉnh cảnh càng mở ra, thi đấu thời gian càng có lợi với châu Á xem, thương mại khai phá cũng càng thành thủ. Những này chất lượng đặc biệt đều là bọn họ trở thành đệ nhất giải đấu điều kiện tất yếu. Thập kỷ 90 đến thế kỷ chi giao, Tottenham ở Elite yếu có hai cái, một cái là kỹ thuật đối lập tô giáp, một cái là đội mạnh quá ít, chỉ có mở cùng Arsenal tranh quan. Nhưng theo Chelsea cùng Liverpool vượt khởi, Tottenham ở Elite tứ cường cách cục mang đến càng mạnh hơn cạnh tranh tính cùng xem xét tính. Tottenham ở Elite tiếp sóng toàn cầu đại bán, cũng làm cho càng nhiều kỹ thuật hình cao thủ đi đến Tottenham ở Elite đai vàng, nguyên bản Tottenham ở Elite hai cái thế yếu từ từ biến mất. Đến năm 2008, trong lịch sử lần đầu xuất hiện hai chim Tottenham ở Elite tham gia trang The trận chung kết mà Upenalti chiến thắng Chelsea thắng lợi, này cùng năm 2003 CJA Champions League trận chung kết, vừa vặn là hai cái thời đại hô ứng cùng thay đổi tiêu chí. 2007, năm 2009, Derby ở liên tục 3 cái mùa giải có 3 chi đội bóng đánh vào Champions League vòng bán kết, Derby ở ở cái kia nhất thời kỳ thực sự trở thành toàn cầu được quan tâm nhất đệ nhất giải đấu. Đến lúc này, người sẽ phát hiện, Derby ở câu lạc bộ tổng hợp xếp hạng, hô chiến biểu hiện, thi đấu xem xét tính, đều là số một số 2. Trước đây Italy danh soái đều ở Italy, có thể hiện tại Italy danh soái đều ở tại hắn giải đấu. Y tự lẩm bẩm, The Me ở Leeds đã trở thành một cái đại xu thế, dày đặc lịch thi đấu, những người đối thủ mạnh mẽ, mỗi cái cũng làm cho lòng người sinh ngóng trông. Có điều, hiện tại còn chưa là thời điểm, đào nhiều như vậy cầu thủ đến huấn luyện cầu thủ trẻ, cùng cao tầng quan hệ cũng được, thủ hạ còn nghe lời, đến chỗ khác lại muốn bắt đầu lại từ đầu, phòng thay đổi cùng cầu thủ quan hệ lại muốn xử lý nhiều như vậy. Còn có, ta vẫn không có đặt vững Milan Vương triều cơ sở, vẫn không có bắt được Trenty đây, lại lưu nhất lưu đi. Có điều, một ngày nào đó Ta sẽ đi đến trên thế giới xếp hạng thứ nhất giải đấu sông vào một lần. Vào lúc ấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Guardiola, Mourinho, C những này danh soái nên đều ở giờ mi ở Nếu như hơn nữa một cái ta vốn là cạnh tranh kịch liệt ngoại hạng Anh, gặp càng thêm chó cắn áo dễ chứ. Thế nhưng đi đâu cái đội bóng đây, đem trong đầu tâm tư dứt bỏ, Ito đưa mắt nhìn về phía sân bóng. Vào lúc này hai đội đã lục tục vào sân. Barcelona huấn luyện viên trưởng lúc lùi xí Một cái suất lĩnh Barcelona đánh ra mạnh nhất chinh phục nam nhân, vị này Tây Ban Nha giáo đầu năm 2008. Ở Barcelona B đội bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên. Năm 2011 đến 2014 năm trước sau ở Roma cùng La Liga Ceta nhập giáo. 2014 năm nhậm chức Barcelona câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng. Trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng cái thứ nhất mùa giải, Inzit vừa bắt đầu không có nhận rõ ràng Messi bản chất dẫn đến gây ra một chút vấn đề. Nhưng là sau đó ở mùa giải này Champions League lịch trình chân chính xứng với Champions League bốn chữ. Sáu cái đối thủ, tất cả đều là các quốc gia giải đấu đương kim vô địch. Ở vòng nọ out bên trong càng là liên tục đảo thải tờ Zermi Liga 1, Bundesliga cùng Serie A vương giả, thắng lợi hàm kim lượng có thể gọi trong lịch sử cao nhất. Ở vòng bảng thi đấu giai đoạn gặp phải Liga 1 đương kim vô địch Paris Saint-Germain, ý lệỷỷ vị gì đương kim vô địch Ajax cùng sỉ rút giải đấu đương kim vô địch ĐaVoe. Ở vòng đấu đầu tiên bên trong, hầu như cử đi thuần đội hình dự bị, ít đánh đầu dứt điểm giúp Hồng Lam quân đoàn 10 tiểu thắng hạ ĐaVoe. Thứ vòng sân khách 23 không địch lại Paris Saint-Germain, injit một lần tao nộ tín nhiệm nguy cơ, nhưng sau đó hay dùng một làn sóng 4 thắng liên tiếp khóa chặt vòng bảng đấu tên bảo tọa. Lấy 31 cùng 20 điểm số xong reset Ajax. Sân khách 40 tàn sát ạ bộ Ở vòng bảng chưa vòng bên trong, 31 đánh rơi Pazi Saint-Germain, MSN tam xoa kích lần đầu rắt tay nhau kiến công. Cũng là vào lúc đó, mọi người mới phát hiện, MSN không phải Barcelona đối với BBC vụn về phục chế, mà là thật sự có ý đồ. Ở tứ kết bên trong rút chúng mạnh nhất vòng bảng đệ nhị Man City, L. -L đội bóng là T.G.M. ở lít đường kim vô địch. Trận trước thi đấu bên trong, Barcelona sân khách 21 tháng lợi. Xa dễ mai khai nhị độ, Messi kết thúc trước còn từng đá ném một cái penalty Ở trở lại sân nhà sau khi tuy rằng chỉ do dạ kỳ tỷ đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn, nhưng tỷ thực hoàn toàn ở treo lên đánh Man City, hát dùng 10 lần cứu thua phong sát MSL ác liệt thế tiến công. ở Mascherano dưới chỉ thị rất thi rất dễ, cái đập ra Agüero Peñanti sút bóng, hơn nữa lần này Peñanti vẫn là Agüero dựa vào giả kẽ chiếm được. Cuộc tranh tài này, Messi thể hiện rồi một làn sóng gấu trúc lăn, đồng thời Joaz cũng là nhất chiến phong thần, bị cư dân mạng treo nói thiên nhược hữu tỉnh thiên dược lão, gặp phải hát ngông một cước. Barcelona không ghi bàn nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ quá muốn ghi bàn. Ở tứ kết bên trong lại lần nữa tao ngộ Paris Saint-Germain. Ở Paris, trận trước Barcelona 31 thắng sạch sành sanh gọn gàng. Neymar tiếp ứng Messi truyền thẳng phá vỡ cục diện bế tắc, xạ dễ ở hai lần sọ hàng treo chọc David Luiz sau thần kỳ dứt điểm. Duy nhất mất bóng chỉ là mát thứ phản lưới nhà. Trở lại sân nhà sau khi Barcelona 20 lại Paris thắng Paris tăng cấp, lần này Michael nhị độ đến phiên Neymar. mà. Ở vòng bán kết bên trong, Barcelona đối thủ là Bundesliga đương kim vô địch Bayern Munich. Ở trận trước thi đấu bên trong, Guardiola đội bóng giữ đầy đủ 75 phút, nhưng cuối cùng ngã vào Messi suốt xa dưới. Messi lắc ngã Boateng sau lốp bóng dứt điểm, nhất định đem bị ghi vào trang tỷ hòn list sử sách. Mọi người vĩnh viễn nhớ tới Boateng vụng về biểu diễn, ở vụng về mạ gối giờ đi ra trước, vị này xuất sắc nước đức trung vệ, ở một quãng thời gian rất dài đều bị người nhiều lần lấy ra trả tấn. Vừa giờ giai đoạn Neymar ghi bàn làm cho thăng cấp hồi hộp hoàn toàn bị bóc chết. Ở lượt về Alien Arena, Barcelona một lần 21 đạt được dẫn trước. Hai cái ghi bàn giống nhau như lúc Messi trung lộ chuyển thẳng, xa rẽ cánh phải phản việt vị sau chuyển ngang, Neymar trung lộ bọc đánh dứt điểm. Ở tổng số điểm năm mà có năm hai cái sân khách ghi bàn tình huống. Barcelona vì chuẩn bị chiến đấu cùng Atletico Madrid chốt chiến dịch mà chủ động thu tay lại. đương nhiên, cũng có người cảm thấy phải là xem ở Guardiola trên mặt thả Bernoulli một mã, không có để Bernoulli thua quá khó coi. Lượt về thắng lợi cũng là cho không ít Bernoulli fan bóng đá ăn đuổi. Thế nhưng tại đây một lần Milan cột làm hai đội lần thứ hai gặp gỡ thời điểm, Bayern Munich lại một lần nữa thảm bại, cũng làm cho vô số cổ động viên đủ rũ không nứt. Barcelona ở trận chung kết đối thủ là Cagliari đương kim vô địch Juventus. Cuộc tranh tài này liền không quá nhiều lắm lời. tổ chim, hai đội bóng ngơi tới ta đi. Tinh lực rồi rào Barcelona, không nghi ngờ chút nào là khủng bố, mà MSN ở trên cái mùa giải đã dùng thực lực chứng minh bọn họ khủng bố. Cavani mở màn liền thu được 2 lần đối mặt không thành cơ hội, đây là hắn dùng cần cụ chạy chỗ đổi lấy. Tuy nhiên chính là bởi vì quá mức cần cụ chạy chỗ, để hắn ở suốt bóng thời điểm, trên lệch như vậy một điểm, hữu tâm vô lực, vui sướng một cái. Idon ở phòng viết bên trong, nhìn thấy Cavani ôm đầu tan vỡ thời điểm, thật sự rất muốn vỗ bờ vai của hắn nói cho hắn, huynh đệ, ngươi cũng không muốn quá ta vỡ, dù sao phía sau ngươi vui sướng thắng ngày còn nhiều đây. Cavani không trông tại nổi, họ gì rỉ trái lại như là hít thuốc lắc bình thường, ở hiệp 1 còn không kết thúc thời điểm cũng đã mai khai nhị độ. Hai người này ghi bàn đều là đánh đầu, hắn dựa vào chính mình bật nhảy tính, còn có tố chất thân thể, ở vốn là không cao lắm Barcelona trên hàng hậu vệ, điên cuồng bạo gấu. Một lần đánh Barcelona có chút xoa tay không nổi. Cũng còn tốt Injit đúng lúc điều chỉnh, Messi mở tỷ số, Sadé mai khai nhị độ, Neymar thêm gấm thêm hoa, ba người ở hiệp 1 kết thúc trước, bùm bùm bùm liên tục tiến vào bốn cái bóng, trực tiếp đem đánh cho vắng. đang nhìn đến tình cảnh nãy thời điểm trong kẽ răng bỏ ra một cái tên. đây là cùng họ gì khi đồng thời đóng gói bán được Paris Saint Germain dù Gani cũng không biết huấn luyện viên trưởng là xuất phát từ cái gì cân nhắc để dù Gani lần đầu ra sân, dù Gani liền thuộc về bình thường huấn luyện cái gì, nhìn qua các hạng số liệu đều rất tốt cầu thủ. thế nhưng tinh thần của hắn thuộc tính cùng yếu ớt tính cách, liền dẫn đến hắn ở trên sân bóng thời điểm ở một ít cần cấp tốc phán đoán tình huống, có vẻ hơi quá mức kéo dài. hắn vốn là không đến nỗi như thế kéo qua, có thể gặp phải đá kiểm soát bóng Barcelona, gặp phải MSN như vậy đỉnh cấp hàng tiền đạo tổ hợp, đang bị nắm đến lỗi thùng sau là miễn không được một trận tra tấn bị đánh sương mặt sưng mũi. Azizenderm vận luyện viên trưởng là Bergan, vị này pháp truyền kỳ trung vệ đang nhìn đến rủ gani biểu hiện lúc mặt đều đen. là một cái trung vệ xuất thân nam nhân, hắn biết rõ đối với một cái trung vệ mà nói, người là nhất định phải cứng rắn phải có tính khí. hắn nguyên bản còn cảm thấy đến này một bút buôn bán rất kiếm lời. dù sao là một cái truyền kỳ trung vệ, nhìn thấy đồng vị trí hậu bối kết xuất, khó tránh khỏi gặp có chút thái tài. có thể bây giờ nhìn lại, cái này rủ gani chính là một cái hô à. nhưng cũng không phải là không có cứu vớt phương pháp, chỉ cần có thể để hắn bỏ do dự không quyết định tát xấu, có thể còn có thể. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, nghỉ cũng phải đổi lại, hắn tiếp tục ở đây trên chỉ có thể bị hành hung, sau đó tâm thái bị đánh vỡ. Vỡ lăn làm ra chính xác thay đổi, nhưng là cũng đã chậm, điểm số dẫn trước Barcelona đã càng thêm thong dong. Ngược gió bóng, bọn họ khả năng không bằng Madrid, thế nhưng thuận gió bóng. Cuối cùng, Barcelona 63 Paris Saint-Germain, họ gì ghi hoàn thành rồi hát chịt, Cavani không thu hoạch được một hạt nào. chương 24, độ thiện cảm 10.086, chương 24, độ thiện cảm 10.086, Milan cũng kết thúc ở mỹ. Ở 16 chi đội bóng đấu võ bên trong, Barcelona cười cuối cùng, bọn họ trở thành đệ nhị giới Milan Cup quán quân. Ở sau trận đấu phỏng vấn bên trong, mùa giải trước dẫn đội đạt được tam quan vương Inzit mặt mày hớn hở, hắn hé mồm nói, Milan Cup là một cái phi thường lòng trọng thi đấu, có thể thu được Milan Cup quán quân ý nghĩa phi phàm. Đúng, hắn vì chúng ta mùa giải mới mở ra một cái thật đầu, ta cho rằng tại đây cái mùa giải chúng ta vẫn như cũ rất nhiều gây nên. Lần sau Milan Cup, nếu như ta là Barcelona huấn luyện viên trưởng, ta khẳng định vẫn là muốn tham gia, bởi vì này có thể để cho chúng ta cùng một ít đối thủ mạnh mẽ giao thủ. Tại đây một lần thi đấu bên trong, toàn thế giới cổ động viên đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Trung Quốc. Nếu như phải có một cái loại so với cấp bậc nói, Đại khái có thể cùng sau đó Cờ Ziti Ano Zonano tuyên bố muốn gia nhập Liên Minh sao đi giải đấu liêm đức thắng lợi đánh đồng với nhau. Yton không có ở Trung Quốc dừng lại, quê hương Mỹ thực quan thời gian này hắn cũng chịu không ít. Còn có một ít chuyện hắn cần nhanh chóng giải quyết. Yẩn, Lodon. Yton là một thân một mình đi đến thành phố này, thế nhưng hắn nhưng cũng không có quạnh, bởi vì sẽ có người tới đón hắn, mà tiếp hắn người là Sở Tơ Linh người đại diện luôn. Mỹ Lan đã liền ra Hem Sở Tơ Linh chuyển nhượng bắt đầu trao đổi. Thế nhưng cầu thủ phương diện nhưng hy vọng có thể cùng huấn luyện viên trưởng bản thân gặp mặt một lần. Đúng, là gặp mặt một lần, mà không phải đánh gọi điện thoại đơn giản như vậy. Vột nhìn qua là một cái rất đáng tin người, thế nhưng thoáng tiếp xúc sau, có cảm giác có một loại giang hồ khí hắn tựa hồ không quá quan tâm cái gì quy tắc, làm việc có chút thô bạo trực tiếp. Từ hắn buông lời nói, cho dù Liverpool vì là sở linh cung cấp 900.000 bảng lương tuần, hắn cũng sẽ không ra hạn hợp đồng loại này, không chút nào để lối thoát lời nói lúc, liền có thể cảm nhận được một ít. Thật hân hạnh gặp ngươi, Eton. Gia hem gần nhất vẫn nhắc lên người Hắn là một cái rất tuyệt cậu bé. Hắn hy vọng mình có thể ở một cái có thể tranh cướp quán quân đội bóng bên trong. Hắn phi thường yêu quý ngươi, ta cũng là, chỉ là chúng ta có một ít sự tình, muốn tỉ mỉ tán gẫu một hồi. Vượt là như vậy nhiệt tình, nhiệt tình đến để Iton cảm thấy thôi. Phản phất chính mình nếu như nói cái gì làm cho đối phương không hài lòng lời nói, đối phương sẽ trực tiếp đem hắn đuổi xuống xe loại kia. Loại này cảm giác thấy hơi không phù hợp tình lý, có chút huyết đại, nhưng Iton cảm thấy đến người này, làm được ra chuyện như vậy. Bởi vì hệ thống duyên cớ, Iton đối với một ít xem qua một ánh mắt sự tình, đều ký ức chưa phai, hắn nhớ mang máng luột tựa hồ bị hai lần nơi lấy cấm túc là bởi vì làm trái quy tắc tiếp xúc. Thật giống đúng thế. Một lần là ở năm 2021 thời điểm, The Tam đưa tin, Sở Sterling trước người đại diện, nước Anh đỉnh cấp người đại diện một trong luật, SDV Vopa giờ giờ, đang tiếp thụ FA điều tra, hắn kẻ khả nghi trái với quy định, hướng về một tên hình lẫn thanh niên cầu thủ cha mẹ thanh toán một vạn bảng Anh, để cho ở pháp định tuổi tắt trước gia nhập chính mình thay quyền danh sách. 40 tuổi luật nếu như bị chứng minh xác thực tồn tại không làm hành vi, đem đối mặt thời gian dài người đại diện lệnh cấm, lệnh cấm thời gian có ít nhất mấy tháng. Mà trước đó, nguyên bản vẫn hợp tác với luật Tựa hồ là ở lâu dài ở chung bên trong, nhìn thấy đột thiếu hụt hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng luật ký tiếp hợp đồng. Khả năng vào lúc đó hắn cũng đã ý thức được luật có phiến phức. Không phải vậy rất khó giải thích, một cái từ hắn 16 tuổi bắt đầu liền vẫn là hắn người đại diện, vì sao lại đột nhiên liền như vậy? Tại đến tiếp sau cũng có Sở Tơ Linh các bằng hữu biểu thị, đang cùng một nhà hàng hiệu tài trợ thỏa thuận sau khi thất bại, 26 tuổi Sở Tơ Linh luôn luôn ham muốn đối với mình hoạt động thương nghiệp có càng to lớn hơn quyền khống chế, thế nhưng này, nhưng rất khó thực hiện. Khả năng là bởi vì lẫn nhau quá quen thuộc đi. Ở hiện thực bên trong cũng là, có lúc một ít cửa hàng bởi vì quá quen thuộc, trái lại sau đó liền không thể nào đi tới, bởi vì một ít hắn tập mãi thành quen sự tình, khiến người ta cảm thấy đau lòng. còn có một lần là ở năm 2023 thời điểm Xuân Diệu tạm tự đưa tin, bởi vì phi pháp tiếp xúc một tiên vị thành niên cầu thủ cùng với người nhà, sở tư linh trước người đại diện à gì àn bị F.A. cấm túc đến 2024 năm tháng 12. nghĩ đến bên trong, Yton một lần nữa cho vượt một cái định nghĩa, vậy thì là một cái không trở thủ đoạn nào ra hỏa. hai người dọc theo đường đi cũng là nói chuyện phía một lúc, vượt cũng là nói bóng gió rất nhiều nói, chủ yếu chính là tiền lương vấn đề cầu thủ vị trí vấn đề, mặt khác bên vực một hồi sở tơ linh ở trên cái mùa giải biểu hiện, còn có hắn giải cậu bé vàng. thứ ta nói thẳng, Thiên Sinh, nếu như ngươi sớm một chút cùng ta liên hệ, ngươi đều không cần mua Di gì ạ. Gì hắn mùa giải trước biểu hiện thực sự là khủng khiếp, còn có lần này Milan Cup, nếu như Raem có thể vì Milan xuất chiến, như vậy chúng ta nhất định sẽ đi càng xa hơn. vượt xuống xe cho Iton mở ra cửa xe, trong ánh mắt của hắn long lanh quang, mặc dù biết Iton đã kỳ ở lễ ổ lạ tên béo đáng chết kia thủ hạ, thế nhưng cũng không làm lỡ hắn cùng Iton đánh thật bắt chuyện. hắn ân cần không riêng là bởi vì Iton Milan huấn luyện viên trưởng thân phận. Không riêng là bởi vì lần này Sơ Tơ Linh chuyển lượng, còn có tương lai. Hắn nhưng là nghe nói Iton có một đôi có thể phát hiện vàng con mắt. Ngài chính là Iton. Một cái cũng không được tốt lắm nghe. Thế nhưng thanh âm trầm ổn ở Iton vang lên bên hai. Đó là một người da đen phụ nữ, cái bụng hơi nô lên. Thế nhưng trước ngực quy mô không nhỏ. Nàng có một đầu hơi cuốn tóc, cả người nhìn qua khí sắc không tệ. Bên trong đôi mắt cũng tràn đầy mở sáng ánh sáng. Đúng, thật hân hạnh gặp ngươi, phu nhân. Iton phi thường khách khí trả lời. Hắn cũng không muốn biểu lộ ra một điểm khiến người ta hiểu lầm vẻ mặt. Dù sao sở Tơ Linh nhưng là rất lưu ý mẹ của hắn hai người nói chuyện phiếm bãi câu bầu không khí tương đương hòa hợp trong lúc sở linh mẫu thân còn nói đùa nếu như có thể ta thật muốn đem ta con gái cũng giao cho ngươi Eton như mày được lắm một lời hai ý nghĩa có thể lý giải vì là muốn gả con gái cũng có thể lý giải vì là muốn để cũng đá bóng con gái ở y thủ hạ đá bóng ra em đi ra ngoài còn không trở lại ta đã gọi điện thoại cho hắn thực sự thật không tiện hắn muốn chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ nay kỳ thực là một cái khá là chuyện thất lễ dù sao bọn họ đã sớm biết cụ thể trao đổi thời gian nhưng là lại làm cho nhân vật chính nhận đi trong này ý vị kỳ thực rất đơn giản nếu như ngay cả người nhà cùng người đại diện cửa ải này đều quá không được, như vậy liền không muốn tiến hành cuối cùng nói chuyện, đều lưu một điểm đường lui. Iton hé mắt, nhìn Sator Ling mẫu thân, trong lòng có cái suy đoán. cái này vui sướng cậu bé sẽ không là không nỡ mẫu thân, không muốn rời đi ỉn lần đá bóng chứ. suy đoán này cũng không tính là không có lượng mà lại có khói, nếu như ngươi hiểu rõ hắn cùng mẫu thân cố sự, thì sẽ không có chút kỳ quái. Sator Linh sinh ra ở Ramaka thủ đô kỳ ngựa tổng, nơi này thế cuộc dung chuyển, chỉ an go, bán chết bán dồn dập phát sinh. vốn là hắn cùng tỷ tỷ, cùng với cha mẹ vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Sở Tơ Linh hai tuổi lúc cuộc sống yên tĩnh tao ngộ sấm sét giữa trời quang, cha của hắn bị người ác ý bắn chết sau, trong nhà mất đi chủ cột cùng kinh tế khởi nguồn. Cùng đường mặt lộ mụ mụ nạp đinh, không muốn để cho Hải Tử tiếp tục đang đau lòng địa không hề cảm giác an toàn sinh hoạt, quyết định lao tới nước Anh thi đậu học vị sau, đem hai đứa bé tiếp nhận đi. Từ đây, Sutterling cùng Tỷ Tỷ, ở bên ngoài tổ mẫu chăm sóc cho lại đang ra mà ca sinh hoạt 3 năm, này hơn 1000 thiên thời gian trong, Sở Tơ Linh nhớ nhung mụ mụ, thường ở ban đêm hô mụ mụ khắp tỉnh, có thể trên thực tế làm bạn hắn chỉ có một cái gắn tức giận bóng đá mãi đến tận năm tuổi lúc bọn họ mới xa đội trùng dương đi đến Hình lần cùng mụ mụ đoàn tụ. Nạp Đinh cứ việc bắt được học vị mà phi thường nỗ lực, nhưng nàng vẫn là đem nước anh sinh hoạt nghị đến quá đơn giản, trung quanh tìm việc làm bị từ chối nàng, vì sinh tồn cùng hài tử chỉ có thể đi đến một cái khách sạn đi làm mệt nhất cùng dơ nhất công tác, tẩy ga trải giường, lau buồn cầu. Sơ Tơ Linh mỗi ngày buổi sáng 5 điểm liền sẽ bị tỷ tỷ đánh thức, sau đó hai tỷ đệ đại náo một chiếc, vì là ngày hôm nay đến cùng ai đi tẩy ga trải giường tranh luận, bởi vì bọn họ đều chán ghét buồn cầu mùi thối. Kết quả cuối cùng là lấy mụ mụ sắp xếp Sơ Linh cùng tỷ tỷ đồng thời lau buồn cầu kết thúc. Sterling một nhà sinh hoạt chính là tại đây dạng khổ cực cùng dậy vỏ bên trong vượt qua. 7 tuổi Sterling, Suýt chút nữa đem mẫu thân mất điên. Lão sư chắc chắn, Sterling nếu không tiến vào đội tuyển quốc gia Anh, nếu không vào ngục giam. Liên Sterling mẫu thân không ngày không đêm công tác, chỉ vì Sterling có thể có được tốt giáo dục. Kết quả tiểu Sterling lịch ngợm gây sự, trốn học đá bóng, đánh nhau hầu hạ. Trường học một lần đem Sterling quên lủi, tựa hồ là đã dự đoán đến Sterling thê thảm tương lai, vì cứu vớt Sterling, Mậu thân nạp đỉnh đem hắn đưa đến vấn đề thiếu niên trường học. Ở đây, Sterling cảm nhận được tương tự trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên sinh hoạt. Một cái bên trong phòng học chỉ có 6 học sinh, nhưng có 3 cái lao sư, mọi thời tiết không góc chết giám thị bọn họ nhất cử nhất động, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị phê bình bị mắng. Không chỉ có như vậy, trường học không cho phép bọn họ đơn độc trên dưới học, nhất định phải cơi thống nhất xe buýt trường học. Nạp Đinh nói cho Nhi Tử, nếu như ngươi không tưởng tượng tội phạm như thế sinh hoạt, ngươi nhất định phải làm giá thay đổi. Ở mẫu thân dưới sự giúp đỡ, Sterling từ từ cải chính sai lầm, cũng ở một năm sau quay lại bình thường trường học. Tơ Linh bắt đầu nỗ lực học tập, rời xa những người xấu hại tử, tích cực tham dự các loại bóng đá chạy huấn luyện ở diễn kinh vận động viên mẫu thân mạnh mẽ gen ra chỉ dưới, Sterling ở trên sân bóng không gì cả nổi, rất nhanh hấp dẫn đến tờ giờ Mi ở lít nhà giàu chú ý. Arsenal trước tiên đối với 11 tuổi Sterling, tung cảnh ô lưu. Đối mặt nhà giàu mê hoặc, Sterling mừng rỡ như điên, khắp nơi khoe khoang chính mình muốn đi Arsenal. Ngay vào lúc này, mẫu thân cho nhi tử rội một môi nước lạnh. Ở đây, cũng thể hiện ra mẫu thân hắn trí tuệ, có một cái người mẹ tốt, có thể để cho hài tử ở thuộc về mình trên đường, đi càng thêm thỏa cùng cấp tốc. Nạp Đinh nói cho nhi tử, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đá trên bóng, nếu như đi Arsenal nơi đó gặp có 4.050 cái giống như ngươi thiếu niên thiên tài, ngươi không chiếm được quá nhiều cơ hội, chỉ có thể được một cái Arsenal nào đấu. Ngược lại, nếu như đi trang tận xếp quỷ khắc Genzer, ngươi sẽ là đội bóng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, phải nhận được càng tốt hơn trưởng thành. Nạp đinh khó nhất đáng quý, cho Hải tử đưa ra kiến nghị, nhưng sẽ đem quyền quyết định giao cho Hải tử. Mặc dù Hải tử cùng mình ý kiến không giống, nàng như cũng gặp chống đỡ Hải tử lựa chọn, mà rất nhiều gia trưởng lại cho ra nhìn như công bằng lựa chọn sau, kỳ thực ngươi căn bản cũng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có cái kia một con đường đi bởi vì bọn họ sẽ ở lúc nói chuyện thêm bảo, ta hy vọng ngươi có thể, ta cảm thấy cho ngươi muốn, ta cho rằng ngươi có thể. Vô hình chung ở cho Hải Tử áp lực, mà ở Hải Tử lựa chọn sau, chỉ cần không phải bọn họ muốn, cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, giả vờ văn minh khuyên bảo. Sở Tơ linh suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn quân Bắc giện chờ. Sau đó chứng minh quyết định này, sửa chữa Sở Tơ Linh nhân sinh. Ở quân Bắc giện chờ đoạn thời gian đó, Sutherland cùng tỷ tỷ mỗi ngày 5 điểm rời giường, trước tiên giúp đỡ mụ mụ tẩy ga trải giường soạn nhà sĩ sau đó cũng ba chuyến xe, đi huấn luyện đến tối 11 điểm mới về nhà. Xuân đi thu đến Hạ qua đông đến, chưa bao giờ gián đoạn. Sterling từng bước từng bước từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, dự bị đội đá vào đội chủ lực. Cứ việc công tác bận rộn, Nạp Đinh vẫn là rút chút thời gian, quan sát nhi tử huấn luyện, thi đấu. Mỗi lần sau trận đấu, Nạp Đinh đều sẽ cho Sterling tiến hành phục bản, trả lại ra số liệu phân tích, giáo sở Sterling làm sao chạy chỗ, đột phá, sút bóng vân vân. Theo sở Sterling hồi ức, mẫu thân kiến nghị cùng huấn luyện viên ý kiến, cách biệt không có mấy. Sterling không chỉ một lần biểu thị, mụ mụ chính là mình Muzino. Sau đó, 16 tuổi Sterling lấy hai triệu bảng Anh chuyển ngược Liverpool sau đó lấy đơn chàng đánh tung năm bóng nhất chiến thành danh có tiền sau sở tơ linh làm chuyện thứ nhất chính là cho mẫu thân mua một bộ biệt thự lúc đó có truyền thông phê bình hắn còn có người nói hắn quay dầu nhưng sở tơ linh cũng không để ý những này hắn nói mẹ của ta là thế giới này đáng giá nhất hưởng thụ người vui sướng nàng đi đến nơi này quốc gia thời điểm không có thứ gì nàng một bên đi học một bên thanh tẩy buồn cẩu ga trải giường hắn dùng tự thân ánh sáng dội sáng ta tiến lên đường hai người trước tiên cho tới nửa đường đột nhiên sở tơ linh mẫu thân dò hỏi y ngươi đối với gia hem chạy bộ tư thế có ý kiến gì không vấn đề này có chút đột nhiên, íton có chút sử sốt, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói rồi cái nhìn của chính mình, khả năng là người đó đi. đủ loại khác nhau công kích bắt đầu nhắm vào sở tơ linh, sở tơ linh tốc độ cực nhanh, chạy bộ tư thế nhưng vẫn là rơi bóng đá kỳ cảnh một trong. hắn theo thói quen nền đầu, ưỡn thẳng ngực, không ngửi, về mông, sau đó yêu thích đem trên cánh tay bộ kề sát thân người, cánh tay hạ bộ bất quy tắc loạn lạc, lại như thơ cổ bên trong hồng trường bắt thanh ba tỉnh gờ đầu còn có thể nhìn chung quanh loạn xem. đi vào rơi bóng đá ban đầu, thì có hình người dung sở tơ linh chạy bộ tư thế xem cái con vịt, theo tiếng tăng càng lúc càng lớn mọi người sự chú ý dành cho hắn cũng càng ngày càng nhiều. Có người gọi hắn động tác cực kỳ giống một cái chưa từng thấy thị trường phụ nữ đi đến Sa Hoa trung tâm thương mại sau dáng vẻ. Còn có người nói chính là bởi vì là cái tư thế này mới để sở Tơ Linh tốc độ cực nhanh. Bên ngoài nghị luận rất nhiều, mãi cho đến năm 2018, một lần tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nào cũng Sở Tơ Linh trực tiếp cho đáp án chạy bộ tư thế không phải di chuyển. Một lần ta mụ mụ đi tham gia đệ đệ đại, đại hội thể dục thể thao, sau đó ta nhìn trận đó đại hội thể dục thể thao video, ta thấy nàng chạy bộ tư thế, ta cảm thấy rất thú vị, ta chính là từ khi đó. Đại khái chín tuổi khoảng trường bắt đầu mô phỏng theo nàng chạy bộ, sau đó kéo dài đến hiện tại. Hiện trường phóng viên sau khi nghe xong cười phá lên, bọn họ cười Sở Tơ Linh đáng yêu cũng không hiểu, một nam hải tử tại sao nhất định phải học mụ mụ chạy bộ. Rất nhanh Sở Tơ Linh lại đưa ra một cái tin tức nặng ký, các ngươi trước tiên đừng cười, ở sinh ta tỷ tỷ cùng ta trước, ta mụ mụ là ra mà ca điển kinh đội. Sau đó Sở Tơ Linh nương nụ cười nghiêm túc cường địa một điểm, các ngươi nếu như chuyện cười liền cười ta một người đi, nói thật sự, đừng cười ta mụ mụ, được không? Sở Tơ Linh vào lúc này còn đang vì lời đồn đãi này mà buồn phiền, hắn đã đi đến cửa nhà muốn nghe một hồi, tán gẫu đến thế nào rồi. Vừa vặn liền nghe đến một cái phù hợp hắn tâm ý trả lời. Ta nghĩ hắn chạy bộ tư thế là đến từ ngày chứ. Một cái mạnh mẽ mâu thần, luôn có thể cho hải tử mang đến tốt tấm gương. Này không có cái gì. Starling, độ thiện cảm 10086, chương 25, chuyển nhượng đóng kín, người đến người đi. Chương 25, chuyển nhượng đóng kín, người đến người đi. Mẹ nó. Milan tuyên bố mùa hè kỳ chuyển nhượng đóng kín. Ito trở thành Milan huấn luyện viên trưởng sau đó, bọn họ chuyển nhượng là thật sự nhanh chuẩn nhẫn trên mạng các cư dân mạng nóng bỏng thảo luận mới nhất một cái trang app động thái này điều động thái thanh minh Milan ở mùa giải này chuyển nhượng hoạt động đã toàn bộ hoàn thành đón lấy đem sẽ không lại có thêm tân chuyển nhượng hướng đi đồng thời cũng phát biểu cầu thủ đăng ký dãy số cùng đội hình ra sân đủ Phú Milan 28 người danh sách lớn trước sân số 21 Iza Himovic số 45 Barlo số 29 ngọ Simhẩn số 19 Cụ Trồn, số 11 Di Magia, số 74 Sala số 10 Caca số 9 Sutterling giữa sân số 24 Phẹt số 66 cờ rìu tăng Số 33 PL Gini, Số 18 Món Tố Số 35 Lọ Cả Téo Lì, Số 15 Văn vờ, Số 13 Cả Nẹ, Số 8 Rè Dòng. Phong thủ, Số 20 Rộ Mạ Nỗ Số 5 Mạ Gửi giờ, Số 22 Mỹ Lì A Số 16 Rì Gơ, Số 93 Vùng Tỷ Số 25 Bồ Nệ Dạ, Số 28 Bạ Số 96 Cả Dạ Bú ly, Số 2 Rè Sở Sải Lì O, Số 4 A Bạc. Thù Môn, Số 1 Rì Số 99 Đồn Nạ Dù Mạ. Có người nhạy cảm chú ý tới tơ lô vắng chỗ. Mùa giải trước trên người mặc số 21 áo đấu Tolo cũng chưa từng xuất hiện ở Milan, cầu thủ danh sách bên trong số 21 áo đấu đi đến ý ra Himovic trên người. Mặt khác Milan áo đấu mặc ở sở tơ Linh trên người số 7 áo đấu nhưng là không có đăng ký, điều này cũng làm cho một ít fan bóng đá cảm thấy kinh ngạc. Có phải là số người? Ta cảm thấy phải là Tolo đây. Không phải, ta mới vừa nhìn thấy Juventus thông báo chính thức Tolo gia nhập liên minh. Các cổ động viên vừa bắt đầu còn đăng ký quá, em tên tại sao không có? Thế nhưng rất nhanh sẽ từ người khác nào biết Lô gia nhập Liên minh Juventus tin tức, này một bút chuyển nhượng khiến người ta cảm thấy đến có chút kỳ quái, nhưng lại không có như vậy kỳ quái. Dù sao rồi bóng đá tương tự chuyển nhượng kỳ thực cũng không có thiếu. Đi trong ký ức có hai cái điển hình, một cái là Milan Demba Lo Telelli bán được Liverpool, sau đó Liverpool càng làm Ba lô Telelli đưa đến Milan, một cái khác chính là Inter đem Lukaku 100 triệu bán cho Chelsea, sau đó lại tiện nghi thuê trở về, nếu như không phải Lukaku cuối cùng chính mình làm, Inter cũng không có như vậy muốn bán đứt Lukaku, như vậy Lukaku liền bị Inter bán đứt. Tất lô chuyển nhượng tình huống kỳ thực có chút phức tạp. Một mặt là câu lạc bộ cần tài chính tiến cử sở Terling, sở chào giá sẽ không so với gì Maria muốn thấp. Nguyên bản thời gian điểm sở Tơ Linh là lấy 49 triệu bảng Anh gia nhập Liên minh Man City ở lúc đó tương đương với hơn 63 triệu euro. Mà hiện tại dù cho là sở Tơ Linh đã cùng Liverpool nhá bài, Milan cùng Liverpool quan hệ không tệ, hơn nữa gã lụy vô cùng dễ miệng, cũng chỉ ít cần 50 triệu euro mới có khả năng đem sở Tơ Linh bắt. Milan cao tầng là đồng ý ra thêm một ít tiền, dù sao sở Linh biểu hiện rõ như ban ngày hơn nữa còn là giải cậu bé và người đoản giải còn là có một phần thiếu ngạch mà vào lúc này tơ lô rời đi vừa vặn lấp lên này một phần chỗ trống ion nỗ lực giữ lại tơ lô hắn tìm tơ lô tiến hành chiều sâu nói chuyện thế nhưng tơ lô như nguyện chuyển từ chối tương tự với tơ lô như vậy ngôi sao bóng đá hắn gặp càng để ý mình có thể không thể ở đội bóng bên trong có đầy đủ ra trận thời gian hắn nhìn ion hồ ly giống như hẹp dài trong mắt mang theo ý cười thủ lĩnh mùa giải trước ta khả năng là đội bóng cần thiết thế nhưng cái này mua giải milan đã có chiến thuật của chính mình giàn giáo ta không thấy mình sự tất yếu Eton chiến thuật hệ thống đã từ từ thành thục, trước sân cùng hậu trưởng tạm thời không nói. Eton giữa sân yêu cầu là hai cái lệnh toàn năng, một cái lệnh phòng thủ. Đối với ba cái giữa sân thể năng cùng phòng thủ đều có nghiêm khắc yêu cầu. Cả nhẹ là đội bóng lệnh ngồi cầu, lệnh căn quét. Thế nhưng hắn vóc dáng, tốc độ của hắn lại làm cho hắn cũng có giữ bóng đẩy mạnh năng lực. Ở Eton trong ký ức, hậu kỳ Chelsea không ai có thể dùng thời điểm. Cả nhẹ liền bị đẩy lên trước sân. Vậy thì thật là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Sau đó là Van Berv, De phòng thủ ở đội thanh niên thời kỳ cũng đã thắp sáng. Ý Dạ phi thậm chí một lần muốn cho hắn trở thành đội bóng tiền vệ phòng ngự, có điều cuối cùng vẫn để cho hắn phát triển toàn diện một làn sóng. Dễ thì càng không cần phải nói, ở phía sau đến được người gọi là định cấp tổ chức tiền vệ phòng ngự đương nhiên cũng có thể nói là toàn năng giữa sân, khắp nơi mọi mặt đều rất cân đối, hơn nữa không sai thân thể, chỉ cần bỏ một ít tối xấu vặt, lại tăng cường một hồi nhược hạng, hắn có thể rất nhanh trưởng thành. Tötlo tại đây một quãng thời gian cũng là nhìn ra Milan giữa sân trúc, nhìn thấy những người có tiềm lực người trẻ tuổi. Pettenet, Gerson Stang, cả Bọn họ bất kể là tuổi năng lực, khắp nơi mọi mặt đều đủ để đẩy lên Milan ở giữa sân phương diện độ dày cùng cường độ. Mình đã già rồi, thời đại mới Milan đã không có chính mình vẽ tàu. Hơn nữa, Aleri cũng chân thành xin mời chính mình quá khứ, tỉ mỉ tự thuật hắn tại Juventus bên trong tác dụng cùng tầm quan trọng. Mùa giải trước Juventus tổ chức hạt nhân là top 3 tới làm, hắn có thể làm. Thế nhưng bắt được bóng sau đó, hắn càng nghiêng về chính mình dẫn bóng, hoặc là ở bên ngoài vùng cấm ngoại lai trên một cước sút xa. Đặc biệt là ở hắn có mấy chân đẹp đẽ xa sau, đang chịu truyền thông thổi phồng sau. Rất nhiều lúc loại kia có thể chuyển có thể không chuyển đến ra, đến cuối cùng. Hắn sát suất cao lựa chọn chính mình đến, đặc biệt là ở cùng Barcelona trận chung kết bên trong, Pep làm hạt nhân đi tổ chức, đi phân bóng, rõ ràng vẫn là kém một chút hòa hậu, mà hiện tại dù Juventus, kỳ thực là không thiếu hụt loại kia khá là toàn năng, làm công việc tầng chốt cầu thủ. Liên mua giải trước rời đi Velo, liền trở thành một cái lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, Tello ở Juventus này 2 3 năm, cũng thể hiện ra không tầm thường trình độ. Ở Aligi tỉ mỉ cùng Tello đàm luận qua đi, Tello tự nhiên là đồng ý đi dù đã chủ lực. Hắn đã không tuổi trẻ, tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, vì chính mình suy nghĩ không có bất cứ vấn đề gì, vậy thì như là Cerritiano Ronaldo ở Kenhạt đến thời điểm cũng đã xin rời đội, hắn không phải lại không đi, ở hắn ý thức được chính mình khả năng ở đội bóng mùa giải mới không có chỗ ngồi trống thời điểm, hắn muốn đi một cái có thể đá trên bóng câu lạc bộ đi kéo dài trạng thái, đi hoàn thành hắn ở gật cục trên sân khấu cuối cùng muốn lên, chỉ tiếp cao tầng lịch kỷ, cuối cùng hai hai làm lỡ, Tốt lô rời đi, cả cả không nói thêm gì, chỉ là đưa lên tối chân thành chúc phúc, đội bóng nội bộ cũng cho hắn làm một cái vui vẻ đưa tiện sẻ, món tố li vô tình cảm là phong phú nhất. Nắm giữ xuất sắc tầm nhìn hắn, ở trên cái mùa giải bị Tơ Lô dốc lòng giáo dục, tuy rằng không có Tơ Lô như vậy dài ngắn chuyển ra công lực, thế nhưng lý luận cùng ý thức cũng là phi thường xuất sắc. Trên internet nhắc lên sóng lớn, ở Tơ Lô tiếp thu phỏng vấn sau, cũng cấp tốc được lắng lại. Ta cùng Milan không có bất cứ vấn đề gì. Lần này rời đi, là bởi vì ta ý thức được, ta hiện tại trở thành Milan tiến bộ trở ngại. Nếu như Milan cần thay đổi, sau đó cần ta rời đi lời nói, ta sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta cùng Eton câu thông quá, hắn đã giữ lại ta, thế nhưng ta nói cho hắn, đây là đối với hai người đều tốt lựa chọn. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng là đúng lúc tiếp thu phỏng vấn nói, Milan ở trong lòng ta là đặc thủ, Tötto đã từng cùng ta đồng thời cộng sự, ta phi thường thưởng thức hắn. Khi đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thủ, chúng ta không thể không tách ra mùa giải trước, khi ta trở thành Juventus chủ soái thời điểm, ta hy vọng cùng Tötto có thể có một cái tốt bắt đầu, nhưng mà sự thực là, hắn rời đi Juventus, chúng ta không có cơ hội đồng thời sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng cái này mùa giải, hắn trở về, hắn sẽ là câu lạc bộ một khối trọng yếu mảnh ghép. Allergy nhìn qua rất tự tin, mùa giải trước Juventus quét qua trước vòng bảng thi đấu đều không ra biên xỉ nhục trực tiếp giết tiến vào Champions -ti League trận chung kết, cái này cũng là Cagliari liên tục hai cái mùa giải có đội bóng giết tiến vào trận chung kết. Một lần là Milan, một lần là Juventus. Cái này mùa giải Milan trở về Champions League đấu trường, rất nhiều người đều tương đương chờ mong Milan thi đấu, thậm chí có một ít cổ động viên ý biển lớn ngoại trừ Cagliari song hùng ở Champions League trận chung kết cờ cờ tư thế. Từ khi Inter chấp trưởng Milan tới nay, toàn bộ Cagliari chịu đến quan tâm độ là trình lên thăng xu thế, tuy rằng còn kém hơn tờ giờ Milan cùng La Liga, thế nhưng đã so với Bundesliga càng có sức hấp dẫn. Thậm chí có nội bộ tin tức gọi CGA phí phát sóng có thể sẽ dâng lên, điều này cũng mang ý nghĩa đội bóng của Cagliari ở mùa giải sau khi kết thúc có thể phân đến tiền gặp tăng nhanh. Milan kỳ chuyển nhượng đóng kín, thế nhưng cái khác câu lạc bộ vẫn còn tiếp tục. ở Milan đã vùi đầu vào hừng hực tập vấn bên trong lúc, các đại câu lạc bộ ở vào sờ căng đan cuộn quanh người trạng thái bên trong. trong đó lấy MU cùng Juventus chuyển nhượng nghe đồn nhất là hừng hực. MU vẫn đang đeo đuổi đã từng chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm ba, có điều Ito lại biết, này một cái chuyển nhượng chỉ ít tại đây cái mùa giải là không thể thực hiện. dù sao 3 người đại diện chính là giải Ola Tao sẽ không rời đi Juventus. Tớt lô gia nhập liên minh Juventus. Bọn họ mùa giải trước còn suýt chút nữa trở thành vô địch Champions League. Hắn hy vọng nếu như muốn rời khỏi lời nói cũng là bắt được vô địch Champions League sau đó sẽ rời đi. Khi đó hắn sẽ là một cái đắc thắng tướng quân, là cái anh hùng, là cái quán quân cầu thủ. Giải ố là sau khi nói đến đây trên mặt còn mang theo ý cười. Iton nhìn Gai ố là cũng là cười trả lời một câu nói. Vậy hắn khả năng lại muốn ở thêm một cái mùa giải. Dù sao vô địch Champions ta cũng rất muốn. Gai ố là chỉ vào Iton bắt đầu cười lớn. Vẻ mặt đó tựa hồ muốn nói thật làm cho tiểu tử ngươi cho chẳng đến. Giải Ố là ý nghĩ kỳ thực cũng không có vấn đề gì, dù sao rất nhiều lúc, Champions ra quân, năm sau là có sát suất nắm quả quân, khá là nổi danh đại khái chính là Liverpool bốn thủ năm trận chung kết gặp phải Real Madrid. Sau đó cả gì ủ não rung động, siêu cấp siêu cấp to lớn sai lầm, Sala bị quá vai ném, cánh tay chật khớp ra sơn, cuối cùng Real Madrid chiến thắng Liverpool, tiếp theo năm sau Liverpool thu được quan quân. Tuy rằng này không phải cái gì định luật, thế nhưng rất nhiều người ngươi đều sẽ dùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần để hình dung cái này. Lý biết Dại Ố ý nghĩ Thế nhưng cũng không có phản bác, dù sao hiện tại dòng thời gian cũng không giống nhau, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Alerzi dạy học tú, 3 năm đầu là a Quân, vòng bảng, a Quân. 3 lần trangtiolit, 2 lần tiến vào trận chung kết. Nhưng cái này mùa giải, vạn nhất Juventos muốn thành cơ chứ? Mùa giải trước nửa phần sau Juventos, thì là từng giao thủ, hắn còn nhớ cái kia một cả cuộc tranh tài bị chi phối cảm giác. Milan khả năng không có như vậy Candelo, thế nhưng Juventos có Candelo, có thể xưng là trở lại quỹ đạo, nói không chắc vẫn đúng là gặp ra một mình trời. Người tư duy vẫn là rất này lên, nghĩ đến một hồi cùng dẫu lạ lại dành Hàn huyên vài câu, đột nhiên liền nghĩ tới ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, vẫn cùng MU chuyển sở căng đan của bà, mai cho đến cuối cùng Mourinho trở thành chủ xoáy mới đi MU. Có phải là chính là muốn nào gấm về nhà a? Trong chớp mắt, thời gian liền đi đến tháng 8, mùa giải mới cũng phải chính thức bắt đầu rồi. Khoảng thời gian này, Milan cũng là đá một ít trận đấu giao hữu, Eton cũng là sử dụng nhiều loại đội hình phối hợp. Nói thí dụ như 442 trận hình. Ý ra khi một Balotelli tạo thành song trung phong, hoặc là họ xim hẩn bên trong la tạo thành song trung phong, lại hoặc là bốn người này lẫn vào đến, muốn nhìn một chút tình trạng của bọn họ. Hai cái tiền vệ cánh cũng là đồng dạng, chính là xem bên trái Sở Tơ Linh, Di bên phải Cà Cà, sala, người nào trạng thái càng tốt hơn. Sở Tơ Linh tình cờ còn có thể bị đặt ở trung phong vị trí. Ở một ít đặc biệt cảnh tượng, tiến hành phản việt vị đánh phía sau, có kỳ diệu mà ở giữa sân vị trí cũng là tiến hành rồi rất nhiều thử nghiệm, vạn vợ cùng dèn ron tổ hợp, thậm chí có thể đem cạn nhẹ cho dồn xuống đi, mới bắt đầu Iton cũng là có chút cẩn thận cẩn thận, có thể sau đó phát hiện, hai người đều có nhất định năng lực phòng ngự, thiếu một cái thuần phòng thủ cạn nhẹ, ở một loại nào đó mức độ tới tướng, tựa hồ gặp càng mạnh hơn. đương nhiên, đem cạn nhẹ thả đi đến kỳ thực cũng không sai, chỉ là kém một chút ý tứ, thả trên cờ gì sợ tăng lời nói, thì có chút cô trưởng khó tránh khỏi, một cái phòng thủ, một cái khác tổ chức, dễ dàng bị nhắm vào. Cái khác như là Morn To Li Vụ, lọ cả Kèo Lì cũng là có biểu hiện cơ hội. Iton đối với bọn họ năng lực cũng có càng khác sâu hiểu rõ. Cuối cùng chính là ở trung vệ tổ hợp phối hợp trên, Iton ở trận đầu trận đấu giao hữu hiệp một đầu tiên là thử lao phối hợp, Mager, dỗ Marnoli. Sau đó ở hiệp 2 dùng tới Mỹ Li Ao, Tân phối hợp, hai cái phối hợp đều có từng người ưu khuyết, Iton cũng nỗ lực tiến hành một hồi tổng hợp. Nhìn có thể hay không tìm tới tân hóa học phương thức, cuối cùng vẫn đúng là có chút không giống nhau cảm giác. Trong thời gian này, Iton cũng đem Bùn tì, tì đặt ở trung vệ vị trí thử một hồi. Cảm giác quả thật có chút đồ vật, thế nhưng ở Milan trong đội hình, vẫn là ở hậu vệ cánh trái vị trí, gặp cho đội bóng càng nhiều trợ rút. Trong thời gian này nhất làm cho Ỉ cảm thấy vui mừng vẫn là Đồn Nạ dùm Mạ trưởng thành, vị này thân hình cao lớn tiểu tướng, tại trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện đã là ra dáng, liền ngay cả gì Nạ cũng không nhịn được cảm thán, ở cùng tuổi tác thời điểm, hắn là không bằng Đồn Nạ dùm Mạ. Tháng 8, kỳ chuyển nhượng còn không kết thúc thời gian trong. Milan liền muốn nên đón chính mình trận đấu chính thức thi đấu. Milan chiến hạm sắp muốn dương buồn xuất phát. Chương 26, ngươi biết cái gì chuyển nhượng, chương 26, ngươi biết cái gì chuyển nhượng. Các ngươi nhìn có quả Italia thi đấu sao? Milan 20 chiến thắng tờ rủ Zia cái kia một hồi. Khỏi nói cái kia một hồi thi đấu, nếu không là Izahimovic mai khai nhị độ, hy vọng ạ Ha Haha. Milan mùa giải mới trận đầu, là ở ngày 18 tháng 8 đá với tờ rủ Zia Italián cụp trên sân, ở cái kia một hồi thi đấu, Iton sử dụng 433 trận hình. Trước sân tam xoa kích là Zima Zia, Izahimovic, Salah, giữa sân tổ hợp là Montolivo, L. Gini, Cri tăng, phòng thủ phối hợp là 4 Eza, Ziger. Mỹ Lợi Âu, dễ sai thủ môn là Đồn Nạ Dùmạ. Ở đội hình ra sân đi ra trước, nhất làm cho người lo lắng kỳ thực là Đồn Nạ Dùmạ. Vị này trên người mặc số 99 áo nào đấu tuổi trẻ thủ môn. Ở trên cái mùa giải, mỗi một lần hắn lần đầu ra sân biểu hiện, Mỹ Lan Tựa Hồ cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là tại đây một hồi thi đấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy Đồn Nạ mạ tiến bộ, hắn hoàn thành rồi mấy lần mắt sáng cứu thua, thậm chí đập ra một cái tất ghi bàn. Tuy rằng đứng ở sau đó góc độ đến xem, cái này ghi bàn ảnh hưởng không được kết quả của cuộc so tài, thế nhưng Đồn Nạ Dùmạ vẫn như cũ để fan bóng đá cảm thấy đầy đủ kinh hỉ nhất làm cho người yên lòng kỳ thực là Iza Himovic cùng Djmazia, hai cái đều là kinh nghiệm lâu năm sa trường lão tướng, Iza Himovic ở Milan cũng càng là thể hiện ra giá trị của hắn cùng thực lực. Djmazia tuy rằng ở Milan cũng không có biểu hiện gì, thậm chí đều không có hôn cái trước kiến tạo, một cái đi bàn, thế nhưng sau đó trận đấu giao hữu bên trong cũng là có thể vòng, có thể điểm. Nhưng mà tại đây một hồi thi đấu bên trong, Djmazia biểu hiện nhưng có điểm là lối. Điều này cũng làm cho một ít không có kiên trì cổ động viên rất có vi tử, thậm chí có người làm áp sau trận đấu chụp ảnh chung, đồng thời phối văn nói, Djmazia không thể chụp ảnh chung nguyên nhân là Hắn tiêu tốn Milan quá nhiều phí chuyển nhượng. Điều này cũng một lần nhắc lên một chút phong ba, cũng còn tốt xạ thì hẹn dạ phản ứng đúng lúc đêm này phong ba nhỏ cho bình định rồi xuống. 1.516 mùa giải. Cagliari vòng đầu tiên mở màn chiến Milan vs Fiorentina. Cuộc tranh tài này là fan bóng đá trọng điểm quan tâm thi đấu. Vị ụ tuy rằng cô đơn nhưng vẫn như cũng là Cagliari bên trong đội mạnh. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng. Đau dạ đang đối mặt chuyển thông lúc không có hắn tiền nhiệm xẹn như vậy năng tàng. Cái kia tổng đem chính mình thắng quá Milan. Thang qua Yi ở bên mép Italy giáo đầu. Ở trên mùa giải sau khi kết thúc đã từ Phi Argentina sa thải, căn cứ công khai tin tức gọi là bởi vì cùng câu lạc bộ cao tầng, đặc biệt là đội bóng đại bột trong lúc đó mâu thuẫn, dẫn đến sa thải. Người tiếp nhận đau sáng Dạ, ở cầu thủ thời kỳ là Bồ Đảo Nha Hoàng Kim một đời cầu thủ, giải nghệ sau làm huấn luyện viên ngành nghề, ở trở thành Phi Argentina huấn luyện viên trưởng trước, đã có không ít kinh nghiệm làm việc, là một cái có thực lực giáo đầu. Hắn huấn luyện viên cuộc đời cất bước với Bồ Đảo Nha U15 chủ soái cùng với thành niên đội trợ lý huấn luyện viên. Sau lần đó, trước sau dạy học Quỳnh Nắc chờ. Serganci, Leicester City, kèm Hạ vị Ma Kabi và dự chờ câu lạc bộ, từng mang đội đoạt được ít sở ra Enter tờ mi ở giải quán quân cùng với sở huýt Sutter League cấp giải đấu quan quân. Y toàn đối với vị này, giáo đầu vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì hắn ở ngày sau sẽ trở thành chỉ trẻ sẽ Elite Thiên Tân quyền kiện huấn luyện viên trưởng, thay thế được đương nhiệm chủ xoéis cả nạ và rồ. Đây là một vị đẹp đẽ bóng đá trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng, nếu như không phải ở bóng đá càng ngày càng công danh lợi lộc hóa thời đại bên trong, sinh ra sớm cái 10 mấy năm, nói không chắc vẫn đúng là có thể xông ra một ít thành tựu đối mặt màn ảnh vị này tóc hoa râm nhưng quản lý rất tốt chủ xoáy hơi có chút hăng hài nói ta biết Iton cũng biết Milan thế nhưng ta vẫn như cũ có lòng tin có thể ở chính mình sân nhà đem bọn họ đánh bại nói tới chỗ này tựa hồ là cảm giác mình nói chuyện có chút quá đầy đủ liền sao dạ nói bổ sung ta cũng không có xem thường Milan ý tứ chỉ là thành tựu đội bóng huấn luyện viên trưởng ở chính mình sân nhà chúng ta chỉ có thể nghĩ làm sao thắng lợi mùa giải này Phi Argentina cũng không có cái gì quy mô lớn dẫn viên câu lạc bộ cao tầng cũng không có cái gì muốn tập trung vào ý nghĩ Iton cẩn thận nghiên cứu qua phi Argentina ở trận đấu giao hữu đội hình. Sáu Dã theo thói quen sử dụng 3 trung vệ trận hình, 343 trận hình cùng 352 trận hình là hắn ở trận đấu giao hữu sử dụng nhiều nhất trận hình. dạy học Phi Argentina là sáu Dã cuộc đời một cái điểm đột phá. Tuy rằng Phi Argentina đã không có ngày xưa cường đại như thế, thế nhưng đã từng CJA7 chị em, ở giới bóng đá vẫn như cũng là để một đời người ký ức chưa phai tồn tại. Sáu Dã sát xuất cao ở sân nhà sử dụng 343 trận hình, hay hoặc là nói là 3421 trận hình, trước sân cầu thủ sát suất cao là Cả Liên Tiền đạo cắm, phía sau là Bẹt Nạ sĩ y, Giữa sân, hai bên Hữu và Trái Alonso, trung gian bạn, Vallejo, phong thủ, Mộ Vì, Gờ, thủ môn, Tạ Tạ Sanu. Trong này cầu thủ mỗi cái đều có thực lực không tệ, trong đó có một ít, càng là ở phía sau đến sông Già tiếng Tam, lại hoặc là tên nổi như cồn. Nói thí dụ như trước sân Cagliari, ngay ở sau đó hiệu lực quá Milan còn có Atletico Madrid, là Cercosì si ở sau đó thu được gật cú phá quân đội tuyển quốc gia cầu thủ một trong, còn có Benea, D'Arcy, Ily đều là không sai cầu thủ. Bét nạ đỡ sỉ, thậm chí ở 2017 năm lấy 40 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng đến Juventus, ý lì thì càng không cần phải nói sở Lovenia thấp cao. Tuy rằng không có gia nhập liên minh quá cái gì đội bóng nhà giàu, thế nhưng hắn 190 thân cao để hắn ở có thể trở thành trước sân một cái cây đình. Càng là ở gia nhập liên minh Atalanta sau, trở thành đội bóng quật khởi hòn đá tảng. bị rất nhiều người xưng là thực lực lớn hơn nhiều so với tiếng tâm cầu thủ. Càng quan trọng chính là, ý lì là một cái hiểu được cảm ơn cao trung phong. Mới vào Cagliari ý lì liền thể hiện ra trước cửa nhạy cảm cứu rác. Ở đá với Inter, Juventus. Vì Argentina, Roma chờ Cagliari đội mạnh lúc đến từ sở Slovenia tháp cao tỷ lệ đều đạt được ghi bàn. Hắn biểu hiện xuất sắc để lúc đó Cagliari Milan song hùng. Juventus các đội bóng đều biểu thị muốn tiến cử này một vị cầu thủ. Nhưng hắn cuối cùng nhưng lựa chọn cùng đã lơ mổ ký xuống một phần 5 năm hợp đồng. Chỉ là vì cảm tạ cái kia một phần ơn tri ngộ. Nếu như không phải sau đó bởi vì ma bệnh quấn quanh người, thêm vào tại chức nghiệp cuộc đời bên trong quá mức coi trọng cảm tình lựa chọn, hắn chí ít có thể trở thành là Zico. rút như vậy làm người nghe nhiều nên thuộc cao trung phong. Cuối cùng chính là Alonso. Dựa vào tại đây cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Chelsea lấy 23 triệu euro đào đi, cuối cùng tên nổi như cồn, trở thành rất nhiều người nhìn quen mắt thanh niên tuân kiệt. Nghĩ đến bên trong, Ethan không khỏi vì là xáo dạ cùng hắn người kế nhiệm cảm thấy tức hận. Đây chính là đội bóng nhỏ bị đi? Thật vất vả có cái dung tốt, có tiềm lực, có tương lai cầu thủ. Thế nhưng câu lạc bộ tôn chỉ nhưng là, aha, cái gì? Có người muốn. Mau mau bán. Cũng còn tốt ta không phải phi Argentina huấn luyện viên trưởng, ta là Milan huấn luyện viên trưởng Ở sau dạ tiếp thu xong phỏng vấn sau, Eton cũng tiếp thu được phỏng vấn, dưới đại phóng viên vấn đề thứ nhất không quan hệ với thi đấu, mà là có liên quan với Jimaji ạ cùng sở Tơ Linh vấn đề. Bọn họ cho rằng ở đồng nhất cái vị trí tiêu tốn đắt đỏ giá cả tiến hành dẫn viên là một cái phi thường lãng phí sự tình, đặc biệt là ở hai người giá cả gần như, một cái là nghịch ngậm gây sự học sinh xấu, một cái là học tập tốt và xuất sắc học sinh tốt tình huống. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy thôi, nếu như muốn tiến cử sở Terling thì không nên tiến cử Jimaji ạ, tiến cử Jimaji ạ thì không nên tiến cử sở đây là một loại đáng khẹn đối với tài nguyên lãng phí thậm chí còn biểu thị ở bờ lô sau khi rời đi, Ito nên tiến cử chính là mùa giải trước ở Bundesliga thể hiện xuất sắc bốc bất sân rẽ ở Đây mới là một cái lựa chọn chính xác. Đối với này, Ito khịt mũi con thường. Juve là Ito không muốn sao? Không phải. Juve lúc đó rời đi Chelsea nguyên nhân cũng là bởi vì nơi đó là một cái thương tâm địa bị cấm sừng, hơn nữa đã không lên bóng, vì lẽ đó muốn rời đi. Phòng ngựa thấy vật nhớ người, nhưng hắn vẫn là rất muốn về tờ giờ mi ở Lit đá bóng. Nơi đó là tối hừng hưởng giải đấu. Hắn khát vọng trở lại lúc trước thất bại địa phương lại chứng minh chính mình đừng xem rẽ bờ duyner ngạn ngùng hướng nội thế nhưng người như thế ý nghĩ trong lòng kỳ thực là rất khó dao động điển hình người lời hung ác không nhiều iton cũng làm cho người đi theo rẽ bờ -nơ hàn huyên người khác liền một câu nói ta muốn đi ở giờ mi ở chỉ đơn giản như vậy tại sao bởi vì quan tâm độ cao bởi vì kiếm lời nhiều lắm bởi vì là đệ nhất giải đấu thế nhưng những phóng viên này gặp miệng ý nghe iton giải thích không bọn họ sẽ không bọn họ chỉ có thể tìm nhiệt độ tìm đề tài sẽ không quản sự thực chân tướng đến tột cùng là cái gì ha <cười> ha Y cười cợt, đem mịt rổ phồn bắt được bên mép, hé muốn nói: "Ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta biết đội bóng cần ra sao cầu thủ, không cần ra sao cầu thủ, mà khác có chút chuyển nhượng, cũng không phải ta muốn, hắn liền sẽ hoàn thành. Chúng ta trả giá rất nhiều nỗ lực, ta đối với đội bóng hiện trạng rất hài lòng." Y rất muốn trực tiếp một suất mịt tổ phồn, sau đó chỉ vào một cái nào đó bực bức căn nhắn phóng viên chính là mang một trận, cuối cùng đến một câu ngươi biết cái gì chuyển nhượng, nhưng này ngoại trừ sẽ làm chính mình đối mặt phạt tiền, khả năng cấm thi đấu, cho hắn tăng thêm đề tài, tăng thêm lưu lượng bên ngoài, không, có bất kỳ chỗ tốt nào. Vẫn là câu nói kia. Hắn đã không phải cái kia mới ra đời, có chuyện gì yêu thích phát vòng tròn giải quyết nam nhân. Hiện tại hiệu vương còn không trở thành nước mỹ đại buột rất nhiều người không biết kỳ thực một quốc gia tổng thống có thể dùng vòng tròn trị quốc, vì lẽ đó cho rằng cái gì đều phát vòng tròn là cái khá là ngốc hành vi. Đối với này, dẫn trước mấy cái đại phiên bản Elon biểu thị bất hòa kẻ ngu si bình thường tính toán. Liên quan với Di Maria, ta đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, ta cho rằng hắn không có bất cứ vấn đề gì, hắn chỉ là cần một ít thời gian đến thích hướng đội bóng tân nhân vật. Dưới đại phóng viên tất cả xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy đến Elon đây là câu khách sáo. Phùng Má giả làm người mập, nhưng chỉ có Mylan nội bộ nhân viên biết Iton nói đều là hắn ý tưởng chân thật nhất. Iton đem Zmajia mua lại, xưa nay liền không phải là muốn hắn làm hạt nhân cầu thủ. Một nhánh đội bóng có hạt nhân cầu thủ cũng có nhân vật cầu thủ, nói thí dụ như ở MU thời kỳ, Cristiano no Ronaldo cùng Zunyi, Cristiano no Ronaldo chính là hạt nhân cầu thủ, Zunyi chính là nhân vật cầu thủ. Ở Real thời kỳ, Cristiano Ronaldo cùng Benzema, Cristiano no Ronaldo chính là hạt nhân cầu thủ, Benzema chính là nhân vật cầu thủ. Ở MU, Cristiano no Ronaldo phụ trách ghi bàn chung kết. Zuni nhưng là cam tâm lá xanh ở Rio, Cagliari Ancona đâu có nhiều nhất sút bóng cơ hội, thậm chí nắm giữ Benzema không gian, đứng ở trung phong vị trí, mà Benzema nhưng là trở thành một tiền đạo ảo, vì là Cagliari Ancona đâu kéo dài lỗ hổng. Hiện tại ở Milan, Di Maria chính là cái kia mạnh nhất nhân vật cầu thủ, hắn khả năng làm không được hạt nhân, khả năng làm được, những này Ito không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể nói Di Maria chính là làm không được hạt nhân. Thế nhưng có một chút, Ito là có thể xác định, vậy thì là Di Maria có thể trợ giúp hạt nhân cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời càng trên một tầng. Ở hiệu lực Madrid thời điểm, khi đó đệ nhất hạt nhân là Cerritianozolando, Cerritianozolando phụ trách ghi bàn, Diemarzia thì lại phụ trách đem bóng lan truyền cho Cerritianozolando. Hơn nữa Diemarzia là một cái có thể tạo tính mạnh phi thường cầu thủ, 1314 mùa giải, ba lê đến, để Diemarzia từ tiền đạo cánh phải vị trí lùi lại đến giữa sân cánh trái, thế nhưng hắn như cũng phát huy đến vô cùng tốt. Diemarzia đẩy mạnh năng lực cùng đột phá năng lực cũng là Madrid phá hàng phòng ngự dậy đặt một đại lợi khí, càng là Iton cần đường biên bạo phá điểm. Dù cho ở hắn cải đã giữa sân một cái mùa giải bên trong, hắn cũng lấy ra 11 bóng 24 lần kiến tạo thành tích, trở thành 1314 mùa giải La Liga vừa kiến tạo. Y trong lòng kỳ thực vẫn cảm thấy gì Ma làm đội bóng Uy ngờ mặn là phi thường cường, mình làm hạt nhân lời nói, thường thường liền không vừa ý người. ưu tiến cử hắn đồng thời cho hắn số 7 cầu thủ, chính là cho hắn hạt nhân vị trí, thế nhưng biểu hiện của hắn so với ở Rio, Argentina đều chênh lệch lớn vô cùng. Hắn thiếu hụt cỡ RONALDO như vậy đại trái tim, còn có loại kia vượt khó tiến lên siêu cường thích đứng lực, đồng thời gặp bởi vì áp lực quá lớn mà muốn trốn tránh. Di Magia ưu thế lớn nhất ở chỗ đường biên đột phá. Trên một hồi có các họa Italiya thi đấu bên trong, Di Magia khả năng cũng là chịu đến ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người muốn chính mình làm bắt đuổi. Kết quả rõ ràng, Di Magia vấn đề lớn nhất chính là thiên tăng cước. Hắn có một nhánh chân quả thực chính là phế điều này làm cho hắn ở nắm cơ hội thời điểm kém một chút ý tứ. Có điều hiện tại cái này cái vấn đề đã giải quyết. Iton ở cùng Di Magia nói qua sau đó, Di Magia đã bãi bình tâm thái của chính mình. Hắn đối với chính mình đảm nhiệm một cái lá xanh cũng không có quá to lớn ý kiến. Trên thực tế. Gimaji ạ, bạn thân liền là loại kia, càng muốn vì là đồng đội kính dân cầu thủ. Ở trận này thi đấu trước, ở phòng thay đồ bên trong, Ethan cũng là đơn độc cùng Gimaji ạ tiến hành rồi câu thông. Hẳn chỗ. Bên ngoài mơ hồ truyền đến fan bóng đá tiếng xuýt, có phải là đối với Gimaji ạ không trọng yếu, trọng yếu chính là cảnh tượng này vừa vẫn thích hợp, ta hy vọng ngươi có thế để cho âm thanh này trở nên lớn hơn một chút. Gimaji ạ rời đi mở ưu sau, phong bình là chịu đến chửi tới. Dù sao hắn rời đi mở ưu phương thức không xứng được hạ quang, thậm chí có chút xấu xí, mà ở Milan cũng không có lấy ra làm người thờ phụng biểu hiện. Ta hiểu rồi. Di Marzio khẳng định sau khi trả lời, do dự chốc lát thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, thủ lĩnh. Đối với sân khách cầu thủ mà nói, sân nhà fan bóng đá tiếng sụt đại diện cho ngợi khen. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 27, để cử xem. Chương 27, để cử xem. Czia giải đấu vòng thứ nhất. Sân nhà Hemi Ferjangchia. Đây là phi Argentina sân vận động, đại dương màu tím ở trên khán đài dập dần. Vô số phi Argentina fan bóng đá lớn tiếng vì là đội bóng trợ Uy mà ở cầu thủ đường nối ở ngoài. Hai đội chủ xoáy cũng rốt cục lần thứ nhất gặp mặt. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau liền trở lại vị trí của mỗi người, ở thi đấu trước bọn họ đối với lẫn nhau đều tiến hành rồi tỉ mỉ hiểu rõ. Nếu như có thể ở mở màn liền đạt được ghi bàn, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi ở ta. Sa Suốt nhìn chòng chọc vào đứng ở trọng tài bên người hai đội đội trưởng, nếu như có thể nắm giữ mở băng quyền, đối với Phi Argentina mà nói là có chỗ tốt. Được. Sa Suốt nắm tay phân chân giống lên một tiếng, Phi Argentina đoán đúng tiền su, lựa chọn mở băng quyền, tất cả tựa hồ cũng ở hướng về tốt phương hướng tiến hành. Nơi này là 1516 mùa giải CJA trước. Phio Gentina cùng Milan thi đấu hiện trường. Cuộc tranh tài này Milan tuyển dụng chính là 433 trận hình. Phio Gentina chọn dùng chính là 343 trận hình. Phio Gentina thu được mở bóng quyền. Bên sân, Ito tiếp nhận si đội truyền đạt thi đấu danh sách. Phio Gentina đội hình ra sân cùng hắn suy đoán giống như lúc. Trước sân, Cagliari bệt nạ Giữa sân, Diogo, Alonso, bạn và Llorente. Phong thủ, Tovmouvi, Roberiger, dọn Thủ môn, Tatta rủ Sanu. Năm quân tập cho ta. Iton hôm một tiếng sau tiếp nhận tạ sổ ti lấy tới cuốn tập ở phía trên viết viết vẽ vời trung gian đồ là Phi argentina 343 trận hình mà ở 343 trận hình trên góc phải cùng góc trên bên phải phân biệt là 3.412 cùng 3.421 đây là sáu dã trong trận đấu yêu thích dùng hai cái biến chủng chủ yếu là ở tấn công phương thức trên lựa chọn trong đó cao sáu dã am hiểu nhất sử dụng chính là 3.421 ở giữa sân bảo lưu 6 tên cầu thủ cường điệu ở giữa sân thông qua người mới ưu thế cướp giật quyền chủ động sáng tạo suốt xa cơ hội thông qua cá nhân kỹ thuật sáng tạo cơ hội Từ mất đi bóng quyền địa phương tích cực tiến hành về cướp trực tiếp sử dụng đá phạt ghi bàn còn có phản công nhanh. Iton trong miệng một bên lầm bầm, một bên thành thạo đem phi Argentina mỗi cái cầu thủ vòng lên, đồng thời ở phía trên viết đến một hàng chữ nhỏ, nói thí dụ như Beneđerzi, cái này cầu thủ chính là phi Argentina thông qua cá nhân kỹ thuật sáng tạo cơ hội cái kia. Ở thi đấu trước, Iton kỳ thực đã cùng các cầu thủ tiến hành tỉ mỉ câu thông, thế nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là lựa chọn lại lý một lần. Tuyển trạch viên báo cáo đây. Iton quay đầu, nhìn về phía si ở mùa giải này Milan thành lập hoàn thiện khoa học kỹ thuật bộ phận, gặp xây dựng lên phân tích mô hình. Iton thường thường gặp dùng phân tích của chính mình, phối hợp với tuyển trạch viên sát hoạch đến lập ra cùng hoàn thiện chiến thuật. đáng nhắc tới chính là tuyển trạch viên bộ ngành là bà bà giả phụ trách xây dựng, thế nhưng hiện tại Iton đã nắm giữ tương đối lớn nắm quyền trong tay. Iton tiếp nhận tuyển trạch viên báo cáo, đoạn báo cáo này hắn kỳ thực xem qua, nhưng vẫn là muốn lại nhìn lại, hắn sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào. ở Trung Quốc có câu nói sư tử vô thỏ vua đem hết toàn lực, chớ nói chi là phi Argentina cũng không phải cái gì đội yếu. ở Milan đưa ra trong báo cáo không riêng là bao hàm phi Argentina trận đấu giao hữu tư liệu, còn có trước đây Sào Dạ dạy học quá đội bóng tư liệu chiến thuật phong cách vẫn là rất rõ ràng. Iton hé mắt trong lòng tâm tình thả lòng không ít. Sào Dạ dạy học đội bóng có khá là rõ ràng chiến thuật phong cách. Đội bóng Am hiểu dựa vào truyền ngắn thẩm thấu cùng chọn khe bóng trong công kích đường, yêu thích không chế bóng phá hàng phòng ngự dày đặc lúc gặp thường thường xuất xa, đồng thời ở phòng thủ bên trong giàu có sức lượng. Đồng thời đội bóng sẽ không cố hóa một bộ đội hình gặp thường thường thông qua thay phiên duy trì đội hình cảm giác mới mạnh cùng sức chiến đấu. Thế nhưng phòng thủ vẫn là trên lệ một ít ta. Ito khỏe miệng hơi nhếch lên. Đối với thi đấu su thế trong lòng đã có dự liệu. Đau xáo ra đội bóng ở phòng thủ bên trong tồn tại một vài vấn đề. Điển hình nhất chính là bọn họ phòng thủ phản kích, kích năng lực tương đối kém, bị đối thủ phản kích mất bóng khá nhiều, không chung đối kháng năng lực không đủ. Bởi vì cổ vũ cầu thủ lợi dụng năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội, tương ứng cầu thủ cá nhân sai lầm cũng sẽ tăng cường. Trong này kỳ thực cũng không chỉ là chiến thuật cùng huấn luyện viên vấn đề, cũng có cầu thủ thực lực không đủ vấn đề. Thi đấu chính thức bắt đầu, Fiorentina mở bóng sau, lấy tích cực chủ động tấn công, ở thông qua Milan trung lộ thời điểm. Bởi vì nhân số ưu thế, bọn họ rất dễ dàng thông qua truyền ngắn thẩm thấu đi đến uy hiếp khu vực. Lấy sau cùng bóng chính là Fèdờ Dị Cô Bẹt Nạ Đở sĩ Ỉ, vị này cầu thủ trên người mặc đội bóng số 10 áo đấu, mà số 10 thì lại mang ý nghĩa hắn là đội bóng bên trong giới chân kỹ thuật xuất sắc nhất cái kia một cái. Cái thứ nhất dán lên đi chính là Canè. Canè dựa vào mùa giải trước biểu hiện, đã trở thành Milan fan bóng đá trong mắt thích nhất cái kia, hắn chính là đội bóng hậu vệ quét, Milan tân Gattuso. Không nghi ngờ chút nào Bẹt Nạ là toàn bộ Italy giới bóng đá ngồi sao hy vọng. Mặc kệ hắn tương lai có hay không hoàn toàn hối đoái thiên phú của chính mình. Hắn bây giờ là hoàn toàn xứng đáng Phi Argentina hạt nhân, cũng là sáo dạ vũ khí bí mật. Hoàn Mỹ chân trái dê bóng năng lực, ở CJA phong cách riêng chân ngược cắt vào bên trong sút bóng, còn có Italy rơi bóng đá đều số rất ít cầu thủ mới có nhắn nhủi cảm giác bóng, phạm vi nhỏ thoát khỏi phòng thủ năng lực. Tất cả những thứ này cũng làm cho sáo dạ đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. "Động, động lên, ngươi có thể, hài tử, ngươi nhưng là, ta phát hiện mối bảo. Sáo dạ trong miệng nói thầm, vị này Bồ Đào Nha kỳ, trong đôi mắt tràn đầy đỡ y bóng người, vị này tự cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Phi Argentina không chế bóng bè bẹ, ca nẹ muốn chặn cướp. hắn đều là có thể đoạn dưới đối thủ bóng, Là một cái qua không đi ca nẹ, Hả? bè bẹ, hắn tại chỗ thoát khỏi năng lực thực sự là quá mạnh mẽ, bet nadersi, bởi vì giới bóng đá bè bẹ thực sự là không ít, vì lẽ đó hắn bị phi Argentina cổ động viên thân thiết gọi là tử bè bẹ, hắn giờ phút này đúng là một thiên tài. ở ca nẹ dán lên trước, hãm lại tốc độ, sau đó đung nhiên gia tốc, dùng một cái tiết tấu biến hóa, treo chọc ca nẹ, ca nẹ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, thế nhưng hai người thân thể đối kháng bên trong thân vị nhưng vẫn ở vào hạ phong chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bị quăng đi mà theo cả nẻ bị lôi kéo Milan phần xương sườn này một khối hầu như không có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản bẹt nạ ở sĩ y cũng còn tốt ngay ở tạ sổ tỷ cùng sĩ si đọc đều có chút nôn nóng thời điểm y Yon một câu cũng còn tốt để cho hai người tâm tình có chút không nối liền tựa hồ là nhận ra được hai người tâm tình y Yon giải thích một câu nói tốc độ vào lúc này tạ sổ tỷ cùng sĩ si đọc hai cái nhân tài bình tĩnh bẹt nạ sĩ si mới vừa tại chỗ thoát khỏi rất giống cả cả nhưng lại không bằng cả, cả. Trên kỹ thuật, Bẹt Nạ Sỉ ỉ không có gì để nói nhiều, thế nhưng ở trên tốc độ, nhưng không, có nhanh như vậy, lúc này mới dẫn đến ca Nệ dù cho bị lửa, cũng còn có thể theo Bẹt Nạ Sỉ ỉ. Đơn giản tới nói, hiện tại Bẹt Nạ Sỉ ỉ đúng là thoát khỏi ca Nệ, thế nhưng thoát khỏi không có như vậy sạch sẽ, nếu như đem hắn đổi thành Kaka, khả năng chính là tiến quân thần tốc. Milan hàng phòng thủ không có một chút nào hoàn loạn, này một hồi Milan trung vệ tổ hợp là Giroud cùng Mạc Gùi giờ hai người tổ hợp, Mạc Gùi giờ phòng không năng lực cùng chính diện chặn lại là không sai, Giroud ở chân dài cùng về truy năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Bẹt Sỉ không có thử nghiệm đi qua đi giờ mà là một cái chọn khe bóng, muốn đem bóng cho đến Ili, Ili trở lại một cước chuyển bóng, như vậy rất khả năng chế tạo một cái đối mặt không thành bóng. Đẹp đẽ trở lại. Gi ở chân là thật dài a. Tốc độ cũng rất nhanh, ta nói đúng lắm, về phòng thủ tốc độ. Quả bóng cho đến Rexong. Sao dạ hai tay ôm đầu, có chút ảo não, nếu như mới vừa người thứ ba chạy chỗ có thể thành, vậy thì là một cái đẹp đẽ đối mặt không thành bóng, có thể hiện tại hắn đến để phòng đối phương phản kích. Không ổn chính là, Fiorentina sợ nhất phản kích. Zezong không có quá nhiều dính bóng, hắn tại đây một khoảng thời gian bị mắng ngược lại không là nói hắn không thể không chế bóng chỉ là hy vọng hắn có thể càng hợp lý ở thời cơ thích hợp không chế bóng. hắn còn nhớ Ito cùng hắn một trọi một trò chuyện thời điểm cảnh tượng. khi đó Ito lôi kéo re rong đồng thời nhìn điện ảnh gôn. khe giờ giảm bở gìn bên trong có một cái đoạn ngắn chính là huấn luyện viên dùng chuyển bóng nói cho nhân vật chính bóng so với người chạy càng nhanh hơn. khi thấy nơi này thời điểm, Ito tạm dừng điện ảnh tận tình khuyên đủ nói ta biết ngươi dưới chân kỹ thuật rất tuyệt, thế nhưng đội bóng ở phản kích thời điểm nếu như ngươi dừng lại, ngươi đi không chế bóng, ngươi đi tú dưới chân kỹ thuật như vậy chúng ta liền sẽ bỏ mất đi cơ hội phản kích. vậy thì không phải phản kích. Rèn trong miệng lặp lại câu nói kia, hiện tại chính là Milan phản kích thời khắc. Hắn không chần chờ chút nào, đem bóng cho đến lùi lại. Yza Himovit, ở tiếp bóng trước đã quan sát hai bên, cả cả phía bên kia bị Fiorentina trọng binh canh gác, thế nhưng Di bên kia đúng là có vẻ rộng rãi. Hắn một cái bỏ cạp vẫy đuôi thức chuyển bóng, quả bóng nhảy lên một cái tiểu độ cong, vừa vặn đến một cái trống giống làm, mà ở cái kia lỗ hổng, là ở Fiorentina ba tên trung vệ phía sau. Di nhanh chóng trước cắm vào, cướp ở tất cả mọi người trước bắt được cái này quả bóng. Milan phản kích, bóng. Ji Ma Ji chân một chút, bị kẹt lại vị trí. Ji Ma bắt được quả bóng, thế nhưng tiếp bóng chân cũng không phải chân thuận, này dẫn đến hắn ở xử lý cái này bóng thời điểm làm lỡ một chút thời gian. Đẹt, Iton mắng một câu, thế nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Giòn cã Ly à ngay lập tức liền dán lên đi, muốn thử nghiệm cướp đoạn Ji Ma Ji thế nhưng Ji Ma chân trái vẫn là tương đối linh hoạt, một cái dừng khẩn cấp, lại thêm một cái chuyển ngắn, từ trung lộ đường dài đánh tới chấp đoán vặn vợ đảm nhiệm một cái điểm giữa trạng. Quả bóng hướng về mặt bên là về, vừa vặn rơi vào trước cắm vào ý dưới chân. Izahimovic một cái hất bóng, hoàn thành rồi một lần hất bóng qua người. ở đối phương lôi kéo dưới, cầm bóng dẫn trước nửa cái thân vị, hắn dùng sức vây tay cánh tay, bỏ qua rồi lôi kéo hắn phi Argentina cầu thủ. chuỗi này động tác có thể xưng là nước chảy mây trôi. Vác lệ rồ cùng bạn đứt nhanh chóng về phòng thủ. Izahimovic khoảng cách không thành còn có như vậy một khoảng cách, hắn nhìn mặt trước có chút bật nhảy qua bóng, làm ra một cái làm người bất ngờ động tác. Izahimovic một lần đẹp đẽ hất bóng qua người. Fiorentina về phòng thủ tốc độ rất nhanh. Benaglieri sắp đuổi theo. cái gì? Iza Himovic, trực tiếp lên chân sút bóng, đẹp đẽ, đẹp đẽ đi bàn. Không một, thực sự là người tài cao gan lớn. Iton đứng ở bên sân cũng là có chút đi lặng. Iza Himovit này một cước 25m có hơn, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước sút bóng, trực tiếp rơi vào khung thành bên trong. Mà trạm vị quá mức dựa trước phi Argentina thủ môn tạ tạ dù sẵn đủ, chỉ có thể là nhìn bóng thăng thở. Này một bóng, Tờm giờ Iton gần nhất càng ngày càng yêu thích nói thu tục. này không phải là bởi vì hắn tố chất hạ thấp, chỉ là đang xem loại này trận bóng thời điểm, hắn không chịu chút cái gì, không mắng chút gì, trong lòng ước đến hoàng Tạ sao tỷ cùng xí đọc cũng vì Irahi này một hạt ghi bàn mà điên cuồng, bao quát trong sân bóng các cổ động viên, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Trên sân bóng Irahi đang xác định ghi bàn sau, hai tay mở ra, ngắm nhìn một phía, một cú thâu bạo tự nhiên mà sinh ra, liền phản phất nơi này không phải Fiorentina sân nhà, mà là ở sân San Siro bình thường. Milan các cầu thủ cũng là khó nén trong lòng kích động, một cái lại một cái vây lại, này một hạt ghi bàn cho Milan cầu thủ mang đến rất lớn địa sĩ khí bổ trợ, cho Fiorentina cầu thủ tạo thành rất lớn địa tâm lý đả kích. Barloqueti ngồi ở trên ghế dự bị nhìn tình cảnh này, đầu tiên là hài lòng, sau đó là lo lắng, cuối cùng là thất lạc. hắn nhìn về phía ở đây một bên vỗ tay đi on, mí môi, cuối cùng túi đầu nhìn mình dài. trong lúc nhất thời không biết đến tận cùng đang suy nghĩ gì. em đi, đây chính là có ý ra Himovic cảm giác sao? Iton thầm thì trong miệng, trái tim còn đang điên cuồng ngày lên. Ira ở fan bóng đá bên trong có thể chiếm cứ một cái ghế, cũng là bởi vì hắn đủ loại khác nhau không thể tưởng tượng nổi đẹp đẽ đi bản. mức cực hạn bạo lực mỹ học. cái này đi bản, Iton trong ấn tượng Iton cũng tiến vào không ít. ấn tượng sâu nhất vẫn là hắn đi mở LS đá thời điểm trên tài. Hắn liền tiến vào như thế một cái đẹp đẽ bóng. Ở sau trận đấu phỏng vấn trên, còn mang theo mấy phần trang bước nói, lúc đó ta chính là chạy đã mệt, không muốn chạy, cho nên trực tiếp đến rồi một cất sút bóng, không nghĩ đến liền tiến vào. Còn có ở gia nhập Liên minh tờ giờ Mi ở Leeds MU thời điểm, đang hoàn thành chính mình tờ giờ Mi ở Leeds Sâu diễn đầu tiên thời điểm. Iza Kimovic ngay ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 64 lúc, nhận được má sổ trước sân chuyển bóng sau, ở khoảng cách khung thành còn có 25m địa phương lên chân sút gol, quả bóng dán vào khung thành nội môn cột chuôi vào dưới góc trái. Đó là hắn tờ giờ Mi ở Leeds thủ bóng. Cái kia một bóng cũng trực tiếp để ngay lúc đó cổ động viên Manchester United thị hưng phấn không thôi. Ethan còn đang suy nghĩ thời điểm, Sáu Dạ đã ở bên cạnh lớn tiếng la lên cầu thủ tên, lên tinh thần. Đây là chúng ta sân nhà. Sáu Dạ nỗ lực muốn để các cầu thủ đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến thi đấu bên trong đi, hắn dùng chính mình âm thanh, dùng động tác của chính mình, nỗ lực khích lệ các cầu thủ, thế nhưng hiệu quả nhưng cũng không tốt như thế nào. Vào lúc này, các cư dân mạng cũng là nhất trí đối với ý gia dành cho khen ngợi. Đây chính là đại uýt gia gia nhập liên minh ý nghĩa chứ? cái này ghi bàn thực sự là quá độ tung, chẳng trách Barlo Kelly chỉ có thể ở thay thế bổ sung trông ngồi. ba, bà sao? Milan thủ phát trung phong, nhất định phải là Irahi ta nói. các cư dân mạng ngôn luận không cần quá mức tích cực, Irahi lớn tuổi, thương bệnh cũng sẽ tăng nhanh, Milan thi đấu cũng nhiều, hắn có thể vì đội bóng làm ra cống hiến, thế nhưng rất khó thành vì là đội bóng tương lai cùng hạt nhân. đối với Iton mà nói, hắn hiện tại càng nhiều chính là cho Milan dót vào tinh thần, mang theo bang này tuổi trẻ tiểu tử từ một đầu cầu biến thành đói bụng sói, hắn cần Milan các cầu thủ đều tràn ngập bái bụng.